Quy 1 chương 53, tao ngộ. 5 người thừa dịp cảnh ban đêm thời gian dần qua hướng phía rừng cây sờ soạng, vừa vừa đi vào, cũng cảm giác được một tia khác thường, một cố vô hình tĩnh mịch làm cho người ta cảm thấy một tia khó chịu. Có một tia thích sạch sẽ lý thanh không tự chủ được bụng lấy miệng ngửi, nói ra, có chút buồn nôn ngụy vị. Vũ Văn Xuyên cũng là chịu không nổi hòa cùng hai tiếng, như thế nào có điểm giống người chết ngụy vị. Lữ An thì là không cho là đúng, đi nhanh đi, dị tượng càng rõ ràng, nói rõ rợi càng gần, mọi người cẩn thận. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, trước tiên hướng phía phương xa mà đi, trực tiếp lên Tây, sau đó tại trên ngọn cây quan sát đến. Sau đó đối với phía dưới mấy người nhẹ gật đầu, vây vây tay. Lữ An nhìn xem Thạch Lâm động tác cùng biểu hiện, trong nội tâm một hồi vui vẻ, nếu như tại trong quân doanh, như vậy Thạch Lâm nhất định là một cái vô cùng tốt đĩa, thân thủ kiệt trắng, làm việc quả quyết, tồn tại cảm giác cực thấp, vô cùng dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ đây người tồn tại. Không khỏi đối với Lý Thanh hỏi, Thạch Lâm trước kia là đang làm gì? Lý Thanh trả lời, Thạch Lâm là sư phụ theo một trận trong chiến loạn nhặt được đấy, cái kia thời điểm Thạch Lâm mới 7, 8 tuổi, sư phụ tại trong đống người chết phát hiện hắn đấy. Lúc kia, Thạch Lâm sẽ cầm một thanh đao nằm ở trong đống người chết, vẫn không nhúc nhích chuẩn bị phục kích sư phụ, vì vậy đây người từ nhỏ thì cứ như vậy, không nói một lời, đối với ám sát rất là cảm thấy hứng thú, mang sau khi trở về, sư phụ đem hắn ném tới tượng thành trong quân doanh, hành động chậm gác. Ngầm, cao nhất ghi chép chính là hắn một người cả đêm giết 15 cái đối phương điệp. Lữ An nhẹ gật đầu, quả nhiên là chuyên nghiệp đấy, không khỏi vừa cao nhìn thoáng qua Thạch Lâm. Mấy người tiếp tục hướng trước lục lọi, Bất chi Bất giác đã đi rồi gần nửa canh giờ, Yên tính cánh rừng Bất Tri Bất Dác đã tràn ngập nổi lên một tầng chứng khí, người chết vị càng ngày càng nặng, bất quá mấy người đều là người tu hành. Điểm ấy trình độ trướng khí rốt cuộc vẫn là mấy người không tạo được ảnh hưởng, nhưng vẫn là đều như mày. Cố ngôn khó chịu nói, có lẽ tiếp cận đi. Thạch Lâm đột nhiên theo chỗ cao ra rồi, sau đó thở dài một tiếng, cẩn thận chỉ chỉ cùng một cái phương hướng, làm mấy cái chỉ có lực an mới nhìn hiểu quân dùng thủ thế. Lực An trở về một thủ thế, sau đó Thạch Lâm tiếp tục bí mật đi ly khai, biến mất tại trong bóng đêm. Lực An đem mấy người triệu tập tới đây, nhẹ nói nói, Thạch Lâm đã phát hiện đối phương, chỉ có một người, liền tại phía trước cách đó không xa, đại khái 500 gạo trái phải, không qua đối phương còn giống như không có phát hiện chúng ta. Vũ Văn Xuyên gấp khó dần nổi nói, vậy chơi hắn cho nha. Mặt khác mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Lữ An lập tức nói ra, tạm thời không biết đối phương thực lực, bất quá chúng ta có thể nếm thử một chút, tốt nhất liền một mạch, trực tiếp tiêu diệt hắn, không cho hắn cơ hội cầu cứu. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Mấy người lập tức xa tới, không có một hồi liền thấy được một bóng người, một người mặc đạo phục lao đầu ngồi ngay ngăn lấy, trước mặt cây một cây cờ, một cô đầm đặc trướng khi đang từ cái kia cán quân cờ trên phát ra Lữ An c� Dĩ nhiên cũng làm là cái kia trận sư, đối với mấy người uy hiếp lớn nhất chính là cái người kia, chỉ cần tiêu diệt hắn, như vậy bản thân mấy người bị động cục diện có thể giải quyết dễ dàng. Đối với mấy người dựng lên một cái tiếp tục dùng tay ra hiệu, mọi người ngầm hiểu. Lữ An trước tiên lặng yên không một tiếng động về phía trước sơ soạn, phát hiện cái tên lao đạo vẫn còn tập trung tinh thần ngồi ngay ngắn lấy, không có chút nào phát hiện mình tiếp cận. Lữ An đối với mấy người nhìn thoáng qua, mọi người nhao nhao vận sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng. Lữ An đem bản thân điều chỉnh đã đến thoải mái nhất tư thái, chân nát xuống lưng trên cây, xoa xoa trong tay mồ hôi lạnh, nắm thật chặt trong tay vẫn kiếm. Sau đó dùng sức trưởng, toàn bộ cây trực tiếp đông đưa, toàn bộ người trực tiếp một cái bạo khởi, hướng lao đạo phóng đi, một kiếm hướng chỗ hiểm đâm tới, không chút nào để lối thoát, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, giờ phút này có một cái cơ hội như vậy, Lữ An làm sao có thể bỏ tha, mặc khác mấy người chứng kiến Lữ An trước tiên. Sống tới, cũng là lập tức đột kịp, ngoại trừ Cống Nôn. Cả hai khoảng cách trong nháy mắt cạn sạch, Lữ An kiếm dĩ nhiên đối với lao đạo bổ chém xuống dưới, nhưng mà lao đạo nhưng vẫn là cúi đầu, giống như không có chút nào phát hiện Lữ An giống nhau, Lữ An thấy vậy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không quan tâm, một kiếm hướng phía lao đạo đầu chém xung dưới. Lữ An mơ hồ thấy được lao đạo niết miệng cười, cười, trong lòng nhất thời cảm giác khó ổn, nhưng mà một kiếm này dĩ nhiên thu không trở lại, còn là chém đi ra ngoài, không có chút nào lực cản, dưới thân kiếm đầu rơi, đầu còn là bảo trì niết miệng mặt cười dung, lăn rơi xuống Lữ An dưới chân. Lý Thanh Vũ Văn Xuyên cũng tùy theo đi đến, nhìn xem đây một cái đầu biểu lộ, đều là trong nội tâm sợ hãi. Lao đạo này tại sao không có máu? Vũ Văn Xuyên không hiểu hỏi. Chúng kế. Lữ An ngưng trọng nhìn qua bốn phía. Tiệt Một hồi âm hàn tiếng cười đột nhiên theo bốn phía vang lên, sau đó chính là một hồi khói đen nổi lên bốn phía, ngưng tụ đã thành một thất ảnh chính là vừa vận lao đạo bộ dáng. Các người đám này dựa trẻ con quả nhiên còn là chúng kế, thật là trẻ tuổi nha." Hắc hắc. Lão đạo một hồi nghe răng cười, bất quá có thể tìm tới ta đây bộ khôi lỗi coi như là các ngươi lợi hại, nhưng mà còn không phải gặp con đường của ta." Lao đạo nói vừa xong, Lữ An trước mặt khôi lỗi khói đen nổi lên bốn phía, biến thành một code cốt. "Người là ai?" Lữ An hỏi. "Ta là người nào? Ta là chủ nhân của các ngươi, chờ các ngươi chết rồi, liền đều là của ta tôi rồi." Lão đạo nói xong, tay chỉ một cái, Lữ An mấy người trước mặt lá cờ lập tức bắt đầu chuyển động, lại làm một hồi khói đen bốc lên mà bắt đầu Sau đó tại bốn phía tạo thành một vòng tròn, đem ba người vây lại, sau đó một cô âm hàn khí tức đập vào mặt, trung quanh độ nóng đều giảm xuống không ít, thảo mục đều kết nổi lên màu trắng. Lữ An ngắm nhìn một phía, phát hiện cái này trong vòng trong nháy mắt xuất hiện 7, 8 cái âm vật, tựa như quỷ hồn giống nhau bay, một cái trong đó thừa dịp Vũ Văn Xuyên không phòng bị, đã trực tiếpút sáp trên người của hắn, Vũ Văn Xuyên lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun bạch khí, toàn thân đều không bị khống chế, liền kiếm đều cầm không được, rơi trên mặt đất. Lý Thanh chung quanh cũng là nhiều cái, cũng ở đây thử tiếp cận, bên cạnh mình cũng có mấy cái bay, bất quá cũng chỉ là thử thăm dò. Lão đạo sờ lên dao dịa, nói ra: "Thế nào, ta đây cái âm hồn trận cũng không tệ lắm phải không? Của ta những bảo bối này gặp đem hồn phách của các ngươi từ từ ăn hết, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng nha." Lữ An tranh thủ thời gian chạy hướng về phía Vũ Văn Xuyên, phát hiện toàn thân hắn băng lãnh, nhưng là mình cũng không biết phải làm gì, cái kia âm vật đã bám vào Vũ Văn Xuyên trên thần, bản thân đối với ở phương diện này rốt đặc cần mai, hoàn toàn không có cách nào khác. Chỉ có thể lập tức cùng Lý Thanh dựa sát vào, hai người đều là vẻ mặt khó chịu, những thứ này hồn phách như thế nào cũng đánh không chết, đánh tan một cái, sau đó lại lập tức gặp phục hồi như cũ, hai người kiệt lực vung lấy kiếm thương. Nhưng mà nhập lại không có gì dùng, bất quá những cái kia hồn phách giống như cũng là có chút điểm thật không dám tiếp cận hai người. Ha ha ha, tiếp tục đừng có ngừng, ngừng sẽ phải giống như người nọ giống nhau đấy, các người mặt khác hai người đồng bạn ở nơi nào đây? Như thế nào còn không ra giúp các người nhà, tiếp tục như vậy, các ngươi có thể đã thật đã chết rồi a. Lao đạo vẻ mặt hưởng thụ nhìn xem một màn này. Một bên khác cố ngôn tránh ở một bên nhìn xem một màn này, không dám nói lời nào, nhưng nhìn Lữ An mấy người thế cục càng ngày càng nguy hiểm, trên mặt càng ngày càng lo lắng, nhưng là tạm thời không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão đạo còn đang không ngừng dùng ngôn ngữ trào phúng lấy, cái kia trắng trắng mềm mềm tiểu hình đệ giống như muốn không được, các ngươi thực không đi ra cứu hắn sao? Lữ An quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Xuyên, quả nhiên đã nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, lạnh run, trong nội tâm một hồi bực bội, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lại nghĩ không ra biện pháp, Vũ Văn Xuyên khả năng thật sự muốn xệ ra chuyện. Cố Nôn nhìn hồi lâu, tốt giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô lớn một tiếng, "Lữ An, dùng vạn kiêu quyết." Lão đạo nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía Cố Nôn cái kia, "A, Nguyên Lai trốn ở chỗ này nha, hắc, hắc cái kia còn có một đây." Lữ An nghe được Cấu Nôn hô mà nói, trong nội tâm cả kinh, như thế nào đem cái này đem quên đi. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, kiếm thế cùng một chỗ, Lữ An trước mặt trong nháy mắt xuất hiện bốn thanh màu vàng nhạt kiếm ảnh. Lao đạo thấy như vậy một màn, khinh thường nói, "A, vạn kiếm quyết, bất quá là 14 thanh mà thôi, vô dụng thôi." Bốn đạo nhạt quang mang màu vàng hướng phía những cái kia âm vật mà đi, tốc độ cực nhanh, những cái kia âm vật căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp đều bị đâm thủng, nguyên bản mờ mịt hư vô âm vật, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện từng đạo kim quang, nổ bể ra, âm vật lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng đều, khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Không có một lần nữa xuất hiện. Lữ An không nghĩ tới, hiệu quả gặp giỏi như vậy, sớm biết như vậy liền sớm chút dụng. Lao đạo sững sờ nhìn xem một màn này, không thể tin được, đây mấy cái âm vật đều là Lao đạo bỏ ra lớn tinh lực mới luyện hóa xử lý a đấy, nhiều năm như vậy xuống, cũng cứ như vậy mấy cái mà thôi. Lập tức sắc mặt giữ tận mà bắt đầu, các người đám này thú tiểu tử, ta các ngươi phải chết không yên lành. Vừa dứt lời, cái kia cán la cờ lại triển khai, bắt đầu tản ra phát ra trận trận ánh sáng lamu, xung quanh độ nóng lập tức lại giảm xuống không ít. lại hô lớn một tiếng, "Lữ An, lá cờ, các năng đó!" Lão đạo chán ghét nhìn thoáng qua nơi Sa Cấu ngôn, nhưng vẫn là không có đi trước để ý đến hắn, chuyên tâm đối mặt với Lữ An hai người. Hai người đang nghe Cấu ngôn mà nói sau đó, Lý Thanh trước tiên phản ứng tới đây, xoay người cùng chân nắm thương, mùi thương trong nháy mắt biến màu đỏ, toát ra nhẹ nhẹ ánh lửa, sau đó một cái đột nhiên nhảy ra, thương hóa thành chói mắt ánh sáng màu đỏ hướng phía lá cờ bay đi, tại đây đêm đen như mực màu lộ ra được càng bắt mắt. Ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng âm u chạm vào nhau cùng một chỗ, ánh sáng âm u lập tức mở đi không ít, lá cờ trực tiếp nghiêng bay ra ngoài, lão đạo cũng là một cái lão đạo, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Thanh. Lữ An sững nhìn xem Lý Thanh. Trong nội tâm không khỏi thất kinh nói, nữ nhân này có phải hay không quá mạnh đi. Sau đó Lữ An cảm giác được toàn bộ bầu trời đêm khôi phục đã thành nguyên trạng, trong không khí tràn ngập tử khí cũng bắt đầu tiêu tán, chật phá. Cố Nôn Thừa dịp hiện tại vội vàng từ một bên chạy tới Lữ An bên người. Lao đạo cầm trong tay cái kia cán lá cờ, nhìn xem phía trên có một cái rõ ràng như vỡ, nhìn qua Lý Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thiên binh." Lý Thanh nắm thương mà đứng, ngạo nghễ ngẩng đầu, thử, một phát súng, liền muốn mạng của ngươi." Lão đạo nhìn, nhìn trong tay của cờ, thần tình cũng từ phía trước khinh thường chuyển biến thành ngương trọng, Lý Thanh cái thanh kia thiên binh làm cho hắn có chút ra ngoài ý định. Hơn nữa cái thanh này thiên binh thuộc tình hình như là có chút khắc chế trong tay hắn ngưng hồn bượng, trong nội tâm đối với đây mấy người thiếu niên trở nên càng thêm trắng ghét, bỏ ra cả đời tích góp mới miễn cưỡng làm một thanh địa vũ, tùy tiện đụng phải mấy người thiếu niên, có thể cầm trong tay thiên binh, không. Công bằng, lao đạo càng nghĩ càng tức giận, biểu lộ đều trở nên dữ tợn không ít, nhỏ kỹ nữ, linh hồn của người ta nhất định phải hào hào tra tấn ngừng lùi một trận. Lý Thanh nghe nói như thế, những mày chút nào không cho là đúng, người không người, quỷ không quỷ lao họa, người hù ai đó. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi nổ mạnh, một cái thân hình từ đằng xa trực tiếp nện trên mặt đất, Lư An cảm giác được mà đều chấn động một cái, quay đầu nhìn lại, là một cái dáng người khôi ngô độc nhãn long. Độc nhãn long nhìn thoáng qua biểu lộ không tốt lắm lao đạo, vừa liếc nhìn Lý Thanh, lau nước miếng cười hát hắc nói, lao đạo, xấu hổ, nhà ta tiểu nương tử đắc tội ngươi, đợi lát nữa ta giúp ngươi giáo hơn nàng." Nói xong lại dùng một loại khiêu khích xem kì ánh mắt, đem Lý Thanh toàn thân cao thấp đều nhìn một lần. Lý Thanh lập tức bị, được xem buồn nôn mà bắt đầu, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Lão đạo nhìn xem cái này khách không ngợi mà đến, hừ lạnh hai tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Không có trả lời. Độc Nhãn Long nghe thế một thân hừ lạnh, cũng là trở về hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết ngươi phá trận pháp không đáng tin tùy, hoàn hảo lỗ thai của Lao Tử Linh, ở phía xa nghe thấy được một tia khắc thường liền hấp tấp đã chạy tới, bằng không thì ngay cả ta nước canh cũng không có được uống, đều bị ngươi cái này Lao đạo ăn đi. Lão đạo cười lạnh hai tiếng, ta đây toàn bộ tặng cho ngươi. Độc Nhãn Long còn dư lại cái kia đầu trước mắt, biểu lộ lập tức thay đổi, vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là một con ngựa quý nhất con ngựa, cũng không giống như ngươi nhỏ mọn như vậy, muốn ăn một mình, còn là ta hai nhanh lên giải quyết, làm cho mặt khắc hai cái không có, có mà ăn, ngươi nói có thể thực hiện sao? Lão đạo sờ lên thưa thất có chút trắng bệnh dấu diệu, trả lời, thành giao. Lữ An ở một bên nghe được kinh hồn bạc vĩa, vẫn còn có hai cái. Hiện tại trước mặt hai cái này đều không nhất định như vậy định, xem hai người kia còn có chút kiêng kỵ ngữ khí, còn giữ lại cái kia hai cái không chừng thực lực mạnh hơn đấy, phải mau chóng giải quyết trước mặt hai cái, mới có thể đối phó còn dư lại hai cái. Lữ An mời đến tránh tại sau lưng Cống Nôn, làm cho hắn đem còn đang phát run vũ văn xuyên chuyển qua một bên, sau đó đưa lộ thay đổi với Lý Thanh nói ra, một người một cái, mau chóng giải quyết, ngươi giải quyết cái kia lão đạo, hắn giống như có chút sợ người. Khả năng ngươi cái này thương đối với hắn có chút khắc chế, cái tia độc nhãn long ta để đối phó, nhất định phải nhanh, không dùng để lối thoát. Lý Thanh nghe xong nhẹ gật đầu, trả lời, "Giúp ta hảo hảo đánh cái tia độc nhãn long, vừa mới đều đem ta xem buồn nôn rồi." Lữ An ổ một tiếng, liền chứng kiến Lý Thanh cầm theo thương đã song tới, một đạo chỉ đỏ đồng bề mà đi, hơn nữa nàng hôm nay mặc một thân áo đỏ, phối hợp cái này luôn đuôi ngựa, giống như cũng là rất có lực dung động đấy. Một thương trực tiếp đem lão đạo cùng độc nhãn long phân cách ra, trực tiếp hướng phía lão đạo mà đi, một bên độc nhãn long lại nhìn một lần Lý Thanh, "Đây chân, đây ngực, đây eo, chậc chậc chậc." Nói xong vẫn còn so sánh tìm một cái. Lữ An, Độc Nhãn Long, Lý Thanh cùng Lao Đạo tiếng la đồng thời vang lên, một cái là chịu không được Lý Thanh cái kia cán hồn đường, một cái là chịu không được Độc Nhãn Long mà nói. Độc Nhãn Long cầm theo cái thanh tia khai sơn đao liền chuẩn bị đi giúp Lao Đạo. Một bên Lữ An trực tiếp từ một bên vọt lên, một đạo kiếm khi đem Độc Nhãn Long lại càng hoảng sợ, suýt nữa chọc mũi cuối cùng cái tiêu mắt. Đối thủ của người là ta. Quy 1 chương 54, bất cần bác, phủ nữ, không thua đấng Độc Nhãn một cái gấp ngừng, thoát một này, lấy sờ sờ mặt trên máu, quay đầu nhìn về phía Lữ An, tiểu tử Quấy rầy lão tử tìm tiểu nữ tử, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đấy. Lữ An không đếm xỉa tới trả lời, như thế nào cái nghiêm trọng phát đây? Độc Nhãn Long trả lời, đương nhiên là chết. Lời còn chưa nói hết, Độc Nhãn Long liền trực tiếp một cái bạo khởi, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ, toàn bộ người trong chớp mắt đã như thế đã đến Lữ An trước mặt, một đao trực tiếp bổ bổ xuống. Lữ An kinh hãi, không kịp lui về phía sau, chỉ có thể giơ kiếm tin tưởng ngăn cản, đao kiếm chạm vào nhau, Lữ An trực tiếp cảm nhận được một cổ tự lực xuyên thấu qua vân thạch kiếm truyền tới, dường như một tảng đá lớn giống nhau áp xuống dưới, toàn bộ người chân đều ngập rồi. Trong nội tâm không khỏi mắng thầm, đi ra ngoài khẳng định không xem hoàn lịch, như thế nào đều là loại này mã phù, khí lực một cái so với một cái lớn. Lữ An cắn hàm răng, nỗ lực chống đỡ, nhưng mà Độc Nhãn Long giống như cũng không có dụng hết toàn lực, còn giễu cợt nói: "Tiểu tử, không nghi tới, người lớn lên cũng rất trắng tinh đấy sao? Đại gia ta nhưng thật ra là nam nữ ăn sạch đấy." Lữ An nghe được Độc Nhãn Long đây trào phúng mà nói, lập tức chân mềm nhũn, một chân đã quỳ trên mặt đất, kiếm cũng bị đè thấp đã đến bà vai, cắn răng đều muốn chống đỡ trở về, đáng tiếc đây người bị ép tới càng ngày càng thấp. Độc Nhãn Long nhe răng cười một cái, trông thì ngon mà không dùng được đồ bỏ đi, cũng muốn thể hiện Cố Nôn ở một bên khô lo lắng, suy nghĩ khẽ động, hô lớn, kiếm quyết. Lữ An nghe xong lời này, trong nội tâm lại là một hồi náo não, tại sao lại đem cái này đem quên đi? Ánh mắt lập tức xuất hiện một tia kim quang, trung quanh bốn thanh kiếm khí trống rống xuất hiện. Độc Nhãn Long đang nghe Cố ngôn hô mà nói, cũng cảm giác được không ổn, trực tiếp đều muốn dụng hết toàn lực đem Lữ An tiêu diệt rồi hay nói, kết quả vừa định có động tác, liền chứng kiến bốn thanh kiếm khí đã hướng phía bản thân bay thẳng mà đến, không dám lại kháng, chỉ có thể bức ra trở ra. Lữ An đứng dậy, lắc, lắc cánh tay cùng chân. Độc Nhãn Long cơ Cloud, hỏi, nhìn không ra, ngươi lại còn là cái võ đạo song A, dựa vào cái gì nói như vậy?" Lữ An có chút hăng hái hỏi ngược lại. "Có thể kháng trụ ta một đao người tất nhiên sẽ có tứ phẩm thực lực vô phu, nếu không người tu chân, vừa mới một đao kia có thể đã muốn mạng của bọn hắn rồi." Độc Nhãn Long trả lời. "Cũng đúng, khí lực lớn như vậy ta cũng thiếu chút gánh không được, huống chi là người tu chân rồi." Lữ An trả lời một câu. Độc Nhãn Long lập tức hỏi một câu, "Ngươi nghỉ ngơi tốt sao?" Lữ An sững sờ, nhẹ gật đầu. Độc Nhãn Long lập tức trả lời, "Ta đây liền không khí, để cho ta tới tiễn đưa đi." Vừa lời, lại vọt lên. Lữ An lần này đã có chuẩn bị Bốn đạo kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở Độc Nhãn Long tiến lên trên đường, Độc Nhãn Long lạnh giọng nở nụ cười một cái, không có chút nào để trong lòng bộ dạng, trực tiếp đối với đây bốn đạo kiếm khí mà đi. Bốn đạo kiếm khí trực tiếp cứng rắn đôi đã đến Độc Nhãn Long trên thân, kết quả mũi kiếm vừa mới va chạm vào trên thân liền trực tiếp đập nát rồi, Lữ An quá sợ hãi, trực tiếp hô một tiếng, cứng như vậy. Độc Nhãn Long trực tiếp đem kiếm khí đập nát sau đó, không có chút nào giảm tốc độ, lại là một đao bổ ché một cái, Lữ An hoạt động vài bước, gương của mình xuống, trực tiếp vào trên mặt đất, lập tức tuôn ra liên tiếp hỏa tinh. Lữ An liên tục triệt thoái phía sau, Cung Độc Nhãn Long giữ vững một cái khoảng cách an toàn, tao mày nhìn đối phương. Độc Nhãn Long thu đao, tán thưởng nhìn xem Lữ An, không sai sao, hôn hoảng giữa còn có thể lệ tránh, như vậy ta lại muốn dùng nhiều một chút khí lực rồi. Tại sao có thể như vậy? Lữ An vẫn còn bất khả tư nghị nói thầm lấy. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta cùng cái lao đạo sĩ kia giống nhau? Yếu đối, nói thật với ngươi đi, ta tu luyện là bàn tính quyết, giống như các ngươi loại này không có thành tựu kiếp quyết, ngay cả ta ra đều đầm không thủng, thành thành thật thật làm cho lão tử chém một đao đi, lão tử đều bị ngươi dạy vỏ có chút phiền. Độc Nhãn Long vẻ mặt không tiên nhân nói, bản quyết Lữ An mặt sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm một tiếng. Sau lưng cấu Ngôn chứng kiến kiếm khí đập nát, sau đó lại đã nghe được Độc Nhãn Long nói lời, tranh thủ thời gian hô một câu, "Lữ sư, đừng nghe hắn, loại này cao như thế cấp công pháp, tuyệt đối không phải là hắn đây thì một cái cùng tu sĩ có thể luyện lên đấy, kiếm khí đâm không thủng, hẳn là hắn chỉ có cương khí mà thôi, nhiều thử mấy lần khẳng định cũng được." Độc Nhãn Long nghe nói như thế, hắc hắc lại nở nụ cười, không nghi tới, vẫn có nhãn lực người đấy sao, vốn còn muốn lựa dối một cái, bị nhìn xuyên sao? Nhưng mà ngươi còn là chết. Lữ An nghe xong hai người đối thoại sau đó, lập tức lại có tín tưởng, bằng không thì vừa mới kiếm khí đập nát một khắc này, toàn bộ người đều có điểm hầm mất, được xưng thế gian sau cùng lợi kiếm quyết, thậm chí ngay cả đối phương gia đều đâm công thủng, không khỏi đối với hai người thực lực sai biệt sinh ra tuyệt vọng. Hiện tại Lữ An thì là cười lạnh hai tiếng, quả nhiên giang hồ là không có tốt như vậy lăn lộn đấy. Lữ An bên này ngược lại là người một lời ta một câu đấy, rất là tương hòa, không có chút nào cái loại này phân sinh tử bầu không khí, trái lại Lý Thanh cùng Lao đạo bên kia, hai người từng chiêu chí mạng, dị thường nóng nảy. Lão đạo đem cái kia cán ngưng hồn bưởng, vào đá đến trên mặt đất, lập tức quỷ khí tràn ngập, tựa như quỷ vực Tuần 10 cái âm vật phát ra chói hai tiếng két chói hai, từng cái một như phụ du bình thường hướng phía Lý Thanh Dũng mãnh lao tới, nhưng mà Lý Thanhỷ vào trên tay đây một cây thương, đơn giản chỉ cần khiến cái này âm vật gần không được thân, còn có thể bằng vào sơ hở đi đánh lén đang tại không chế bườm lao đạo, như vậy lao đạo cũng là chật vật không chịu nổi, vẻ mặt tràn đầy đều. Là la mồ hôi lạnh, như vậy thoạt nhìn, Lý Thanh dĩ nhiên chiếm cứ thế bất bại. Độc Nhãn Long phát hiện Lữ An đang nhìn cái kia một bên, nói một câu, đem lao đầu kia đẩy vào cảnh, không phải cái cử chỉ sáng suốt. Lữ An khó hiểu. Vào thời khắc này, Bên kia đột nhiên lại tuôn ra một tiếng thay đổi lớn xuyên tấu càng thêm thê lương tiếng két chói thai. trực tiếp rung động lắc lư đã đến Lư An trong đầu, Lư An cảm giác toàn bộ người đều có điểm chóng luôn, không tự giác bưng kín lô tai. Cao mày hướng Lý Thanh bên kia nhìn một cái, phát hiện Lý Thanh cũng ở đây bị thay đóa, sau đó ngây dại. Lư An nhìn qua tới, phát hiện đây không thuộc mình tiếng két chói thai dĩ nhiên là do lao đạo phát ra, giờ phút này lao đạo một mực miệng mở rộng, vẫn còn phát ra cái này thê lương thanh âm, mà lúc trước những cái kia âm vật chính từng cái một hướng phía lão đạo trong miệng rũmấy vào, cứ như vậy bị được lão đạo ăn. Hơn nữa ngửi ăn một cái Tiếng thét chói tai lại càng trói thai, lao đạo bụng cũng bắt đầu chậm rãi trương lớn lên. Một cái, rốt cuộc, trọn vẹn hơn 10 cái âm vật toàn bộ bị được lao đạo nuốt vào. Tiếng thét trói tai giờ phút này cũng rốt cuộc biến mất, mọi người lung lay đầu, thở dài một hơi, chậm lại. Mà lao đạo đã theo một cái gầy trơ cả xương lao đầu, biến thành một cái mập mạp lao nhân, thân hình phật nhìn hết sức không cần đối, trong thân thể còn có cái gì tại ngọ ngọỆ không ngừng, thần tinh ngốc trợ, đồng tử dĩ nhiên biến mất, chỉ còn lại có một đôi tròng trắng mắt, đây đôi thuần trắng đôi mắt tại đây ban đêm lộ ra đặc biệt chói mắt. Độc Nhãn lông vẻ mặt khó chịu ngóc ngóc lộ hai, sau đó nhìn lao đạo phương hướng, lớn tiếng hỏi: Lão đạo sĩ, ngươi là bị, được cắn trả sao? Lao đạo nghe nói như thế, bay thẳng đến Độc Nhãn Long Phương hướng nhảy đi qua, sau đó dùng đây tráng kiện tay đối với Độc Nhãn Long chính là một quyền. Một quyền này đánh chính là tất cả mọi người là không hiểu đấu. Độc Nhãn Long càng là không hiểu đấu, vội vàng giơ lên đao thực sự không còn kịp rồi, lực trực tiếp đã trúng một quyền, sau đó toàn bộ người liền bay ra ngoài, chợt vẹn đụng gây ba khóa cây mới ngừng lại được, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lữ An đối với Lý Thanh nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thanh lặp lại một lần. Không phải ngươi làm. Lữ An tiếp tục hỏi Khẳng định nha, phía trước nhiều như vậy âm vật, dầm đạp chẳng chị đấy, tuy rằng bọn hắn giống như không gây thương tổn ta, nhưng là có thể giày vò ta nha, ta dù sao một người một thương, giết thật nhiều, đem hết toàn lực mới có thể vừa vặn bận tâm bản thân, tuy rằng còn rút sạch đi đánh lén một cái cái lao đạo sĩ kia, nhưng cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương nha, cuối cùng hắn thoáng cái thả ra thật nhiều, sau đó lại đột nhiên như vậy không hiểu thấu bắt đầu. Thét lên, sau đó liền biến thành như vậy. Lý Thanh nhíu mày nói ra. Lữ An sau khi nghe xong, liền bối rối, chẳng lẽ thật là bị được âm vật trả rồi hả? Hai người tại được không xuất ra đáp án sau đó. Không khỏi chuyển hướng về phía Cố Nôn. Cố Nôn đang nhìn đến hai người quay tới thời điểm, cũng đã trên ngón tay đặt ở miệng bên cạnh, Là một cái chớ lên tiếng động tác. Hai người ngầm hiểu, cẩn thận rời đến cấu Nôn bên người. Cố Nôn nhẹ lời nói nói, hiện tại hắn trong cơ thể tất cả đều là âm vật, tám phần là bị cắn trả rồi, dựa theo bình thường tứ phẩm tu sĩ mà nói, duy nhất một lần có thể khống chế 10 cái âm vật coi như là thật tốt rồi, hắn vừa mới đều thả ra có hơn mấy chục cái rồi à tuy rằng đẳng cấp đều không thế nào cao, nhưng mà nhiều như vậy cũng có luyện hóa âm vật vô cùng cuồng bạo, rất dễ dàng bị được cắn trả đấy. Vậy làm sao bây giờ đây? Lữ An tiếp tục hỏi. Lâm Yên không một tiếng động chạy đi là được rồi, hắn hiện tại tối thiểu có 5 phẩm đỉnh phong thực lực, một quyền đều đem cái kia độc nhãn long đánh cho tàn phế, nhưng mà hiện tại hắn giống như nhìn không thấy đồ vật, âm vật có lẽ vẫn còn dung hợp, thốtỆ, tiếp cứ thân thể của hắn, vì vậy chúng ta còn là sớm làm chuẩn đi." Cố ngôn nhỏ giọng nói. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn phía Lý Thanh, Lý Thanh cũng là vẻ mặt sợ hãi nhẹ gật đầu. Ba người cong lên vẫn còn hôn mê Vũ Văn Xuyên, vừa quan sát lao đạo, một bên chuẩn bị cẩn thận rời đi. Giờ phút này lão đạo tựa như một cái hễ xanh giống nhau, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẫn không lúc nào Chỉ thấy toàn thân cao thấp có cái gì đang ngọng ngoại, biểu lộ một hồi thống khổ, một hồi giận tận, một hồi thoải mái, làm cho người ta thấy được hãi hùng khiếp vía. Cố Nôn cau chặt lông mày, thầm nói, cảm giác hắn muốn mất đi linh trí, biến thành yêu ma một loại rồi. Người cũng có thể biến thành yêu ma. Lữ An hỏi ngược lại. Cố Nôn đánh một cái miệng, tranh thủ thời gian lúc đầu, ý bảo là nói sai mà thôi. Lữ An nắm chặt lại kiếm, tựa hồ tại làm đấu tranh tư tưởng, sau đó nghi vẫn giống như nói, phụ cận đột nhiên xuất hiện một cái ngũ phẩm định phong phái vận, cái này phái thành phải chết trên không ít người đi. Lý Thanh suy tư một chút sau đó nhẹ gật đầu. thì là lúc đầu Phái thành hiện tại nhiều như vậy đại nhân vật, một cái ngũ phẩm đỉnh phong phái vật mà tôi tuyệt đối sống không quá một ngày, điều kiện tiên quyết là chúng ta hôm nay có thể còn sống đến phái thành. Lữ An nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, hình như là đây này một cái đạo lý, hiện tại chính mình không cần phải làm cái gọi là trừ ma vệ đạo chuyện này. Lập tức ba người vụn trộm con đeo vũ văn xuyên liền định thời gian dần qua hướng sau chuyện. Lữ An chỉ lên trời làm một thủ thế, không có một hồi, thạch lâm đột nhiên từ một bên trôi ra, lắc lắc trên tay mang màu đao, cùng một chỗ hướng về phía sau hồi Mấy người vừa đi vài bước, chẳng nghe đến cách đó không xa tất tiếng sột soạt tốt thinh âm, lập tức kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thanh sắc mặt khó coi nói, "Không phải là hai người kia đã đến đi." Lữ An lắc đầu, đối với mấy người nói ra, "Mặc kệ, đi mau." Sau đó không tại lén lén lút lút chạy đi, trực tiếp dẫn mấy người toàn lực trên rồi. Mấy người vừa mới động, lao đạo đã nghe được động tính, lập tức đuổi theo chạy tới, mà không biểu tình giống như đầu hết xanh giống nhau tại trong rừng toát ra. Lữ An thỉnh thoảng hướng sau nhìn lại, phát hiện đây đầu hết xanh nhìn xem rất chỉ độn, nhưng mà cách mình rời đi càng ngày càng gần, sắc mặt khó coi, xem ra không đỡ một cái. Bản thân mấy người này là trốn không thoát. Lữ An nghĩ đến chỗ này, tiên lặng thu hồi vẫn thảy kiếm, chuẩn bị dùng trên lưng hàn huyết rồi. Lý Thanh đột nhiên đưa tay ra, ấn chặt Lữ An. Sau đó lắc đầu, giơ lên thương, ý bảo nàng đến. Lữ An dùng một cái nghi hoặc biểu lộ nhìn thoáng qua Lý Thanh. Lý Thanh khẳng định nhẹ gật đầu. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Thanh đột nhiên ngừng lại, cùng mọi người tách rời rồi, Thạch Lâm cùng Cẩu luôn lại càng hoảng sợ, không rõ Lý Thanh động tác này nguyên nhân là vì cái gì. Lữ An tức thì tiếp tục thúc dục hai người đừng có ngừng, tiếp tục chạy đi. Hai người khác chỉ có thể nghi hoặc tiếp tục đi tới. Lý Thanh dừng lại sau đó, cách thật xa, Lý Thanh liền thấy được cái kia nhảy lên lão đạo, tốc độ nhìn xem không nhanh, nhưng mà cái nhảy này nhảy lên ở giữa khoảng cách tương đối xa, quả thực thật sự cùng nét xanh giống nhau. Lý Thanh cầm trong tay trắng thương, đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, "oành" một tiếng, trên mặt đất tất cả lá cây toàn bộ giơ lên. Lão đạo lập tức bị được một màn này hấp dẫn, ngược lại buông tha cho lư an mấy người, bắt đầu hướng phía Lý Thanh nhảy, tốc độ nhanh hơn. Lý Thanh nhàn nhạt, nhạt nhìn qua nhảy đến lão đạo, trong cơ thể sở hữu chân nguyên rất nhanh xoay tròn, một trận gió đột nhiên dựng lên, vừa mới giơ lên lá cây cũng tựa như luồng khí xoáy bình thường bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trong nháy mắt, Lý Thanh trước mặt đã tạo thành một cái do lá cây tạo thành vòi rồng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Lão đạo còn là không quan tâm không có linh trí, không thay đổi chút nào nhảy đi qua, 50 gạo, 20m. Lý Thanh nhìn xem lão đạo khoảng cách càng ngày càng gần, hít sâu một hơi, toàn thân khí cơ trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, liền ánh mắt đều toát ra một tia ánh lửa, sách thương, xóa sét thương, đầu thương trên toát ra một tia ánh lửa. Giờ phút này Lý Thanh, mắt buộc lên ánh sáng màu đỏ, thân mặc đồ đỏ, tay cầm hồng thương, toàn thân cao thấp đều là màu đỏ, lạnh lùng nhìn qua gần trong gang tấc lão đạo. Đưa lên thương Do là cây tạo thành vòi rồng trong nháy mắt thiêu đốt đứng lên, tạo thành một cái danh xứng với thực hỏa long cuốn. Thương nhọn, trong tay trắng cán hồng thương trực tiếp rời tay mà đi, bí mật mang theo lửa cháy vòi rồng bay thẳng đến lao đạo mà đi. Lao đạo còn là một bộ đồ đẫn, nhìn trước mắt khác thường một màn, trực tiếp một quyền đưa ra. Sau đó hỏa long cuốn trong nháy mắt đem lao đạo bao mà bắt đầu, biến thành một cái hỏa cầu, thật lâu không có tản ra. Lý Thanh Tại đưa ra thanh thế như vậy to lớn một thương sau đó, đầu đầy mồ hôi, mềm ná trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem bị ngọn lửa bao bọc lão đạo. Lữ An mấy người còn đang nhanh chóng chạy đi. Đột nhiên cảm nhận được sau lưng chuyển đến một cỗ sóng nhiệt, không khỏi quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một trái cầu lửa thật lớn đang thiêu đốt lấy. Vệ đỗ hóa vệ đỗ ba. Lữ An nhìn qua một màn này cả kinh nói, "Là sư tỷ tự chiêu, Long viêm." Vũ Văn Xuyên hít khí vô lực thanh em đột nhiên vang lên. Lữ An lẳng lặng nhìn cái kia một đoàn hỏa cầu, nhíu mày, đối với Thạch Lâm nói ra, người dẫn bọn hắn đi trước, ta lập tức sẽ trở lại." Thạch Lâm nhẹ gật đầu. Lữ An trong nháy mắt quay đầu lại tiến đến. Quy 1 chương 55, một đợt sóng vừa yên lại đến một đợt. Lữ An một đường vội vã mà đi, liền thấy được Lý thanh Đầu đẫy mồ hôi ngồi trên mặt đất. Lữ An vội vàng đem nàng đỡ lên, sau đó chậm chậm lên trước mắt đây đoàn hỏa cầu xem, hỏa cầu ngưng mà không tản ra. Lữ An thăm dò tính nhìn thoáng qua Lý Thanh. Lý Thanh lướt lướt đổ mồ hôi ở ngực tóc, lắc đầu, vẻ mặt người vô tội. Lữ An đến gần vài bước, liền chứng kiến lao đạo trên thân đâm cái thương, nhưng mà giống như bị, được không, có gì trở ngại giống nhau, người này còn là bình nhân vô sự dừng lại ở hỏa cầu bên trong, ôm đầu lăn qua lăn lại, vẻ mặt khó chịu, không biết là nguyên nhân gì. Cả người hắn vẫn là cùng lúc trước giống nhau, toàn thân đều đang ngọ nguậy, chỉ là lần này so với trước động tần suất càng thêm nhiều lần, càng thêm khoa trương, thân hình lúc lớn lúc nhỏ. Lúc dài lúc ngắn, hơn nữa trên mặt biểu lộ một hồi thất lên, một hồi thống khổ. Lữ An rất là khó hiểu, cũng không hiểu nổi đây là cái gì tình huống. Quay đầu đối với Lý Thanh nói ra, mặc kệ hắn, chạy rồi hay nói đêm. Lý Thanh tuy rằng rất muốn đáp ứng, nhưng mà do dự mà nói ra, thương của ta. Lữ An nhìn nhìn, cái kia cây thương thẳng hơi giật mình đem lão đạo chọc mặc, còn trọc ở trên người hắn, thở dài một hơi, tốt xấu là một cái thiên minh, xác thực không thể cứ như vậy ném đi bỏ qua. Lập tức Lữ An đem Lý Thanh đỡ đến một bên, nói ra, cái này ta đến nghĩ bệnh pháp đi. Lý Thanh đầu. Lữ An xuất ra vẫn là kiếm. Bên người bốn đạo màu vàng kim kimóng ánh kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, chỉ là lúc này đây nhan sắc càng đậm sáng hơn, đây là Lữ An bỏ ra trong cơ thể một nửa ngũ hành lực lượng mới ngưng tụ, đáng tiếc đây cũng là kiếm khí có khả năng thừa nhận trình độ lớn nhất rồi, nếu không Lữ An thậm chí muốn trong cơ thể toàn bộ ngũ hành lực lượng đều ngưng tụ đến đây bốn đạo kiếm khí phía trên, đáng tiếc không thành công. Lữ An cẩn thận không chế được đây bốn đạo dị thường trói mắt kiếm khí, sợ ra ngoài ý muốn. Lý Thanh tại cách đó không xa chứng kiến đây bốn đạo màu vàng kimóng ánh kiếm khí thời điểm, lại càng hoảng sợ, dù cho cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được kiếm khí làm cho mang đến cái chủng loại kia đáng sợ năng lượng không khỏi lo lắng nói, đừng đem thương của ta làm hầm mất. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn qua vẫn còn hỏa cầu bên trong lăn qua lăn lại rễ dữ lao đạo, trực tiếp bốn đạo kiếm khí trực tiếp mà đi. Kiếm khí trực tiếp trên không trung để lại bốn đạo màu vàng kim óng ánh dấu vết, sau đó đột nhiên tiến nhập hỏa cầu, sau đó trực tiếp xuyên thủng lao đạo thân thể. Cùng bạo kiếm khí cùng hỏa cầu quấy lại với nhau, trực tiếp nổ ra. Lao đạo biểu lộ trong nháy mắt giữ tận mà bắt đầu, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng thét chói tai, sau đó chính là một cái cái vật theo trong miệng trui ra, trực tiếp hóa thành không có. Nguyên bản thân thể tại từng cái một âm vật thể sau đó Trầm Dãi biến trở về cùng lúc trước giống nhau, duy nhất nhiều đúng là trên thân bốn đạo kiếm khí cùng một cây vẫn còn bước hóa trạng thương. Lao đạo nửa quỳ trên mặt đất, giờ phút này rốt cuộc tính là có một tia nhân khí, Trầm Dãi mở mắt, hai mắt vô thần, nhìn qua Lữ An, khẽ cười cười, sau đó khỏe miệng phun ra màu tươi. Lữ An vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lao đạo, khẽ gật đầu. Lao đạo hơi hơi hà to miệng, nhẹ nhàng giật giật bờ môi, sau đó báo lấy một cái ánh náy mỉm cười, sau đó ánh mắt Trầm Dãi lại. Sau đó Lữ An liền chứng kiến lão đạo thân thể bắt đầu chậm tiêu tán đứng lên, hóa thành, thành từng mảnh bụi tiêu tán đã đến bầu trời, cuối cùng hóa thành hư hảo. Chỉ còn lại có một cây trăng cán hương hương cùng với bốn đạo màu vàng kim ống ánh kiếm khí. Lữ An thở dài một hơi, ác giả ác báo. Sau đó thu hồi kiếm khí, cầm lấy súng, không để ý Lý Thanh phản kháng, trực tiếp nâng lên Lý Thanh, hướng phía ba người khác chạy đi. Tốt ở phía trước ba người cũng coi thương mình, Lữ An không có một hồi liền bắt kịp ba người. Vũ Văn Xuyên trông thấy Lữ An cứ như vậy đem Lý Thanh chống đỡ tại trên vai, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, liền một mực lạnh lùng thạch lẩm cũng là run rẩy lông mày. Cấu Nôn nhìn hai mắt, cười nói, còn có bực này chuyện tốt nha. Lữ An không để ý gặp mấy người ánh mắt, chỉ cái phương hướng, năm người tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng đã tới một cái tương đối so với góc vắng vẻ khe núi bên cạnh, ý bảo thoáng nghỉ ngơi một chút. Đem lý thanh để xuống, liền chứng kiến Lý Thanh vẻ mặt tràn đầy hừ hừ nụ môi, không nói lời nào. Lữ An có chút kỳ quái, hỏi: "Bị thương nặng sao như vậy?" Cấu ngôn một cái tắt vỗ vào Lữ An trên ót nó nói ra, "Còn không phải ngươi điên đấy, ngươi chạy nhanh như vậy, nàng tại ngươi trên vai cũng không được điên huyết mạch sôi trào." Lữ An sợ lên cái ót, nhớ tới giống như cũng là như vậy cái đạo lý, xin lỗi cười cười. Lý Thanh liếc một cái Lữ An, lập tức không thèm nhìn mấy người, nhắm mắt điều tức. Vũ Văn Xuyên ở một bên dùng đầu vai đụng phải đụng Lâm, hỏi: "Bình thường sao?" Thạch Lâm lắc đầu, rất là kiên định trả lời, không bình thường. Vũ Văn Xuyên cũng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lữ An chứng kiến hai người tại nói thầm, đối với Vũ Văn Xuyên chính là một cái ống, cả giận nói, còn không ngoa một chút điều tức. Vũ Văn Xuyên lập tức cái giấm cũng không dám tại thả một cái, trung thực điều tức. Sau đó Lữ An đem Thạch Lâm kéo đến một bên, chỉ chỉ vừa mới tới đây phương hướng nói ra, còn có ba cái. Thạch Lâm lắc đầu, vươn hai cái ngón tay, hai cái. Lữ An không hiểu nhìn xem Thạch Lâm, ta bổ sung một đao. Thạch Lâm trả lời. Lữ An ngật nhiên, tiến lặng vươn một cái ngón tay cái. Mình và Lý Thanh Luy tử luy hoạt mới đem cái kia lão đạo cho giết chết, tiểu tử này vô thanh vô tức liền giết chết một cái. Thạch Lâm tiếp tục mở miệng nói, người nọ ngã vào ta phụ cận, ta xem chuẩn cơ hội tại hậu tâm hắn bổ sung một đao, có lẽ không chết cũng phế đi. Lữ An nhẹ gật đầu nói ra, vậy còn có hai cái, hai người kia có lẽ không thể so với vừa mới hai người kém, hơn nữa thông qua hai người kia đối thoại đến xem, có lẽ cũng không phải người thân cận, vì vậy khả năng đều là một mình hoạt động, nếu không ngay từ đầu chính là tầm hai ba người cùng một chỗ mà nói, chúng ta mấy người này thật đúng là không là đối thủ của bọn hắn. Hiện tại chỉ có chúng ta hai cái còn có chút khí lực, Lý Thanh cùng Vũ Văn xuyên một cái kết lực, một cái đả thương. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, trả lời, ngũ phẩm phía dưới, một cái thuộc về ta. Lữ An không xác định mà hỏi, người xác định? Thạch Lâm nhẹ gật đầu, một đuổi một. Không. Thiếu. Lữ An nhìn xem Thạch Lâm cái kia một bộ lạnh nhạt bộ dạng, vô vô đầu vai của hắn, đừng chết rồi. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, cầm lấy đan đao, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng đêm. Lữ An một thân một mình trở lại ba người bên người. Cố hỏi, còn một cái đây? Lữ An trả lời, trong rừng. nói ra, vậy có điểm nguy hiểm. Lữ An đột nhiên ý thức được một vấn đề, quay đầu chăm chú nhìn Cố Nôn, sau đó hỏi: "Ngươi đánh tính lúc nào ra tay?" Cố Nôn chỉ chỉ bản thân, sau đó không hiểu hỏi: "Ta?" "Ra tay?" Lữ An gật đầu. "Như thế nào ra tay, dùng tứ Thư Ngũ Kinh nghiệm giết hắn làm sao?" Cố Nôn bất khả tư nghị hỏi. Lữ An cười lạnh hai tiếng, đừng ta cùng nói, ngươi cái gì cũng không biết, xem ngươi cước lực tối thiểu cũng là người tu hành, tuy rằng ta không biết ngươi là luyện võ còn là tu đạo, nhưng ta dám khẳng định, ngươi không thể so với ta yếu." Cố Nôn mặt vô tội trả lời: "Lữ Sư, vậy ngươi thật là hiểu ta, ta thật không phải là như ngươi nghĩ." Ta tối đa coi như là một cái có thể chạy người, Vũ Đao Lộng Thương Phương diện này thật sự không được. Lữ An còn là không tin, người cái gì cũng không biết, sư bá liền dám để cho người đi ra ngoài. Cố Nôn một bụng tay, Bạch sư là cho điểm phòng thân đồ vật, nhưng thật sự chỉ là phòng thân đấy, còn nói một câu, hết thảy tùy duyên, nên sống liền sống, đáng chết cho nhiều hơn nữa cũng chết, nhưng mà sẽ khiến ta nhất định phải theo sát lư sư, sống xác suất có thể lớn gấp đôi. Lữ An thở dài một hơi, có hơi thất vọng. Cố Nôn nhìn xem thở dài Lữ An, vỗ vỗ Lữ An bả vai, sau đó theo mang thai móc ra một trượng phụ, nói ra, kinh lôi phủ tương đương với hai cảnh tu sĩ một kích toàn lực, đều cho ngươi. Lữ An Ngơ ngác tiếp nhận đây một chồng vũ trụ, nhìn thoáng qua, tối thiểu có vài chục nó đi, nếu mày hỏi, đây có ích? Thứ này nếu như quá nhiều mà nói, cũng là có thể lệnh chết một người tứ cảnh tu sĩ đấy, nhưng mà đây một chồng hiệu quả thế nào ta cũng không biết, ta cũng chưa xài qua. Cấu ngôn vô tội trả lời, thứ này bao nhiêu tiền? Lữ An hỏi, "Hả? Trên tay ngươi một chương hẳn là 10 linh tinh, nhưng mà đây kinh lôi phủ cũng có phẩm giai phân chia, đưa cho ngươi là nhất, tốt một chút muốn 1000 linh tinh, tương đương với tứ cảnh tu sĩ một kích, lại tốt một chút muốn 1 vạn linh tinh." tương đương với địa tiền cảnh một kích toàn lực, tốt nhất nghe nói muốn 10 vạn linh tinh, tương đương với tông sư một kích toàn lực. Cấu Nôn trả lời. Lữ An nghe xong, khẽ miệng khẽ cắn, đầu năm nay thật là có tiền là được rồi, còn tu luyện cái giám nha, cẩm phù đều có thể đện ngươi chết bẩm. Cấu Nôn chứng kiến Lữ An đây bất biểu lộ, cười hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy, đi ra ngoài bên ngoài, thứ này thực không thể thiếu, đánh không lại ngươi, nện đều nện ngươi chết bẩm, bất quá càng cao cấp càng quý, hơn nữa cực kỳ hi hữu, cùng với cái kia kiếp đan giống nhau, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lữ An nhẹ gật đầu, nhớ tới cũng thế, nếu thứ này tràn lan ra, Đây chẳng phải là đều loạn sáo, cái gọi là tông sư cũng ngăn cản không được mấy lần đi. Đang lúc Lữ An vẫn còn buồn rầu thời điểm, Thạch Lâm đột nhiên mặt sắc mặt ngừng trọng xuất hiện ở Lưu An phụ cận, nói ra, "Đã đến." Lữ An nhìn thoáng qua Cống Nôn, nói ra, "Cái kia hai cái, phải dựa vào ngươi xem rồi rồi." Cống Nôn nhẹ gật đầu. Lữ An cùng Thạch Lâm liếc nhau một cái, trong nháy mắt hai người biến mất trong bóng đêm. Hai người dừng lại ở trên một thân cây, Thạch Lâm chỉ cùng một cái phương hướng, Lữ An bắt đầu, thuận tay đưa trong tay cái kia kinh lôi phù toàn bộ cho Thạch Lâm. Hai người lập tức lại đi về phía trước một khoảng cách. Lữ An liền thấy được hai người, một tên mập, một cái người gầy. Lữ An vừa đối với hai người xem kỹ một hồi, người gầy liền trong nháy mắt hướng cái phương hướng này nhìn lại, đối với Lưu An cái phương hướng này chính là một cái đưa tay, một đạo nhàn nhạt thanh mang chợt lóe lên. Lữ An trong nội tâm lộp bột một cái, vội vàng đẩy ra Thạch Lâm, vừa mới hai người sở đãi cây kia trong nháy mắt nổ ra. Thấy như vậy một màn, Lữ An tâm trong nháy mắt chìm xuống, liền chiêu cho thấy, tối thiểu không phải tứ cảnh có thể làm được, cái này người gầy dĩ nhiên là một cái đệ ngũ cảnh động thiên cảnh tu sĩ. Thạch Lâm nhìn một chút Lữ An, nói ra, bản tự thuộc về ta. Lữ An chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Thạch Lâm rút ra đồn đao, bay thẳng đến hai người bên trái mà đi, biến mất tại trong bóng đêm. Tả Thắng chứng kiến Thạch Lâm biến mất, không chút nào để ý, thời gian dần qua hướng phía Lữ An phương hướng đi đến. Bàn Tử đi theo Tả Thắng sau lưng, nói ra sẽ bụng, hắc hắc mà cười cười. Nhưng vào lúc này, Thạch Lâm đột nhiên xuất hiện ở Bản Tử sau lưng, một đao bay thẳng đến bàn Tử đầu lâu mà đi. Bàn Tử nghẹo đầu, đoàn đao gián Bản Tử tóc xẻ qua, vài sợi tóc trượt rơi xuống. Thạch Lâm một kích không có đắc thủ, trực tiếp lui về sau vài bước, nhìn xem Bản Tử, đứng tại nguyên chỗ bất động. Bản Tử đột nhiên bị như vậy đã đến một đao. Tuy rằng đau chém thoát, nhưng mà trên cổ cái kia một tia cảm giác mát thế nhưng là núi thẳng đại não, khuôn mặt mồ hôi lạnh, quay người quay đầu lại nhìn qua Thạch Lâm, vẻ mặt hung ác, nổi giận mắng, "Sú tiểu tử, người nhất định phải chết." Thạch Lâm nghe nói như thế, hướng phía bàn tử ngoắc một cái tay, sau đó lui về phía sau, dần dần ẩn vào trong bóng đêm. Bàn tử nhìn thoáng qua tả tháng, Tả Thắng nhẹ gật đầu, sau đó, bàn tử cười lạnh hai tiếng, bay thẳng đến Thạch Lâm biến mất phương hướng mà đi. Giờ phút này đây không tính là yên tĩnh ban đêm, cũng chỉ còn lại có Tả cùng Lữ An hai người rồi. Một người mỉm cười, một người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tả trước tiên mở miệng nói ra Như ngươi mong muốn, liền trở ngươi cùng ta rồi. Tuy rằng kế hoạch bị nhìn xuyên rồi, Lữ An còn là trả lời, "A, ai nói chỉ có ta?" Tả Thắng đối với đáp án này không cho là đúng, tinh táo nói, "Có thể giết độc nhãn long cùng Lao đạo sĩ, ta không tin tưởng các ngươi có thể toàn thân trở ra, bây giờ có thể động đấy, có lẽ cũng chỉ có hai người các ngươi rồi à?" Lữ An ánh mắt không khỏi rụt một cái, không có trả lời. Dù sao cũng là bá vương văn thương vũ văn nguyên đồ đệ, điểm ấy buồn sự vẫn phải có, nếu không thực xin lỗi cái danh này nhà." Tả Thắng tiếp tục nói, Lữ An lạnh lùng nhìn xem đây người tướng bình thường đấy, rồi lại hùng hổ dọa người tu sĩ. Một cái tán nhẫn hai chữ bất chi bất giác xuất hiện ở Lư An trong đầu. A, nếu như biết rõ Vũ Văn nguyên cái danh này, còn dám như vậy quang minh chính đại đến ăn cướp, không sợ chết sao? Lữ An trả lời một câu, Tạ Thắng rút ra bên hông trường đao, nhàn nhạt trả lời, sợ, sợ phải chết, đáng tiếc hắn không có trên Vân chu nếu không cho ta 10 cái lá gan cũng không dám động tới người đám một sợi lông. Lữ An lập tức trong nội tâm cả kinh, đây hắn là làm sao mà biết được? Bất quá trong nội tâm chuyển một cái, sẽ hiểu, vậy mà cũng là theo hiến ổn trên thành Vân chù. Đến đây đi, giết ngươi, ta lại đi tìm mặt khác mấy người. Đả Thắng lấp lấp đao đối với Lữ An nói ra. Lữ An ánh mắt co rút lại, kinh hãi, Tả Thắng dĩ nhiên đã đến trước mắt, một đau bổ ngang. Quy một chương 56, cách xa. Lữ An không có chút nào kịp phản ứng, đau này đã như thế đã đến, cuối cùng vẫn là bằng vào bản năng, giơ lên kiếm, khó khăn lắm ngăn trở. Một cỗ cực lực chuyển tới, vận thạch kiếm trong nháy mắt rời tay, trực tiếp chọc ở trên cây, phát ra ông ùng rung động mãnh liệt thanh âm, Lữ An trong nháy mắt lui về sau vài bước, sau đó quan sát đã xuất tay. Tả Thắng một kích sau đó liền lại, chậm tư chật tự nhìn xem Lữ An, phản ứng không sai à? Lữ An lắc, lắc trên tay máu, thở nhẹ thở ra một hơi. Nghe được cách đó không xa một hồi động tĩnh, xem hồ ý thức được cái gì, cười cười. Tả Thắng nhìn xem Lữ An đây không hiểu cười, một tia khó hiểu. Lữ An ngẩng đầu, vừa mới nhíu lại lông mày, hiện tại giãn ra ra, vừa cười vừa nói, vừa mới có chút thất thường rồi. Tả Thắng hặc hặc phá lên cười, thất thường? Khẩu khí thật lớn. Lữ An đi đến cây bên cạnh, dùng còn đang chạy máu tay phải rút ra vẫn thạch kiếm, quăng một cái, máu chậm rãi dọc theo chuôi kiếm chảy về phía mũi kiếm, chẳng như tuyết thân kiếm xuất hiện một đạo chỉ đỏ, càng bắt mắt. Sau đó Lữ An nhẹ gật đầu, lần này sẽ không lòng. Sau đó nhìn về phía Tả Thắng. Tả Thắng nhìn xem Lữ An ném kiếm, lập tức cũng là lắc lắc dao. A, đúng không? Vừa dứt lời, Tả Thắng lại như vừa rồi giống nhau, ngay lập tức tới. Lữ An đồng tử co rụt lại, mặc dù không có thấy rõ Tả Thắng thân hình, nhưng mà tại Tả Thắng vừa động thời điểm, Lữ An liền chân trái đứng lại, tay phải nâng kiếm, tay trái chống đỡ kiếm, chân phải phát lực. Tả Thắng vẫn là cùng vừa mới giống nhau, một đau bổ ngang. Đau lại như lúc trước như vậy, đột nhiên chém vào vẫn thạch trên thân kiếm, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt vang lên, một cỗ sóng khí trực tiếp quét thẳng ra, đem hai đầu người phát toàn bộ lên, hai người hai mắt đối mặt. Một đao kia, Lữ An cau mày, cắn răng, tay run lấy, còn là cho cứng rắn chặn, toàn bộ người đầu lui về sau một bước, nhưng trên mặt đất đã lưu lại rồi một cái dấu chân thật sâu. Tả Thắng quay về đau ra lại đau, tung bổ. Lữ An Zeel xuất kiếm, lui về sau nữa. Tả Thắng đẩy đau tiến mạnh hai bước, trên đau màu xanh quý nhọn hình lưỡi dao tăng gọn, một đau hạ xuống. Lữ An hai tay cầm kiếm, áp kiếm mà lên, lui về sau nữa. Tả Thắng xuất liên tục hai đau. Lữ An liên tục ngăn chặn hai kiếm. Kết quả chính là Lữ An để lại ba cái dấu chân, sau đó toàn bộ người bị được đây màu xanh đao mang cho kích bay lên, phanh một tiếng. Phong hang đâm vào trên tay, mới ngưng được thân hình. Lữ An miệng lớn thở hổn hển, lưỡi miệng không ngừng phập phồng. Trái lại Tả Thắng, học Lữ An động tác, vốn là lắc lắc tay, sau đó lại lắc lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói, chơi đủ chưa? Vậy ngươi nên lên đường. Lữ An nghe nói như thế, vẻ bệ cổ, vuốt vuốt tay, vô vỗ chân, trả lời, động thiên cảnh không hổ là động thiên cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, đây mấy đau tuy rằng rất là bình thường, nhưng đã sẽ khiến ta chịu bị thương rồi, thực lực mạnh như vậy, làm sao sẽ cùng ba người kia làm một trận loại này hoạt động đây? Tả Thắng chú đao mà đứng, người đã nghĩ như vậy kéo dài chút thời gian ra đây liền cho ngươi cơ hội này, tốt nhất làm cho chính bọn hắn tới đây, cũng bắt lấy ta đi tìm bọn họ rồi, vậy hãy để cho ngươi làm cái mình bạch quỷ." Lữ An có chút ngoại ý muốn tạ thắng trả lời. "Tất cả của ta tên là Tạ Thắng, 10 năm trước, ta làm làm một cái tam cảnh tu sĩ tại tượng thành chờ đợi 5 năm, năm, vì tiến phủ thành chủ làm lục một cái tiểu con lại, nhận hết tấm lạnh, chống chân tặng lễ sẽ đưa không dưới 1000 miếng linh tinh, cuối cùng là, còn là rơi xuống công giá chẳng, thậm chí người khác còn nhìn chúng thê tử của ta, sau đó bị được chân phủ người lựa gạt tính toán, như vậy ta cửa nát nhà tan, thê tử hài tử đều bị tươi sống giết chết, mà ta một cái tam cảnh tu sĩ Tại chân phủ cái này, quái vật khổng lồ trước mặt không có chút nào sức phản kháng, sau đó ta cũng chỉ có thể đi lên con đường này, Tượng Thành. Chỗ này bắc cảnh phồn vinh nhất thành thị, với ta mà nói, chính là ác ngộng, ngươi biết không? Ta chọn vẹn giết hơn 10 chân phủ người, chính là giết không được cựu nhân của ta, ha ha ha. Tạ Thắng Tỉnh táo nói như vậy nhất và văn. Tượng Thành, chân phủ, Trần Diệp. Lữ An hỏi ngược lại. Trần Diệp, liền hắn còn không thôi, là phụ thân của hắn, Trần Hằng, trưởng quản Tượng Thành thương buôn bán chính là cái kia, nếu không ngươi cho rằng liền một cái không nên thân chân Diệp dám ở Tượng Thành như vậy không kiêng nể gì cả làm việc? Tả Thắng tâm tình đã có một chút phức phòng. Lữ An nhẹ gật đầu trả lời, "Trần Hằng. Chưa thấy qua, Trần Diệp ngược lại là có chút ân oán, xem ra là có phần được bậc cha chú chân truyền." Tả Thắng tiếp tục nói, "Sau đó ta vẫn trôi nổi tại tượng thành phủ cận, thời gian trôi qua tốt không vui, coi như là có ở trên trời linh, mấy năm này ta cứng rắn sống cho tới bây giờ, còn theo tam cảnh lăn lộn đã đến động tiến cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trần phủ người, giết không sạch sẽ, Trần Diệp cũng vẫn luôn là trong lòng của ta hận, giết không được Trần Hằng, nếu như có thể giết con của hắn, cũng không tính đáng giá." Lữ An còn là yên nghe Tả Thắng, không có chen vào nói. Nhẹ gật đầu, giết vợ giết chết thủ này coi như là không đội trời chung, nhưng mà đây vô duyên vô cớ cái chết mười mấy người thì có điểm oan uổng. Tả Thắng Yên tính nói xong đoạn văn này, nhìn qua Lữ An, hiện tại không sai biệt lắm đi. Người muốn các loại, chờ được giúp đỡ cũng không có tới. Lữ An nhẹ gật đầu, trả lời, tuy rằng người rất đáng thương, nhưng mà ta cũng không có biện pháp, nên đến cũng là được, bất quá cái kia mười cái trần phụ người cái chết có chút oan uổng. Tả Thắng lắc đầu, oan uổng. Ngươi không hiểu, người mười mấy tuổi, lại là Vũ Văn Nguyên đệ tử, thế gian này tất cả việc khó đối với giống như ngươi vậy người mà nói là bất bình đấy. Lữ An lắc đầu, dùng khắc bình tĩnh giọng điệu trả lời, "Không, ta hiểu, thế gian 3000 đại đạo, tam thiên phiền náo ti, đối với tất cả mọi người là công bằng đấy, là ngươi tích cực rồi." Tà thắng lông mày trong nháy mắt giơ lên, cả giận nói, "Ngươi hiểu được cái rắm? Ta tích cực?" "Tiểu tử, đừng tưởng rằng hàn huyên vài câu, ngươi liền cho rằng ta dễ nói chuyện." Lữ An khẽ thở dài một hơi, cũng không phải hiện lên miệng lưỡi cực nhanh, "Ngươi có ngươi khó xử, ta đây khẳng định có khó xử, hình thức bất đồng mà thôi." "Tiểu tử, lời này của ngươi tương đương rồi lắm, hôm nay ta liền thừa dịp dao chi lợi, đem ngươi chém lật ở nơi này, ngươi có đau khổ nói không nên lời." Ngươi lại có thể thế nào?" Tà Thắng Hừ lạnh nói. "Không thể như thế nào, như đã chết còn có thể như thế nào?" Lữ An trả lời. "Biết không có thể như thế nào, vậy cũng tốt, cái kia 10 cái trần phủ người cũng là như thế, bọn hắn cũng là không thể như thế nào, trong tay có đao mới là vương đạo, những thứ khác hết thảy đều là hư như đấy." Tà Thắng Hờ hừ trả lời. Lữ An lắc đầu, trên tay ngươi đao mau nữa lại lợi, chắc chắn sẽ có người so với ngươi nhanh hơn đổi lợi, vô duyên vô cớ làm cho mười mấy người toi mạng, đối với ngươi mà nói cũng không được đến những thứ khác chỗ tốt, trong mắt bọn hắn, ngươi chính là một cái bình thường người xấu mà thôi. "Hừ, ngươi xấu?" Tiểu tử nói ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi còn không tin, người trưởng thành chỉ nói lợi ích, không có rất xấu. Mấy người kia dù cho không phải Trần phủ người cũng chết, bởi vì ta còn nhìn chúng trên người bọn họ tiền tài, tựa như các ngươi lần này giống nhau. Tả Thắng trả lời. Lữ An nghe được lời ấy, liền phát hiện trò chuyện không nổi nữa, một cái theo báo thù mà giết người, đến bây giờ bởi vì tiền tài mà giết người, tính chất dĩ nhiên cải biến, vậy nhiều lời vô ích. Không hài lòng hơn nữa câu, nếu như nói không như ý, chỉ có thể giơ thân kiếm nói chân chứ rồi. Lữ An hướng bước về phía trước một bước, bên người lập tức bốn đạo kiếm khí lăng không dựng lên. Tả Thắng cầm lên đao Nợ nụ cười hai tiếng nói ra, nhìn qua sông lớn xem nước không dễ, đổ máu chặt đầu sau cùng dễ dàng. Tả Thắng nói vừa xong, thì có động tác, thân hình vẫn còn như quỷ mị bình thường hướng Lư An thổi đi, không vội không chậm. Lữ An muốn xem rõ ràng đây trôi nổi bất định thân ảnh, rồi lại sửng sốt thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ. Bốn đạo kiếm khí trực tiếp xuống lên. Kết quả chính là kiếm khí trong nháy mắt bị được đập nát, tiêu tán trên không trung, chỉ để lại một tia lốn đa lốn lốn. Lữ An trong nội tâm thầm mắng một tiếng, đây gà mở vạn quyết đối phó cái này cao thủ quả thực chính là gần gà nhà. Tâm thần khế động, trong cơ thể ngũ hành quyết trong nháy mắt xoay tròn, ngũ hành lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào đã đến trong đan điền. Lữ An lập tức sắc mặt đỏ lên, cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung giống nhau, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nguyên bản còn phi hốt bất định tà thắng, giờ phút này tại Lữ An trong mắt rốt cuộc thấy rõ bộ dáng, tà thắng đang tại rất nhanh trái phải lưng ngang, tiến vừa lui, ngoài thân có một lớp màu xanh khí cơ bao phủ, toàn bộ người bởi vậy thoạt nhìn phi hốt bất định. Lữ An cảm giác cầm kiếm tay đều tại run, đây là một loại hữu lực dùng không hết cái chủng loại lớn cất bước, rút kiếm, xuống, gọn gàng. Tả Thắng không nghĩ tới, Lữ An vậy mà có thể trong nháy mắt đã tập trung vào chân thân của mình, không có cách nào khác, chỉ có thể một đao thanh mang còn đối với. Vẫn thạch dưới thân kiếm, thanh mang trong nháy mắt một phân thành hai. Tả Thắng không nghĩ tới, Lữ An lại đột nhiên trở nên mạnh như thế hung hãn, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, không khỏi vừa cao nhìn thoáng qua. Lữ An sắc mặt tường hồng tiếp tục hướng trước, nhắm ngay Tả Thắng chính là một kiếm. Tả Thắng lùi lại, giơ lên đao, kế tiếp một kiếm này. Bắp chân hơi cong, khỏe miệng co lại. Lữ An hai tay nắm chặt vẫn thạch kiếm, tiếp tục dùng lực lượng. Hai người thì cứ như vậy lên, vẫn không lúc Tà Thang phía trước còn một bộ phong khinh vân đạo, gió nhẹ mây bay, biểu lộ hiện tại đã là sắc mặt tường hồng, liền tay cũng bắt đầu run lên. Lữ An tức thì còn là một bộ hữu lực dùng không hết biểu lộ, nhìn xem tại dưới thân kiếm hơi hơi phát run Tả Thắng, mãnh liệt hít một hơi, trong tay trong nháy mắt tăng lực, quát to một tiếng. Một đạo hỏa tinh trong nháy mắt tránh mà bắt đầu, sau đó chính là một đạo huyết tuyến lưu mà bắt đầu, một thân ảnh nhìn chằm chằm bay ra ngoài, trực tiếp đập lấy sau lưng trên cây. Lữ An đứng ngay tại chỗ, miệng lớn thở hổn nhìn qua bay rất ra ngoài Tả Thắng, Lữ An khẽ miệng hơi động một chút, cười tạm một cái. Tả Thắng theo trên mặt đất đứng lên. Quan sát trái vết thương trên vai, trong mắt bốc Hỏa nhìn qua Lữ An, toàn thân bắt đầu run rẩy, ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, Đao thắng không để ý trên người mình thương thế, trực tiếp xông về Lữ An, đao thế cùng một chỗ, trên tay cái thanh kiếm kia chưởng đào trong nháy mắt thanh mang tăng vọt đến một trượng, phái phong. Đao thế cực nhanh, Lữ An tránh cũng không thể tránh, trong mắt hơi híp, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Đao thế những nơi đi qua, để lại một đạo nhẹ nhàng phế rãnh, đủ để gặp kia chi bị lực lượng. Lữ Lư An hai tay cầm kiếm, đối với đao thế xuất kiếm, Đao Thế dắt một hồi sức lực theo dõi mà đến, vận thạch kiếm trong nháy mắt điên cuồng dựng lên. Phất ra o o o n d kiếm minh thanh âm. Lữ An chân trái chệch toái phía sau một bước, đứng lại bất động, y phục trên người bị được đao thế làm cho rơ lên phong nhận toàn bộ các hỏng, liền trên mặt đều bị kéo lên nhiều cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, nhìn xem dị thường khủng bố. Lữ An tay rút cuộc năm không nhanh kiếm trong tay, hộ khẩu máu trong nháy mắt lại bật đi ra, tay vừa trượt, vẫn thạch kiếm bật tay, trực tiếp bị được thanh mang đánh tới, trực tiếp đội lên Lữ An ngực, sau đó Lữ An ngực lại bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi phun tới. Tả Thắng nhìn xem nằm Lữ An, thở hổn hển nói ra, cũng dám lộng chúng ta. Lữ An che ngực, lại ho hai tiếng. Trong miệng lại phun ra hai cục máu, lập tức một cơn kịch liệt đau nhức theo lồng ngực truyền to lớn nào, toàn bộ người một hồi run rẩy. Lữ An lau khỏe miệng máu, chịu đựng kịch liệt đau nhức bỏ lên, rũ cột lấy thân thể, dùng vẫn thạch kiếm chèo chống lấy không để cho mình ngã xuống. Tả Thao nhìn qua đây đầy người đều là máu tươi, Lữ An lại vẫn có thể đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lại vẫn năng động. Nói xong trực tiếp lại là một đạo thay mang, tuy rằng so với lúc trước đạo nhỏ hơn không ít, nhưng mà uy thế không giảm chút nào, trên mặt đất lại là một đạo khe giánh. lúc này đây Lữ An run run rẩy lên kiếm, kết quả không cần nói cũng biết, cả người mang kiếm trực tiếp bị được đánh bay nhưng vẫn thạch kiếm vẫn bị Lữ An chăm chú cầm ở trong tay. Lữ An lúc này đã bị được thanh mang trực tiếp đánh trúng, được xuất hiện một cái hai ba tấc lỗ hổng, còn đang không ngừng trôi máu. Lữ An khẽ ngẩng đầu nhìn xem cái này lỗ hổng, thầm ngán một tiếng, lần này thật sự bị thương rồi, mẹ kiếp. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, sử dụng kiếm chầm rãi đem bản thân chống đỡ mà bắt đầu, dựa vào tại sau lưng trên cây, lông mày rút lấy, nhìn qua ô vai thở gấp khí thô tả thắng, cười cười. Bên kia, Thạch Lâm lẳng lặng dựa vào trên tầng cây, ánh mắt độc nhìn xem đối diện cái kia nằm trên mặt đất cái tên mập mạp kia, sau đó đột nhiên hắc hắc cười. Trịch Lâm lau trên thân máu, lại nhìn một chút trên tay kia thanh bẻ gây đoàn đao, rãy rựa muốn đứng lên, kết quả bỏ lên một nửa, đơn giản chỉ cần không có đứng lên, đau miệng đều có lại mà bắt đầu, sau đó nhìn nhìn trên chân đạo kia vết thương sâu tới xương hít thở dài, nói ra, hy vọng nơi đây không có sói. Tiện tay theo trên mặt đất cầm một cây côn gỗ, treo chống lấy bỏ lên, một cả nhắc một cả nhắc nhảy dựng lên, hướng phía Lữ An phương hướng nảy xuống, trong miệng còn lầm bẩm, Lữ An, ngươi cũng đừng chết nha. Quy 1 chương 57, dị biến. Tả thắng một kích sau đó, lại vẫn chứng kiến Lữ An đang cười, lập tức lại làm một hồi nổi giận, trực tiếp vọt tới. Đối với lưu An chân chính là một ướcữ An dựa vào trên tầng cây toàn bộ người lắc lông mày co dù lại nhưng đơn giản chỉ cần không có ngã nhìn xem tả Thắng lại là cười cười tả Thắng dường như nhận lấy kích thích giống nhau đối với lưu An chân liên tục đá 56 chân hô lớn ngược lại ngược lại ngược lạiữ An chịu nhiều như vậy chân sau đó vừa mới còn cao chặt lông mày dần dần gian ra ra nhưng rốt cục vẫn phải không có chống đỡ một chân mặt đã đến xuống dưới vì trên mặt đất tả thắng nhìn xem lữ An dốt của không có ở đây đứng đấy rồi điênồng cười to nói hahaha ha ha, rốt cuộc không đứng lên nội đi Vậy ngươi bây giờ có thể đi chết rồi." Tả Thắng nói xong cũng cầm lên đao, nhắm ngay Lữ An đầu, Lữ An nửa quỷ, khóe miệng mỉm cười lặng lặng nhìn Tả Thắng. "Dễ đi không tiễn. Tả Thắng nói xong trực tiếp một đao chém xuống dưới, không chút nào dây dưa dài dòng. Lữ An nhìn xem đao ra rồi, một bộ vô năng vô lực bộ dạng, toàn bộ người mình cũng đã bỏ đi rồi, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cam chịu số phận rồi. Nhưng mà ngay tại dưới đao đến trong mấy mắt, Lữ An cảm giác mình toàn thân tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên, tim đập trực tiếp ra tốc đã đến nhanh nhất, toàn bộ người dịch đều cảm giác muốn bạo đi ra, ngay sau đó một cỗ khí trực tiếp xông lên đầu. Toàn bộ người trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Trong tích tắc, Lữ An trong nháy mắt chớp mắt, một cỗ trầm trọng sát khí trực tiếp theo trong thân thể phun ra, Tả Thắng trực tiếp liền người leo đá bị, được trấn bay ra ngoài. Lữ An cổ phát ra khanh khách vang, tay phải chống đỡ kiếm chậm rãi đứng lên, lắc lắc có chút uốn lượn chân trái, trực tiếp vốn léo, tự cê đạt một tiếng, trong nháy mắt tách ra thẳng, vẻ mặt Tà Mị nhìn qua cách đó không xa Tả Thắng, nhếch miệng cười cười. Tả sau khi hạ xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lữ An, chỉ thấy Lữ An toàn thân tỏa ra nhạt màu đen ánh sáng màu đỏ, một đôi mắt chợt đã đến lớn nhất, nhìn chằm chằm vào Tả thắng, hơn nữa hiện đầy tơ máu lại phối hợp lấy toàn thân đều là máu, bởi vì chân bị thương mà hơi lộ ra quá dị thế đứng, giờ khác này Tả Thắng vẫn cảm thấy có chút làm cho người ta sợ hãi đấy. Giả thân giả quỷ. Tả Thắng nắm thật chặt đau trong tay, tuy rằng vừa mới đã có một tia kinh ngạc, nhưng mà cũng không có bị sợ đến. Lữ An nhìn chằm chằm vào Tả Thắng chậm rãi chuyển động đầu, lệch ra cái đầu nhìn xem Tả Thắng, trong ánh mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, giờ phút này vậy mà đã là huyết hồng, toàn thân miệng vết thương lại một lần nữa toàn bộ sụp đổ mở, máu trực tiếp phun ra, lập tức toàn bộ người máu tươi lầm địa, nguyên bản còn là màu trắng bạc vẫn đại kiếm, giờ phút này cũng đã biến thành một thanh huyết kiếm. Lữ An dùng quái dị dáng người đi về hướng Tả Thắng, trên đường đi đều là nhỏ huyết tuyến. Tả Thắng hoảng sợ không thôi, nhìn xem toàn thân đều tại trôi máu Lữ An, thậm chí có điểm không biết làm sao. Nhưng mà như vậy đã đi qua nhiều năm tháng Tả Thắng, gió to mưa lớn cũng coi như gặp qua không ít rồi, trực tiếp quyết định chắc chắn, thờ mắng một câu, "Quản ngươi là ai đây? Chém rồi hãy nói." Một cái nửa bước mà vào, một đau đột nhiên chém tới. Lữ An giơ lên kiếm vừa đỡ, tiếp đao sau đó, một cố đại lực, trong nháy mắt chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lần nữa ngã quỵ, nhưng lại đơn giản chỉ cần đi về phía trước một bước. Tả Thắng chứng kiến này, hừ lạnh một tiếng, "Cái gì đồ chơi?" làm ta sợ nhảy dựng, còn không phải như cũ. Lập tức tiếp tục lại là một đao. Lữ An lần nữa một kiếm ngăn cản chi, lại một lần thiếu chút nữa ngã quỵ. Thì cứ như vậy, Tả Thắng liên tục ra hơn 10 đao, Lữ An tiếp hơn 10 đao, mỗi một lần đều là treo mà không được lại, cứng rắn đem Tả Thắng dồn đến trong góc, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tả Thắng giờ phút này thật sự nóng nảy, thể lực của mình cũng ở đây một đao lại một đao tấn công mạnh phía dưới, chậm rãi hạ thấp, trái lại Lữ An, còn giống như là cùng lúc trước giống nhau, toàn thân mạo dượ như chạy không hết giống nhau, liều mạng chạy. Tả Thắng ánh mắt quyết, trong tay đao mang trong nháy mắt lần nữa tăng vọt đứng lên. Thanh mang màu sắc so với trước càng sâu sáng hơn, trực tiếp vung chém đi ra ngoài. Hai người khoảng cách gần như thế, Lữ An không có tới gấp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tùy ý uy lực này càng mạnh hơn nữa thanh mang trực tiếp đánh vào trên thân, trực tiếp cùng trên thân nhạt màu đen ánh sáng màu đỏ quấy lại với nhau. Lữ An biểu lộ rốt cuộc biến đổi, hờ hững cười, biến thành nụ mày cười, sau đó ánh sáng màu đỏ tăng vọt đứng lên, mà thanh mang trực tiếp tiêu tán, sau đó một loại càng thêm nồng đậm hắc quang khuyết tán ra, trực tiếp đem hai người quanh cây tối toàn bộ. Chấn Dương Phi, tạm thành một cái đường dài 10 đích chỗ trống. Tà quần áo tà tơi, cả người la máu. Tôi làm càng nhìn xem một màn này, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nói ra, "Ngươi, ngươi không phải người. Lữ An cổ tiếp tục lệch ra lệch ra, dùng một đôi huyết sắc hơi màu đen đôi mắt đưa mắt nhìn một hồi tả thắng, lại nhìn một chút trong tay sớm đã biến thành máu màu đen vẫn thay kiếm, một cỗ nồng đấm huyết khí theo trên thân kiếm lan ra, Lữ An ánh mắt co rụt lại, màu đỏ đôi mắt lập tức biến thành đen nhém màu, "Một kiếm." "Không rõ, im mắng, không có thế, vô ảnh." Một đạo huyết sắc ánh sáng lơ mú đem trước mắt vật một phân thành hai, bao gồm cả thắng. Lữ An trên thân màu đen huyết quang lập tức tiêu tán, trên thân học dường như bị được chạy khô giống nhau, cũng đình chỉ chảy xuôi. Lữ An ánh mắt hơi động một chút, lạng lẽ trợn, mơ hồ thấy được tả thắng ngã trên mặt đất, yên tâm chớp mắt, nhưng hai chân rút cuộc nhịn không được thân thể này, trực tiếp quỳ xuống, tay phải túi tại vẫn thạch trên thân kiếm, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, cứng rắn là không, có ngã xuống. Ngày hôm sau, Lữ An mông lung mở mắt ra, phát hiện bên người là một trường quen thuộc khuôn mặt, Lý Thanh Chính trung thực ngồi ở bên cạnh của mình, tâm bâng lãng, lần nữa ngất đi, cuối cùng ánh vào trong mắt chính là Lý Thanh hướng bản thân nhào đầu về phía trước tình cảnh. Lại qua hồi lâu, cấu luôn rãi lung lay tiến đến, nhìn thoáng qua vẫn còn hôn mê Lữ An, nhìn về phía Lý Thanh hỏi, thế nào? Lý Thanh vẻ mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, ánh mắt đều là tơ máu. Vẻ mặt Tiểu tụy, nghe được tiếng nói chuyện, đột nhiên quay đầu phát hiện Cấu Nôn đứng ở bên người, trả lời: "Ngươi nói cái gì?" "Cấu Nôn mà người?" Lặp lại một bên, "Hắn thế nào, còn ngươi nữa thế nào? Đều trong hai ngày rồi, có muốn đi hay không nghỉ ngơi một chút nha?" Lý Thanh lắc đầu, chậm rãi nói, hắn vừa mới tỉnh một cái, liền lại đã bất tỉnh rồi, ta còn tốt, so với hắn, không đáng giá nhất tới. Cấu Nôn lượn quanh có ý tứ nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống lự án bên giường, giữ bắt mạch, đối với Lý Thanh nói ra: "Yên tâm đi, cơ bản không có gì đáng ngại rồi." Đây người thân thể quả thực cũng yêu thú giống nhau, ngoại thương cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại sẽ phải mất máu quá nhiều tạo thành di chứng mà tôi, đang ngủ hai ngày có lẽ liền không sao. Lý Thanh nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, nhẹ gật đầu. Cố Nôn tiếp tục nói, người trước đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi đây ta nhìn là tốt rồi, có biến đến lúc đó ta gọi ngươi. Lý Thanh lông mày siết chặt, khỏe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó hừ một tiếng, liền đứng dậy ra gian phòng. Cố Nôn nhìn xem còn hôn mê Lư An, cau mày, không biết đang suy tư điều gì, một bộ rất là ngưng trọng biểu lộ, Nghĩ một lát chợt bắt đầu cắn ngón tay, liền đứng như vậy Lữ An trước giường, vẫn không nhúc nhích. Trong lúc Vũ Văn Xuyên cùng quẹ chân Thạch Lâm đều đã đến một chuyến, quan sát đã bị cấu ngôn cho đổi đi. Nửa đêm, Lữ An lại một lần nữa, chầm gì rì mở mắt ra, phát hiện bên người đứng cá nhân đang nằm người, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Cố Nôn, liếm liếm khô khốc bờ môi, nuốt nuốt nước miếng, dùng khan khản thanh âm nói ra, ngược lại trên nước. Cố Nôn nghe được thanh âm này, sững sở, quay đầu lại nhìn qua, cả kinh nói, "Lữ sư, ngươi rốt tỉnh nha?" Lữ An nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt xem xét trên bàn ấm trà. Cố quay người rót một chén Sau đó đem Lữ An đỡ lên, tựa vào trên giường, cho ăn một chén nước. Lữ An nhẹ ho hai tiếng, gọt giũ gọt giũ bờ môi cùng vết hở, thở dài một cái, hỏi: "Nơi này là chỗ nào?" Cố Ngôn trả lời: "Phái Thành." Lữ An nhẹ gật đầu, nếu như đã đến, cái kia đã nói lên hết thể đều an toàn. "Sư thúc đây." Lữ An tiếp tục hỏi: "Hôm trước đã đến?" Cố Ngôn trả lời. Lữ An nghe được Vũ Văn Nguyên vậy mà đã đến, vậy mọi sự thuận lợi, trên người mình trọng trách cũng cuối cùng là có thể bông xuống, vừa định đưa tay rũa cái lưng mỏi, tay vừa mới động, liền đau nước mắt nước đều mau ra đây rồi. Cố Nôn nhẹ nhàng cười cười, nói ra: "Lữ Sư Nha, ta khuyên ngươi mấy ngày nay còn là thành thành thật thật đợi đi, thật vất vả chói lại đấy, ngươi cũng đừng làm cho nỗi lỏng, một lần nữa chói lại, rất mệt ta đấy." Lữ An nhìn mình bị trói như một bánh trưng giống nhau, toàn thân cao thấp tất cả đều là băng bó, nói ra: "Đây buộc cũng quá nhiều phân ra đi." Cố Nôn cười nói: "Không quá phận, ngươi cũng không nhìn một chút trên người của ngươi có bao nhiêu miệng vết thương, mấy đều đến không hết, chỉ là dài vài thốn lỗ hồng thì có mười mấy cái, huống chi còn có những thứ khác vụn vật lặt trẻ vết thương nhỏ miệng, nhìn xem đều buồn nôn, ngươi cũng không biết, ta buộc thời điểm lông mày đều nhăn thành một chữ loại rồi." Thiếu chút nữa liền đổ ra. Người buộc hay sao? Chắc không được. Lữ An thanh âm một lớn, lập tức liền dầm rỉ rồi. Cố Nôn ở một bên cười vui. Lữ An chậm chĩ hoãn, ta nằm mấy ngày, tính cả hôm nay đã là ngày thứ 3. Cố Nôn trả lời. Đúng rồi, Thạch Lâm đây, hắn không có sao chứ? Lữ An đột nhiên nhớ tới như vậy một gốc, khi đó cảm giác Thạch Lâm là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi đấy, hiện tại cũng không biết thế nào. Hắn, hắn so với người tốt hơn nhiều, hắn liền đả thương một chân, mặt khác cũng khỏe. trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, liền tựa vào đầu giường, yên lặng không nói lời nào. Cố Nôn thời điểm này mà bắt đầu nói ra rồi, lại nói: "Mấy người chúng ta người tìm được ngươi thời điểm, thật sự bị sợ đã đến." Lữ An nghi hoặc hơn ngẩng đầu, ồ một tiếng. "Vậy cũng không, ta cùng Lý Thanh tìm được ngươi thời điểm, ngươi cả người là máu, vì trên mặt đất, một cái khác nằm trên mặt đất, bị đánh đã đá thành hai nửa, phạm vi trong thức ở trong không có một mặt cỏ, tràn đầy vài mét rộng khẽ rẽn, tình hình chiến đấu nhìn qua liền kịch liệt không được rồi, Lý Thanh chứng kiến ngươi thời điểm, mặt đều dọa trợn nhìn." Cố Nôn khoa trương nói. Lữ mắt liếc, trả lời: "Không có một mảng cỏ, vài mét rộng khẽ rẽn." Cố rồi lại cười, tiếp tục nói: Mặc dù là hơi chút hoa trường một chút, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, tình huống xác thực vượt xa người bình thường chiến đấu, đối thủ rất mạnh đi. Lữ An nhẹ gật đầu, động tiến cảnh. Cấu Nôn một bộ không tin nói, đệ ngũ cảnh. Không thể nào đâu. Thật sự, bất quá là cái vừa tới động tiến cảnh, còn không có luyện hóa ra bản bệnh vật tu sĩ, nếu không ta khẳng định đã sớm chết rồi, ngay cả ta như thế nào thắng đều có điểm mơ hồ, bất quá người nọ giống như cùng Tượng Thành có chút nguồn gốc. Lữ An thản nhiên nói. Cấu ngôn lập tức sắc mặt lạnh xuống, cùng Tượng Thành có quan hệ sao? Lữ An nhìn xem Cố Ngôn lạnh xuống đến sắc mặt, đã biết do hắn đang suy tư tượng thành những cái kia quan hệ phức tạp rồi, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, không phải như ngươi nghĩ, cũng là người đáng thương, là một cái bị được người Trần ra trêu cợt người đáng thương. Cố Ngôn ồ một tiếng, nhưng mà sắc mặt còn là trước sau như một băng lánh, nói ra, Lữ sư, có một số việc khả năng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Tượng Thành, cho tới bây giờ cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cái này nước so với ngươi nghĩ muốn rất được nhiều hơn nhiều, thậm chí so với cái kia cái gọi là ba môn lục tất càng thêm đường ngầu, vì vậy chỉ cần là Tượng Thành người làm một chuyện, cái kia nhất định nếu là có tiền căn hậu quả. Hơn nữa có dấu vết mà lần đeo, người đáng thương. Rốt cuộc là người nào đáng thương người nào? Lữ An nghe xong lời này, không cho là đúng, sâu hơn, dù sao cũng cùng ta không dự ngữ sẽ đi. Cấu Nôn cười hắc hắc một cái, nhẹ gõ qua sếp, chậm rãi nói ra, "Lữ sư lời ấy sai rồi, hiện tại Tượng Thành trẻ tuổi thế nhưng là lấy người vì tôn đâu rồi, làm sao sẽ cùng ngươi không dự ngữ sẽ đây. "Trẻ tuổi?" Lữ An nghi ngờ nói. Cấu Nôn nhẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ bản thân, sau đó khoa tay múa trần mặt khác ba người. "Các người bốn cái, có thể thay thế Tượng Thành trẻ tuổi rồi hả? Cái kia Tượng Thành cũng quá kém đi." Lữ An bất khả tư nghị nói ra, Cố Nôn mặt tối sầm, "Quy một chương 58, các loại phiên thoái, chẳng lẽ không đúng sao?" Đường Đường tựa thành đại tông sư đệ tử, lần thứ nhất một mình đi xa nhà thiếu chút nữa bị người giết chết. Lữ An hỏi ngược lại, Cố Nôn nói lẩm bẩm, "Bạch Sư cũng không phải tông sư, ta thế nhưng là một cái nghiêm chỉnh người đọc sách. Ý của ngươi là ba người khác liên luyện ngươi?" Lữ An nhìn qua cấu ngôn sau lưng ba người cười hỏi. Cấu ngôn ho hai tiếng, "Không phải ta nói, Lý Thanh vẫn còn tốt, thực lực đã coi như là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất rồi, nhưng mà mặt khác hai cái thì có điểm một loại, nhất là cái kia người nào?" Cái kia ai là ai nha? Vũ Văn Xuyên đột nhiên tiến tới Cố Nôn bên thai trên hung hăng nói, Cố Nôn trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên, nhìn qua sau lưng đột nhiên xuất hiện ba người, che ngực nói ra, ba người các ngươi là quỷ nha, như vậy đột nhiên xuất hiện, lư sư, ngươi đây là cố ý tự cấp ta hạ xảo nha. Bốn người hặc hặc phá lên cười, duy trì có còn lại vẻ mặt ảo não hối hận đấm lực giẫm chân Cố Nôn. Một hồi vui vừa ầm ĩ sau đó, Lý Thanh cao mày nhìn xem Lữ An, vẻ mặt đau lòng mà hỏi, không sao đi? Lữ An nhẹ gật đầu, giơ lên tay, trả lời, chính là buộc quá chặt, làm điểm có điểm giống bắt cóp tiền. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh lập tức vui vẻ ra mặt. Ba người nhất thời bị được Lý Thanh cái nụ cười này cho coi ngộm, khoan hay nói, Lý Thanh một thân áo đỏ, đầu một cái đằng trước luồng đuốn ngựa, đại thương mới khỏi sau đó, nguyên bản hồng nhuận phất gương mặt giờ phút này trở nên một tia trắng nõn, vốn là khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là trước kia một mực mặt băng bó, rất là nghiêm túc, làm cho người ta thấy đều là lạnh lùng một mặt, giờ phút này nụ cười này, tựa như gió xuân kéo tới, thảo trường oanh bay, lập tức làm cho ba người đều tim đập rộn lên đi lên, nguyên lai like đây mặt lạnh áo đỏ cũng có như thế hoạt bát mặt, ba người đều xem lên người. Lữ An nhìn qua ba người cây làm cản biểu lộ, không phải rất lý giải Không gọi lên tiếng hỏi, đây là thế nào? Cấu Nôn cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, cây vạn thuế ra hoa, trong năm vừa thấy, vui cười quá thay vui cười quá thay. Vừa mới dứt lời, Lý Thanh chính là một cái năm đâm đánh qua, cũng may Cấu Nôn sớm có chuẩn bị, sớm đã rời xa một bước, hắc hắc, sớm có chuẩn bị. Hai người khác giờ phút này cũng là phục hồi tinh thần lại, Vũ Văn Xuyên có chút ngượng ngùng nhìn xem Lý Thanh, mà Thạch Lâm thì là hát hắc ở một bên cười ngây ngô, kết quả kéo đã đến miệng vết thương, miệng đều liệt mặt rồi. Mấy người bị được Thạch Lâm một màn này dạy vò lại nở cười, mấy người tâm tình lập tức đều tốt. Trải qua lúc này đây bị đánh cắp sau đó, Đây mặt khác bốn người coi như là đối với Lư An phụ tổng. Vũ Văn Xuyên đã bị Lư An cứu được nhiều lần, ân cứu mạng cộng lại đều đủ hắn đời này hảo hảo còn được rồi, giờ phút này từ lâu không giống lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như vậy hùng hổ dọa người rồi, cũng không giống đằng sau bị được Lữ An giáo hấn sau đó sợ hãi, mà là biểu lộ ra một loại khác loại tín nhiệm cảm giác. Thạch Lâm một mực thờ phụng chính là cường giả vị tôn, lúc này đây Lư An làm cho biểu hiện ra ngoài thực lực, dẫn bọn hắn đi ra cái kia mạnh dừng cây năng lực, cũng là làm cho hắn có một tia kính nể. Lý Thanh, mặc dù đang vừa bắt đầu cùng Lữ An lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, có chút không cho là đúng. Hật là nói có chút khống phục, có chút cố ý để đó Vũ Văn Xuyên đi khiêu khích Lữ An, nhưng sau đó Lữ An làm cho biểu lộ ra thực lực, năng lực, quyết đoán, cùng với ma lực, hãy để cho nàng có chút kinh ngạc đấy, nhất là cái kia một khiêng, Lý Thanh thậm chí cảm giác mình có loại khác tình cảm ở bên trong rồi. Cuối cùng cậu luôn vẫn luôn là tôn sư mệnh, duy lư làm sư phụ. Lữ An cao hứng nhìn xem đây cười đặc biệt vui mừng bốn người, coi như là đoạn đường này đến thu hoạch lớn nhất rồi, quả nhiên người trẻ tuổi thế giới đơn giản nhất, có không cùng một chỗ đánh, có vui cười cùng một chỗ cười. Lữ An xem dạy vỏ không sai bị lắm, lập tức mở miệng hỏi, thúc lúc nào trở về? Hiện tại chúng ta nếu như đã đến phái thành rồi, kế tiếp đây nên làm gì rồi hả? Lời này trực tiếp đã cắt đứt bốn người đùa giỡn, không khỏi đều yên tĩnh trở lại, sắc mặt đều có điểm khó coi, không nói gì. Lữ An nhìn xem một màn này yên tĩnh có chút kỳ quái, một hồi buồn bực, lại nhìn một chút bốn người biểu lộ có chút không đúng, trực tiếp hỏi, trách. đây là lại xảy ra chuyện gì sao?" Cấu Nôn đột nhiên chứng kiến ba người khác không tự chủ được lui về sau một bước, chỉ còn lại tự mình một người còn đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt lúng túng, ho hai tiếng, giả vờ giả vịt lắc cây quạt, lại sửa sang châm cài tóc, sửa sang lại quần áo. Lữ An nhìn xem ba người đột nhiên lui về phía sau, sau đó Cấu Nôn lại nhảy vào cái không để yên, mày nhíu lại nhanh đứng lên, trực tiếp đối với Lý Thanh hỏi, "Lý Thanh, ngươi tới nói, đến cùng trách?" Cấu Nôn hơi hơi thở dài một hơi, lui về sau một bước, sau đó dùng tay xé ra, trực tiếp đem Lý Thanh xong rồi phía trước nhất. Lý Thanh căm tức trừng mắt liếc Cấu Nôn. Lữ An nhìn xem mấy người động tác, có chút không hiểu đấu, nhưng mà cảm giác, cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lữ An nét hở lớn hơn một cái độ. Lý Thanh phượng lông mày một cái, cả giận nói, "Hô cái gì hô?" Một tiếng này lập tức trấn trụ tất cả mọi người, Lữ An toàn bộ người đều run, run dậy, kinh ngạc cả kinh, nhỏ giọng trả lời, "Đó là xảy ra chuyện gì sao?" "Không có xảy ra chuyện gì, chính là sư phụ cũng bị thương mà thôi, sau đó mấy ngày hôm trước lại có người đến tìm phiền phái rồi." Lý Thanh lớn tiếng nói. Lữ An thì thầm một bên, "Bị thương, tìm phiền thoái. Cúi nón nhẹ gật đầu, Vũ Văn sư thuốc hôm trước là đã trở về, nhưng mà thụ lấy tổn thương trở về, hơn nữa giống như tổn thương có chút nặng, gần nhất mấy ngày nay cũng ở đây dưỡng thương. "Cái kia tìm phiền phái đây?" "Tìm hai phiền thoái? "Sư thuốc hay sao? Còn là mấy người chúng ta hay sao?" Lữ An tiếp tục hỏi. Cấu nôn lắc đầu trả lời, tìm được ngươi rồi. Tìm ta sao? Lữ An lập tức vẻ mặt khó hiểu lập lại một lần. mà khác bốn người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, cấu nôn tiếp tục nói, hơn nữa mấy người chúng ta đều là không phải là đối thủ, người nọ ngay từ đầu diễn chỉ tên điểm họ tới tìm ngươi, cũng không nói tìm ngươi làm gì thế, vì thế mấy người chúng ta mọi người lên một lần, kết quả đều vừa, người nọ thực lực rất mạnh rất mạnh, sau đó chuyện này đã bị truyền ra, ngoại giới truyền, tựa thành trẻ tuổi không có một cái nào có thể đánh nhau đấy, lại bị người một Vỹ sư thuốc gần nhất mấy ngày nay sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi, nhưng mà cũng không có thể ra tay, dù sao đây là thuộc về cùng thế hệ ở giữa đỏ sức, hằn cái này thế hệ trước ra tay cũng không thích hợp. Lý Thanh cũng là sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, người nọ thật sự rất mạnh. Lữ An còn là vẻ mặt khó hiểu, không hiểu hỏi, tại sao phải tìm ta? Người nọ là ai? Cậu ngôn trả lời, người nọ kêu Lâm Thư Nguyệt, nam cương ngợi, lý do chưa nói, nhưng ta đoán chừng là người nổi danh nguyên nhân. Lâm Thư Nguyệt? Lữ An lầm bầm một tiếng, chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Hơn nữa mình cũng chưa từng có cùng nam cương người từng có tiếp xúc, lại càng không có cái gọi là thù hận mà nói, kia chẳng cửa có phải hay không cũng có chút quá mức bá đạo điểm. Nổi danh? Ra cái gì danh? Lữ An đột nhiên ý thức được cái từ này. Ngươi cũng không muốn muốn, ngươi một cái tứ phẩm vũ phu rõ ràng giết chết hai cái ngũ cảnh tu sĩ, này làm sao tính đều là một kiện hiếm có sự tình, sư thúc đã sớm đem chuyện này chuyển toàn thành đều biết được, hơn nữa đem ngươi khoe khoang vô cùng kỳ diệu, nói ngươi không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hết. Cố ngôn trả lời. Lữ An lập tức một cái liếc mắt lật ra lại lật, không biết phải nói như thế nào tốt. Đây nhu bức có phải hay không cũng tội trúng quá mức. Người ở sau lưng nói ta nói bậy. Vũ Văn Nguyên đột nhiên không hiểu xuất hiện ở Cấu Nôn sau lưng, sau đó một cái náo nhảy liền đánh xuống dưới. Mọi người đều là lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới, Vũ Văn Nguyên cứ như vậy đột nhiên trống rông xuất hiện tại trong phòng. Cấu Nôn đã ôm cái đầu, chảy nước mắt, nước nở, ngồi xổm trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Lữ An có chút đau lòng nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất Cấu Nôn, nhỏ giọng nói câu, sư thúc, ngươi không sao sao? Vũ Văn Nguyên đầu, trả lời, so với ngươi tốt một chút cũng không phải là cái gì trở ngại, bất quá còn muốn vài ngày mới có thể khỏi hẳn, ngươi thì sao? Lúc nào có thể động nha, bên ngoài có người dồn ép có chút nhanh, chặn cửa đều chặn vài ngày rồi, lúc nào ra sẽ đi gặp hắn, bằng không thì tượng thành mặt đều muốn ném xong rồi. Lữ An nghe nói như thế, lập tức không biết ứng với làm như thế nào tiếp theo rồi, nâng lên toàn thân đều là băng bó tay cho Vũ Văn Nguyên nhìn nhìn. Vũ Văn Nguyên thở dài một hơi, đây một chút vết thương nhỏ, cũng muốn dưỡng lâu như vậy sao? Đều là bị thương ngoài da mà thôi, người khác đều đánh đến tận cửa rồi, còn không phải sư phụ ngươi miệng lớn, vừa về đến đi ra trò nói lung tung. Như vậy người khác khứ phục, đến tìm phiền toái. Lý Thanh Hử một tiếng, lẩm bẩm. Vũ Văn Uyên mắt liếc, số nha đầu, làm sao nói chuyện, bọn sự như vậy hơi lớn, lúc này đây nếu không phải Lư ăn, mấy người các người lần thứ nhất đi xa nhà liền toàn bộ thua bởi cái kia mãnh trong rừng rồi. Lý Thanh Hử một tiếng, liền không trả lời rồi. Vũ Văn Xuyên không phục nói, sư tỷ cũng ra không ít lực lượng đây. Nghe được Vũ Văn Xuyên thanh âm, Vũ Văn Uyên lập tức lông mi liền bị dựng lên, tức miệng mắng to, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không thành khí nhất đúng là ngươi, bọn sự sao không có, tính khí ngược lại là rất lớn, ta vừa đi, ngươi liền gây chuyện. Nếu không phải Lữ An cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, dọc theo con đường này, Lữ An cứu được ngươi mấy lần, ngươi thiếu hắn mấy cái mệnh rồi hả? Vũ Văn Xuyên lập tức một chút tính khí cũng không có, một câu đều không dám nói nữa. Vũ Văn Nguyên quay đầu vừa nhìn về phía một bên Thạch Lâm, cũng là tức giận đến không đánh một chỗ, còn ngươi nữa, tiểu thạch đầu, suốt ngày giữ ý lặng, quả thực chính là hẩm cầu bên trong tảng đá, vừa thối lại vừa cứng, động một chút lại muốn cùng người khác dốc sức liều mạng, nếu không phải cái kia một chồng kinh phủ, ngươi cảm thấy ngươi còn sống không? Thạch Lâm nghe nói như thế, ngẩng người, nhẹ gật đầu,ừ một tiếng Cuối cùng chuyển hướng về phía trên mặt đất cấu Nôn, trực tiếp thổi tay sách mà bắt đầu, chỉ vào cấu Nôn cái mùi nói ra, đều là người gây ra đấy, quả nhiên Bạch Vũ nói không sai, lần này đi ra ngoài, thứ hai gây chuyện chính là người, thiếu chút nữa sẽ đem tất cả mọi người làm cho thua bậy. Lữ An nghe Vũ Văn Nguyên từng cái một đùng đùng, không dữ, mán quá, trong nội tâm vui lên, còn rất thoải mái đấy, bất quá đang nghe thứ hai gây chuyện thời điểm, trong miệng nhỏ giọng hỏi, cái kia thứ nhất gây chuyện đây. Nói vừa xong, tất cả mọi người chỉ hướng Lữ An. Lữ An bối rối, vẻ mặt không tin nổi, thiệt hay giả? Sư Bá nói như vậy, Vũ Văn Nguyên nhẹ gật đầu. Vấn đề này, ta cũng đã hỏi, hắn đúng là nói như vậy. Lữ An gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Cấu Nôn ôm đầu nói ra, "Lữ sư không cần để trong lòng, sư phụ nói, càng có thể gây chuyện, nói rõ tương lai thành lại càng lớn." Lời này vừa ra, Lý Thanh lại là lông mày co rú lại, hướng phía Cấu Nôn bẩm ngông chính là một cước, sau đó vẻ mặt không vui nói, "Ta không tin." Cấu Nôn một cái lảo đảo, mắt nước mắt lưng tròng nói, "Sư phụ nói, ta không có lỗi ngươi." Sư phụ của ngươi ngược lại là đem hai người các ngươi cũng khoe một lần nha. Vũ Văn lạnh một tiếng, "Nhà đầu đừng nghe bọn họ nói, loại này tuyệt pháp căn bản sẽ không đáng tin." Thể. Cố luôn vừa muốn phản bác một câu, nhưng nhìn mấy người sắc mặt, trực tiếp đem bên miệng mà nói cho nén trở về rồi. Quy 1 chương 59, Lâm Thư Nguyệt. Lữ An nhìn xem mấy người đang nơi đây tranh luận như vậy cái vấn đề, rất là khó hiểu, những thứ này chẳng lẽ cái này so với bên ngoài người kia quan trọng hơn sao? Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người liền yên tĩnh trở lại rồi. Vũ Văn Nguyên cau mày, nện cho truy đuổi nói ra, nếu không phải ta bị thường, cần phải đi tìm hổ đầu thử xem tay, cũng dám như vậy dung túng hắn cháu trai, bất quá đã từng nói qua, hay vẫn là người đảm mấy người này không hăng hái tranh giành, nếu như các ngươi đại sư huynh tại tiểu cũng không như vậy. Đại sư Minh, Lữ An nghi hoặc hỏi ngược lại. Sư thúc chỉ chính là thành chủ đại đô đệ, đã ly khai tượng thành rất nhiều năm, nghe nói thiên phú kinh người, mấy năm trước cũng đã là nhanh tiếp cận 6 tầng thức. Cậu luôn bổ sung. Lữ An nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, mấy năm trước cũng đã là cái này tài nghệ, hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi, không chừng liền nhanh đụng chạm đến tông sư lâu rồi, nếu là như vậy, cái kia đây quả thật là có chút mạnh, cùng thế hệ ở trong ai tới khiêu khích còn không sợ, thậm chí thế hệ trước đến khiêu khích, đều không nhất định có thể đánh thắng được hắn, lập tức lại hỏi một câu, hắn lớn bao nhiêu? Hiện tại có lẽ nhanh 25 tuổi đi. Vũ Văn Nguyên một bộ không khẳng định nói, Lữ An trong nội tâm bẻ cờ lê chỉ, 25 tuổi, nếu như cái tuổi này đến tông sư, như vậy đã có thể coi như là trên lịch sử trẻ tuổi nhất tông sư, này thiên phú xác thực đã coi như là rất giỏi người. Cái kia hắn ở đâu? Vũ Văn Xuyên mở miệng hỏi. Hừ, người? Các người coi như đã không có cái này đại sư huynh rồi à, ta cũng không biết hắn chạy đi đâu, đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua rồi. Vũ Văn Nguyên thở dài một hơi nói ra. Cậu luôn cũng là hòa cùng một câu, một lần cuối cùng có tin tức của hắn là ở 3 năm trước, tại Trung Châu xuất hiện một lần, sau đó liền lại biến mất rồi, đến bây giờ mới thôi. Một cái tin đều không có. Vũ Văn Nguyên dùng một bộ đáng tiếc ngữ điệu nói ra, đây tên tiểu tử thúi cũng thật là bất hiếu như ý, rời đi nhanh năm, 6 năm, liền cái tin tức đều không có, cũng không biết là chết hay sống. Ai? Lời này vừa ra, mọi người kỳ thật cũng biết lời này ẩn ngụ ý tứ, sống hay chết. Lữ An đối với cái này cái đại sư huynh không có bất kỳ ấn tượng, nhưng nhìn trước mặt mấy người giống như tâm tình đều không thế nào tốt, lập tức mở miệng nói một câu, lại nói, bên ngoài người kia hắn gọi là cái gì nhỉ? Vũ Văn Nguyên hơi động một chút, ho một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, bên ngoài người kia Tên là Lâm Thương Nguyệt, là Lâm Hồ Cháu Trai, Nam Cương Chính Sơn môn đứng đầu học trò. Lý xin nghe đến đứng đầu học trò hai chữ, toàn bộ người cũng như đã chút giận giống nhau, Vũ Văn Nguyên vối nhẹ nhẹ Lý Thanh bả vai, nói ra, nha đầu, đừng để ý, hiện tại ngươi ngăn cản hắn không được hai chiêu, tương lai có thể đã khó nói, dù sao hắn so với ngươi ăn nhiều hai năm cơm, lại là Chính Sơn môn đứng đầu học trò, hiện tại có như vậy điểm trên lệch thật là bình thường, nhưng mà tu hành, đằng sau mới là mấu chốt, không biết có bao nhiêu cái gọi là trời mới tới năm cảnh sau đó bắt đầu b Phế, liền tông sư cánh cửa đều sờ không tới, lại càng không nói tìm kiếm cái gọi là đại đạo rồi, nhưng ngươi tương lai nhất định đến tông sư, đại đạo cũng đã có hình thức ban đầu, dĩ nhiên đại đạo đều có thể. Lữ An nghe được trong nội tâm sững sờ sững sờ đấy, Lý Thanh Thiên phú vậy mà độ cao. Hiện tại đã như thế đại đạo đều có thể rồi hả? Lữ An nhìn về phía Lý Thanh ánh mắt đều có điểm không giống nhau, thậm chí có một loại hâm mộ cảm giác. Lý Thanh cảm nhận được Lữ An ném đến khác thường ánh mắt, không khỏi trong lòng vui vẻ, khóe miệng hơi vện, tranh thủ thời gian bỏ đi quá mức đi. Lữ An chú ý tới mặt khác mấy người biểu lộ như thường, cũng liền có nghĩa là chuyện này bọn hắn đã sớm biết. Vậy cũng nói được đa thông, vì cái gì mấy cái đại lao ra gặp nhận thức một cái nữ hoa lạm lục lao đại. Bất quá Lư An lại ý thức được một cái, thiên phú mạnh như thế Lý Thanh cũng không thể tại Lâm Thương Nguyệt trên tay vượt qua hai chiêu, kia Lâm Thương Nguyệt là có điểm mạnh hơi quá. Chẳng lẽ đã để ngũ cảnh rồi hả? Cái kia mình còn có hy vọng thắng nha. Vũ Văn Nguyên chú ý tới Lư An biểu lộ một đường biến ảo liên tục, đã biết do hắn đang tự hỏi mấy thứ gì đó, mở miệng ăn ủi, "Tiểu ăn, ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Thương Nguyệt tuy rằng có chút thực lực, nhưng là không có ngươi nghĩ khủng bố như vậy, ta mấy lần quan sát xuống, đây người khẳng định còn chưa tới động thiên cảnh, ngươi yên tâm đi." Phan Ngọc cảnh sao? Lữ An méo nhau ngón tay, lâm vào trầm tư. Cậu luôn gặp Lữ An không có phản ứng, tiếp tục bổ sung, cái này Lâm Thương Nguyệt lại nói tiếp coi như là rất nổi danh rồi, không nói thực lực mạnh bao nhiêu, đã nói trên tay hắn cái kia một cây thương, mới thật sự là làm cho hắn có tiếng hậu thế nguyên nhân. A. Lữ An hỏi một câu. Trên tay hắn cái kia cây thương thế nhưng là nam cương tiếng tăm lửng lây tu thương, nghe nói đã để đó không dùng hơn 1000 năm, tại lúc trước hắn cũng không có người có thể sử dụng, thẳng đến hắn xuất thế, thú thương liền trực tiếp nhận thức hắn làm chủ, 1000 năm sau đó, đây thú thương mới lại một lần nữa mới gặp gỡ mặt trời. Cố Nôn khoa chương nói: "Thú thương, là cái gì thương?" Lữ An vẻ mặt nghi hoặc, "Ngươi liền thu thương cũng không biết, cái kia cái danh này ngươi nên biết biết. Bắc cảnh thập đại thần binh thứ 10, Đoạn Hồn Thương." Cố Nôn trả lời, "Đoạn Hồn Thương." Lữ An không để ý vết thương trên người, toàn bộ người vụt một cái, liền ngồi dậy, mày nhíu lại nhanh lại nói một câu, "Ngươi xác định?" Cố Nôn nhẹ gật đầu. Lữ An chứng kiến cấu ngôn lại một lần nữa hoàn toàn chính xác nhận thức, thở dài một hơi, trầm rãi mở miệng nói ra, "Như vậy đi, ta trực tiếp nhận thua tốt rồi, trên tay hắn có Đoạn Hồn thương. ta thế nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn đấy." Đoạn hồn thương, Lữ An trong đầu hồi tưởng lại Minh Bạch đã từng nói những cái này chuyện xưa, từng đã là Bắc cảnh thập đại thần binh, mỗi giống nhau đều có năng lực hủy thiên di địa, thần binh của ra, thiên địa một tường, lời này không phải nói cười đấy, mỗi một lần thần binh xuất thế, cuối cùng lưu lại dấu vết chính là sơn băng địa liệt, sông lớn thay đổi tuyến đường, tuy rằng cái thanh này Đoạn hồn thương là bài danh thứ 10, nhưng mà uy danh của hắn không chút nào thua kém những thứ khác bài thanh, thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không kém, mất hồn, như thế nào mất hồn? Thương này trong một đêm, đoạn vạn người chi hồn, nhập lại tàn hồn có lại tại thương bên trong, mạnh nhất thuyết pháp một trong, bằng thế trực tiếp đem Bắc vực Tuyết Sơn một ngọn núi đánh ra một cái hố, được xưng là đường thời mạnh nhất thương, không, có một trong, mất hồn khóa thương, thương này chỉ biết càng ngày càng mạnh, không giống mặt khác thần binh theo năm tháng khả năng biến yếu, nó sẽ. Không. Sở Hữu Lư An tại xác nhận là cây súng này sau đó, trong nháy mắt liền không muốn đi cùng lầm Thương Nguyệt giao thủ. Vũ Văn Nguyên trực tiếp một cái não nhảy đánh cho đi lên, cả giận nói, nhận thua." Nói ra đều ngại mất mặt, nhưng mà trên tay hắn có đoạn hồn thương loại này thần binh, hiện tại ta lại tổn thương nặng như vậy, thế nào để đánh không lại hắn? Lư An ôm đầu nói ra. Hiện tại hắn trên tay thương Têu Thú thương không gọi đoạn hồn đường, hoặc là nói là đoạn hồn thương bộ phận, chính thức đoạn hồn thương sớm đã hủy hoại, bất quá chống chân là bộ phận coi như là một kiện thần binh rồi, thú thương, thương trên đều là ngưng tụ các loại thú hồn, cần phải là có thể dẫn cho mình dùng, rất là thần kỳ. Cậu luôn bổ sung. Nghe phía sau lời này, Lữ An sắc mặt mới xem như hơi chút tốt hơi có chút, bất quá sau khi nghe xong, còn là lại biến nghiêm túc lên rồi, cái kia nhưng vẫn là một kiện thần binh nha. Lý Thanh cẩn thận hỏi một câu, nếu không thương của ta cho ngươi mượn. Tuy rằng thương của ngươi là binh, nhưng mà chống lại thần binh, còn là chịu thiệt một mạng lớn. Không cần phải đi lãng phí cây súng này, mặt mũi này từ bỏ chứ sao. Lữ An không biết làm thế nào nói. Vũ Văn Nguyên nghe xong Lữ An nói liền râu ria đều bị tức giận nổi lên, lớn tiếng mắng, "Sú tiểu tử, ngươi như thế nào liền như vậy điểm nghị lực đều không có nha, ngươi lần này lui, nhưng là phải bị người cười đến dựng răng đấy." Hướng sau vài thập niên bên trong, ta tượng thành tại Chính Sơn môn trước mặt rút cuộc không lóc đầu lên được rồi, mặt mũi này nhất định phải, không thể cứ như vậy ném đi. Lý Thanh lông mày đều cao chặt rồi, sắc mặt lạnh lùng trả lời, "Sư phụ, ta thay Lữ An lại đi so một trận đi." Vũ Văn Nguyên thái độ bất thải Lý Thanh, trực tiếp trả lời một câu. Một bên gọi đi, phía trên ngươi không có bị đường, người ta đã nhường cho ngươi rồi, ngươi còn xem náo nhiệt gì. Lữ An nhìn vẻ mặt không buông bỏ Vũ Văn Nguyên một hồi đầu lớn, chỉ có thể hỏi, "Sư thúc, ta đều bộ dáng này rồi, hiện tại ngươi sẽ khiến ta như thế nào đi tỷ thí nha, chỉ hoãn một đoạn thời gian có thể chứ? Mà khác ước hẹn cái thời gian." Vũ Văn Nguyên sau khi nghe, giống như cũng có chút đạo lý, như vậy tối thiểu hiện tại có thể chọn qua, hơn nữa hiện tại thể diện ném đi, lần sau có thể tìm trở về là tốt rồi, các loại, chờ Lữ An thương thế tốt lên đã cũng không có vài ngày, cái này bắt vực tuyết sơn có lẽ hay là muốn đợi một thời gian ngắn đấy. Tổng có cơ hội bẻ trở về. Cố Nôn thăm dò đối với Vũ Văn Nguyên nói ra, "Sư thúc, lý do này ta cảm thấy được có thể thực hiện, tùy tiện tìm cái lý do." Đã nói Lưu An đại chiến sau đó trận có đột phá, chính đang bế quan, sau đó các loại, chờ tầm vài ngày, đã nói Lưu An bế quan trùng quan thất bại, tổn thương đến nội phủ, Lưu An lại phối hợp lấy lộ diện một cái, làm cho mọi người xem xem là được rồi." Vũ Văn Nguyên sau khi nghe, rất là thỏa mãn, sờ lên Cố đầu, "Vô vô Cố Nôn bà vai." Hắc hắc cười, quả nhiên, có Bạch Vũ phạm, lên sợ đến một cái. Cố nghe xong lập tức một cái liếc mắt, đây là đang khoa chương vẫn còn nằm nhà. Lữ An sẽ theo lấy mấy người kia tại đó mù rằng cô, dù sao hiện tại chính mình không núc nhích được rồi, thích sao thế nào đấy. Vũ Văn Xuyên nhỏ giọng nói một câu, nhưng mà Lữ An trên thân đều là kiếm thương, tổn thương đến nội phụ không thích hợp đi. Thạch Lâm vừừ nhẹ gật đầu, cẫu luôn lại tiếp một câu, tu luyện kiếm quyết thời điểm, đạo tâm tăng nữa, kiếm khí bốn phía, vết cắt bản thân. Lý Thanh nghe xong giống như có chút đạo lý nhẹ gật đầu, tỏ vẻ có thể. Sau đó Lữ An liền nhìn xem mấy người này tại đó người một câu ta một câu nghị luận, thương thảo lấy thích hợp nhất lấy cớ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Lữ An trên giường là người, không ai lại đi quản Lữ An cái này thương binh rồi qua hồi lâu sau, Cấu Nôn hấp tấp chạy trở về. Lữ An nhìn xem đây vẻ mặt cao hứng Cấu Nôn, không hiểu hỏi: "Làm xong?" Cấu Nôn nhẹ gật đầu, nói ra: "Lâm Thương Nguyệt nghe lời của chúng ta đã đi." Lữ An còn rất là hiếu kỳ nhiều hỏi một câu: "Các ngươi tìm một cái như thế nào lấy cớ?" Hắn cứ như vậy đã đáp ứng. Cấu Nôn vui dạo dực trả lời: "Chúng ta là nói như vậy, ngươi đại chiến sau đó, chợt có đột phá, vì vậy mấy ngày nay một mực ở bế quan, vì vậy không có cách nào đi ra tới gặp nhau." Lữ An nhẹ gật đầu, lý do này coi như không tệ, nhưng mà muốn nói trang phục Lâm Thương Nguyệt có lẽ còn thiếu chút nữa đi. Lập tức hỏi: Sau đó hắn liền dễ dàng như vậy rời đi. "Ta không tin." Cố luôn tiếp tục trả lời, "Vậy khẳng định, vì vậy ta lại nói một việc, ngươi bế quan đã thất bại, nguyên khí tổn thương nặng nghề. tổn thương đến nội phủ, cần tính dưỡng một đoạn thời gian, cái này sư thúc cũng đi ra hòa cùng bài tiếng, còn nói vừa mới cho ngươi vận công chữa thương xong đâu, cuối cùng sư thúc lại cho ngươi hẹn một cái cục." "Hẹn một cái cục?" "Cục gì?" Lữ An không hiểu hỏi. Mặt mũi cục, sư thúc nói, "Một tháng sau đó, phái thành lôi đại cổ trưởng, mặt mũi của chiến, người nào kinh sợ ai là cháu trai, ngươi quan hãy nói." Lời này vừa ra, Lâm Thương Nguyệt đều bị dọa sững sốt, không nói một lời. Tao mày, nhìn chằm chằm nói cái, "Tốt." Sau đó liền cũng không quay đầu lại chạy rồi. Cấu ngôn cười ha ha một cái nói xong. Lữ An sau khi nghe xong, trực tiếp kích động vỗ một cái giường, cắn răng, đau nước mắt nước đều muốn nhỏ tại ra rồi, cuối cùng hung dữ nói một câu, "Giỏi quá." Quy một chương 60, giữa thương. Từ khi Lữ An nghe nói một tháng sau đó còn có một cục đang chờ hắn, Lữ An liền trong lòng lâm tâm thế, về sau cũng đã không thể để cho người khác giúp mình chữa lời. Trong khoảng thời gian này, Lữ An mỗi ngày nằm ở trên giường than thở, chả không suy nghĩ cơm không nói, một cái sức lực lạnh giọng thở dài. Qua vài ngày nữa sau đó, Miệng vết thương rốt cuộc tốt không sai biệt lắm, Lữ An trên thân băng dính rốt của hủy đi, tuy rằng thân thể còn là rất cần, nhưng mà sắp nhiều ngày như vậy hiện tại rốt cuộc có thể đi đi lại lại một chút, Lữ An còn là một hồi vui vẻ. Lữ An run run rẩy rẩy đi ra gian phòng, lại một lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời làm cho mang đến ấm áp, không tự giác phát ra một hồi tiếng dễ dị. Cố Non tử trong phòng đi ra, chuyển một cái ghê trúc bỏ vào Lữ An phụ cận, nói ra, phơi nắng gặp mặt trời đi, chú ý một chút, đừng loạn dày vỏ, bằng không thì còn phải dưỡng vài ngày." Lữ An nhìn xem đây cái ghế trúc cùng Minh Bạch nằm cái kia ngó hầu như giống nhau, người một nằm trên đó liền phát ra ken, ken thanh âm. Không tự giác nở nụ cười. Lữ An nằm ở trên ghế trúc, phơi nắng lấy mặt trời, ánh mặt trời rất ấm, ghế trúc rất thoải mái, nhưng mà cảm giác, cảm thấy đó là không đúng, trong nội tâm có một loại không nỡ cảm giác, toàn bộ người đột nhiên lại ngồi dậy rồi, nghĩ tới một việc, đối với ngồi ở một bên dập đầu lấy hạt dưa Cố Nôn nói ra, "Kiếm của ta đây." Cố Nôn nhìn xem Lữ An giống như nhìn xem một người bị bệnh thần kinh giống nhau, lắc đầu, phủi tay, đứng lên, trở lại gian phòng, đem hai thanh kiếm đem ra, đưa cho Lữ An. Lữ An sờ lên băng lãnh kiếm, một câu an tâm cảm giác tự nhiên xin ra, từ, từ nhắm hai mắt đem hàn cùng vãn thạch kiếm sờ soạn một lần. Cố Nôn nhìn xem Lữ An từ từ nhắm hai mắt, ở nơi này mang mỉm cười vớt kiếm, trên thân lập tức nổi lên một hồi nổi ra gà, cau chặt lông mày nói ra, "Lữ sư, ngươi đây có phải hay không có chút cái kia cái gì?" Lữ An chớp mắt, nghi ngờ hỏi, "Làm sao vậy?" "Lữ sư, ngươi vớt kiếm này bộ dáng, giống như đang sở tiểu nương tử giống nhau, sẽ khiến ta lập tức có chút ghen hờn nhà. Cố ngôn lắc đầu hoảng náo trả lời. Lữ An mắt liếc, không có nói tiếp, phối hợp vớt kiếm. Hàn huyết lần này không có ra khỏi vỏ, vẫn là cùng dị vạng giống nhau, một cỗ nhàn nhạt, nhạt hàn khí, An ngón tay sờ đụng một cái, cũng cảm giác hàn khí từng trận bắt tới. Suy nghĩ một chút hiện tại thân thể này khả năng có chút không chịu được nổi rút, thành thành thật thật đem kiếm bao lên lại vắt tại sau lưng. Còn lại một thanh vẫn là kiếm, còn đặt ở trên đùi, một thanh rút ra, Lữ An trong nháy mắt nhướng mày, Cố Nôn cũng không khỏi ngẩng đầu lên, liếc một cái. Lữ An xem lấy trong tay cái thanh này vẫn là kiếm, cảm nhận được một cỗ nồng đậm hung sát khí, xuất hiện ở vỏ kiếm sau đó bốc hơi mà ra, không khỏi kỳ quái, hơn nữa nguyên bản màu trắng bạc thân kiếm cũng đã trở nên chẳng phải sáng trở nhìn, thậm chí có không ít sắc đường vân, là trời xanh bình thường. Lữ An không tự giác đưa cho Cố Nôn, Cố Nôn thỏ tay vừa định tiếp nhận, nhưng vẫn là khoát tay nào nói ra. Người đọc sách không muốn đao làm cho kiếm. Lữ An thuận miệng vừa hỏi, phía trên này đồ vật, ngươi thấy thế nào? Cấu Nôn nhìn coi huyết sắc đường vân, trả lời, có phải hay không không có dữa sạch sẽ. Trước kia đều là bay sượt liền lau rồi, lần này như thế nào còn chấm lên. Đợi chút nữa ta đi rửa. Lữ An không giải thích được nói. Tuy rằng nó là địa vũ, nhưng cũng không có người nghĩ lợi hại như vậy, có nhiều thứ máu thế nhưng là không dễ dàng như vậy lau đấy, giống như cái kia lao đạo quỷ tu, máu của hắn nhất định là gây nên ầm gây nên lạnh, bình thường đao kiếm lên không tốn điểm tâm suy nghĩ đều làm cho không hết, huống chi là những cái kia yêu thú. Một giọt máu đều có thể muốn mạng ngươi cái chủng loại kia." Cố Nôn giải thích nói. Lữ An ban tín bán nghi nhẹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi lao kiếm, vừa mới đứng lên, liền một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại ngã, tranh thủ thời gian ngồi xuống. "Hô, tay này trên đều không có khí lực, liền kiếm đều cầm không được." Lữ An tự rêu nói. Cố Nôn nói câu, "Lữ sư ngươi muốn hảo hảo điều dưỡng một cái thân thể, thái hư rồi." Lữ An nhẹ gật đầu, cũng thế, thân làm một cái cầm kiếm người, bây giờ lại liền kiếm đều bất động, giống như có chút quá mức. Cố nhìn xem Lữ An cái kia một bộ phiền muộn bộ dạng, đứng dậy, lại phủi tay Sau đó đối với Lưu An nói rằng, "Lữ sư, ngươi có nhỏ nửa tháng tính dưỡng, đến lúc đó mà khác mấy người nối nghiệp đến đông đủ khả năng liền phải lên đường." Xuất phát. Lữ An ngược lại hỏi một câu. Cấu Nôn nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Ngươi đừng quên rồi, chúng ta đến nơi đây để mắt địa phương, mà khác mấy phương cũng sẽ ở gần nhất trong mấy ngày này đến kỳ, đến lúc đó chúng ta sẽ phải cùng lúc xuất phát đi Nguyên Miêu thành rồi." Lữ Anừ một tiếng, sẽ không đáp lại. Cố Nôn lập tức tự quyết định, vô cây quạt rời đi rồi, lưu lại một mình phơi nắng Lữ An. Lữ An nằm ở trên ghế trúc, Cảm thụ được ánh mặt trời chiếu mang đến ấm áp, nguyên lai like đây Bắc vực Tuyết Sơn ánh mặt trời cũng là như vậy ấm áp, cùng Tượng Thành giống nhau, cùng tái bắc giống nhau. Thì cứ như vậy, bất tri bất giác, Lữ An thì cứ như vậy con đeo một thanh kiếm, ôm một thanh kiếm ngủ rồi. Đợi đến lúc Lữ An lại một lần nữa khi tỉnh lại, đêm trăng dĩ nhiên treo cao. Lữ An mở mắt ra, phát hiện đây đầy trời sao dày đặc, giống như so với Tượng Thành càng thêm sáng ngời, tinh không tựa như biển, tinh mang vật trượng, lưu động mà lại lặng, lại đem Lữ An cho xem nơi nhìn qua đây một mảnh tinh không, trong đầu đột nhiên nhớ lại, trên mình một lần như vậy rất nghiêm túc xem tinh không, còn giống như là ở tại Bắc Địch. Trải lấy đầu, cho chuyện, nhìn trời, thổi gió, giống như cũng là hiện tại mùa, thời tiết nóng vừa biến mất, cảm giác mát không lên, sắc thu dần mạnh lên. Lữ An hơi chút nắm thật chặt y phục trên người, không khỏi hắn thân thể tại nơi này có chút sắc thu ban đêm vẫn có chút không chịu được nổi, không khỏi ho một tiếng. Lữ An thở dài một hơi, sau đó lại là giới nở nụ cười một cái, hồi tưởng lại bản thân trong khoảng thời gian này, cũng là có chút điểm quá mức ngoài ý muốn rồi, thực lực thật vất vả đã có một cái lớn tăng lên, kết quả đi ra một chuyến, liền bị được đặc kích, bản thân đụng phải đối thủ sẽ không một cái lại yếu, là cái này hồ chính là như vậy mạnh mẽ. Còn là vận khí của mình quá kém. May mắn không mang lấy Hạ La đi ra, nếu không mình cũng chẳng quan tâm, cái kia còn có cơ hội chú ý Hạ La nha. Nói cho cùng còn là thực lực vấn đề, hiện tại chính mình bộc lộ ra đến vấn đề còn là quá lớn, ngoại trừ lấy mạng có thể cùng người khác hợp lại một cái, hợp lại thắng còn dễ nói, thua cái kia chẳng phải game over rồi, bản thân có thể cũng chỉ có một cái mạng nha. Bây giờ lại bắt đầu có chút hối hận thực lực tăng vọt, nếu như mình có thể thành thành thật thật theo nhị phẩm leo đến tư phẩm, như vậy bản thân chắc có lẽ không chết vật đi, hoặc là nói là dễ dàng như vậy tiệm lự kia cùng, tiền tiêu hết sạch, đi. Trên tay một tay tốt bài. Nhưng là mình thậm chí ngay cả đánh như thế nào cũng sẽ không, thật sự là có chút mất mặt nha, nếu như bị sư phụ đã biết, đoàn chừng sẽ bị chế giễu một trận rồi. Trong nội tâm một hồi phiên muộn, lần này thắng thảm bộp lộ ra đến thật sự làm cho mình có chút chống đỡ không được, may mà là vận hạnh, cuối cùng vậy mà thắng, nhưng là mình như thế nào thằng đấy, trong đầu đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cuối cùng vua sau đó không biết như thế nào liền ra một kiếm, sau đó liền chứng kiến cái kia tà thắng bị đánh đã đá thành hai nửa, nhưng mà chính giữa sự tình bản thân thật sự quên mất. Nhưng lui một trận suy tư, sau đó gãi gãi đầu, đây muốn càng nhiều, trong đầu xuất hiện vấn đề cũng càng nhiều. Sau đó chính là cười khổ một hồi, nhìn xem đây tinh hải, phát gặp đốc. Một hồi sắc thu kéo tới, Lưu An không khỏi một hồi run, run dậy, lại nắm thật chặt y phục trên người, Lưu An thầm mắng một tiếng, thực con mẹ nó lạnh. Sau đó lập tức vô vô mặt, làm cho mình thanh tỉnh lại. Chỉ có hơn 10 ngày, nhất định phải trước giao thân sắc dưỡng tốt nhà. Lưu An lầm bầm một tiếng, sau đó khoanh chân bắt đầu điều trị thân thể. Lữ An vốn là quan sát một trong hạ thể ngũ hành hoàn, phát hiện ngũ hành hoàn vậy mà không giống như trước kia như vậy xoay tròn, mà là lặng lặng đợi bất động, liền trước kia nồng đậm kim vị giờ phút này đã mở đi rất nhiều, chỉ phát ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt, mà trong cơ thể đàn điền giờ phút này còn là hư không đấy, chỉ có lấy một tia nội lực, cả hai đều tiêu hao đại tận khả năng mới là thân thể suy yếu như vậy nguyên nhân đi. Lữ An tổng kết ra như vậy cái đạo lý, lập tức lại bắt đầu hành động, hiện tại thân thể đứng thẳng chi vốn là ngũ hành quyết, như vậy đầu tiên việc cần phải làm chính là đem ngũ hành một lần nữa hoạt vận chuyển lại, như vậy thân thể của mình mới có thể chậm khôi phục. Sau đó đây cả đêm Lữ An liền ngồi xếp bằng tại trên ghế chúc đợi cho sáng ngày thứ hai. Cấu Nôn lắc đầu hoàng não từ bên ngoài đi vào, phát hiện Lữ An lại vẫn ngồi ở trên ghế chúc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn xem Lữ An chính ở chỗ này vẫn không nhúc đích, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Lữ sư, ngươi có khỏe không?" Lữ An nghe được thanh âm, chậm rãi chớp mắt, trong miệng phun ra một cái trọc khí, cười tủm tìm nói, "Đi, ăn màn đầu đi." Cấu Nôn nghe nói như thế, lập tức cũng thở dài một hơi. Lữ An theo trên ghế chúc đứng lên, đem vân thạch kiếm dựng tại bên hông sau đó bước đi tại phía trước. Cấu Nôn nhìn xem Lữ An động tác, tâm tình thật tốt. Mà các mấy người nhìn xem sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh Lữ An, mặt lộ vẻ vui mừng, duy chỉ có lý thanh, nhìn xem Lữ An trên thân có hai thanh kiếm, vẻ mặt không vui nói: "Tổn thương hoàn hảo, liền lấy kiếm, muốn làm gì? Nghe nói ngươi ngày hôm qua liền kiếm đều cầm bất ổn, hôm nay mà bắt đầu cậy mạnh rồi." Lữ An có chút cười cười xấu hổ, trả lời: "Hiện tại đã tốt hơn nhiều, tôi thiểu kiếm làm động đại rồi." Hắc hắc. Nói xong còn lớn hơn âm thanh bật cười. Lữ An ngày hôm qua bỏ ra cả đêm thời gian, làm cho ngũ hành hoàn một lần nữa vận chuyển, hiệu quả tốt thần kỳ, nguyên bản ám đạm kim vị, giờ phút này sớm đã lại khôi phục như lúc ban đầu rồi. Liên nội lực đều khôi phục không ít, vì vậy cả đêm, Lữ An cũng đã khôi phục một nửa thực lực, loại này tốc độ khôi phục nói ra cũng làm cho người khó có thể tin, liền Lữ An mình cũng có chút không dám vô tin, nhưng mà sự thật chính là như thế, ngũ hành quyết khôi phục năng lực mạnh làm cho người tức lộn. Ruột. Bất quá tuy rằng khôi phục thực lực một nửa, nhưng mà trên thân thể tổn thương còn không có hoàn toàn tốt đâu, còn là cần một chút thời gian tính dưỡng, bất quá hơn 10 ngày thời gian dư xài. Vì vậy sáng sớm, Lữ An liền tâm tình thật tốt. Mọi người đối với Lữ An cười có chút không phải rất lý giải, nhất là Lý Thanh, vốn là không vui biểu lộ, giờ phút này dĩ nhiên biến thành mặt đen. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng Lữ An. Lữ An nhìn xem Lý Thanh vẻ mặt này, mồ hôi lạnh đều có điểm xung ra, tranh thủ thời gian cầm một cái bánh bao, liền rút lui. Lý Thanh nhìn xem Lữ An rời đi, sau đó liền đem ánh mắt nhắm ngay Cố Nôn. Cố Nôn khẽ run dậy, tranh thủ thời gian trả lời, người xuất ra không đánh lời nói dối, việc này ta thật không biết. Người xuất ra, Ngươi lúc nào hoàn tục hay sao? Lý Thanh lạnh giọng hỏi. Phật lời nói có mấy, bốn người không lựa gạt, thiện ác ngược lại luân. Cố run dậy trả lời. Đây là đạo gia lời nói. Lý Thanh trừng mắt liếc Cố cố ngôn cả năm hai cái, mà ngay cả lời nói đều nói không rõ rồi. Quy 1 chương 61, kính cùng chưa kiếm. Lữ An trong miệng gặp màn thầu lại trở về trên ghế trúc, ngồi ở phía trên gặp màn thầu, trong đầu lại bắt đầu suy tư, cảm giác, cảm thấy hiện tại trong lòng có chút trống rỗng đấy, hiện tại thương thế đã không dùng suy tính, nên suy tính là như thế nào tăng lên thực lực của mình, hoặc là nói, nên như thế nào lấp đầy nhị phẩm đến tứ phẩm giai đoạn này rơi xuống cái hố, sau cùng để cho mình tại cảnh giới trên có một cái lộ ra lấy tiến bộ, bằng không thì thật sự thực xin lỗi trên lưng mình thành kiếm kia. Bất quá ý tưởng là tốt, nhưng mà kết quả lại là có chút tạm được. Trọn vẹn 3 ngày, Lữ An đem bản thân nhốt tại trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà, ôm kiếm, cầm kiếm, cầm kiếm, dơ kiếm, rung kiếm. Xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, Lữ An đột nhiên nở nụ cười, cảm giác mình hành động này có chút buồn cười, đều muốn một cái an thành một tiếng ngậm, cũng quá mức ý nghĩ hao huyền rồi. Giữa trưa, Lữ An đem trên người mình sở hữu cùng kiếm có quan hệ đồ vật đều đem ra, thả trên mặt đất, hàn huyết, vẫn thay kiếm, kiếm đạo luận, hạ la tiến đưa chính là cái kia chẳng ra cái gì cả, lòng bài tay lớn nhỏ, giống như tấm gương giống nhau đồ vật, cuối cùng thậm chí ngay cả cái kia cũ nát chôi kiếm cũng đem ra. Lữ An liền ngồi ở trên ghế chúc chống đỡ đầu, run lấy chân, phát giáng ngốc. Cấu ngôn lại là không biết từ đâu lung lay đi ra, xem trên mặt đất đây một đống đồ vật, không khỏi hỏi: "Lữ sư, người đây là lớn mặt trời phơi nắng đồ vật đây." Nói xong còn quan sát đây mặt trời. Lữ An Anừ một tiếng. Cấu ngôn gặp Lữ An không thế nào muốn để ý bản thân, vì vậy liền phối hợp ngồi trồn hổm xuống, bắt đầu quan sát đây trên mặt đất đồ vật, còn lầm bầm lầu bầu mà bắt đầu: "Hàn huyết, kiếm chi cực phẩm. Vẫn kiếm, địa vũ. Kiếm đạo luận, luận kiếm chi đạo. Không tính, pháp khí. Ồ, kiếm. Khôn Long Kính." Ngươi biết cái này tấm gương là cái gì?" Lữ An đột nhiên lên tiếng nói. Cố luôn trả lời, "Đúng rồi, đây Khôn Kính vẫn rất có danh khí đấy, nghe nói là dùng Khôn Lận phiến rèn mà thành, chân bóng theo người, linh khí bức người, hơn nữa lớn lên tấm gương giống nhau, vì vậy được xưng là Khôn Tính, còn thật là tốt nhận ra." "Khôn?" Lữ An nghi ngờ hỏi. "Âm Dương học trong một loại thuyết pháp, càn Khôn, càn long là mặt trời, khôn là âm, một âm một dương, bất quá đều là hư như đấy, dù sao người nào cũng chưa từng thấy qua, đầu là một loại thuyết pháp mà thôi." giải thích nói. "Cái Khôn Kính có gì hữu dụng đâu? Đây là người khác cho ta." Cụ thể dùng như thế nào, ta cũng không biết." Lữ An nói. "Khôn tính có thể coi như là so sánh hi hữu pháp khí, tác dụng chính là phòng thân, nói một cách khác chính là tiêu tiền bảo vệ tính mạng." Cấu Nôn cười xấu xa nói. Lữ An nghe được câu này, nhìn lại Cấu ngôn cười xấu xa đã cảm thấy có chút không hợp lắm, lên giá tiền. Cấu ngôn nhẹ gật đầu, xem cái này khôn kính phẩm dai có lẽ coi như là rất không sai pháp khí, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ có thể ngăn lại tông sư trở xuống một kích, chỉ cần một kích này vì lực chưa tới cấp bậc tông sư, cái kia có thể ngăn lại, bảo vệ ngươi không chết, nhưng mà cần hoa rất nhiều tiền." Lữ An nghe xong được Cấu Nôn theo như lời đấy, Lập tức liền vui vẻ, người xác định. Thông sư phía dưới cũng có thể. Cấu Nôn nhẹ gật đầu, ta xác định, thứ này, Tượng Thành cũng có một cái, chính là quá hi hữu, hơn nữa thành phẩm quá cao, dùng không nổi, bằng không thì chúng ta bốn người khẳng định nhân thủ một cái. Quá mắc. Nhiều ý. Lữ An có loại dự cảm bất hảo. Mời khối linh tinh tinh dùng một lần. Cấu Nôn vừa cười vừa nói, Lữ An nghe xong, lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh, sau đó vừa mới còn vui sướng biểu lộ lập tức liền âm xuống dưới. Nhìn xem Lữ An biểu lộ, Cấu có chút vui vẻ, tiếp tục nói, Lữ sư, đừng như vậy nội trí sao, mười khối linh tinh đổi một cái mạng. Bao nhiêu người đều nguyện ý làm sự tình, chỉ là không có cái kia tài lực mà thôi, bất quá có một cái tin tức tốt chính là, cái này khôn kính có thể sử dụng một lần, đã có người thêm tập trung xong rồi. Lữ An lập tức vừa mừng vừa sợ nhìn xem cái này khôn kính, lầm bầm nói, mười khối linh tinh tinh, cái kia chính là trọn vẹn một vạn linh tinh nha, hạ la thật sự là dưới vốn gốc nha. Cố ngôn lập tức còn nói thêm, thứ này cách dùng rất đơn giản, luyện hóa là được. Lữ An không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy cái này khôn kính đem luyện hóa không có một hồi. Trên cánh tay liền nhiều hơn một mảnh trong suốt sáng mảnh, rất mỏng rất mỏng, kèm theo tại trên cánh tay, sẽ không chút nào quấy nhiễu cánh tay hoạt động, hơn nữa giống như có thể dùng tâm thần dễ dàng điều khiển cái này sáng mảnh. Cố Nôn lập tức tiếp tục nói, luyện hóa sau đó, sẽ kèm theo tại trên thân thể, không thể ly thể sử dụng, nhưng mà khuôn tính có thể tùy ý tại bên ngoài thân di động, giúp người ngăn cản vết thương chí mệnh, nói như vậy đều là đặt ở phía sau lưng hoặc là ngược hai nơi, một cái là chỗ yếu hại của mình, một người khác là bản thân đuôi mù khu. Lữ An nghe xong lời này, nhẹ gật đầu. Ngôn nhìn thoáng qua Lữ An, tiếp tục nói, bất quá thứ này cũng không phải là vạn năm đấy. Lữ sư người có lẽ cảm giác được đây khôn kính là tử vật, cần dựa vào dụng tâm thần điều khiển mới có thể di động, vì vậy nếu như đối phương tốc độ rất nhanh, như vậy tâm thần không kịp điều khiển, đây khôn kính không kịp di động, liền không có biện pháp giúp người ngăn cản một cái kia, vì vậy người mang khôn kính là một cái vô cùng chuyện bí ẩn tình, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Đây khôn kính làm cho bám vào vị trí. Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu, xác thực như thế, nếu như không ai biết đây khôn kính vị trí, giết người thời điểm, cố ý một kiếm đâm vào khôn nơi mà không đến được, cái này đầu thứ hai mệnh chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích. Giống như lư sư trên người của người đây khối lớn cỡ bàn tay khuôn kính đã coi như là hi hữu một nhóm kia á, sở hữu mới có tốt như vậy lực phòng ngự, có thể ngăn cản tông sư trở xuống một kích, bình thường khả năng đều chỉ muốn hai ba cái ngón tay lớn nhỏ, hiệu quả sẽ phải kém hơn nhiều, tốt nhất cái loại này khuôn kính cũng chỉ có thể chống cự một lần cấp bậc tông sư một kích, bất quá cái loại này là hi hữu nhất pháp khí, có thể nổ nhưng không thể cầu, so với kia kiếp kiếp đang càng thêm hi hữu. Cấu ngôn thở dài một hơi, vẻ mặt hâm mộ nhìn qua Lữ An. Lữ An cẩn thận nghe xong được cấu ngôn theo như lời hết thảy, khuôn mặt dáng tươi cười, tựa như đây mới lên ánh sáng mặt trời bình thường. Mấy ngày qua cái thứ nhất tin tức tốt, gặp Cấu ngôn ở một bên phi ngựa, Lữ An vừa chỉ chỉ trên mặt đất chính là cái kia chu kiếm, hỏi, cái kia vật này đây, ngươi biết là cái gì không? Cấu Nôn nhìn xem cái này chu kiếm, lập tức liền lâm vào trầm tư. Lữ An nhìn xem Cấu ngôn tại đó trầm tư, vẫn không lúc đích, rất là hiếu kỳ, có hy vọng xem ra hắn có thể có thể biết. Lập tức mở miệng hỏi, ngươi ra mắt. Cấu ngôn như mày, há miệng muốn nói, nhưng là vừa đã ngừng lại, nhẹ gõ qua sếp, trầm tư chợt tự nói một câu, giống như từng tại một quyển văn hiến bên trong miêu qua, nhưng mà ta có chút nhớ không rõ rồi không biết có phải hay không là cái này, ta muốn suy nghĩ một chút. Lữ An lập tức lại nhắc lên tinh thần, toàn bộ người đều ngồi thẳng, thúc dục Cố Nôn tranh thủ thời gian muốn. Cố Nôn ôm lực, bắt đầu đi qua đi lại, thỉnh thoảng gõ gõ cánh, sờ sờ đầu, lông mày một mực tao chặt. Thì cứ như vậy, trọn vẹn gần nửa canh giờ, Lữ An cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cố Nôn, Cố Nôn cứ như vậy rời đi gần nửa canh giờ. Rốt cuộc Cố Nôn vô quở sếp, lông mày bừng lòng, đại hỉ nói, "Ta đã biết, thứ này tên Vô Ảnh kiếm." Lữ An nghe xong cái tên này lập tức đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy, lặp lại một lần, "Vô Ảnh kiếm?" Cố Nôn khẳng định nhẹ gật đầu, lập tức còn nói thêm, "Hẳn là tại 5 năm trước đi, khi đó, vị sư mỗi ngày cho ta xem sách, sẽ đem ta ném vào thư khố bên trong, bên trong hơn vạn cuốn nhiều loại sách, còn nói với ta, xem không xong cũng không cần đi ra." Lữ An trực tiếp ngắt lời nói, nói điểm chính. Cấu Nôn a a hai tiếng, bên trong ta nhớ được có một quyển gọi là tàn binh trí, nhìn xem liền vô cùng cổ xưa cũng nát, cả quyển sách đều là dùng ra dê chế tạo, hơn nữa đi qua đặc thủ thủ pháp luận chế qua, nhưng mà ngay cả như vậy, ta động vào thời điểm cũng đã là tàn phá không chịu nổi, bên trong nói đều là một ít từng đã là thần binh lợi khí, nhưng là vì nguyên nhân nào đó cuối cùng đều tổn hại rồi, nhưng mà cái này tổn hại sau đó tàn bình vẫn là thế gian sau cùng lợi binh khí, mà cái này, chuôi kiếm liền từng tại quyển sách này trên xuất hiện qua, tuy rằng ta không biết nó có phải hay không chính là trên sách theo như lời chính là cái kia chuôi kiếm. Lữ An sau khi nghe xong, tiến lặng cầm lên cái kia chuôi kiếm, tay nắm chặt nhanh, liền cảm nhận được một cỗ cảm giác rất thoải mái, nhưng mà trừ lần đó ra sẽ không có kia phản ứng của hắn rồi, thử thử dùng nội lực thúc dục, nhưng giống như cũng không có chút nào cảm giác, lại thử thử vạn kiên quyết, nhưng mà liền kiếm khí đều ngưng tụ không đứng dậy. Lữ An trọn vẹn đều thử đi qua, nhưng mà nhập lại không có chuyện gì phát sinh, không khỏi cao mày nhìn thoáng qua Cấu Nôn, sau đó tiếp tục hỏi, cái kia trên sách còn ghi lại cái gì sao? Cấu Nôn cắn cắn ngón tay, sau đó nói, thời gian quá lâu, hơn nữa cái kia sách quá xưa cũ rồi, có chút chữ cũng đã thấy không rõ rồi, lờ mờ chỉ nhớ do mấy câu, kiếm vô ảnh, một tay chớp, kiếm phá thương khung không suy nghĩ, sau tổn hạ chi, kiếm khí tung hành mấy vạn dặm. Sau đó còn có mấy câu, nhưng mà đã rất mơ hồ rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn xem trên tay cái này cũ nát chưa kiếm, vô ảnh kiếm, kiếm phá thương khung, kiếm khí tung hoành Xem ra nếu như là nói thật, kia chuôi kiếm hẳn là cái bảo vật, hơn nữa có khả năng đã từng là thế gian lợi hại nhất thần binh, đáng tiếc hiện tại đã phá, tiện tay đắc lượng, tuy rằng không biết là thật hay giả, bất quá cái này trôi kiếm cầm chặt rất thoải mái, có thể luyện kiếm dùng, kiếm thế tứ cảnh liền lấy nó làm lưu kiếm, bất mỗi ngày cầm thành kiếm uy lai huy thứ, bất nhã. Cố Nôn nghe xong lời này, lập tức hặc hặc nở nụ cười, "Lữ sư, suy nghĩ của ngươi quả nhiên là sẽ khiến ta mà cảm cao." Lữ An cười cười, trả lời một câu, "Xem ra sư bà cho ngươi đọc nhiều như vậy sách, quả nhiên vẫn có chút dùng đấy sao?" Tuy rằng ngươi nói chuyện làm việc phương thức có chút bảo thủ, nhưng mà trong đầu đầu vật còn là thật nhiều rồi, cảm ơn." Cố Nôn nghe xong lời này, lập tức lại nghiêm mặt đứng lên, ổn quyền thở dài hành đệ có lễ, "Lữ sư, người nói đùa." Lữ An lại mắt liếc chỉnh trọng chuyện lạ Cố Nôn, thấp giọng mắng, "Hết thuốc chữa ngươi, làm lục ta không nói." Cố Nôn cười hát hắc một tiếng, lập tức nói ra, "Sư mệnh có thể là có thể không lạ khẩm vị, nhưng là tại hạ cảm thấy con nữ làm sư phụ có thể là." Lữ An một mực không hiểu Cố Nôn cái này tư duy, hoặc là nói sư bá mệnh lệnh, rốt cuộc ở đâu đáng giá con ta làm sư phụ đây. Cố Nôn lắc đầu, trả lời: Tại hạ cũng không phải là rất lý giải Bạch sư mệnh lệnh, nhưng mà nhiều ngày như vậy ở chung xuống, chứng kiến Lữ sư là mấy người chúng ta ngợi, thiếu chút nữa chết, điểm này đã làm cho ta học tập tốt, câu cửa miệng nói, chết có thể nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, nếu là lần này Lữ sư là cứu ta các loại, chờ mà mất mạng tại rừng, vậy cũng thật là nhẹ tựa lông hồng rồi. Lữ An nghe xong có chút mơ hồ, lời này của ngự như thế nào nghe được cảm giác có loại thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, cảm giác. Cấu ngôn trả lời, chân tình ý rừng, không một chút giả ý. Lữ An nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc Cố ngôn, như mày, nhún vai. Quy 1 chương 62 nghi sư bá. Sau đó vài ngày Lữ An liền dừng lại ở trong sân vùng vẩy lấy chuôi kiếm, cũng vừa thật là không có người đến quấy rầy, thích thú. Ngoại trừ Cấu ngôn có đôi khi sẽ đi qua làm một vòng, giống như trừ hắn ra bên ngoài tất cả mọi người có chuyện làm, duy trì có chỉ có hắn là cả ngày không có việc gì, mỗi ngày cầm lấy một cái chiếc phiến, hoặc là ôm một quyển sách đi lang thang. Lữ An đều nhanh nhìn chán Cấu ngôn cái này tạo hình rồi, kết quả Cấu ngôn trực tiếp trả lời một câu, mỗi ngày ôm một thanh kiếm còn không biết xấu hổ nói. Lữ An lập tức không phản bác được. Thì cứ như vậy trọn vẹn qua 10 ngày, khoảng cách lần trước Cấu Nôn nói thời gian đã đến mà Lư An từ lâu khôi phục hoàn tất, thậm chí nói đã có một tia tiến bộ. Hồi lâu không, có lộ diện Lý Thanh mấy người cũng xuất hiện lần nữa tại Lư An trước mặt, ba người khí chất rõ ràng phát sinh biến hóa rồi. Lý Thanh khí chất trở nên càng thêm đường hoàng rồi, một đốn đuôi ngựa dựng thẳng cao hơn, nhìn về phía Lư An ánh mắt lúc nào cũng mang theo một cố khiêu khích thái độ, Lư An rất là khó hiểu. Mà đổi thành bên ngoài thạch lâm tức thì càng thêm nội liễm rồi, không chú ý nhìn, cảm giác hắn đây mọi người nhanh biến mất tại trong mắt mọi người rồi. Biến hóa lớn nhất thì là Vũ Văn Xuyên, một thân chật vật, liền trên mặt đều mang theo tổn thương nhưng là trước kia táo bạo khí chất giờ phút này dĩ nhiên lắng động không ít, tính trẻ con không còn sót lại chút gì, hoặc là nói là bị, được trên mặt vết thương cho che đậy kín rồi, mà nguyên bản tuấn tú mặt giờ phút này tuy rằng mang theo bị thương, nhưng mà không thể không nói một cái nhăn mày nhăn lại lúc giữa làm cho phát ra đặc trai, làm cho người ta càng thêm thán xét, Lư An khum tự, Giác nhìn nhiều hai mắt. Vũ Văn Nguyên cởi mở tiếng cười lại vang lên, đáp ý đối với Lữ An nói ra, như thế nào đây? Lữ An rất là kinh ngạc nhẹ gật đầu. Chứng kiến Lữ An khẳng định, Vũ Văn Nguyên tương đối tự đắc, lập tức vừa cười nói, vậy cũng không, mấy ngày nay ta cũng không có nhàn rỗi. Đây ba đứa bé ta thế, nhưng là hảo hảo thao luyện ngừng lui một trận, nhất là nhỏ Song, cái này tính khí, về sau nếu lại làm chuyện điên rồ, Lữ An ngươi có thể phải hảo hảo giúp ta giáo hơn một lần. Lời này vừa nói ra, Lữ An không tự giác nhìn thoáng qua Vũ Văn Xuyên, phát hiện hắn vậy mà bất vi sở động, còn dùng ngáy náy ánh mắt nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An lập tức trong nội tâm vừa sợ kinh sợ, đây người tính tình vậy mà như thế dễ dàng sửa. Mấy ngày nay, Vũ Văn Nguyên đến cùng đã làm một ít sự tình, làm cho Lữ An rất là yêu kỳ. Vũ Văn Nguyên nhìn ra Lữ An rất yêu kỳ, ra vẻ thần bí nói: Mấy ngày nay sự tình đến lúc đó chính ngươi hỏi bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý nói lời. Nhắc tới lời này, mấy người thân thể đều không tự giác run lên hai cái, liền lông mày đều nhảy vài xuống. Lữ An nhẹ gật đầu. Sau đó Vũ Văn Nguyên thu lại lúc trước cái kia phó lang thang không bị trói buộc biểu lộ, thay đổi một loại rất nghiêm túc nữ khí, mở miệng nói, "Hai ngày này các ngươi khả năng liền muốn đi trước Nguyên Miêu thành rồi." Lý Thanh lập tức ngắt lời nói, "Sư phụ ngươi không đi." Vũ Văn Nguyên khoát tay, thản nhiên nói, "Lần này thì đến, chính là các ngươi đám tiểu tử này rồi." Động Thiên cảnh lấy người trên cũng sẽ không cùng theo các người đi, bởi vì giờ phút này Nguyên Nưu Thành đã toàn bộ bị được Tuyết thú chiếm cứ, đám kia Tuyết thú đối với tại Thiên địa linh khí lưu động dị thường vẫn cảm, thực lực qua mạnh mẽ liền sẽ khiến chú ý, hô to phục vụ quên mình tổng kết ra đến kinh nghiệm, chính là tiến vào Nguyên Nưu Thành thích hợp nhất chính là tứ phẩm cảnh giới. Người, ngũ phẩm người miễn cưỡng cũng có thể đi vào, nhưng nhất định phải thời khắc đè thấp tu vi của mình, tận lực không muốn ra lớn động tĩnh, nếu không đám thú sẽ giống như rồi giống nhau vây công, Đại Hán Vương triều đã nếm qua nhiều thiệt thòi rồi, đã chết hai cá sư. Vũ Văn Nguyên nói xong lời này, Ánh mắt quét qua ở đây mấy người, mấy người đều bị đây thâm sâu mà lại ngưng trọng ánh mắt cho kinh sợ rồi. Lữ An không nghĩ tới, tình hình bây giờ đã nghiêm trọng đã đến trình độ như vậy, thông sư vào không được, đây chẳng phải là chỉ có thể dựa vào bản thân đám người này, bạo hiểm có phải hay không quá lớn điểm, hơn nữa những thứ này tuyết thú có phải hay không quá mạnh mẽ điểm. Cái kia bình thường chỉ có 4 năm cảnh người đi vào có cái gì hữu dụng, khuôn mặt nghi hoặc. Lữ An vừa muốn mở miệng hỏi thăm đã bị Vũ Văn Nguyên cho ngăn lại, cho Lữ An một cái đơn giản ánh mắt. Lữ An mẩm hiểu, nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm lại hiểu được Vũ Văn Nguyên lời lại một tầng ý tứ. Mặc dù nói tông sư đi vào sẽ bị vây công, nhưng cũng không phải nói rõ, tông sư tiến vào Nguyên Nưu thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khả năng lời này là cố ý nói cho mấy người nghe đấy, Huân Vân nửa thuần túy là vì ma luyện mấy người đi, bất quá không cẩn thận, khả năng thật sự sẽ không toàn mạng. Vũ Văn Nguyên rời đi sau đó, Lý Thanh cái thứ nhất lên tiếng, chúng ta đi vào còn có thể sống được đi ra sao? Nói xong còn không tự giác nuốt từng ngụm nước bọn. Vũ Văn Xuyên cũng là cả lâm một câu, cảm giác là đi chịu chết đấy. Thạch Lâm không nói gì, chỉ là ở một bên dùng ngón tay đầu nắm chặt lấy mấy cái gì. Cấu ngôn trực tiếp nhìn phía Lư An, Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lữ An. Lữ An thoáng cái bị được đây bốn ánh mắt nhìn thẳng, có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian ho hai tiếng, hơi chút che giấu một cái, sau đó rất nghiêm túc nói ra, nếu như những thứ khác mấy người nối nghiệp đều đi, như vậy chúng ta khẳng định không thể rất lại phía sau rồi, các ngươi phải nhớ kỹ, mà khác mấy người nối nghiệp bọn hắn đi người thực lực cũng cũng chỉ có như vậy điểm, tất cả mọi người là đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bọn hắn có thể đi được, dựa vào cái gì? Chúng ta liền đi không được đây. Còn có một câu ngạn ngữ nói có đạo lý. Tìm đường sống trong cái chết, ta cảm thấy được mấy người chúng ta người khẳng định đều có thể sống đi ra, ta nghĩ thuần túy đi toi mạng mà nói, khẳng định không ai sẽ đi, yên tâm đi. Mấy người nghe xong Lữ An nói, đều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên định. Lữ An nhìn xem mấy người sắc mặt biến hóa, thật dài thở một hơi, hoàn hảo bản thân lời nói này nói thật tốt nghe, bằng không thì sợ đầu sợ đôi, dần trần trừ trừ nhất định ra lại sự, hiện tại tối thiểu mấy người tin tưởng coi như là hơi chút trở về điểm, ít nhất tâm đồng thời, mọi chuyện đều tốt nói. Mấy người thu thập một cái bọc hành lý, liền chuẩn bị xuất phát. Vừa ra cửa, liền thấy được Vũ Văn Nguyên tại cách đó không xa đang cùng người nói chuyện phiếm, lập tức liền đi tới. Vũ Văn Nguyên chứng kiến Lữ An mấy người đến gần, lập tức bày ra một bộ sư tôn bộ dáng, chỉ chỉ trước mặt hắn người trung niên kia nói ra, vị này chính là Đại Hán Vương Triều Công phụng, Tiến Thanh, võ đạo đại tông sư. Lữ An mấy người tranh thủ thời gian hành lễ. Vũ Văn Nguyên vừa mới dứt lời, liền một tay lấy Lư An song rồi trước mặt, đối với Lữ An nói ra, "Còn ngươi," tiếng la sư bá không thể đòi. Lữ An tuy rằng trong nội tâm có nghi kỵ, nhưng mà Vũ Văn Nguyên đều như vậy mở miệng, còn la hành lễ thở dài hô một câu sư nghe thấy âm thanh sư bá lập tức vui vẻ nở nụ cười, vẻ mặt thỏa mãn, vội vàng đem Lư An đỡ lên, hào hào hảo, tốt sư điện. Tiễn Thanh phản ứng lập tức đem Lữ An cho làm cho bối rối, có chút nút nhát e lệ nhìn thoáng qua Vũ Văn Nguyên. Vũ Văn Nguyên cho một cái yên tâm ánh mắt. "Tiễn huynh, như thế nào đây?" Vũ Văn Nguyên cười híp mắt hỏi. Tiễn Thanh đem Lữ An nhìn một lần lại một lần, "Tốt." Nói xong lời này, lại nở nụ cười. Nghe Yến Thanh đây cởi mở thanh nhã thế nhưng là triệt để đem Lữ An cho làm trò bối rối, thuận tiện lấy mặc khác mấy người cũng đều là không rõ ràng cho lắm, liền thấy được một cái võ đạo đại tông sư nhìn chăm chăm vào Lữ An không ngừng nói quá tốt. Sau đó chính là cười. Lữ An trong nội tâm có chút không phải tư vị, nuốt cái nước miếng, nhỏ giọng hỏi, "Sư thúc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Đây là muốn bán đi ta sao?" "Bán đi ngươi?" "Vậy thì tốt nha, ta mua." Tiễn Thanh cười tủm tỉm cấp trả lời. Giờ phút này Vũ Văn Nguyên cũng là nợ nụ cười, nhưng vẫn là nói một câu, Tiến huynh, còn là giải thích một chút đi, đừng đem con làm cho sợ hãi." Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, nhưng nhìn Lữ An ánh mắt còn là trước sau như một chân thành nóng bỏng, "Lữ An, về sau ta sẽ là của ngươi nửa người sư phụ, sư phụ là bằng hữu của ta, qua mệnh cái chủng loại kia" Ngươi lại người nhận thức sư phụ ta nha, hại ta lại càng hoảng sợ, ta còn tưởng rằng là sư thúc vụng trộm đem ta bán cho ngươi rồi đây." Lữ An thở dài một hơi. Vũ Văn Nguyên lập tức một bộ giở khóc giở cười biểu lộ. "Tiến thành tức thì lại là phá lên cười, ngươi đã là Minh Bạch quan môn đệ tử, như vậy từ nay về sau ngươi cũng là đệ tử của ta, lúc trước Minh Bạch cùng ta nói ra ngươi, đem ngươi khoe khoang thiên phú chắc tuyệt đến cực điểm, còn kém dùng đệ nhất thiên hạ cái từ này rồi, vì vậy lần này biết do ngươi sẽ đến, ta còn là mong đợi một cái, kết quả thật đúng là không có sẽ khiến ta thất vọng, là một cái tốt hẳn giống." Lữ An gái gái đầu, có chút ngượng tranh thủ thời gian trả lời, đừng nghe sư phụ nói bậy, hắn đây người nói chuyện không đáng tin cậy, toàn bộ nói lung tung, làm cho sư bá chê cười. Hắc hắc, không đáng tin cậy, cái từ này ta thích. Yến Thanh lại là nở nụ cười một tiếng. Lữ An lập tức lại hỏi một câu, sư bá, gần nhất ra mắt sư phụ ta. Yến Thanh lắc đầu, đạo kia không có, đoạn thời gian trước, Phi Kiếm truyền tin, cố ý cùng ta khoe khoang chuyện này, sau đó còn nói ngươi rồi trong khoảng thời gian này sẽ đi Nguyên Như Thành, sẽ khiến ta hơi chút chiếu cố một cái, nếu không còn muốn đi qua cắt ngang chân của ta, sợ tới mức ta khẽ run rẩy. Nói xong còn phối hợp run rẩy thân thể. Lữ An nhìn xem cái này hiến thanh sư bá động tác, thân làm một cái võ đạo đại tông sư, vậy mà tại trước mặt mọi người làm loại này vui đùa cấp động tác khác, tính tình thật, đây nói chuyện cười cười khẽ động liền làm cho mình nổi lên một hồi hào cảm, sư phụ người bạn này giao thật sự là gặp. Vũ Văn Nguyên lắc đầu, nhìn xem cái này không có một cái chính làm được khiến thành, cười mắng, ngươi đường đường một cái võ đạo đại tông sư vậy mà cùng cái tiểu hài tử giống nhau, thật sự có chút mất mặt xấu hổ nha. Người của ta. Tiến thành một cái trứng mắt, Vũ Văn Nguyên tranh thủ thời gian khoát tay cười sừng không dám không dám, sau đó lại bổ thêm một câu, đây không phải sợ ngươi tại trước mặt tiểu bối ném đi uy Yến Thanh lập tức đứng thẳng, mặt không biểu tình quay đầu hướng lấy mấy người hỏi, có sao? Mọi người thấy trở mặt như thế thành thạo Yến Thanh, vẻ mặt tràn đầy lung túng, tranh thủ thời gian lấp đầu. Yến Thanh lập tức lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi xem đi, đám này tiểu nhân còn là rất yêu thích ta đấy. Vũ Văn Nguyên khẽ thở dài một tiếng, tên điên chính là tên điên, quả thực danh bất hư truyền. Lữ An đem những lời này điên lặng nghe xong đi vào. Trong nội tâm lại nhiều hơn một phần đối với Yến Thanh tôn kính, có thể làm cho được người xưng là tên điên Vũ Văn Nguyên cảm thắn là tên điên người, tất nhiên là liền Vũ Văn Nguyên cũng không dám tới địch nổi nhân vật, xem ra chính mình cái này tiện nghi sư bá thực lực có lẽ mạnh đáng sợ. Yến Thanh vô vũ lực An, sau đó đem Lữ An kéo đến một bên. Lữ An trung thực cùng tới. Yến Thanh nói ra, phía dưới ta nói đấy, ngươi sẽ phải nghe lập được, không hay nói giỡn, cái kém sẽ phải thai nạn chết người rồi. Lữ An tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ. Nguyên Như Thành, cửa thành đều đã bị phá, có thể tùy ý ra vào, nội thành cũng tận là tuy thú. Có thể cùng tông sư địch nội tuyết thú chính là hơn 10 đầu, bất quá những thứ này các bậc tông sư tuyết thú đều dừng lại ở Bắc môn phụ cận, cơ bản sẽ không theo liền hoạt động, vì vậy nhớ Lây không muốn hướng Bắc môn tới gần, nếu không ra ngoài ý muốn liền thật sự đã xong, còn giữ lại những cái kia tuyết thú thực lực so sánh bình thường, các ngươi có lẽ có thể ứng phó." Tiễn Thanh dặn dò, Lữ An nhẹ gật đầu. "Lần này cho các ngươi cái này tuổi trẻ đồng lứa tiến vào Nguyên Nưu thành sau cùng nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến vào tướng quân điện tìm một đồ vật." mặt sắc mặt nghiêm trọng nói, "Cái gì?" Lữ An không hiểu hỏi. "Đại Hán Vương triều binh phủ." Tiễn Thanh nghiêm mặt nói. Lữ An nghe xong cả kinh, binh phủ?" Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, chuẩn xác mà nói là Phương Bắc binh phủ, ngày đó đây binh phủ vừa tới Nguyên Như thành, vừa định điều binh, kết quả tuyết tai họa liền bạt phát, binh phủ thì cứ như vậy mất đi tại nội thành rồi, vận khí thật sự kém tới cực điểm. Hán đế vì thế đột nhiên giận ở dữ, thiếu chút nữa liền đem cái kia phía Bắc đại tướng quân cho chém, nhưng vẫn là nhịn được, vì vậy liền để cho ta tới nơi đây khô chuyện này, bỏ ra 2 tháng đều không có gì tiến triển. Tiễn Thanh lắc đầu, vẻ mặt không vui nói, "Một người lính phủ mà tôi, cái kia muốn làm lớn như vậy trận chiến sao?" Lữ An không hiểu hỏi, "Trận chiến lớn?" muốn là để cho ngươi biết cái này, bình phù bản thân chính là bán thần binh cấp bậc, ngươi còn cảm thấy cái này trận chiến lớn sao? Không chỉ còn có hắn làm cho biểu tượng ý nghĩa, thiên hạ có thể cứ như vậy mấy khối, vô cùng chất quý. Tiễn Thanh mắt liếc Lữ An. Lữ An nghe được bán thần binh ba trước kia, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó tranh thủ thời gian lập đầu, lại đến mười mấy cái tông sư cũng không ngại lớn. Tiễn Thanh bị được Lữ An bộ dáng này dạy vờ nở nụ cười, cười mắng một câu, "Sú tiểu tử, ngươi cho rằng sư là rau cải chấm nhà, cái nào có nhiều như vậy? Nếu có nhiều như vậy, liền trực tiếp mang theo sông đi vào khô đám kia tuyết thú rồi." Lữ An nhẹ gật đầu, giống như cũng là như vậy cái đạo lý. "Tốt rồi, ta nên nói nói tất cả, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, tổng cộng liền mấy phương biết rõ mà thôi, đừng bị để lộ đi ra ngoài, nếu không liền thật sự loạn sáo, đến lúc đó các ngươi tận lực cùng bọn họ tách ra làm việc, ta cũng sẽ ở phái một số người hiệp giúp đỡ các ngươi, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ đem đàm tiêu kiếm tiện nghi tán tu cách ly mở, tận lực không để cho bọn họ quấy nhiễu đến các ngươi, bất quá cũng cam đoan không có khẳng định không có." Sở Hữu Cát, "Ngươi hết thảy đều phải cẩn thận." lại bổ sung một câu. Lữ An gật đầu, "Tin tức này xác thực không thể khuyết tán ra." Nếu không chỉ là bán thần binh ba chữ cũng đủ để làm cho tất cả mọi người điên cùng lên, như vậy thật sự sẽ phải loạn xáo. Lữ An đột nhiên nhớ tới một cái đơn đại, coi như là hiếu kỳ thật lâu rồi, lập tức hỏi, Tuyết thú trong đầu thật sự có linh tinh sao? Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, có, bất quá là tam cảnh trở lên mới có, đẳng cấp càng cao, linh tinh đẳng cấp lại càng cao, cấp bậc tông sư Tuyết thú trong đầu là linh tinh tinh. Lữ An đã nghe được cái này khẳng định trả lời, lập tức ánh mắt đều sáng một vòng. Tiễn Thanh lúc này đột nhiên phát ra năm thứ gì cộng thêm một cái túi đưa cho Lữ An. Lữ An tiếp nhận nhìn qua, sợ ngên người. Tầm phảng cái nhảy tới cổ học lên, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, đây dĩ nhiên là nằm trước mặt không tính, chỉ bất quá so với Lữ An trên thân cái kia một mặt nhỏ một chút nữa, cùng với một túi lớn linh tinh tinh. Thậm chí có sự tình muốn các ngươi trợ giúp, đương nhiên phải cho các ngươi còn sống trở về á, trung giai không tính, năm khối linh tinh tinh có thể dùng một lần, xem chừng có lẽ có thể chống cự sáu cảnh một kích đi, hảo hảo thu, mặt khác ta tạm thời cũng cho không cắt ngươi rồi cái gì. Tiễn Thanh nhìn xem Lữ An nói ra. Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Vừa định đi, Lư An lại xin lỗi hỏi một câu, sư bá, kiếm các người đến sao? Yến Thanh Long mày nhướng lên, nhìn xem Lữ An tại đó tìm ra manh mối cười nghênh ngô, biểu lộ rất là kỳ quái, lập tức vui lên, như thế nào? Có biết tiểu cô nương? Lữ An hắc hắc gật đầu cười. Yến Thanh trùng trùng điệp điệp vỗ một cái Lữ An nói ra, tu tu xấu hổ xấu hổ giống như cái bộ dáng gì nha, kiếm các người đến, hơn nữa là đã đến một đám người, bên trong là có mấy tiểu cô nương, cũng không biết có phải hay không là người muốn gặp chính là cái kia. Lữ An nghe được cái này hồi phục, lập tức vui vẻ, sau đó hướng Yến Thanh cáo lui, về tới mấy người bên người. Thật sự là tiểu tử ngốc. khóc dở cười. Quy 1 chương 63, ra phủ đầu. Lữ An đem từ phía khuôn kính lấy ra đưa cho mấy người, bốn người nhất thời trong bụng nở hoa, ánh mắt đều xem thẳng, sau đó lại cho mỗi người 10 miếng linh tinh tinh, tất cả mọi người bị được đây xa xỉ thủ đoạn dọa sợ, liền một bên Vũ Văn Nguyên đều cảm thán một câu, thực là đại thủ bút nhà. Cấu ngôn cả làm nói, chọn vẹn 40 miếng, 40 miếng linh tinh tinh. Lý Thanh sắc mặt hơi chút bình thường một chút, nhưng vẫn là thở hồn hển mấy câu trời thể, còn có đây vài lần không tính, tối thiểu là trăm miếng linh tinh tinh cấp bước, thật sự là đại thủ bút. Vũ Văn Xuyên đã sớm ôm vui cười mà bắt đầu, đoạn thời gian trước luyện tập liền khí chất trong nháy mắt phá công, người này lại biến thành trước kia giống nhau. Chỉ có Thạch Lâm tỉnh táo nhất, sớm lại bắt đầu luyện hóa, một câu chưa nói, nhưng là từ cái kia nhảy lên trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra hắn một tia kích động. Lữ An quan sát một cái mấy người biểu lộ, rất vui mừng, cùng biểu hiện của mình không kém là bao nhiêu, tâm lý thăng bằng không ít. Lập tức đối với mấy người nói ra, năm chặt luyện hóa đi, một lần năm miếng, sáu cảnh trái phải, sự tình đợi chút nữa ta sẽ nói, có vấn đề cũng đợi lát nữa hỏi lại. Nói xong nhìn thoáng qua há miệng muốn nói Lý Thanh. Lý Thanh chỉ có thể nhẹ gật đầu, cùng mặt các mấy người tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa không tính. Không có một hồi, mấy người liền luyện hóa hoàn tất. Lữ An đối với mấy người nói ra Hiện đang chuẩn bị sẵn sàng rồi à, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Ngay tại Lưu An dặn dò mấy người thời điểm, Tiễn Thanh nhận được mấy người đã đi tới. Mấy người gấp vội vàng hành lễ, Tiễn Thanh khoát tay áo, lập tức nói ra, Lưu An, đây lương gia tam huynh đệ là bên cạnh ta thật tín, đến lúc đó bọn hắn gặp hiệp trợ người đấy." Tiễn Thanh vừa nói xong, ba người trực tiếp đối với Lưu An hành lễ, Lữ công tử, mặt tướng tùy thời nghe theo phân công. Lữ An tranh thủ thời gian đáp lễ, "Các vị đại ca khách khí, là mấy vị trợ giúp chúng ta, vất vả mấy vị rồi." Lẫn nhau khách sáo một cái, Tiễn liền dẫn theo mấy người tới đã đến phái thành cửa thành. Rất xa liền thấy được cửa thành đã có rất nhiều người đã tại cửa thành rồi, tựa như từng cái một trận doanh bình thường riêng phần mình tách ra. Lý Thanh ngắm thêm vài lần, lập tức mở miệng nói, "Đây ít nói cũng có 10 cái thế lực rồi a." Cấu nôn nhẹ gật đầu, đối với Lưu An nói ra, đang mặc màu trắng đạo phục, nhân số tối đa đúng là thái nhất tông đem đám người, bên cạnh chính là Trung Châu phái. Lữ An thuận thế nhìn sang, liền thấy được một đám người mấy rất nhiều, đang mặc áo trắng người dừng lại ở cửa thành trung ương nhất vị trí, sau đó bên cạnh bọn hắn chính là nhân số ít một chút khác một đám người, phải là Trung Châu phái đi. Yến thanh nghe được mấy người nói thầm thanh âm, quay đầu lại đối với Lữ An nói ra, Hiện tại tổng cộng có tất cả lớn nhỏ 10 cái thế lực đã đến, Thái Nhất tông, Trung Châu phái, Võ Các, Kiếm Các, Đại Trụ, Đại Thường, còn có Đại Hán nhân mã của mình, cơ bản đều đã đến, còn dư lại chính là Đại Hán một ít bản thổ môn phái cũng tới đây ý định ra giúp một tay, bất quá tất cả cái thế lực ở giữa để mắt địa phương liền không được biết rồi, đều có các bản tính, nhưng mà ta còn là đổi tin tưởng Vũ Văn, cùng minh bạch ánh mắt, mới dám mạo hiểm bố trí cho các ngươi đây này một cái nhiệm vụ, cũng là nhiều cho mình lưu lại một con đường đi đi, bất chính mình đám người không đáng tin cậy. Nghe được kiếm các cũng đã đến, Lữ An lập tức bắt đầu nhìn quanh mà bắt đầu Mấy người vừa đi liền chứng kiến Lư An cổ dựng thẳng lao cao, Lý Thanh không hiểu hỏi, "Cái này ngươi còn có người quen?" Lữ An ư một tiếng, tiếp tục nhìn quanh, quét mắt một vòng cũng không thấy được mình muốn người xem, tâm tình trong nháy mắt thấp rơi xuống. Mấy người nhìn xem Lư An thần tình biến hóa, không khỏi cảm thấy kỳ quái, lúc trước có thể chưa từng có ra mắt Lư An tâm tình chấn động gặp to lớn như thế. Không lâu lắm, mấy người đã đến cửa thành. Mấy phương thế lực người cầm đầu chứng kiến Yến Thanh, đều không hẹn mà cùng tiến lên chào hỏi, lại lặng ngừng lại một trận hẳn huyên khách sáo. nhẹ ho hai tiếng, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều nhìn chăm chú đã đến Yến Thanh trên thân. Đầu tiên, rất cảm kích các vị không xa vạn giảm tới nơi này, cái địa phương cất chim cũng không có. Đại Hán khắc trong tâm hàm, chắc hẳn cũng biết mời các vị nguyên nhân đi. Ta Đại Hán một tòa thành, một trận tuyết lở, sau đó đột nhiên xuất hiện một bầy quái vật, trọn vẹn 10 vạn người, 10 vạn người trong một đêm không minh bạch cứ như vậy không còn, đều đã chết tại tuyết miệng thú ở bên trong. hai tháng xuống, đến bây giờ cũng không có tham dò đám này xúc sinh xuất hiện nguyên nhân, liền. Một tiêu tiến triển đều không có, cho nên muốn làm cho các vị hỗ trợ tìm tìm một cái tuyết này thú bộ phát nguyên nhân. Yến tình cảnh nói vừa xong, liền có không ít người hòa cùng rồi. Tiên đại nhân Xin y tâm, lần này ta Long Ngọc núi nhất định điều tra rõ. Thanh Vân cung nhất định dốc sức làm, Thủy Nguyên hội nhất định dốc sức làm, Vô vọng sơn nhất định dốc sức làm. Lập tức dặm dạp chẳng trị không ít thanh âm một cái vang lên. Tiễn Thanh cảm thán một tiếng, Ôn Quẩn nói cảm ơn, đa tạ các vị lão hữu tương trợ, nhưng mà lần này Tuyết Tú dị thượng hung mãnh, kính xin các vị cùng môn hạ đệ tử hảo hảo thông báo một chút, bằng không thị xuất hiện tổn thương, đại hán thì có điểm rồi. Lữ An nghe mấy câu nói đó, có chỗ đáp lại đều là một ít không nhập lưu môn phái thế lực, giống như Thái Nhất, Trung Châu, các đám người liền một chút thanh âm đều không có, cứ như vậy lạnh lùng nghe. Đây có phải hay không, có chút quá không lễ tình rồi hả? Nhìn xem náo nhiệt, bất quá là một đám đại hán cảnh nội du binh tản ra đem mà thôi. Vũ Văn Nguyên đùa cợt một tiếng. Sư thúc cũng cho rằng như vậy sao? Mấy cái thế lực lớn một chút thanh âm đều không có, đều tại thờ ơ lại nhàn, bọn hắn tới làm chi? Lữ An nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Tới làm chi? Quỷ mới biết, dù sao khẳng định có làm cho để mắt địa phương chứ sao? Vũ Văn Nguyên khinh thường trả lời. Lúc này, một người mặc màu trắng đạm phục tóc trắng lao đầu, đi lên trước, thái nhất tông lần này gặp to lớn tướng trợ. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả thanh âm đều yên tĩnh trở lại rồi. Nhìn xem cái này tóc trắng lao đầu. Tiễn Thanh Ôn quyền trả lời, vậy trước tiên đa tạ Thái nhất tông, tạ ơn. Tóc trắng lao đầu khoát tay trả lại, tiên đại nhân khách khí rồi, bất quá đến lúc đó có thể sẽ nhân thủ chưa đủ, hy vọng yến đại nhân có thể phái một số người hỗ trợ, Lao hủ lúc này đã cảm ơn. Thốt ra lời này xong, lập tức tất cả mọi người bùng nổ rồi. Nhân thủ chưa đủ, còn muốn người. Bản thân nhiều người như vậy là bất tài nha. Chính là là được, Là muốn người làm bia đỡ đạn đi. Tiễn xong lời này cũng là nhíu mày, không biết đây Thái nhất tông có chủ ý gì, hỏi ngược lại, chàng lão là ý gì nha? Chàng lão trả lời Lãnh nhân đã hiểu lầm, lão hủ ý tứ là muốn tìm một có thể lãnh đạo mấy phương thế lực người trở lựa, bằng không thì đến lúc đó tiến vào đây phức tạp nguyên lưu thành, nhiều người như vậy khẳng định dễ giàn loạn. Vũ Văn Nguyên nghe xong lời này, lập tức liền cười nhạo một tiếng, đối với lư án mấy người nói ra, Thái Nhất tông diễn xuất lại đi ra, tự xưng là Thiên Hạ Chính Đạo Chính Tông, sự tình gì thậm chí nghĩ bọn hắn định đoạt. Tiễn Thanh Ý bảo trang lão nói tiếp, nếu có một cái người lãnh đạo mà nói, gặp chuyện có thể đồng lòng, nếu không đến lúc đó vừa gặp phải một tí chuyện, liền từng người tự chiến, rất dễ dàng bị được Tuyết thú tiêu diệt từng bộ phận. Trang lão tiếp tục nói, Cái kia trang lão có cái gì tốt người chọn lựa sao?" Yến Thanh cười hỏi. "Môn hạ bất tài đệ tử, Triệu Nhật Nguyệt, động tiên cảnh." Trang lão nói ra, sau đó Triệu Nhật Nguyệt theo kia sau lưng chậm rãi đi ra. "Ta nghe nói hắn mới 20 tuổi suốt đầu, bây giờ lại đã động tiên cảnh rồi, này thiên phú có phải hay không quá mức kinh khủng?" Người biết cái gì? Hắn thế nhưng là thái nhất tông chủ Triệu Sơn xuyên cháu trai, tương lai người nhậm chức môn chủ kế tiếp, có thực lực này không phải rất bình thường sao?" "Xem ra lần tiếp theo bảng, cái này Triệu chắc là đứng đầu bảng rồi, thậm chí khả năng liền hắc bảng đều có thể trên bảng nổi danh." Một hồi tiếng nghị luận liên tiếp Lữ An nhìn cách đó không xa chính là cái kia một chỗ ngồi áo trắng, bất nhắc thân ảnh, tiên tính đứng ở đám người chỗ giữa, vẫn không lúc nhích, lộ ra vẻ mặt tấm áp dáng tươi cười, không tự chủ được lộ ra một cố bình tĩnh tự nhiên, tràn ngập tự tin khí thế, Lữ An tự giác không bằng, trong miệng lầm bấm nói, Triệu Nhật Nguyệt, động tiên cảnh. Lý Thanh cũng làm mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được bộ dạng, tái diễn câu nói kia, động tiên cảnh. Vũ Văn Xuyên kinh ngạc một tiếng, đây mới xuất hiện một cái Lâm Thư Nguyệt, hiện tại lại đi ra một cái động tiên cảnh Triệu Nhật nguyệt, còn có để cho người sống hay không? Thạch Lâm lập tức trả lời một câu, đừng sống đi không thể không nói, dù cho tất cả mọi người đối với Thái Nhất tông cách làm có chút chán ghét, không đồng ý cái này cách làm, nhưng mà làm Lục Triệu Nhật Nguyệt đứng ra một khắc này, tất cả mọi người vậy mà không có biện pháp phản bác. Trang lão lại hỏi một câu, Tiến đại nhân, không biết ý kiến của ngự như thế nào nha?" Tiến Thanh cũng là như mày nhìn xem cái này, nợ nụ cười hiền lành hô bối, không biết ứng với nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể nhìn bốn phía một vòng hỏi, không biết mặt khác mấy phương ý tưởng như thế nào nha. Trung Châu phải lập tức đứng một người đi ra, Trung Châu không có dị nghị. Sau đó chính là một hồi yên tĩnh. Dù cho có người không đồng ý Nhưng mà cũng không ai nguyện ý suốt đầu, làm lục đây chim đầu đàn, đi đắc tội thái nhất tông cái này quái vật khổng lồ. Tiến thanh tại đợi đã lâu sau đó, cũng không có người đi ra ngoài nói một tiếng không, hoặc là có mấy người chọn lựa đề cử đi ra, lập tức lông mày nhíu chặt hơn, không biết ứng với nên như thế nào đáp lại, nhìn về phía Triệu Nhật nguyện ánh mắt cũng không khỏi lạnh thêm vài phần. Tiến đại nhân, ngươi xem, cũng không có người nào chọn đề cử đi ra, ngươi xem có phải hay không có thể như vậy định rồi?" Tràng lão lại thêm một câu. Vũ Văn Nguyên lập tức hừ một tiếng, lớn giọng trực tiếp vang lên rồi, "Các ngươi thái nhất tông muốn làm gì, chúng ta không xem vào." Nhưng là chúng ta muốn làm gì, ngươi có lẽ cũng không xen vào đi." Tiễn Thanh cảm kích nhìn thoáng qua Vũ Văn Uyên, tiếp tục nói, "Cũng là như vậy cái đạo lý, đều là đến đến rút, không cần phải khiến cho như vậy đừng đắn." Trang lão vừa muốn phản bác một câu, Triệu Nhật Nguyệt phỏ tay ngăn lại, lên tiếng nói, "Tiễn đại nhân nói có đúng, vừa mới trang sư cũng là vì mọi người mới có đề nghị này, đương nhiên nếu có người không đồng ý khẳng định cũng là cũng được, đồng ý đấy, ta thái nhất tông hoan nên đã đến, nhưng mà hiện tại không đồng ý, tiến vào nguyên miêu thành chỗ nguy hiểm như vậy, đường đến lúc đó xảy ra phiền toái còn muốn đồng ý vậy cũng thì có điểm không có ý nghĩa rồi." Tiễn ánh mắt trực tiếp lạnh xuống, Nhìn qua Triệu Nhật Nguyệt, Triệu sư điệt lời này của ngươi thì có điểm hùng hổ do người, có phải hay không, có chút quá mức. Không dám không dám, Tiên đại nhân ngươi quá lo lắng, ta chỉ là trần thuật một cái sự thật mà thôi, bởi vì này vốn là một kiện chuyện nguy hiểm, nếu như dám tới nơi này, vậy khẳng định phải làm tốt quyết định này nha." Triệu Nhật Nguyệt vội vàng hạ thấp người nói. Lữ An lẳng lặng nhìn đây vẻ mặt chính khí Triệu Nhật Nguyệt, nguyên bản còn đối với kia ấn tượng không tệ, nhưng mà lời này vừa nói ra, lập tức cảm thấy phản cảm mà bắt đầu, đây thái quả nhiên là như trong truyền thuyết nói giống nhau, làm cho người ta chán ghét còn chưa bắt đầu, liền cho ở đây tất cả mọi người một hạ ma uy. Quy 1 chương 64, áo trắng gặp áo đỏ. Lý Thanh nhìn xem như thế bá đạo thái nhất tông, rất là không vui, tay một mực nắm thật chặt, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, hô lớn một tiếng, tượng Thành không đồng ý. Lời này vừa nói ra, Lữ An mấy người trực tiếp cây làm cản nhìn xem Lý Thanh. Một câu nói kia còn là kinh sợ đến Lữ An, nhìn thoáng qua Lý Thanh, phát hiện Lý Thanh cũng đang xem lấy Lữ An, một cái nhíu mày, hừ một tiếng. Lữ An không phải rất lý giải, tại sao lại đối lên bản thân, chỉ được lắc đầu, theo nàng đi đi, ngược lại chính tự mình vốn là không có ý định cùng thái nhất tông cùng một chỗ hành động. Vũ Văn Nguyên hặc hặc nụ cười một tiếng, nói ra, Không hổ là đồ đệ của ta, vậy mới tốt chứ." Triệu Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm nhìn xem Lý Thanh, vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói nói, "Đường Đường Tượng Thành, hiện tại đã đến phiên nữ lưu thế hệ làm chủ sao?" Lý Thanh trợn mắt nhìn, trực tiếp tiến lên một bước, "Ngươi có ý tứ gì?" Lữ An cản lại xúc động Lý Thanh, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhật Nguyệt, cười cười, nói ra, "Nếu như nàng nói ngươi không tin, như vậy ta tại lặp lại một lần đi." Tượng Thành không đồng ý. Vũ Văn Nguyên nhìn xem Lữ An tất cả hành động, hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem Lữ An vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Ngươi lại là vị nào?" "Không quản ta là ai, Tượng Thành đám người này, ta nói tính" Lữ An trả lời. Triệu Nhật Nguyệt nghe xong lời này, trực tiếp bật cười, "Ngươi nói tính, ngươi là cái nào căn cụ tỏi?" Đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền ra, hắn gọi Lữ An, chính là một người rất hai cái động thiên cảnh chính là cái người kia. Lữ An thuận theo thanh âm nhìn qua tới, chứng kiến liền kinh ngạc, dĩ nhiên là hắn. Vân Chu, trên lôi đài, gia hổ Trường Mâu. Cố luôn tại sau lưng thì thầm một tiếng, hắn chính là Lâm Thương Nguyệt. Lữ An lại là cả kinh, thầm ngắc một tiếng, "Đây cũng quá đúng gì đi." Triệu Nhật Nguyệt nghe xong Lâm Thương Nguyệt nói này, nhìn về ánh mắt liền không giống nhau, để lộ ra một cỗ thật sâu kiên kỳ. Yến Thanh thấy như vậy một màn, tranh thủ thời gian tiếp lời, "Tốt rồi, mấy vị đều là ta đại hán mời mời đi theo đấy, nếu như việc này không có cùng ý kiến, vậy thôi." Triệu Nhật Nguyệt vẻ mặt bất mãn, nhìn chằm chằm vào Yến Thanh nói ra, "Yến đại nhân, hắn tượng thành không đồng ý, không có nghĩa là những người khác không đồng ý đi, hiện tại đã nói lời này có phải hay không hơi sớm." Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, biểu lộ rất là không vui, "Đúng không?" Ngươi Triệu Nhật Nguyệt lớn như vậy khẩu khí. "Vậy ngươi hỏi một chút kiếp cát, võ cát xem." Yến Thanh nói vừa xong, lập tức thỉ có thanh âm vang lên. "Võ cát không đồng ý." "Đại Chu không đồng ý." "Đại Thường không đồng ý." Mấy phương thế lực lớn đều tỏ thái độ không đồng ý, lập tức triệu Nhật Nguyệt sắc mặt thì có điểm khó coi, trang lão chứng kiến nhiều người như vậy đều bày tỏ thái độ rồi, đi đến triệu Nhật Nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nói vài câu, nguyên bản sắc mặt còn không dễ coi triệu Nhật Nguyệt, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó đối với Yến Thanh Ngô Quyền, yến đại nhân vừa mới là tại hạ vô lễ. Yến Thanh chứng kiến triệu Nhật Nguyệt nhanh như vậy liền thay đổi một bộ bộ dáng, tùy ý trở về câu, không sao, đều là đề nghị mà thôi. Lữ cho có thăm một hồi triệu mai, giọng thì thầm một câu, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng muốn đánh nhau đây. Vũ Văn Nguyên vỗ lực an ủi, kèm theo đã đến bên thai nói ra, "Đánh nhau, chuyện sớm hay muộn." Vừa mới mấy câu nói đó thế nhưng là đã đắc tội Thái nhất tông rồi, đợi lát nữa sau khi xuất phát có thể phải chú ý điểm a, Thái nhất tông không phải dễ dàng như vậy nhận thức gặp hạ. Lữ An trong nội tâm phiền phức khó chịu một cái, lại là một cái phiền phức, trở lại nhìn thoáng qua không sao cả Lý Thành, sau đó đối với Vũ Văn Nguyên nói ra, "Sư thúc, đồ đệ của người, còn có cháu trai đều là gây chuyện tinh nha." Vũ Văn Nguyên cười cười, lại vỗ một cái vai, "Tiểu tử ngươi nhìn xem kinh sợ, thời điểm mấu chốt vẫn là có thể lấy sao." Lữ An thở dài một hơi, Tinh sợ là vì sợ chết, đối phương nhiều người như vậy đâu rồi, bất quá lời nói đều nói ra ngoài rồi, vậy cũng không được cứng rắn một hồi nha, nếu không nói ra mất mặt. Vũ Văn Nguyên mở to hai mắt nhìn nhìn thẳng Lữ An, hỏi ngược lại, ngươi như vậy sợ chết, chẳng lẽ không mất mặt sao? Lý Thanh nhìn xem hai người tại đó nói nhỏ cả buổi, hừ lạnh một câu, sư phụ, hai người các ngươi đang làm gì thế nha? Lữ An trả lời một câu, khen ngươi đây. Lý Thanh vẻ mặt không tin cau lại lông mày. Lữ An lập tức liền quay đầu nhìn về phía Yến Thanh, phát hiện kia đang tại đến gần, mà sau lưng những người khác đã phối hợp chuẩn bị xuất phát. Sư bá, xong việc Lữ An đối với Yến Thanh hỏi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đối với Lữ An sau lưng mấy người nói ra, ba người các ngươi nhiệm vụ nhớ rõ ràng sao? Trên đường đi nghe Lữ An ấy, nếu không ba người các ngươi cũng đừng đã trở về. Ba người lập tức quỳ xuống hỗn quyền, cẩn thận tuân đại nhân chỉ mệnh. Cấu Nôn lúc này đột nhiên hỏi một câu, "Tiên đại nhân, ngươi cũng đã biết Thái Nhất tông lần này để mắt địa phương." Yến Thanh mặt người, không có lên tiếng. Cấu Nôn lập tức tiếp tục nói, "Ta nghe nói đây nguyên lưu thành cách đó không xuất hiện một tia việc này đại nhân cũng biết." Yến giật giật, sau đó còn là vẻ mặt mờ mịt nói một câu, "Chưa từng nghe nói." Cố Nôn Ha Ha nở nụ cười một tiếng, cái kia có thể là ta nghe lầm. Lữ An nhìn xem cấu Nôn đây kỳ quái ngữ điệu, cảm giác, cảm thấy giống như chỗ nào không đúng, nghi hoặc nhìn một cái cấu Nôn, Vũ Văn Nguyên, còn có Yến Thanh. Ba người thần tình đều cũng có lấy một tia quái gì. Cảm giác bầu không khí giống như đột nhiên lạnh xuống, Lữ An lập tức mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta đây cũng chuẩn bị lên đường đi. Mấy người nhao nhao gật đầu, lập tức hướng Vũ Văn Uyên cùng Yến Thanh cáo tử. Lữ An đi tại trước nhất đầu, mới vừa đi hai bước, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Lữ An. Lữ An nghe được thanh âm này, đột nhiên quay đầu lại. Mở to hai mắt quan sát, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lại dụi dụi con mắt, sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua người nọ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển đi qua, mỗi người biểu lộ cũng không cùng. Cố non quạt xếp một mở, khẽ nở nụ cười, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Vũ Văn Xuyên đây là hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lữ An. Thạch Lâm ánh mắt nháy vài xuống, vẻ mặt ngốc trệ. Cuối cùng Lý Thanh, biểu lộ vô cùng nhất phong phú, vốn là sương sở sau đó nhíu mày, cuối cùng lại là ánh mắt đều híp mắt mà bắt đầu, một cô vô hình khí cứ như vậy lên đây. Tiễn Thanh nhìn xem gọi lại Lữ An tiểu cô nương, cười cười Đối với Lưu An nói ra, cái này là ngươi nói cái kia kiếm các tiểu cô nương sao? Thật tinh mắt. Lữ An chất phát cười cười, "Đi thôi, đây là bọn hắn năm cũ nhẹ sự tình rồi, hai người chúng ta già rồi, tiếp cận không được náo nhiệt." Vũ Văn Nguyên nói một câu, sau đó dùng tha cho có thăm ý con mắt nhìn xem Lý Thanh cùng với tiểu cô nương kia. "Lữ An." Tiểu cô nương gặp Lữ An liền ngu như vậy sững sở đứng ngay tại chỗ, không khỏi lại hô một lần, trên mặt dĩ nhiên hiện đầy nộ khí. Lữ An lập tức bị, được bình tĩnh, tranh thủ thời gian một đường chạy chậm đến tiểu cô nương trước mặt. Tại đây vài bước đường khoảng cách, Lữ An chạy tới, vậy mà đều cảm thấy hơi mệt. Toàn bộ người đều có điểm thở hụ hục, sau đó chính là hắc hắc ngốc cười rộ lên, lại gãi gãi đầu, nhìn xem vẻ mặt tràn đầy nộ khí đối phương, cả năm cả buổi, nói câu, "Ngươi, ngươi, An Trư." Tô Mục lập tức bị, được những lời này cho làm cho nợ nụ cười, vừa mới còn vẻ mặt tràn đầy nộ khí mặt, giờ phút này lập tức tản mát ra nụ cười sáng lạn, giận cười nói, "Chỉ có biết An Thôi An An." Lữ An có chút xấu hổ không biết nói cái gì, cứ như vậy gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô. Tô Mộc nhìn xem ngây ngốc Lữ An, cười nói, "Ngươi có phải hay không choáng nha?" Một mực như vậy hắc hắc cười ánh mắt chớp chớp, khoan hai tiếng, chủ yếu là ngươi xuất hiện quá đột ngột, nhất thời không tiếp thu được, bị được ngươi sợ hãi. Hừ, Tô Mộc chu môi hử một tiếng. Thời điểm này, Lữ An mới bắt đầu nghiêm túc quan sát nổi lên Tô Mộc. Tô Mộc nhìn xem Lữ An ánh mắt tại xem kỹ lấy bản thân, tranh thủ thời gian cởi dạo qua một vòng, một chỗ ngồi quần trắng trong nháy mắt nhộn nhạo đứng lên, một đầu không buộc lên tóc xanh càng là tung bay mà bắt đầu. Lữ An bất chi bất giác xem mê dại. Như thế nào đây? Ta phải không là biến dễ nhìn. Tô Mộc tranh công giống như hỏi. Lữ An mặt đỏ lên, sau đó vẻ mặt thành thật trả lời, giống như biến thấp, bất quá đúng là biến chợ nhìn. Nhưng mà biến đổi, cũng may tóc dài hơn. Thử, ngươi mới thấp đâu rồi, là ngươi cao một mạng lớn. Tô Mộc vẻ mặt không vui nói. Hắc hắc, hình như là a. Lữ An khoa tay múa chân mình một chút thân cao. Thế nào, nhìn thấy ta cao hơn sao? Tô Mộc một đôi ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Lữ An, mong đợi hỏi. Lữ Anừ một tiếng, nhẹ gật đầu, khi ta tới chợt nghe nói kiếm khách sẽ đến, khi đó ta liền suy nghĩ, ngươi sẽ tới hay không, nhưng là vừa vặn ta tìm một vòng, kết quả cũng không tìm được ngươi cùng Bạch huynh, còn thất vọng rồi một hồi đây. Tô Mộc nghe được cái này trả lời, vui vẻ, hai tay thả lỏng phía sau. Vẻ mặt giận cười nói, "Đây còn không sai biệt lắm." Lữ An hai người trò chuyện được rất tốt sức lực, sau lưng mấy người cũng là nghị luận đứng lên, nhất là Cấu Nôn cùng Vũ Văn Xuyên, hai người một bên thờ dài, một bên hâm mộ, nói cái không để yên, không có chú ý tới một bên Lý Thanh giờ phút này đã là vượng lông mày nhăn lại, khuôn mặt không vui. Cấu Nôn cùng Vũ Văn Xuyên phát hiện tâm tình khác thường Lý Thanh thời điểm dĩ nhiên không còn kịp rồi, Lý Thanh đã kính đi thẳng tới Lữ An. Hai người nuốt từng ngụm nước, liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian đi theo. Tô Mộc chú ý tới một chỗ ngồi áo đỏ, khí thế hăng đã đi tới, vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà đợi đến lúc Lý Thanh đến gần thời điểm thấy được Lý Thanh, cái kia nửa cắn môi, vẻ mặt hỏa khí thời điểm, liền minh bạch Lý Thanh ý tưởng. Lữ An đột nhiên chứng kiến Lý Thanh xuất hiện ở phía sau của mình, lại càng hoảng sợ, đang chuẩn bị cho hai người làm giới thiệu thời điểm, Tô Mục trực tiếp ôm lấy Lữ An tay, nhút nhát e lệ mà hỏi, "Ca, nàng là ai vậy?" Lý Thanh thấy như vậy một màn, lông mày run dậy, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đối với Lữ An hỏi, "Tiểu cô nương này là ai vậy?" Lữ An nhìn xem Lý Thanh đây tươi cười quá dị, lại nghe lấy đây lạnh đến mức tận cùng nữ khí, lại càng hoảng sợ. Nuốt nói, "Tô Mục, đây là Lý Thanh, Lý Thanh, nàng là Tô Mục." Hai nữ nhân, nghe xong Lữ An nói, riêng phần mình mỉm cười một cái. Thời điểm này, Cố Nôn Lôi kéo Vũ Văn Xuyên vội vội vàng vàng chạy tới, Lữ An đối với hai nhân lập tức đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Cố Nôn làm hiểu, đối với Tô Mộc rất là lễ phép được rồi một cái quân tử lễ, tại hạ Cố Nôn, là lữ sư bằng hữu kiêm đệ tử, không biết tiên tử xưng hô như thế nào nha. Lữ sư, ngươi đều thu đồ đệ, lợi hại như vậy. Tô Mộc kinh ngạc một cái, lại bồi thêm một câu, vậy ngươi thể xưng hô ta là mẫu. Nói xong còn tận lực nhìn thoáng qua Lý Thanh. Lữ An lập bị, được lời này sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy dòng. Lý Thiên cắn môi, Đờn lẫn nhìn qua Tô Mục cùng với Lữ An, một câu cũng không nói, hiển nhiên cũng là bị được những lời này cho sợ ngây người. Cậu luôn dùng ngón tay chỉ Lữ An, vừa chỉ chỉ Tô Mục, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng không biết nói cái gì rồi. Vũ Văn Xuyên càng là thức thời lôi kéo Thạch Lâm tranh thủ thời gian hướng về phía sau rút lui rút lui. Thạch Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Vũ Văn Xuyên, "Nếu ngươi không đi, Vân, vẫn sẽ phải tổn thương đến vô tội." Vũ Văn Xuyên trả lời. Thạch Lâm ồ một tiếng, sau đó ngay tại một bộ tự hỏi vấn đề bộ dạng. Vũ Văn Xuyên một hồi nghi hoặc, "Ngươi đang tự hỏi cái gì?" ta suy nghĩ tiến đưa bao nhiêu tiền." Thạch Lâm nhàn nhạt trả lời. "Quy 1 chương 65, phiền toái không ngừng." Tại Tô Mục nói những lời này sau đó, mấy người nhất thời liền rơi vào trầm mặt, mấy người ngươi liếc lấy ta một cái, ta xem ngươi liếc, người nào đều không nói gì. Lữ An xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, "Đừng nói giỡn, làm ta sợ nhạy dựng." Tô Mục hắc hặc cười, "Thử, coi như ngươi thứ thời, không đủ ngươi rồi." Nói xong liền đi tới Lý Thanh trước mặt, nói ra, "Xin chào, kiếm cắt Tô mục, lần đầu gặp mặt, mời nhiều chỉ giáo." Lý Thanh Nghi hoặc nhìn trước mắt cái tiểu nha đầu này, cau chặt lông mày, Không có trả lời. Tô Mục gặp Lý Thanh không nói gì, Tranh Thủ Thời Gian lại nói một câu, "Ta vừa mới chỉ là không mở ra vui đùa mà thôi, tỷ tỷ, ngươi không phải là ưa thích Lữ An đi?" Lý Thanh nghe nói như thế, Tranh Thủ Thời Gian phản bác, nói mỏ, "Ta chỉ là bị ngươi vừa mới nói một câu kia lời nói do sợ, ngươi xem, Cố Nôn lúc đó chẳng phải bị được sợ cho váng." Nói xong còn chỉ chỉ tại bên cạnh xứng sở Cố Nôn. Cố Nôn Tranh Thủ Thời Gian phối hợp nhẹ gật đầu. Tô Mục vừa cười cười, nói ra, "Vậy là tốt rồi, ta hiện tại khẳng định không phải Lữ An thế tử." Lữ An Tranh Thủ Thời Gian đã cắt đứt Tô Mục, "Tốt rồi, chớ nói lung tung rồi." Ngươi còn nhỏ, muốn đều là chút ít lộn xộn cái gì nha. Sau đó rồi hướng lấy Cấu ngôn cùng Lý Thanh giải thích nói, Tô một coi như là muội muội ta, trước kia tại tái Bắc thành thời điểm, hai người chúng ta người sống nương tựa lẫn nhau, sau đó nàng liền đi kiếm cắt, hai người chúng ta tách ra, định đứng lên đã có đã hơn một năm chưa từng thấy. Muội muội, thân sinh hay sao?" Lý Thanh hỏi. Lữ An lắc đầu. "À, ta đã biết, các người đã đã hơn một năm không gặp, trước hảo hảo tâm sự đi, Cấu ngôn chúng ta đi thôi." Lý Thanh nói xong cũng lôi kéo Cấu Nôn rời đi. Cấu Nôn vẻ mặt không hiểu thấu đã bị dụ đi được. "Tô Mộ gặp Lý Thanh rời đi." Vừa mới còn khuôn mặt tươi cười dịu dàng biểu lộ, lập tức liền lánh được sắc lạnh, lạnh giọng hỏi, nàng là người nào? Lữ An nhìn xem trong nháy mắt biến hóa biểu lộ Tô Mục, nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì? Vừa mới cái kia mặc đồ đỏ trang phục đích nữ là ai? Tô Mục lập lại một lần, Lý Thanh Nha. Nàng là tượng Thành Vũ Văn Nguyên đỗ đệ, lần này ta chính là cùng bốn người bọn họ cùng đi đấy. Lữ An trung thực trả lời. Tô Mục vẻ mặt không tin ổ một tiếng, vậy ngươi có thích nàng hay không? Lữ An lại bị hỏi bỗ rối, thích nàng? Làm sao có thể nha, ta cùng nàng mới nhận thức hơn 1 tháng mà thôi. Tô Mục nghe nói như thế, Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tốt hơn, vui vẻ nói một câu, đây còn không sai bị lắm. Cô gái nhỏ, lúc này mới một năm không thấy, vừa vừa thấy mặt đã cho làm ta sợ nhảy dựng. Lữ An vẻ mặt thú gan nói, có sao? Ta còn không có so đo ngươi lần trước lừa gạt chuyện của ta đây. Tô Mộc hừ lạnh một câu, lừa ngươi, ta có sao? Lữ An đầu óc một hồi hồi tưởng, nhưng mà thực đang không có nhớ tới làm cái gì lừa gạt Tô Mộc sự tình. Tô Mộc gặp Lữ An nửa ngày, kết quả còn là vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, lập tức tức giận đến không đánh một chỗ, trực tiếp đá một cước. Lữ An bị đau, chân, bắp mà bắt đầu Vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại, đến cùng chuyện gì? Ta thật sự không nghĩ ra. Nghĩ không ra. Ngươi lần trước cùng tiểu Bạch hai người thông đồng, nói trên núi một ngày, trên mặt đất một năm." Tô Mộc điếu ngôi hung hung hắn nói. Nghe nói như thế, Lữ An lập tức nhớ tới chuyện này tiền căn hậu quả, vẻ mặt tái nấy, nhỏ giọng giải thích nói, đây không phải không có biện pháp sao, vì tốt cho ngươi, khi đó chỉ có thể nói như vậy, ngươi xem hiện tại như vậy nhanh, liền một năm trôi qua đi." "Ừ, phải biết rằng vì tranh thủ lần này xuống núi cơ hội, ta thế nhưng là phí hết thật lớn sức lực đây." Tô Mộc nghiêng người nói ra. Cô gái nhỏ Tại Kiếm cắt có người hay không khi dễ ngươi nha? Lữ An thỉnh lình trầm giọng hỏi. Tô Mục lắc đầu, ai dám khi dễ ta, chính là quá nhàm chán. Lữ An nghe được cái này trả lời, thở dài một hơi, sau đó trở lên Tô Mục đầu, nhàm chán vậy là tốt rồi tốt tu luyện, ngoan ngoãn dừng lại ở Kiếm cắt, chờ ta đi đón ngươi. Vậy ngươi có thể phải hào hào tu luyện a, nhất định phải rất lợi hại mới được. Tô Mục nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lời này vừa nói ra, Lữ An lập tức mày nhíu lại nhanh, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt lạnh lùng mà bắt đầu, năm đấm đều không tự giác năm trận, thật là có người khi dễ ngươi. Tô Mục cảm nhận được Lữ An toàn bộ người khí thế cũng thay đổi. Cảm giác chán nản nói, thật không có người khi dễ ta, có tiểu bạch ở đây, ai dám khi dễ ta, chỉ là có mấy người phiền ta mà thôi, mỗi ngày cũng giống như con rổi giống nhau vây quanh ta. Lữ An hít một hơi, nắm đấm nơi với lòng, sau đó lại thở ra một hơi, sau đó gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Tô Mộc nhìn xem có chút xấu hổ Lữ An, phất một tiếng, trực tiếp che miệng lại, bật cười. Lữ An nhìn xem Tô Mộc cười vui vẻ như vậy, cũng không tự chủ được nợ nụ cười. Cười gì vậy? Cười vui vẻ như vậy, nói cho ta cũng nghe nghe. Một đạo lười biếng thanh âm trong nháy mắt tại Lữ An bên tai vang lên. Lữ An tranh thủ thời gian nghiêng người nhìn qua liền thấy được một cái áo trắng dĩ nhiên xuất hiện ở bên người. Lữ An tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, Bạch Vinh. Tiểu Bạch ngáp một cái, dùng thâm sâu đôi mắt nhìn lướt qua Lữ An, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiểu tử, rất không tệ sao, một năm thời gian liền tứ phẩm rồi." Tô Mục lập tức vui vẻ hỏi ngược lại, "Tứ phẩm?" Lữ An nhẹ gật đầu. "Tiểu Bạch ca ca, ta đã nói Lữ An Thiên Phú rất lợi hại, hiện tại đã tin tưởng đi." Tô Mục vui vẻ nói. Tiểu Bạch không kiên nhẫn khoát tay áo, "Đã biết, đã biết." Sau khi nói xong lại liếc một cái Lữ An, chính trọng nói, "Ta đề nghị ngươi 2 năm qua cũng không muốn phá kính, vận khí là không tệ." nhưng mà nội tình quá mỏng, mấy năm này hảo hảo tôi luyện ngươi một chút võ đạo nội tình đi. Ngươi đây đều có thể đã nhìn ra. Lữ An bất khả tư nghị hỏi ngược lại. "Dừng, đây có cái gì khó được? Một năm thời gian theo hai phẩm đến tứ phẩm, tại lợi hại mọi người là không thể nào đấy. huống hồ ngươi đây thì một cái cùng hoa hoa tiểu tử, vì vậy ngươi khẳng định có kỳ ngộ, nhưng mà cái này kỳ ngộ không nhất định là chuyện tốt tình, đầu góc chưa đủ minh bạch mà nói, đời này thì cứ như vậy rồi, võ đạo căn cơ rất trọng yếu, trước mấy cảnh đều là đặt nền móng đấy, nội tình càng sâu, tương lai lại càng kiên cố, đừng nghĩ lấy một bước lên trời, dù cho xông lên cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thôi, bằng không thì không chừng đã đến ngày nào đó, ngươi liền biến thành người khác vượt cảnh đánh bại mềm như trái rồi." Tiểu Bạch không lưu tình một chút nào trước mà nói, "Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì đó? Tô Mục bất mãn hô." Lữ An nghe xong lời này sau đó, không có chút nào tức giận, mà là lâm vào trầm tư, lần nữa ôm quyền hành lễ, đa tạ Bạch huynh chỉ điểm. "Ngươi xem, Lữ An nhiều nghe lời, không giống ngươi." Tiểu Bạch chỉ chỉ Lữ An, vẻ mặt ưu đoán đối với Tô Mục nói ra. Tô Mục hừ một tiếng, không để ý hắn. Vấn đề này, phía trước ta cũng ý thức được qua, nhưng mà xác thực thật không ngờ nghiêm trọng như vậy. Lữ An mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Không nghiêm trọng, chỉ là cho ngươi thành thành thật thật từng bước một đi xuống đi mà thôi, ở đâu được sừng tụng nghiêm trọng hai chữ, ngươi suy nghĩ nhiều." Tiểu Bạch vẻ mặt khinh thường nói: "Lữ An mặt đỏ lên, Tô Mộc nhìn không được, nói như vậy cay nghiệt làm gì vậy nha?" Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc, "Hảo hảo hảo, ta không nói nữa, hiện tại nếu như người cũng nhìn được, có phải hay không không sai biệt lắm liền cần phải đi." Nhanh như vậy, Tô Mộc không tình muốn nói: "Nói thêm gì đi nữa, đối với hắn không có chỗ tốt, không chừng phiền toái thêm nữa, không sai biệt lắm được." Tiểu Bạch nói câu, Tô Mộc nhẹ gật đầu, vô ý thức nhìn cách đó không xa một đám người. Lữ An theo cái ánh mắt này, cũng nhìn qua tới, vẫn còn có một lớn đám người cũng còn đợi ở chỗ này, không có xuất phát, lại nhìn một cái bốn phía, ngoại trừ đám người này chính là mình đám người này, còn lại sớm rời đi rồi. Bọn hắn chính là kiếm các người, bên trong thế nhưng là có mấy cái người đối với Tiểu Mộc Mộc có hảo cảm đâu rồi, vẫn luôn tại chối chết đuổi theo cầu đâu rồi, trong đó không thiếu trong miệng ngươi cái chủng loại kia thiên tài. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, "Tiểu Bạch, ca, nói cái gì đó?" Tô Mộc tranh thủ thời gian cắt ngang Tiểu Bạch mà nói. Lữ An nhẹ gật đầu, đã minh bạch Tiểu Bạch nói ý tứ. "Được rồi, cứ như vậy đi, cần phải đi." Vì đem tiểu nha đầu này mang đi ra, ta thế nhưng là gặp không may không ít tội đâu rồi." Ai. Tiểu Bạch thở dài một hơi. "Hừ, ai biết chúng ta lớn các chủ không giữ lời hứa, rõ ràng ta thắng danh nghịch, kết quả vậy mà không để cho ta tới." Tô Mục vẻ mặt không cao hứng nói, "Còn không phải lo lắng ngươi, đừng quên mấy năm trước sự tình vừa mới qua đây." Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. "Hảo hảo hảo, ta đã biết." Tô Mục vẻ mặt không tình nguyện, sau đó hướng phía Lư An phất phắt tay, "Tiểu An ca, ta tại kiếm cách chờ ngươi a." Lư An nhẹ gật đầu. "Lần sau các ngươi muốn các nhìn." phải chính ngươi đến kiếm cấp rồi, nha đầu kia hẳn là không có cơ hội chạy nữa không ra ngoài, tiểu tử, đừng để cho ta thất vọng, cũng đừng không công đã bị chết ở tại ở đâu, rời đi." Tiểu Bạch nói xong, liền trực tiếp mang theo Tô một bay lên trời. Lữ An thậm chí còn không kịp phất tay, hai người cũng đã biến mất không thấy. Lữ An vẻ mặt phiền muộn về tới mấy người bên người. "Muội muội của ngươi cứ như vậy rời đi?" Lý Thanh cố ý đem muội muội hai chữ cắn đặc biệt nặng. Lữ An vẻ mặt quái dị nhẹ gật đầu, sau đó liền chứng kiến ba người khác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, vẻ mặt không có hảo ý. Vũ Văn Xuyên nuốt nuốt nước miếng, hỏi, "Ngươi còn có muội muội sao?" Cố Nôn cũng thêm một câu, ta cũng muốn nhận thức một cái, hắc hắc. Lữ An một hồi im lặng, không muốn để ý mấy người này, đi thôi, chúng ta nên xuất phát, đã rất lại phía sau người khác rất nhiều. Vừa mới chuẩn bị đi, Thạch Lâm đột nhiên kéo lại Lữ An. Lữ An nghi hoặc nhìn một chút Thạch Lâm, Thạch Lâm chỉ chỉ đằng sau sau lưng đám người kia đang tại chậm rãi tới gần. Lại giả bất tiện. Cố Nôn nhìn xem khí thế hung hăng một đám người lo lắng nói ra. Còn cần ngươi nói. Lý Thanh trắng thương trong nháy mắt cầm ở trong tay, sau đó đột nhiên chọc vào trên mặt đất, ông rung động, hai tay ôm ngực, trừng mắt nhìn. Lữ An bị được Lý Thanh đây trái ngược ứng với cho lại càng hoảng sợ. Lúng túng nói, phản ứng không dùng lớn như vậy, ai cần ngươi lo." Lý Thanh trực tiếp đổi một câu, nàng đang lo không có địa phương chút giận đâu rồi, ngươi đừng đột vào." Cấu ngôn nhẹ nhàng đụng đụng phải Lữ An. Lữ An không để ý không hỏi cấu ngôn mà nói, nhìn về phía nơi xá đám người kia, "Cái này là Bạch huynh theo như lời phiền phải sao?" Lữ An méo nheo ngón tay, cười lạnh một cái. Sau đó lẳng lặng nhìn đối phương đi tới trước mặt của mình, trước tiên mở miệng nói, "Không biết các vị có gì chỉ giáo?" Tại hạ kiếm các mục khoan. Một người trả lời. Lữ An nhìn thoáng qua cái này, lớn lên coi như cũng được, nhưng lại một bộ dáng vẻ lưu manh người. Trong nội tâm ấn tượng đầu tiên thì có điểm không thích, lập tức lại hỏi, không biết mục công tử có chuyện gì không? Mục Quan nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó không hiểu cười nhạt một tiếng, ngươi nhận thức tô mục. Lữ An nhìn xem đây một bộ dáng tươi cười, nghe lời này, cũng là cười nhạt một cái, có vấn đề gì không? Mục Quan nhìn xem Lữ An tại học được từ mình giọng điệu, hừ lạnh một tiếng, khuyên ngươi một câu, cách xa nàng một chút, có ít người không phải ngươi có lẽ biết, về sau các ngươi cũng đừng có gặp mặt." Lữ An nghe lời này, không giận ngược lại cười, "Ha ha ha, là vị nào? Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi?" "Không dựa vào cái gì, bằng ta kiếm trong tay." Chúng ta đã sớm điều tra qua ngươi rồi, Lữ An, Ninh Quốc Người, một năm trước chỉ có hai phẩm cảnh giới, nghe nói ngươi gần nhất thực lực tăng mạnh, nhưng là cứ như vậy một sự việc, tại quên ngươi một câu, thật sự không muốn lại đi đánh tiểu sư mọi chú ý. Mục Khoan dùng một đôi nhìn xem con sâu cái kiến ánh mắt nhìn xem Lữ An, dùng một bộ nhàn nhạt ngữ khi trần thuật một câu nói như vậy, liên quan gì đến ngươi? Lý Thanh thật sự nghe không nổi nữa, mang lên. Lời này vừa nói ra, Song phương lập tức dương cung bạt kiếm mà bắt đầu, mà Lý Thanh đây là càng thêm trực tiếp, trực tiếp cầm lên cắm trên mặt đất trống thương, lạnh lùng nhìn nói Vương, nhất là nhìn thẳng Mục Khoan. Mục Khoan thỏ tay ngăn lại sau lưng đám kia dục dĩ người, cười lạnh một tiếng, "Ta biết rõ người, Vũ Văn Nguyên đồ đệ Lý Thanh, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy nóng bỏng." Nói xong còn tha cho có thăm ý cao thấp xem kỹ một lần. Vũ Văn Xuyên lập tức giận không tìm được rút kiếm đều nuốt xuống lên, Lữ An khẽ vươn tay cũng lặng lại, "Mục đại công tử, người đây chuyên đã chạy tới, nói với chúng ta những lời này, có phải hay không cũng quá mức cấu trí, muốn cố ý kích chúng ta động thủ." Lữ An lời nói vừa nói, Mục Khoan sau lưng chậm rãi đi ra tên còn lại, vừa cười vừa nói, "Mục huynh, nói, ngươi đây phép khích tướng không dùng được." Lâm Hải Lãng, ngươi nói cũng nhiều như vậy co chừng ngay cả ta ngươi cùng một chỗ đánh." Mục Khoan không vui nói. Lữ An vẻ mặt tò mò nhìn cái này xuất hiện Lâm Hải Lãng, không khỏi thở dài một hơi, cô gái nhỏ này mị lực có phải là hơi nhiều phải không? Rồi, cho rằng liền chỉ có một Mục Khoan, đây cũng xuất hiện một cái Lâm Hải Lãng. Lâm Hải Lãng không để ý gặp Mục Khoan lời nói, trực tiếp đối với Lữ An nói ra, "Tại hạ Lâm Hải Lãng, Tô sư mọi ngũ sư huynh, coi như là Tô sư mọi người ngưỡng ngộ đi." Lữ An không nghĩ tới đây Lâm Hải Lãng nói chuyện như thế trực tiếp, không ngạo không nóng nảy, không đợi không chậm, hơn nữa ngữ khí rất là tự nhiên hào phóng, trong nháy mắt khiến cho Lữ An cảm tăng nhiều. Dù cho đối phương là Tô một người ngưỡng mộ, Lâm huynh, có gì chỉ giáo? Lữ An mỉm cười trả lời một câu. Lữ An nuối mở miệng, trong ánh mắt cao thấp lập phán, Mộc khoan dường như chịu vũ nhục bình thường, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, phải tay háo bỏ đi, mấy cái kiếm các người trực tiếp đi theo, chỉ bất quá còn để lại một nửa con đợi. Lữ An nhìn xem đây kỳ quái một màn, xem ra kiếm này các cũng không phải là như vậy đồng lòng nha, như vậy chọn người đều chia làm hai phe cánh. Làm cho Lữ huynh chê cười. Lâm Hải lãng nhìn xem Mộc Khan trực tiếp đi, lắc đầu nói ra. Không có gì đáng ngại, thói quen. Lữ An nhàn nhạt trả lời. Đây một câu thói quen, lập tức làm cho Lâm Hải Lãng sau lưng mấy người phốc bật cười. Lâm Hải Lãng lập tức nhíu mày, nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, những người kia lập tức đình chỉ rồi, làm cho Lữ Minh chê cười. Lâm Hải Lãng khẽ không người. Đừng thấy cười rồi, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, so với cấu ngôn đều nét mực. Lý Thanh lại trực tiếp nhịn không được, bất mãn nói: "Lúc này đến tiên nữ a này này nói, làm cho Lâm Minh chê cười." Lâm Hải Lãng hặc hặc nợ nụ cười, sau đó ôm quyền hành lễ, "Lữ Minh, cáo tử." Nói xong, liền mang theo tất cả mọi người thẳng đón đi. Cái này quay người trực tiếp rời đi hành vi lập tức làm cho Lý Thanh ngây dại. Vô định lấy có thể có không đánh, kết quả là như vậy lại rời đi, lập tức có một chồng có lực lượng lại không chỗ phát cảm giác, cả khuôn mặt đều run rẩy lên, hô to một tiếng, à. Mấy người nhất thời bị, được lại càng hoảng sợ, Lữ An nghi ngờ hỏi, "Ngươi hôm nay làm sao vậy?" Cố luôn tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ An nói ra, "Lữ Sư nên xuất phát, nếu ngươi không đi thì có điểm không thể nào nói nổi, trên đường rồi hay nói." Vũ Văn Xuyên cũng tranh thủ thời gian hòa cùng nói, "Đúng đúng đúng, đúng. Lữ An nếu ngươi không đi, tiến đại nhân muốn đi qua đoàn người." Lữ An cứng ngắc bị hai người kia lôi kéo rời đi. Một đoàn người ra khỏi cửa thành liền trầm gì dị chạy đi, theo phái thành đến Nguyên Nưu thành còn có nửa ngày lộ trình, Lữ An đi đặc biệt chậm, không có chút nào một tiêu cấp bách cảm giác. Họ Lương đại ca không hiểu hỏi thăm một tiếng, "Lữ công tử, chúng ta là không phải có chút quá mức nhàn nhã rồi hả?" Lữ An vừa vận chính đang tự hỏi mồ khoan cùng Lâm Hải Lãng vấn đề, đột nhiên bị một câu như vậy phản ứng tới đây, có chút ngượng ngùng giải thích một tiếng, "Chậm, có chậm chỗ tốt, sắp có nhanh chỗ tốt, tuy rằng chúng ta còn có nhiệm vụ bên người, lại gấp cũng không vội ở đây nhất thời, còn không bằng chờ dịp hiện tại." Hảo hảo điều tiết một cái bản thân trạng thái, bố trí một cái sau khi vào thành hành động. Lương Đại sau khi nghe, nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, tranh thủ thời gian đốc thúc hai người khác điều chỉnh tốt trạng thái. Sau đó Lữ An đem mấy người tụ hợp đứng lên, đem yến thanh theo như lời sự tình đều nói một lần. Lý Thanh cười lạnh hai tiếng, một bộ xoa tay bộ dạng, "Bình phủ sao? Giao cho bổn tiểu thư rồi." Cấu ngôn ngược lại là không có gì phản ứng, chỉ là đột nhiên vẻ mặt không hiểu hỏi một câu, "Lữ sư, vừa mới kiếm các đám người kia là có ý gì?" Lữ An nhìn thoáng qua Cấu ngôn, không trả lời ngay, cười hỏi ngược lại, cảm thấy thế nào?" Cấu ngôn sở, "Ta cũng không biết các ngươi là quan hệ như thế nào." Ta đây làm sao biết bọn hắn là có ý gì? Ngươi đoán một chút xem." Lữ An còn là chưa nói nguyên do. Cấu ngôn ngửa đầu, nhẹ gõ quạt xếp, đi vài bước, sau đó liền quay đầu hướng lấy Lữ An cười nói, nghĩ không, già, nhưng mà Lữ sư, ngươi quả nhiên như Bạch sư làm cho nói như vậy, dễ dàng nhất gây chuyện." "A, đúng không? Thế nhưng là ta cái gì đều không làm nha." Lữ An vẻ mặt không tin nói. Trước mắt thì có ba người là người nhất định phải đối mặt, cái thứ nhất, Lâm Thương Nguyệt, thứ hai, Triệu Nhật Nguyệt, cái thứ ba, Mục Khoan." Cố Nôn nắm chặt lấy ngón tay đến. Lữ An nghe được 3 cái tên này, tinh tế suy nghĩ một chút. Giống như thật sự chính là trọng phải, Lâm Thư Nguyệt vốn là ước định nửa tháng sau tỷ tỷ đấy, cái kia có thể đợi theo Nguyên Nưu thành sau khi trở về hơn nữa, nhưng mà nếu như trong thành đột phải, không chừng vẫn sẽ có một trận chiến. Thứ hai, Triệu Nhật Nguyệt, càng không cần phải nói, vừa mới cùng hắn kết thù kết lên, dựa theo thái nhất tông tính cách, chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Cái thứ ba, Mục Hoan, tám phần cũng có khả năng này, đây người nhìn xem liền không là mặt hàng nào tốt, nếu có cơ hội có thể đạp lư an một cước mà nói, Đoàn Trường chắc chắn sẽ không bỏ qua đấy. Bây giờ nghĩ lại, đây bất chi bất giác giống như thật sự cây không ít địch nha, hơn nữa đều là đại địch. Không, có một cái dễ chưa đấy." Cấu Nôn lại bồi thêm một câu, "Ta còn không có tính cả cái kia Lâm Hải Lãng đâu rồi, theo ta thấy, đây người khả năng mới là trong mấy người sau cùng nhân vật lợi hại." Lữ An vẻ mặt không tin bộ dạng, giành dỗi đến thả câu ngồi suối lên, chờ hồi phục thừa chu mộng ngày bên cạnh. "Cái này là cái kia Lâm Hải Lãng cho ta cảm giác, hắn làm cho biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt tự nhiên, là hắn đem dục vọng che giấu sau đó cô ý toát ra đến đấy, người này có lẽ thành phủ sâu đậm." Cấu Nôn trầm rãi mà nói. "Thượng Như ngươi giống nhau." Lữ An thình lình đã đến một câu như vậy. "Lữ sư, ngươi cũng đừng cười nhạo ta." Cấu tức giận nói. Lữ An bay về suy nghĩ một chút Lâm Hải Lãng cách làm, quả thật có lấy một tia kỳ quái, nhưng mà hắn làm cho biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia hành vi, có lẽ không đến mức giống như Cố ngôn nói như vậy không chịu nổi đi, dù cho thật là Cố Nôn làm cho nói như vậy, nhưng mà đây cũng là chuyện sau đó, cùng hiện tại không quan hệ. Lữ Sương, ngươi xem ngươi, theo tượng thành đi ra cũng không đủ 2 tháng, ngươi liền cây ra ba cái đại địch, tại hạ thật sự là mà cảm. Cố Nôn khẽ khom người tỏ vẻ kính ý. Lữ An mắt liếc Cố Nôn, mắt khác mấy người nhìn xem Cố ngôn hành vi, đều bu lại hỏi thăm, Cố Nôn liền đem vừa mới theo như lời lại nói một lần. Sau đó mấy người sắc mặt đều trầm nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lữ An, Lý Thanh nhẹ cắn môi, ánh mắt dị thường kiên định, bỏ rơi một câu, "Ta gây ta đây chịu trách nhiệm, thái nhất tông thuộc về ta." Sau đó trực tiếp hướng phía trước rời đi. Lữ An trừng mắt liếc Cố Ngôn, thầm mắng một câu, "Lắm miệng, Người cũng không khá hơn chút nào, vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa để cho chúng ta toàn bộ gặp nạn." Vũ Văn Xuyên chào phủ một câu. Cố Ngôn vẻ mặt vô tội nhìn thoáng qua Vũ Văn Xuyên cùng Thành Lâm. Hai người kia giụ cụp vai, cười khổ một tiếng, lập tức mặt không biểu tình đi theo, liền lưu lại Ngôn một người rơi vào cuối cùng. Cố hít hai cái, tóc trắng 3000 trượng cảnh buồn giống như cái dài, không biết rõ trong tính, nơi nào được thời kỳ, buồn nha buồn. Sau đó trên đường đi mấy người đều yên lặng không nói gì, cũng không biết đều đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Lữ An thì là trong tay nắm lấy một thanh chua kiếm, vừa đi vừa khoa tay múa chân, mấy ngày nay xuống, mặc dù không có lĩnh ngộ đến cái gì, cũng không có kiến thức đến vô ảnh kiếm ý lực, nhưng mà còn là có không ít thành quả đấy, tối thiểu lúc này đây có một lần vùng kiếm, Lữ An cảm nhận được một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, nhưng mà lúc nào cũng kém một tia, cảm thấy, nhưng mà điểm giống như không đúng. Vấn đề này một mực làm phức tạp đây Lữ An. Vì vậy Lữ An mấy ngày nay một mực rất là xoắn xuýt, không biết đây thiếu khuyết điểm rút cuộc là cái gì. Cố môn mấy người sớm đã thành thói quen Lữ An loại này khác loại cách làm, ngược lại là Lương gia Tam huynh đệ nhìn xem rất là hiếu kỳ. Lương đại ca mơ hỏi, "Lữ công tử, ngươi đây là đang tu luyện cái gì? Tư thế như thế quá gì? Lữ An thở gấp thở ra một hơi, cười trả lời, Lương đại ca chê cười, tùy tiện khoa tay múa chân một cái mà thôi, đây không phải trên đường đi đều so sánh nhàn chắn sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sẽ theo liền động động." Vũ Văn xuyên lại bổ thêm một câu, "Lương đại ca, đừng phản ứng đến hắn, hắn đây người thì cứ như vậy, tu luyện công nhân." cũng không hiểu nổi hắn nghĩ cái gì. Xa nhà cười to một tiếng, Lữ công tử như thế thiên phú người còn có thể như thế chăm chú, liền nhàn dối thời gian đều tại tu luyện, thật sự là làm cho tiểu nhân xấu hổ nha. Lương đại ca, chăm chỉ còn có thể hơi chút tính toán lên, nhưng mà thiên phú liền nói đùa. Lữ An có chút ngượng ngùng nói, kết quả lời này lại đưa tới mấy người bạn nhãn. Lữ công tử thật biết chê cười lời nói, nếu như ngay cả công tử đều tính thiên phú bình thường mà nói, chúng ta đây ba người này quả thực chính là ngu rốt đến cực điểm rồi. Lương cười khổ nói, chính là là được. Vũ Văn Xuyên bổ sung một câu. Lữ An trừng mắt liếc Vũ Văn Xuyên. Lập tức sợ tới mức hắn rút về đầu, không dám nhiều hơn nữa một câu. Lương đại ca, lời này phải nói như thế nào đâu rồi, đối với hắn người mà nói, thiên phú của ta thật sự rất kém cỏi, có thiên phú hẳn là giống như Triệu Nhật Nguyệt cái loại người này, bọn hắn cái loại này mới là tính có thiên phú đi. Lữ An Thản như nói. Lương đại lập tức vẻ mặt không tin bộ dạng, "Lữ công tử, ta cảm thấy cho ngươi không so với bọn hắn kém, thậm chí có thể nói so với bọn hắn lợi hại hơn, niên, kỳ nhẹ như vậy, thực lực mạnh như vậy, hơn nữa lại chăm chỉ như vậy, ta nghĩ lời ngươi nói cái kia loại người, tương lai tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi." Lương Nghị, Lương Tam cũng là gật đầu. Lữ An có chút ngượng ngùng trả lời một câu, "Đa tạ các vị đại ca như vậy để mắt ta." Cấu luôn thời điểm này chậm gì gì tới gần, đối với cách đó không xa dĩ nhiên có thể trông thấy Nguyên Nưu thành hội, "Lữ sư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nhanh đến, đến rồi." Lữ An nhìn nhìn xa xa mơ hồ có thể thấy được đầu tưởng, nhẹ gật đầu, nhìn phán qua Lương đại, thỉnh giọng nói, "Lương đại ca, kế tiếp ngươi có cái gì tốt để nghĩ sao?" Lương đại nhẹ gật đầu, lập tức đem mấy người triệu tập, "Mấy vị, xin thứ cho tiểu nhân mà muội, ta nghĩ trước giới thiệu một cái đây Nguyên Nưu thành một ít tình huống." Mấy người đều ngồi đàng hoàng xuống dưới, cẩn thận nghe. Môn lưu thành hiện tại bốn cái cửa thành cũng có thể tùy ý tiến vào, nhưng mà từng cửa thành tình huống cũng đều không giống nhau, vì vậy chúng ta hay là trước quyết định một cái, đi cái nào cửa thành đi?" Lương Đại đề nghị. "Khẳng định không đi Bắc môn, mà khác ba cái cửa còn là mời Lương Đại ca hào hảo cho chúng ta phân tích một chút đi." Lữ An nói thẳng. Vì vậy đều nhẹ gật đầu, không có người gặp ngốc đến đi cùng một đám cấp bậc tông sư tuyết thú cứng đối cứng. "Ừ, đầu tiên trước nói một chút cách chúng ta gần nhất Nam môn đi, đi qua lúc trước nhiều lần nếm thử, Nam môn phủ cận thú hẳn là ít nhất đấy, hai tháng này cũng đã thanh lý không ít, nhưng mà khả năng so sánh phi toái." Bởi vì này một đoạn chiến đấu dẫn đến Nam Môn bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, bên trong hoàn cảnh không tốt nhất tính ra, hơn nữa tuy rằng chỗ đó tuyết thú ít nhất, nhưng mà còn dư lại tuyết thú thực lực đều tương đối mạnh, tùy tiện đụng với cũng không phải rất dễ dàng. Quyết Lương Đại nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, trong nội tâm lập tức sẽ đem đây Nam Môn lộ tuyến cho bắt bỏ. Cái kia những thứ khác cửa đông cùng Tây Môn đây. Lý Thanh hỏi một câu. Cửa đông là khoảng cách phủ tướng quân người gần nhất cửa, nhưng mà thật vừa đúng lúc chính là, phụ tướng quân chúng quanh tuyết thú số lượng rất nhiều, hơn nữa không thiếu có cấp bậc tông sư tuyết thú chiếm giữ tại đó. Còn có một vấn đề chính là cửa đông có một cái rất lớn chống trại khu vực, cũng chính là muốn muốn đạt tới phụ tướng quân phải xuyên qua cái này chống không khu vực, lúc trước hiến đại nhân dẫn theo rất nhiều người xông qua hai lần kết quả đều đã thất bại mà chấm dứt. Lương đại nữ mày nói: "Gần nhất nhanh nhất địa phương bây giờ là chỗ nguy hiểm nhất, là ý tứ này đi." Lữ An tổng kết một cái. Lương đại nhẹ gật đầu. "Cái kia cuối cùng Tây Môn đây?" Lữ An truy vấn. Tây Môn liền so sánh phức tạp, bởi vì cánh cửa kia vô cùng nhất ván vẻ, cũng là nhỏ nhất một cánh, thành Tây một mực là dân chúng chỗ ở, vì vậy rất loạn, mấy lần thăm dò xuống, dựa vào phức tạp đường đi địa hình, coi như là tương đối an toàn một con đường, nhưng là từ Tây Môn tiến mà nói, là khoảng cách phủ tướng quân xa nhất một con đường, đường căng dài, phát sinh vấn đề sát suất lại càng lớn, điểm ấy ta cũng không dám cam đoan 100% hắn chính là an toàn nhất lộ tuyến, bởi vì này, đầu cũng là đi ít nhất một cái." Lương Đại nói ra. Nói cách khác, Tây Môn là hiện tại làm chủ làm cho cho rằng an toàn nhất một con đường, chỉ là khá xa mà thôi, hơn nữa nguy hiểm hệ số cũng rất cao." Lữ An lại tổng kết một cái. Lương Đại gật đầu. Lữ An nghe xong được Lương Đại giới thiệu, lập tức liền chuyển hướng về phía mấy người, chuẩn bị trưng cầu mấy người ý kiến. Lý Thanh vẻ mặt không sao cả, Tại đó sát thương. Vũ Văn Xuyên vẻ mặt mở mịt, Đông nhìn xem Tây nhìn xem. Thạch Lâm căn bản liền không có ý định nói chuyện, dừng lại ở một bên. Chỉ còn lại một cái cố ngũ rồi, Lữ An nhìn thẳng hắn. Cố Nôn nhìn nhìn ba người khác, chỉ có thể kiên trì mở miệng, hiện tại xem ra ba cái cửa cũng không tốt tiến, đầu tiên đào thải cửa Đông đi, chỗ đó tuy rằng khoảng cách là gần nhất đấy, nhưng mà tuyết thú số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh mẽ, liền yến đại nhân cũng không có thành công, chúng ta như vậy chọn người còn là được rồi không đi thử, cũng chính là chỉ có Nam Môn cùng Tây Môn luôn rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, hai chọn một, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Nôn lập tức không nói lời nào, một bộ suy nghĩ bộ dáng, hai cây ngón tay cái không ngừng xoắn nắn. Mà Lữ An thì là không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng chờ Cố Nôn. Thật lâu sau đó, Cố Nôn mới cuối cùng lại một lần nữa mở miệng, "Chọn Tây Môn." Lữ An nghe được cái này lời nói, nhẹ gật đầu, trực tiếp nói một câu, "Tốt, chúng ta đây đi Tây Môn." Mấy người đều nhẹ gật đầu, dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị xuất phát. Duy chỉ có để lại vẻ mặt không hiểu Cố Nôn, Cố Nôn kịp phản ứng sau đó, đuổi vội vàng đuổi theo. Đối với Lữ An hỏi, "Liên xác định như vậy đi Tây rồi hả? Không phải ngươi nói đi Tây đấy sao?" Lữ An hỏi ngược lại: "Mặc dù là ta nói nghe được lời này, nhưng mà Lữ sư ngươi cũng không hỏi xem lý do, liền quyết định như vậy rồi hả?" Cố Nôn không hiểu hỏi: "Nếu như tin tưởng ngươi rồi, vậy ngươi nói mà nói khẳng định phải nghe nha, bằng không thì ta còn hỏi ngươi làm gì thế? Trực tiếp ta định không thì tốt rồi nha." Lữ An vẻ mặt tùy ý trả lời. Cố Nôn nghe nói như thế, làm càng ngay tại chỗ, trong lòng nhất thời một cô ấm áp dâng lên, thậm chí cảm thấy một kia ngọt ngào mùi vị. Nhìn xem Lữ An không đợi không chậm đi xa thân ảnh, Cố Nôn vẻ dài hành lễ con chi lễ: "Vạch sư," mặt bùi tay đắng mặn ta lại nếm đến một cái mùi vị. Cố Ngôn Nhiên lặng nói, sau đó đuổi bám chặt theo. Sau đó ngăn cản Lữ An, nghiêm trình nói ra, "Lữ sư, quả nhiên là danh sư, xin nhận tại hạ túi đầu." Mọi người thấy như vậy một màn, vẻ mặt khó hiểu. Lữ An chứng kiến Cố Ngôn lại đây đây một bộ, tức giận thiếu chút nữa một cái tắt lại quăng đi lên, không vui nói, cấu Ngôn đầu góc ngươi lại rút." Cố Ngôn hắc hắc cười cười, không có trả lời. Lý Thanh cũng không có dễ nói chuyện như vậy, phía trước trong nội tâm vốn đè ép một hồi lửa, hiện tại lại lào đảo, đi chậm, cũng tìm không thấy Tuyết Thú hạ trong nội tâm lửa này không có địa phương phát, hiện tại thấy như vậy một màn, không nói hai lời, Đối với Cống Nôn bở mông chính là một cước, có đi hay không? Cống Nôn 23. Một tiếng, nằm trên đất, bị đau không dám tiếp tục nhiều chuyện, lập tức trở về cái, đi, đi, lập tức đi. Lữ An có chút im lặng nhìn xem Cống Nôn, lắc đầu. Một đường không nói chuyện. Hiện tại một đoàn người dĩ nhiên rời đi nhanh gần nửa ngày rồi, lập tức sẽ phải Nguyên Nưu Thành rồi, nhìn xem càng ngày càng gần đầu tưởng, Lữ An trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng cũng có thể chứng kiến đây Nguyên Nưu Thành đã tàn phá không còn hình dáng rồi, ngay phía trước Nam Môn Tưởng Thành đã toàn bộ ngược lại rồi, cái gọi là Nam Môn. Hiện tại liền, cửa cũng đã không còn, chỉ để lại một mảng lớn tường đổ, một khối tính mịch giống như kêu xen đập vào mặt. Lữ An dừng lại, lặng lặng đứng đấy, hít một hơi thật sâu. Nói thật trước mắt một màn còn là chấn kinh sợ đến Lữ An, chỉ xem tưởng thành có thể nghĩ đến, Demon Mew thành hẳn là so với tái Bắc thành lớn hơn vài lần thành trì, tường thành độ cao, độ dày đều là tái Bắc làm cho không thể so với đấy, một cái vương triều biên thủy chi thành, dù gì cũng so với tiểu quốc trọng thành tốt hơn không ít. Nhưng mà chính là như vậy một tòa có thể kháng cự tiên quân vạn mã thành trì, hiện tại dĩ nhiên hoàn toàn hủy, bên trong chọn vẹn 10 vạn mọi người tan thành mây khói, biến thành tuyết thú khẩu phần lương thực. Quả nhiên có một số việc nghe thấy là vô dụng đấy, chỉ có nhìn mới có thể lý giải vấn đề này rung động. Chọn vẹn 10 và người, đều nằm ở này trong. Nghĩ đến chỗ này, Lữ An nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, ánh mắt không bao giờ nữa giống như lúc trước như vậy rời rạc, trong nháy mắt liền lạnh lùng mã bắt đầu. Người cũng yêu đời này không phải người chết chính là ta chết nha. Lúc trước Minh Bạch nói những cái kia lịch sử, Lữ An nghe được thời điểm còn không có cảm giác sâu như vậy, chẳng qua là cảm thấy rất có ý tứ, nhưng mà hiện tại không giống nhau, Minh Bạch nói những chuyện kia giờ phút này cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của mình, trước mắt tĩnh mịch giống như 10 vạn người trước khi chết phát ra ra bình thường một tiếng lại một âm thanh truyền vào Lữ An trong óc, trong nháy mắt khiến cho Lữ An không thẢ nổi, toàn thân cũng không tự chủ run rẩy. Mắt khác mấy người giờ phút này rốt cuộc ý thức được Lữ An tụt lại phía sau, nhau nhau quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa sợ run Lữ An. Lữ An nhìn xem đến gần mấy người, ta cảm nhận được mười vạn người kêu tên. Vũ Văn Xuyên lập tức run rẩy, hơi hơi nhích tới gần một cái lý thanh. Lương ra ba người trực tiếp ôm quyền hành lễ, cho rằng đắc đạo cao tăng đến thời điểm, cũng nói một câu nói như vậy, lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng đại sư là ở nói lung tung đấy. Không nghĩ tới hôm nay công tử cũng nói như vậy, quả thật thanh âm này chỉ có lòng mang Từ bi người mới có thể nghe được." Lữ An tự rêu nói, "Nếu như ta cũng có thể tính Từ bi người, như vậy đi đầy đường đều là Từ bi người." Lý Thanh nhìn nhìn sắc mặt có chút không đúng Lữ An, thân thiết mà hỏi, "Lữ An, người không sao chứ?" Lữ An nhắm mắt, thật sâu hít hai cái tức giận đến, nói ra, "Không, có việc gì, chẳng qua là vừa bị được trước mắt một màn này rung động đã đến mà thôi, chúng ta tiếp tục đi thôi." Lý Thanh nhìn xem Lữ An, phát hiện sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, khỏe miệng vẫn là tại hơi hơi run rẩy, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, lại hỏi một lần. Thật sự không, có chuyện gì sao? Chúng ta có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút lại đi hay sao? Lữ An lắc đầu, trả lời, đi thôi, ta rất muốn nhìn một chút những thứ này Tuyết Tú đến cùng giải cái dạng gì. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt sát khí theo Lữ An nghe được lời này trong tràn ngập ra, tất cả mọi người chịu cả kinh. Quy một chương 66, cửa thành mở rộng. Một đoàn người lập tức nhanh hơn bộ pháp, thẳng đến Tây môn, mà Thạch Lâm cũng mang theo lương già tam huynh đệ đi phía trước giò đường đi. Kết quả mới vừa đi không bao lâu, Thạch Lâm lại đột nhiên đã trở về. Lữ An không hiểu hỏi, làm sao vậy? Có biến. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, một bộ như Lâm đại địch bộ dạng nói một cái tên, Lâm Thư Nguyệt. Lữ An nghe được cái này tên, toàn bộ người liền lộ bộ một cái. Hắn muốn làm gì? Lý Thanh hỏi. Thạch Lâm lắc đầu, không biết, tại chờ chúng ta. Lữ An vẻ mặt nghi hoặc, chờ chúng ta? Thạch Lâm nhẹ gật đầu, lập tức mấy người cũng là một bộ như Lâm đại địch bộ dạng. Lữ An suy tư một cái, đã như vậy, chúng ta liền đi gặp hắn, sớm muộn muốn chạm mặt đấy, sớm muộn gì vấn đề, nếu như hắn muốn sớm so với, vậy so với, nếu không sau so lưng treo một người như vậy, cũng là tai họa, mấy người bọn hắn người. Thạch Lâm dựng thẳng một ngón tay. Một người. Vậy hắn cũng dám ngăn cản cả đám? Lý Thanh lập tức cầm lấy súng liền hướng phía trước đi đến, vẻ mặt hòa khí. Vũ Văn xuyên đuổi theo, "Tỷ, một mình ngươi đánh không lại hắn." Lý Thanh một bộ không nghe thấy bộ dạng, trực tiếp vượt mức quy định đi đến. Lữ An mấy người đuổi bám chặt theo. Không có một hồi, liền thấy được Lâm Thương Nguyệt một cái ngồi ở tầng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Chứng kiến Lữ An mấy người đến, Lương Gia Tam huynh đệ cũng từ một nơi bí mật gần đó đi ra, cùng mấy người tụ hợp. Lâm Thương Nguyệt cảm giác được Lưu An mấy người đến, yên lặng mở mắt ra. Lý Thanh trực tiếp xách súng muốn đi lên, Lữ An xem thời cơ trực tiếp giữ chặt, sau đó bản thân đi tới Lâm Thương Nguyệt trước mặt, hỏi, "Ngươi đây là cố ý tại chờ chúng ta?" Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Tại sao vậy chứ? Chúng ta thời gian ước định không phải tại nửa tháng sau sao? Lữ An hỏi. Hả? Lâm Thương Nguyệt nghi ngờ một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi bây giờ liền trên đường cho ta, liền vì cùng ta sớm tỉ thí? Lữ An hỏi ngược lại. Lâm Thương Nguyệt lắc đầu. Cái này, đến viên tất cả mọi người nghi ngờ. Vậy ngươi muốn làm gì? Lý Thanh nhíu mày hỏi, không phải tìm đến gốc đấy, vừa mới nhắc tới hòa khí, lại không có địa phương gắn. Muốn cùng các ngươi cùng đi. Lâm Thương Nguyệt duỗi một cái. Lữ An cau mày, vẻ mặt không hiểu hỏi, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Vì cái gì tự nhiên hỏi chính là Lâm Thương Nguyệt đều muốn cùng một chỗ lý do, dựa vào cái gì tự nhiên nói rất đúng Lữ An phải đáp ứng lý do. Lâm Thương Nguyệt như nhíu mày, bằng trong tay của ta Thương. Lời này vừa nói ra, lập tức bầu không khí liền lại lạnh xuống. Lâm Thương Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ An, Lữ An cũng là cũng giống như thế. Cố ngôn đứng ở một bên, trầm mặc không nói, dựa theo hắn biết Lâm Thương Nguyệt, hắn trong ấn tượng Lâm Thương Nguyệt chưa bao giờ sẽ cùng người hợp tác, chỉ dựa vào một cây thu thương, một người có thể chọn lật ở đây một nửa người đi, nhưng mà hiện tại lại cố ý chờ Lữ An, còn nói muốn hợp tác, quả thật có điểm khác thường. Cố Nôn nghĩ đến chỗ này, thẳng tiếp đi ra, đối với Lâm Thương Nguyệt hỏi, ngươi đã muốn hợp tác, có thể báo cho biết một cái nguyên nhân. Lâm Thương Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cố Nôn, khóe miệng giật giật, sau đó lại nhắm lại, không nói gì. Lữ An thấy thế rất là kỳ quái, lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn thoáng qua Cố Nôn. Cố Nôn lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm tình huống. Lữ An suy nghĩ chuyển một cái, nhìn thoáng qua giống như hữu nan ngôn chi ẩn Lâm Thương Nguyệt, lập tức thở dài một hơi, xem ra thật không phải là tìm đến gốc đấy, hỏi, "Lâm Thương Nguyệt, nếu như không phải tới tìm ta tỉ tỉ đấy, vậy nói một chút muốn làm gì?" Phía trước ta nói, cùng các ngươi cùng đi." Lâm Thương Nguyệt hồi đáp. Lữ An lắc đầu nói ra, "Nếu như ngươi không nói thật, chúng ta tuyệt đối là không thể nào làm cho ngươi cùng chúng ta cùng đi đấy. Có ngươi đang ở đây, ta lo lắng." Lâm Thương Nguyệt biểu lộ trong nháy mắt trở nên kỳ quái đứng lên, giống như tại suy tính lấy cái gì, do dự một chút, nói ra, "Tốt, ta cho ngươi biết." Lữ An đưa tay ra mời tay, ý bảo tiếp tục. "Vốn ta đến nơi này chính là cái ngoài ý muốn, ta lúc trước là ở Bắc cảnh du lịch, nghe nói có như vậy chuyện phát sinh, vì vậy liền định sang đây xem xem, kết quả không nghĩ tới chính là, Yến vậy mà cũng đem ta tính cả rồi." Hơn nữa ra ra ta cũng cho ta tới thử xem, nghe nói có sự tình tốt, vì vậy lâu rồi, hiện tại ta liền chỉ có một người, nhưng mà một người đi nguyên nưu thành cùng chịu chết không có gì khác nhau." Lâm Thương Nguyệt lạnh nhạt nói. Lữ An sau khi nghe, một hồi im lặng, cảm giác đây người thật là đến tiếp cận hòa đấy. Ho nhẹ một tiếng, che giấu một cái khỏe miệng có rúm, "Vậy ngươi vừa mới nói thẳng không thì tốt rồi, làm chúng ta còn tưởng rằng ngươi là bới móc đây này." "Hừ, loại này chuyện mất mặt, nói ra không phải đem ta chính sơn môn mặt đều cho mất hết rồi hả?" Lâm Thương Nguyệt tức giận nói. "Thế nhưng là ngươi còn là nói." Cấu non cường một cái, "Ngươi Lâm Thương Nguyệt mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đã như vậy, đang ngồi các vị có ý kiến gì không? Lữ An hướng về mọi người hỏi. Không có ý kiến, cũng không thể làm cho một mình hắn đi chịu chết đi. Đến lúc đó chúng ta nhìn thấy còn phải đi cứu hắn. Lý Thanh mắt liếc Lâm Thương Nguyệt. Lữ An xem những người khác đều là một bộ cam chịu biểu lộ, sẽ không ở nói nhảm, lập tức hay dùng một bộ không có chút nào thương lượng chỗ chống ngự khí đối với Lâm Thương Nguyệt nói ra, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng là chúng ta có yến đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đến lúc đó cần ngươi trợ giúp một tay. Dễ nói dễ nói. Lâm Thương Nguyệt biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến thành vui sướng một bộ bao tại trên người hắn bộ dạng. Thêm một người sau đó, một đoàn người lập tức cứ tiếp tục đi về phía trước. Lâm Thương Nguyệt đi một mình tại phía trước nhất, cùng mấy người thoáng cách rời ra một khoảng cách. Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên nhìn xem cái này đã từng đánh bại qua người của mình, vẻ mặt chịu không nổi. Hai người các ngươi biểu lộ có phải hay không có chút quá mức? Lữ An vừa cười vừa nói, "Hừ, đó là ngươi không có bị hắn đánh qua." Vũ Văn Xuyên bất mãn trả lời. Lữ An vừa cười. Lâm Thương Nguyệt nghe phía sau giống như có người ở nghị luận hắn, quay đầu lại nhìn qua, liền chứng kiến Lữ An tại đó cười ha, ha lập tức sắc mặt lại biến kém. Lộ nhận là Lữ An còn đang cười nhạo hắn. Lữ An chứng kiến Lâm Thương Nguyệt chuyển đi qua, lập tức đi theo, đi tới kia bên người. Lâm Thương Nguyệt hỏi, "Như thế nào? Ở phía sau không có cờ đủ, còn muốn ở trước mặt ta cười?" Lữ An không để ý gặp Lâm Thương Nguyệt phàn nàn, nghi ngờ hỏi, "Nhiều như vậy đội ngũ, ngươi vì cái gì chọn chúng ta?" Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, toàn bộ người liền dừng lại, nhìn xem Lữ An, nghi ngờ hỏi, "Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết?" Lữ An sắc mặt nghi hoặc biểu lộ nặng hơn, "Có ý tứ gì?" Lâm Thương Nguyệt một hồi im lặng, thiệt hay giả? chính các ngươi làm một chuyện đã sớm chuyển khắp toàn bộ phái thành rồi, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Chúng ta làm chuyện gì? Lữ An vẻ mặt mờ mịt, lập tức lại hô một tiếng, "Cố Nôn, ngươi tới đây một chút." Cố Nôn nghe được tiếng la, lập tức chạy tới, "Làm sao vậy, Lữ sư? Gần nhất phái thành đã xảy ra chuyện gì sao? Cùng chúng ta có quan hệ đấy." Lữ An hỏi. Cấu ngôn chán một cái, lại nhìn một chút bên cạnh Lâm Thương Nguyệt, vẻ mặt mờ mịt không biết bộ dạng. Lâm Thương Nguyệt nhắc nhở, "Chính là Vũ Văn Nguyên nói lời." nghe xong lời này, lập tức mặt thoáng cái liền tái rồi. Lữ an nhìn xem Cố Nôn cái này biểu lộ rất là kỳ quái, bất an hỏi, đến cùng làm sao vậy?" Cố Nôn có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Cũng không có gì, chính là Vũ Văn Sư thúc nói mấy câu, nói ngươi là đây trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, một người độc chiến hai vị động tiền cảnh, đều bị ngươi chém giết, dĩ nhiên là đây trong đồng lứa cao cấp nhất nhân vật." Lữ An nghe xong, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lâm Thương Nguyệt nhíu mày nói, "Lúc đầu lời nói không phải như thế đi, rõ ràng chính là như vậy nói, kiếm trạng cùng thế hệ như giết chó." Lữ An lập tức quá sợ hãi, vẻ mặt không tin nhìn qua Cố Nôn. Cố Nôn xin lỗi nhẹ gật đầu, sau đó lập tức bổ sung một câu, "Bất quá lời này Sơ thúc đối với mấy người nói nói, cũng không biết như thế nào được liền chạy truyền ra, bất quá cũng may người biết không nhiều lắm. Là biết rõ đấy không nhiều lắm, cũng liên ta, Triệu Nhật Nguyệt, võ các, kiếm các một số người biết rõ mà thôi, nhưng mà sau khi sự tình lần này, ta nghĩ toàn bộ Bắc Cảnh có lẽ đều sẽ biết rồi à, hoặc là nói là cả ngũ địa đều sẽ biết." Lâm Thương Nguyệt cười lạnh nói. Lữ An lập tức đầu lớn như tập trung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết ứng với làm như thế nào quay về. "Nếu như không phải những lời này, ngươi cảm thấy phía trước Triệu Nhật Nguyệt gặp kiêng kỵ người sao? Nếu như hắn đã biết một câu nói như vậy, khẳng định bao nhiêu cho rằng người có chút bản lãnh." Cho nên mới phải như thế thôi." Lâm Thương Nguyệt nói ra. "Vậy còn ngươi, ngươi đã cũng biết một câu nói như vậy, vì cái gì còn muốn đi theo chúng ta, muốn xem ta chê cười?" Lữ An hỏi ngược lại. "Bởi vì ta từng tại vần Chu trên được chứng kiến bản lĩnh của ngươi, vì vậy biết rõ thực lực của ngươi như thế nào, nhưng mà Vũ Văn Nguyên cũng dám nói như thế, ta rất muốn nhìn ngươi một chút thực lực rút cuộc là như thế nào. Đây là thứ nhất, thứ hai, chính là ta lúc trước nói nguyên nhân kia, cuối cùng chính là kia thế lực của hắn ta đều chưa quen thuộc, hoặc là nói đều có điểm chằng rét, nghĩ tới nghi lui, giống như cũng chỉ có đối với ngươi hơi chút cảm giác điểm thú." Lâm Thương Nguyệt thời điểm này rốt cuộc đem lời trong lòng của mình nói ra rồi, lại chọc một cái phiến phức. Lữ An Hữu Khí vô lực cảm thán một câu, Cấu nón nhẹ gật đầu, cũng cảm thán nói, Bạch sư quả thật biết trước, thật là thần như vậy. Dọc theo con đường này, ngoại trừ ra Lâm Thương Nguyệt cái này yêu thiêu thân bên ngoài, tại Thạch Lâm điều tra phía dưới, đặc biệt trôi chạy, một đoàn người liền trực tiếp đã đến Tây Môn Miệng. Thành này bên ngoài thật yên tĩnh nha, một đường tới đây liền tuyết thú cũng không có gặp phải. Vũ Văn Xuyên cảm thán một câu. Vậy khẳng định nha, con đường này chúng ta đi không biết bao nhiêu lần, nên có cũng đã không có, hơn nữa chúng ta còn cố ý tránh được vài chỗ. Sở Hữu đi liền tương đối an toàn. Lương Đại trả lời. Lâm Thương Nguyệt kiên thương, khép mắt, đứng ở trên một tảng đá, đứng xa xa nhìn đây tàn phá Tây Môn, quả nhiên là sinh linh đồ thán. Mười vạn người cứ như vậy không còn, nhớ tới đều có điểm tâm kinh hãi. Lữ An cũng nói, lập tức tất cả mọi người đã trợn mặt, tiên lặng nhìn qua đây tàn phá Tây Môn. Không biết có bao nhiêu cái gia đình đều rách nát rồi, liền như lần trước cái kia tại Yên Ổn thành đại ca, tâm tâm niệm nghiệm đệ đệ của hắn, cuối cùng là cứ như vậy không minh bạch chôn ở nơi đây. Cấu ngôn cũng là đắng chắc nói. Tất cả mọi người không có nói tiếp, chỉ là yên tĩnh nhìn xem phương xa. Hồi lâu sau, Lữ An nói một câu, "Đi thôi, để cho chúng ta đi xem cái gọi là tuyết thú đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Tất cả mọi người lập tức đều mãnh đủ sức lực, ánh mắt đều trở nên quả quyết mà bắt đầu, Liền Lâm Thương Nguyệt đều tản mát ra một cỗ sát khí vô hình, một đám người sát ý hừng hực hướng phía cửa thành mà đi. "Phía dưới đoạn này đường bắt đầu, chúng ta khả năng sẽ phải đụng phải tuyết thú, nhất định phải cẩn thận rồi." Lương Đại nhắc nhở một câu. Lời này nói quả thực cùng chưa nói giống nhau, trong mắt mọi người đều toát ra là một bộ chờ mong ánh mắt, thậm chí là một loại điên cuồng, nhất là Lý Thanh, trong tay thương đã bắt đầu tản mát ra một cơn náo ý, liền mũi thương đều bất tri bất giác đã đỏ lên. Lâm Thương Nguyệt dùng ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua, không tự giác nhẹ gật đầu. Lý Thanh cảm thụ đây cố xem kỹ ánh mắt, nhìn cái gì vậy? Trực tiếp quay về đối một câu. Lâm Thương Nguyệt vội vàng bỏ đi quá mức đi, chuyên tâm đối phó chuyện trước mắt đi, không được hồ đồ. Lữ An điều giải một câu. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa thành, tuy rằng trong mắt tràn đầy cừu hận, nhưng mà cũng còn không có bị được cừu hận làm cho dấu kín, quên mất nhiệm vụ của mình, đi còn là rất chú ý cẩn thận đấy. Cũng không biết là vận khí tốt, còn như thế nào đấy, đi thẳng đã đến cửa thành, đều không có đụng phải một đầu tuyết thú. Một đoàn người cứ như vậy công khai tiến nhập Nguyên Như Thành. Thành cửa đóng chặt, chỉ là cửa thành chỗ giữa có một cái độc lớn, phảng phất là bị được cái gì dùng man lực cho nện vào đấy, Lữ An có chút kinh ngạc, theo hắn biết, thành trì cửa thành bình thường đều có hơn 10 cm độ dày, vừa đóng cửa, chỉ dựa vào man lực hầu như là không thể nào đột nhiên cửa thành đấy, thường thường vì đột phá cánh cửa này, cũng không biết lấp trên bao nhiêu người tính mạng mới có thể, vì vậy đây trước mắt một màn hãy để cho Lữ An có chỗ kinh ngạc. Tất cả mọi người thông qua trên cửa thành động cẩn thận bò lên đi vào, kết quả nhìn qua lên trước mắt một màn này, tất cả mọi người ở lại đó rồi, biểu lộ đều khó coi mà Vũ Văn Xuyên thì là trực tiếp lộ ra. Đập vào mắt thứ nhất màn, huyết hồng một mảnh, cửa thành mấy trăm cỗ thi thể chồng chất lại với nhau, dù cho đã qua hai tháng, tại bác vực Tuyết Sơn cái này khí trời rét lạnh xuống, những thi thể này còn là bảo tồn vô cùng là tươi đẹp, chỉ có trên mặt đất huyết dịch đã ngưng kết, nguyên bản dùng trắng gạch trải thành mặt đất hiện tại đã trải lên một tầng dày đặc màu đen như mực bù máu, cánh tay đứt gây chân chặt đầu tán loạn tại các nơi, không, có một câu nguyên vẹn thi thể, đều là bị, được. sống sờ sờ xé nát cán. còn có mấy cô chỉ có nửa khúc trên thân thể thi thể nằm ở trên cửa thành, còn bảo trì vô vào cửa thành tư thế Đáng tiếc chỉ để lại từng cái một màu đỏ như máu dấu bàn tay, trần to trong mắt tất cả đều là sợ hai mê mang, có thể nghĩ tại loại tình huống đó dưới bọn họ là cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Sở hữu thi thể đều hướng cùng cùng một cái phương hướng, đều muốn phá tan tỏa thành này cửa, nhưng mà đóng chặt cửa thành làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Trước mắt một màn này trực tiếp cho tất cả mọi người một cái thông kích, nguyên bản còn đằng đẳng sát khí một đám người, giờ phút này sớm đã không còn sót lại chút gì, trên mặt đều là mê mang cùng bối rối. Lý Thanh không tự giác nước nợ một tiếng, khóe miệng không tự giác bắt đầu run run nước mắt thoáng cái liền ra rồi, lau nước mắt, nghiến nói ra, ta Ta nhất định phải giết sạch bọn hắn." Lữ An đi tới một cái bên cạnh thi thể, ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem cái này bị, được cha mẹ ôm vào trong ngực nữ đồng, có lẽ chỉ có 5, 6 tuổi mà thôi, mặc trên người xinh đẹp màu đen như mực vỡ hoa nhỏ váy, trên đầu đâm lấy một cái bím tóc sừng dê, hai tay cứng ngắc ôm cha mẹ, vẻ mặt mở mịt nhìn về phía bầu trời. Lữ An dù cho thường thấy thi thể lâm hết mưa, nhưng nhìn đến trước mắt tiểu hài tử này, cũng là trong nháy mắt đem khống chế không ngừng, đuổi vội vươn tay bưng kín hai mắt. Lương đại đã đi tới, hắn đỡ Lữ An Lữ An ngồi rất lâu mới yên lặng đứng dậy, hít sâu tốt mấy hơi thở. Nhìn xem hốc mắt đều có điểm màu đỏ mấy người, Tiên Lặng nói một câu, "Đi thôi." Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cái này tràn ngập nhớ lại cửa thành. Quy 1 chương 67, Tuyết thú. Một đoàn người xuyên qua cửa thành đây khối thương tầm đấy, thuận theo này cũng nát đường đi tiếp tục đi phía trước sở. Lúc này mọi người đã trở nên đặc biệt cẩn thận, liền luôn luôn ổn trọng lương đại đều khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh. Lữ An nhìn xem lau mồ hôi lương đại, hỏi, "Lương đại ca, kế tiếp chúng ta đã đi như thế nào?" Lương đại chú ý cẩn thận nhìn một vòng, căn cứ phòng thủ thành phố địa đồ, nghĩ đến phủ tướng quân, muốn đi trước đến con đường này lỗ cuối. Sau đó chứng kiến một cái sông, tiếp qua một tòa cầu, cuối cùng tiếp tục đi lên phía trước có thể thấy được. Cũng chính là chúng ta một mực đi phía trước là được rồi. Vũ Văn xuyên hỏi. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi, trên bản đồ như vậy vậy đấy, bất quá đi đến một cái vị trí thời điểm, đại khái đến sông chỗ đó, còn phải lại chuyển một chỗ mặt mới có thể. Lương đại bổ sung, nói xong còn lau mồ hôi. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn xem lương đại một bộ mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dạng, không hiểu hỏi, lương đại ca, ngươi khẩn trương như vậy, tuyết thu thực lực có mạnh như vậy sao Lương lại nhẹ gật đầu, giải thích nói, một cái thực lực sát thực không thế nào mạnh mẽ, nhưng mà không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều nha, bình thường màu xám tuyết thú cũng liền khí lực lớn một chút mà thôi, không hề linh trí, ở đây mấy vị đối phó một hai cái dư xài, nhưng mà màu xám tuyết thú đều là cả đàn cả lũ đấy, được một cái đến thật là tốt mấy cái cất bước. Màu trắng tuyết thú số lượng có chút ít, nhưng mà thực lực thì có điểm mạnh, khí lực lớn thần kỳ, hơn nữa không giống màu xám tuyết thú đám kia không hề linh trí, đã có điểm trí tuệ rồi, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn có thể nghe hiểu được đầu đề câu chuyện rồi, cuối cùng chính là màu bạc tuyết thú có thể cùng tông sư đánh đồng cái chủng loại kia, bất quá ta chưa thấy qua, ta đến nay cũng chỉ ra mắt màu sám thuyết thú, những thứ khác cũng chưa từng thấy qua, cho nên nói bọn hắn cụ thể thực lực, như thế nào ta cũng nói không tốt. Lương Đại một hơi đem tự mình biết toàn bộ đều nói ra. Lữ An sau khi nghe xong, nhìn một cái Cố Nôn. Cố Nôn nhẹ gật đầu, ý bảo cùng mình hiểu rõ đến tình huống không sai biệt lắm. Lữ An vừa định đứng dậy, chuẩn bị xuất phát, không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, phát hiện hắn ở một bên liên tục nói như mày, Lữ An trực tiếp hỏi, "Lâm Thư Nguyệt, có lời gì muốn nói sao?" Lâm Thư dừng một cái, trả lời, "Đại khái nói không có vấn đề." Nhưng mà có một chút nói sai rồi, các bậc tông sư tuyết thú không phải màu bạc đấy, mà là sáng màu bạc đấy, ngược có lông màu đen, trước mặt hắn nói màu bạc tuyết thú chỉ có thể tương đương với 6 phẩm trái phải đi. Đây lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Lữ An nhìn thoáng qua Cố Nôn, Cố Nôn lắc đầu ý bảo bản thân không rõ ràng lắm Lâm Thương Nguyệt nói nghe được lời này. Những thứ này làm sao ngươi biết?" Lương đại hỏi. "Tự nhiên là ra mắt tuyết thú người cùng ta nói." Lâm Thương Nguyệt trả lời. Lữ An suy nghĩ một chút trả lời, "Lâm Thương Nguyệt, lời này cũng không phải là đùa giỡn đấy, nếu cái này lầm, đến lúc đó chúng ta có thể thì xong rồi." Nếu như là tông sư, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng mà nếu như là sáu phẩm mà nói, một cái chúng ta vẫn là có thể nếm thử một chút đấy, vì vậy lời này của ngươi được nói rõ. Lâm Thương Nguyệt bất mãn trả lời, "Ta Lâm Thương Nguyệt nói chuyện từ trước đến nay nói 102, huống hồ ta bây giờ cùng các ngươi là cùng một chỗ, đang giá hại bản thân sao?" Lữ An nghe xong, cảm thấy hình như là như vậy cái đạo lý, "Hầy này nói, xấu hổ. Lâm Thương Nguyệt không có trả lời, một người sách thương liền chuẩn bị rời đi. Lý Thanh Thương chỉ một cái, trực tiếp vắt ngang Lâm Thương Nguyệt trước mặt, ngăn lại hắn ly khai. "Có ý gì?" Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An cũng là bị, được Lý Thanh động tác này cho lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói ra, Lý Thanh công thường. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, Lâm công tử, ta có thể không phải cố ý cho ngươi khó coi, mà là sợ ngươi đây vừa loạn đi, đem biết thú dẫn xuất đến sẽ không tốt, cho nên vẫn là hảo hảo ngồi thương lượng một chút đi. Lâm Thương mệt hừ lạnh một tiếng, tuy rằng Lý Thanh cách làm có chút không dễ coi, nhưng mà nói câu nói kia vẫn rất có đạo lý, vừa mới đúng là bản thân hướng bùng nhúc nhích. Lữ An vừa liếc nhìn Lý Thanh, kết quả Lý Thanh lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều, nếu như hiện tại mọi người có thể cùng một chỗ như vậy là tốt rồi, tốt hợp tất đi, có chuyện gì đi ra ngoài rồi hay nói, muốn đọ sức cũng đợi đến lúc sau khi rời khỏi đây, bây giờ còn là lưu lại sức mạnh tốt dễ đối phó tuyết thú đi. Lữ An nhìn Lâm Thương Nguyệt cùng Lý Thanh, sợ hai người thực nhịn không được trực tiếp động thủ. Thế nhưng là hai người đều rất chịu khó nhẹ gật đầu, hơn nữa nhìn biểu lộ không có chút nào bất mãn. Cái này, Lữ An mới yên lòng, sau đó liền nhìn về phía Lương Đại, cụ thể đi như thế nào, hãy để cho người trong nghệ chỉ đường đi. Lương Đại chứng kiến Lưu An ánh mắt, lập tức nhẹ gật đầu, đối với hắn hai vị đệ phất, phất tay, ba người không hẹn mà cùng vượt mức quy định đi đến. Thạch Lâm lúc này cũng đột nhiên dùng một loại hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lữ An. Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người, trong nháy mắt liền biến mất tại phá trong phòng. "Chúng ta cũng đi thôi, cùng tại phía sau bọn họ, đừng giảm bất rồi." Lữ An nói ra. Mọi người gật đầu, lập tức đi theo lương già Tam huynh đệ sau lưng. Một đoàn người lại trực tiếp chui vào một tòa cũ nát trong phòng, dù thế nào tiêu ngạo cũng không dám quang minh chính đại đi thẳng đường đi, tuy rằng Lữ An trong lòng là nghĩ như vậy, như thế nào nhanh làm sao tới, nhưng mà đã là rời đi một đoạn đường rồi, cái gọi là đường đi giờ phút này đã biến mất không thấy khắp nơi đều là sụp đổ phòng ở, tựa như một mảnh phế tích, mấy người chỉ có thể ở phế tích trong chậm rãi đi về phía trước, hơn nữa còn phải cẩn thận tận khả năng không động vào những cái kia nghiền nát thi thể, coi như là đối với bọn họ cuối cùng một tia tôn trọng đi. Đúng một tiếng, Cố Nôn đạp vỡ một cái bát sứ, đây một thanh thủy thanh âm tại đây tĩnh mịch nội thành trong nháy mắt liền chuyển ra. Tất cả mọi người bị được lại càng hoảng sợ, đều trừng mắt liếc động tay đông chân cũng luôn. Cố Nôn cũng là vẻ mặt tay nấy. Lữ An ý bảo mọi người yên tĩnh, mọi người khó hiểu. Sau đó Lữ An tranh thủ thời gian nằm trên đất, cảm nhận được một cỗ mặt đất chấn động chấn động, chúng ta bị phát hiện rồi. Nói vừa xong, chỉ thấy cách đó không xa phát ra một tiếng ầm ầm thanh âm, khói bụi trong nháy mắt gương cao mà bắt đầu. Sở Hữu trong nháy mắt làm thành một đoàn. Lữ An nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, hai người lên nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Đang lúc một đoàn người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, liền chứng kiến Thạch Lâm điên rồi giống nhau chạy trở về, đầu đầy mồ hôi. Sau lưng còn cùng theo năm đầu tuy thú, đuổi sát phía sau. Chúng nó phục kích chúng ta, lương ra ba người đã chết. Thạch Lâm vừa chạy vừa hô. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, liền tiếng cầu cứu đều không có phát ra tới, nói cách khác vừa đối mặt trực tiếp liền đem lương gia tam huynh đệ cho tàn phá cho dù ba người kia thực lực không thế nào mạnh mẽ, nhưng là bao nhiêu cũng có tứ phẩm thực lực, đây năm đầu tuyết thú thật không ngờ mạnh. Thạch Lâm nhảy vọt lên cao chuyển chuyển, không có vài bước liền trở về Lư An bên người. Lữ An nhìn qua tiếp cận tuyết thú, ánh mắt lập tức liền đỏ lên, phía trước nhất ba đầu thân hình cao lớn tuyết thú, cao chừng một trượng, toàn thân tràn đầy lông trắng, liền trên mặt đều bị lông trắng bao trùm, chỉ còn lại có một đôi màu đỏ như máu ánh mắt cùng một trường tràn đầy răng nhe miệng, tứ chi đặc biệt trắng kiện, chỉ làm một cái cánh tay liền nhanh, có Lữ An người này thôi rồi. Hiện tại mỗi đầu trong tay đều ôm một cái thi thể, còn đang không ngừng phun đầy máu. Nhưng mà thi thể này hình dạng dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi, nhưng nhìn quần áo đây chính là lương ra ba người thi thể. Đã đến, ba đầu màu trắng, hai đầu màu xám, Lâm Thương Nguyệt, Lý Thanh, ta riêng phần mình một đầu màu trắng, còn giữ lại màu xám liền giao cho các ngươi, tốc chiến tốc thắng." Lữ An nghiến răng nói ra. Mọi người ừ một tiếng. Lâm Thương Nguyệt một cái đạp đất, giơ súng xuống tới, Lý Thanh cũng là hóa thành một đạo hồng quang theo sát phía sau, cuối cùng Lữ An cũng là đi theo. Ba người trực tiếp riêng phần mình tuyển một đầu màu trắng tuyết thú, trực tiếp cứng cứng đúng rồi đi lên. Ba đầu thú chứng kiến khí thế hùng hùng ba người, không có chút nào tránh né bộ dạng trực tiếp cũng là cứng rắn bật lên. Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt toàn bộ người biến lớn một vòng, cái thứ nhất đụng phải đi lên, phanh một tiếng, một cái thân ảnh màu trắng bị được đụng bay ra ngoài, Lâm Thương Nguyệt lui hai bước, nhìn xem bay ra ngoài tuy thú, ánh mắt híp lại, đối với trên mặt đất thổ một bụng máu bọn. Bị được đánh bay tuy thú, lại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, không có việc gì bình thường một lần nữa đứng lên, ném xuống trong tay thi thể, lắc đầu, một hồi mơ hồ vòng, đoán chừng nó cũng không ní tới, cứng đối cứng vậy mà sẽ bị đánh bay, quay đầu nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt, nguyên bản cũng rất dữ mặt, giờ phút này trở nên càng thêm xấu xí, giống như điên rồi giống nhau về Lâm Thương Nguyệt. Bên kia Lý Thanh, chém thương mũi thương ngũ mũ hỏa, một đoàn ánh lửa bị phong tuyết thú gào khắp thẳng tề, màu trắng bộ lông đều bị uốn thành than đen ngòm, mà Lý Thanh bằng vào bản thân linh hoạt, tuyết thú căn bản là cầm nàng không có biện pháp, sợ đều sợ không tới, mà Lý Thanh càng là ánh mắt hung ác một thương lại một thương đâm vào trán tuyết thú trên thân, tuyết thú lập tức máu chảy như tập trùng, cũng giống như điên rồi giống nhau xông về Lý Thanh. Lữ An nhìn xem tuyết thú trong tay lương đại thi thể, cùng với chạy như điên thú, trên mặt bình tĩnh đang sợ, tại Lữ An trong mắt, đây vui vẻ thú đã là một đầu tự thi rồi. Trong cơ thể ngũ hành hoàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Dĩ nhiên vượt qua bản thân có khả năng hứa hẹn tự hạ, lập tức một cố vô hình song khí theo Lữ An trên thân tặn ra phát ra rồi, khơi dậy một hồi bùi bặm, mà Lữ An hồn nhiên không biết, trong đầu đã nghĩ một việc, cái kia chính là phải là lương đại báo thủ, một kiếm giết tới. Tuyết thú một cái nhảy lên sau đó khoảng cách Lư An chỉ có mấy trượng khoảng cách, Lữ An trong mắt hơi híp, bốn đạo lừng lánh kim quang kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở bên người. Sau đó, Lữ An đột nhiên vọt tới trước, sóng khí khơi dậy vô số bùi bặm, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo ảnh, nhưng mà bốn đạo kiếm khí nhanh hơn, bốn đạo kim quang trong nháy mắt xếp thành một cái thẳng tắp, hội tụ thành một đạo đời lừng lánh kim quang, lên tới. Đâm thẳng Tuyết thú đầu lâu, chứng kiến đây tia sáng chói mắt, Tuyết thú trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Đều muốn trốn nhưng mà đã không còn kịp rồi, đạo kiếm khí thứ nhất trực tiếp đâm xuyên qua Tuyết thú dày đặc lông trắng, sau đó đập nát, đạo thứ hai kiếm khí đã tới, trực tiếp đâm vào Tuyết thú dày đặc làn ra, sau đó đập nát, đạo thứ ba kiếm khí lại đến, thuần theo bị cắt mở làn ra trực tiếp đâm tới Tuyết thú đầu lâu, đầu lâu trong nháy mắt đã nứt ra một tia, sau đó kiếm khí lần nữa đập nát, kế tiếp, cuối cùng một đạo kiếm khí lại đến, trực tiếp đem đây đầu lâu đâm thủng, kiếm khí cùng đầu. Lâu trong nháy mắt nổ bể ra một cái nhỏ, máu tươi trực tiếp đi ra. Nhưng mà đây vẫn chưa hết, vọt tới trước Lữ An tại đạo thứ tư kiếm khí đập nát trong ngáy mắt, nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm, tung tích, hai chân trực tiếp đã dâm vào tuyết thú trên vai, lực lớn lực đánh vào trực tiếp đem đạn ngược lại đã đến mặt đất, tuyết thú ngã xuống đồng thời, Lữ An lại nhắm ngay cái tiền một đạo khe nhỏ, Vẫn Thạch kiếm đột nhiên cắm vào. Đông, một tiếng nặng nề thanh âm trong nháy mắt chuyển ra ngoài. Ngay sau đó lại là một tiếng xoẹt thanh âm. Vẫn Thạch kiếm trong nháy mắt chui vào đầu lâu, cho đến mặt đất, một đạo huyết tuyến trực tiếp phun ra cao vài thước. Lữ An cứ như vậy ngồi ở tuyết thú trên thân thể, hai tay nắm ở kiếm, vẫn không đích Tuyết thú tay chân hơi hơi quẩy người một cái, sau đó liền bất động. Nghe thế hai tiếng quái dị thanh âm, tất cả mọi người cùng thú đều không hẹn mà cùng quay tới liếc một cái, lập tức đều bị sợ ngây người. Lâm thương miệt vẻ mặt không thể tin, hắn vừa mới cùng tuyết thú đối với vừa vài cái, thứ này lực lớn vô cùng, hơn nữa lại chắc địch hiện tại mới thật không dễ dàng mới khiến cho tuyết thú chịu bị thương. Nhưng mà lựa an vậy mà vừa đối mặt trực tiếp chém giết một đầu tuyết thú, lập tức làm cho hắn có chút bối rối, chẳng lẽ hai người thực lực sai biệt có lớn như vậy Lý Thanh cũng là như thế nàng hao hết tâm tư mới khiến cho tuyết thú chịu điểm không quan trọng bị thương ngoài ra Lữ An tất cả hành động quả thực làm cho hắn có chút không nghĩ ra mà phản ứng lớn nhất thì là mặt khác hai đầu tuyết thú khuôn mặt hoặc sợ như thế nào cũng không tin mình đồng bạn vậy mà tại trong nháy mắt đã bị đây người cho nháy mắt mắtết rồi dù cho chúng nó còn không có rất cao linh trí nhưng mà chúng nó cũng hiểu được sợ hãi hai đầu tuyết thú trực tiếp bắt đầu triệt thoái phía sau Liều Linh bắt đầu chạy trốn Lâm Thương Nguyệt cùng lý Thanh thấy như vậy một màn cũng không có biện pháp chỉ có thể mặc cho do bọn hắnrời đi bên kia hai đầu màu xám tuyết thú cũng đã bị được Vũ Văn Xuyên cùng thạch lâm đối phó Lữ An toàn thân dính đầy tuyết thú máu, vẻ mặt bình tĩnh đem vẫn thạch kiếm rút ra, thậm chí còn mang ra không ít nào hoa, sau đó kéo y phục của mình, đem vẫn thạch kiếm lau sạch sẽ, lại lấy ra một kiện quần áo mới, mặc đi lên. "Hảo hảo mai táng bọn hắn đi." Lữ An thản nhiên nói. Mấy người gật đầu. Đem lương ra tam huynh đệ thi thể góp nhặt đứng lên, làm một cái đơn giản phần mộ, cuối cùng Lâm Thương Nguyệt lại đem đầu kia lông trắng tuyết thú đầu lâu bổ xuống, đặt ở phần mộ trên đầu. Sau đó mấy người tiếp tục lên đường, toàn bộ hành trình không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người chưa có chạy bao lâu, phát hiện bầu trời chợt bắt đầu tuyết bay rồi. Thuần nữa trời lạnh cũng bắt đầu trở tối rồi. Một đoàn người tìm một cái thoạt nhìn con được đích, nhưng mà cũng nhanh ngược lại quán rượu, né đi vào. Vũ Văn Xuyên vừa tiến đến liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, toàn thân phát run, miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, làm sao sẽ lạnh như vậy? Lý Thanh cũng là không hiểu hỏi, Cấu Nôn, xảy ra chuyện gì vậy? Mới rơi xuống như vậy một hồi tuyết, vì cái gì chúng ta sẽ cảm thấy lạnh như vậy? Ta cũng không biết, cho tới bây giờ không có nghe nói có nhân hòa ta nói rồi tình huống này. Cấu Nôn cũng ở đây nửa ngồi lấy phát ra run, mặt mờ mịt. Duy trì có Lữ An không thể không biết lạnh, nghĩ đến hẳn là Chu Tức Thạch cùng Hàn Huệ Nguyên nhân đi. Lâm Thương Nguyệt trên thân đầu tròn một kiện da thú, cũng rất giống một bộ không sợ lạnh bộ dạng, chỉ là liên tục run run bờ môi cùng run run giãy giãy mí mắt bán rẻ hắn. "Buổi tối hôm nay cứ đợi ở chỗ này đi, bằng không thì chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là tuyết rơi trời, không chừng muốn gặp chuyện không may." Lữ An đề nghị. Mọi người nhau nhau gật đầu. Cố luôn lấy ra mấy cái lá cỏ cắm xuống trên mặt đất, làm thành một vòng tròn, đám đông vây ở bên trong, tập trung tư tưởng suy nghĩ trận pháp, có thể đem chúng ta cách ly ra, phía ngoài tuyết thú liền nhìn không tới chúng ta. Như vậy chúng ta có thể nhóm lửa nướng ấm rồi. Xanh xong lửa sau đó, Lữ An còn cố ý chạy ra đi nhìn văn qua, từ bên ngoài quả thật nhìn không tới người ở bên trong cung vật, dường như ẩn thân giống nhau, nhưng nhìn không đến không có nghĩa là cảm giác không thấy. Cố luôn giải thích một cái, dù sao Tuyết thú không có gì chỉ số thông minh, nhìn không tới là được rồi. Tất cả mọi người nhanh đông lạnh chết rồi, lập tức đều gật đầu, làm cho Lưu An thoải mái, buông lòng tinh thần. Lữ An nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng, lập tức nói ra, các ngươi hảo hảo điều trị, nghỉ ngơi đi, buổi tối ta gác đêm. Mấy người đối với Lữ An hành động này vậy càng không ý kiến. Tuyết rơi suốt cả đêm. Lữ An nhìn xem đã trắng phau thành thị, yên lặng ngẩn người. Thời điểm này, Lâm Thương Nguyệt bọc lấy một khối gia thú, đã đi tới. "Giả thay ngươi." Lâm Thương Nguyệt đối với Lữ An hỏi. "Không dùng." Lữ An lắc đầu. "Ngươi có thực lực cùng ta một trận chiến." Lâm Thương Nguyệt hướng trong đống lửa ném đi một khối mảnh gỗ thản nhiên nói. Lữ An cười cười, không có trả lời. "Hôm nay, ngươi một kiếm liền chém giết tuyết thú, sát thực rất kinh diễm, nhưng mà cấp bậc này tuyết thú không tính là mạnh mẽ." Lâm Thương Nguyệt tiến nói. "Không mạnh." "Vậy sao ngươi làm cho hắn trốn thoát rồi hả?" Lữ An cười hỏi ngược lại. Lâm Thương Nguyệt lập tức nghẹn lời, một câu cũng không có nói, trên mặt hơi đỏ lên, cũng không biết là đỏ mặt vẫn bị dùng lửa đốt màu đỏ đấy. Quy một chương 68, lại gây họa. Tiên đại nhân, đây có thể như thế nào cho phải? Lại tuyết rơi. Lao giả đối với Yến Thanh vẻ mặt lo lắng hỏi. Yến Thanh nhíu lại lông mày, không nói gì, hoặc là nói đúng không biết do ứng với nên trả lời thế nào, nhìn trước mắt lao nhân này, lập tức cảm thấy có chút bực bội. Nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn phải là mở miệng trấn an một tiếng, dựa theo mấy lần trước tuyết rơi kinh nghiệm đến xem, trận này tuyết có lẽ đến ngày mai sẽ ngừng đi. Hy vọng như thế đi. Vâng không thì đi nguyên nưu thành đám người này khả năng sẽ phải chết có một nửa, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tuyết lở sau đó, đây bác vực Tuyết Sơn hãy cùng thay đổi trời giống nhau. Lao giả lo lắng nói ra. Xác thực, cũng không biết là nguyên nhân gì, trước kia bác vực Tuyết Sơn cũng không có lệnh như vậy, mà bây giờ nhưng là càng ngày càng lạnh rồi, thực tế tuyết rơi thời điểm, bình thường tu sĩ căn bản đều gánh không được, lúc trước bị đồng cùng cái chết thì có hơn mười người. Tiễn Thanh cũng là lo lắng nói. Đại nhân, bổn quan nhớ ký từng tại một quyển sách trên có qua ghi chép, cũng là cùng lần này giống nhau, nghe nói lúc ấy cũng là chết có hơn ngàn người trong đó sẽ không mệt mỏi tu sĩ tu tại, được xưng là Lâm Đông, hiện tại xem ra rất có thể bắc vực Tuyết Sơn Lâm Đông lại tới nữa. Lao giả nắm thật chặt trên thân áo chẳng lo lắng nói ra. "Lâm Đông?" Hiện tại cũng không phải là Lâm Đông hai chữ này có thể miêu tả rồi, loại này lạnh trực tiếp lạnh tận xương thủy, liền chân nguyên nội lực đều không ngăn cản được, Vũ Phu cũng là tốt, khí lực tương đối khá, còn có thể khiêng một khiêng, đám kia người tu chân thì phiền thoái, đoán chừng hơn phân nửa chống đỡ không được bao lâu, hiện tại chỉ có thể trông chờ trận này tuyết mau chóng ngừng đi." Yến Thanh Thản nhiên nói. Lão giả ở một bên không nói gì, chỉ là dùng một bộ giàn mua ánh mắt nhìn phía phương xa. Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt hai người người một lời ta một câu trò chuyện đã hơn nửa ngày. Lữ An nhìn bầu trời màu không sai biệt lắm, lập tức theo nhỏ vật bên trong lấy ra hai cái bánh bao, dùng hai cây cồn gỗ cắm, đặt ở cạnh đống lửa lên, nướng mà bắt đầu. Lại lấy ra đã đến một bầu rượu, cũng bỏ vào trên đống lửa. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem Lữ An nhất cử nhất động rất là hiếu kỳ, ngươi còn có thể uống rượu? Lữ An mắt liếc, nhẹ gật đầu, ngươi sẽ không. Chết cười, ngươi bầu rượu này còn chưa đủ ta thấm đấy. Lâm Thương Nguyệt mắng trả lại. Vậy không cho ngươi uống, cho ngươi uống lãng phí. Lữ An nói ra. Lâm Thương Nguyệt lập tức sợ rồi. Nhỏ giọng nói, liền một cái. Lữ An nhìn sau đó, lắc đầu, như vậy sẽ có người như vậy, lập tức liền đem rượu đưa tới. Lâm Thương Nguyệt lập tức đại hỉ, một cái đổ xuống dưới, nếu không phải Lữ An nhanh tay, đây một bình thật sự đã bị hắn một cái cho uống xong. Lữ An đoạt sau khi trở về, trừng mắt liếc Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt cười hì hì rồi lại cười, nhìn xem nướng không sai biệt lắm màn đầu, trực tiếp cầm một đầu, liền cắn một cái, mùi vị là không tệ, chính là không, có chút dở nước, thứ này tên gì? Lữ An vừa uống một ngụm rượu, thiếu chút nữa phun ra, nghi ngờ hỏi, ngươi liền màn đầu cũng không biết. Nguyên lai like đây chính là màn nha, lần thứ nhất ăn. Quả nhiên ăn thật ngon, lúc trước theo chưa có xem, từ nhỏ đến lớn ta chỉ ăn thịt, các loại thịt, cái gì khác cũng không ăn." Lâm Thương Nguyệt trả lời. Lữ An nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt, ánh mắt đều không giống nhau, quả nhiên là cái quái thai, bây giờ lại còn có người mặc da thú đi ra ngoài, vậy mà từ nhỏ đến lớn chỉ ăn thịt, liền màn tàu đều chưa thấy qua. Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, khả năng mình cũng là người khác trong mắt quái thai đi, hắn từ nhỏ ăn thịt ăn vào lớn, mà bản thân từ nhỏ ăn màn thầu ăn vào lớn, trong miệng hắn thịt đối với hắn mà nói khả năng chính là bình thường nhất độ vật, mà tại chính mình trong mắt, màn thầu mới là mình có thể ăn vào bình thường nhất độ vật. Vì vậy hai người sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, địa vị không giống nhau, hắn với tư cách chính sơn môn đứng đầu học trò, cho dù là ăn thịt, cái kia ăn có lẽ cũng không phải là bình thường thì đi, chỉ là hắn ăn đã quen mà thôi, đối với màn đầu cái này, đồ vật hắn mới sẽ như thế mới lạ. Mà Lữ An ăn thói quen là cái gì? Là màn đầu. Nghĩ đến chỗ này, Lữ An trong nháy mắt thu hồi vừa mới ánh mắt, hơi có vẻ ấy nãy nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt ngược lại là không có cảm giác gì, nói chỉ là một câu, ngươi là người thứ nhất không cảm thấy ta người kỳ quái, ha trước kia ta cũng nhận thức mấy người, cùng bọn họ tiếp xúc sau đó, bọn hắn đều cảm thấy ta là quái thai. Vì vậy ta đối với người khác ấn tượng đều không thế nào tốt, nhưng mà ngươi thật giống như không giống nhau, vậy mà không có cảm thấy ta là một cái quái dị thay, tối thiểu nhất ngươi không có biểu hiện ra ngoài. Thực xin lỗi." Lữ An còn là ấy này nói. Lâm Thương Nguyệt khoắt tay áo, chứ không nổi trả lời, "Đây có cái gì tốt thực xin lỗi đấy, ta phát hiện ta lại có điểm chán ghét ngươi rồi, các ngươi những người này chính là vẻ nho nha đấy, nếu không phải ta không xác định có thể đánh thắng được ngươi, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi đánh một trận rồi. Rượu kia đưa ta, màn thầu đưa ta." Lữ An nói ra. Lâm Thương Nguyệt vội vàng đem trong tay còn giữ lại màn thầu toàn bộ nhét vào trong miệng. Lữ An nhìn sau đó một hồi lắc đầu, sau đó cười không ngừng. Tiếng cười trực tiếp đem mặt khác mấy người đánh thức, mấy người nghe màn đầu hường, nhau nhao bu lại, Lữ An thật sự không có biện pháp chỉ có thể lại cầm mấy cái đi ra. Thì cứ như vậy, một đoàn người, vây quanh đống lửa, ăn xong rồi màn đầu. Lữ An nhìn xem bên ngoài còn dưới không ngừng tuyết, vẻ mặt lo lắng nói ra, tuyết này cũng không biết muốn rơi tới khi nào mới có thể ngừng. Cố Non bu lại nhìn thoáng qua đã trắng xóa một mảnh, lại lập tức nắm thật chặt trên thân da cỏ, tuyết này rất không tầm nha, cảm giác xuống lần nữa xuống dưới, không dùng tuyết thú động thủ, tự chúng ta liền đông lạnh chết rồi. Đây cũng quá lạnh hơi có chút, tuy rằng nghe nói Bắc vực Tuyết Sơn thì khí trời rất là nghiêm khắc, nhưng cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ như thế chí lạnh, nếu như tối hôm qua chúng ta không tìm được cái chỗ này, nhóm lựa chồng chất sưởi ấm, đoán chừng đã đông. Lạnh chết à, Cổ Nhân theo như lời bác Phong quyền địa Bạch Thảo chết, hồ trời tháng 8 mặc dù tuyết bay, chợt như một đêm gió xuân, ngàn cây vạn cây lê hoa nở, hiện tại cuối cùng là thấy được. Lữ An nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghi tới, trận này tuyết đến như thế đột nhiên, một chút dấu hiệu đều không có. Thì cứ như vậy, một đoàn người đợi cho hừng đông. Lữ An tỉ lệ đi ra ngoài trước. Nhìn xem hơi nhỏ hơi có chút tuyết, không khỏi cau chặt lông mày, hết thảy trước mắt đã toàn bộ biển trắng, nhìn lại trắng xóa một mảnh, phế tích trên méo đầy nước đá con, bởi vậy có thể thấy được ngày hôm qua gió tuyết lớn đến bao nhiêu. Sau đó mặt khác mấy người cũng đều bò lên đi ra, nhìn trước mắt một màn cũng là sợ ngây người. Tiếp theo đoạn này đường càng thêm nguy hiểm, Cố ngôn lo lắng nói ra. Loại hoàn cảnh này càng thêm thích hợp tuyết thú ẩn nấp rồi, hơn nữa bọn hắn một mực sinh hoạt tại loại này băng thiên tuyết địa bên trong, có trời sinh hữu thế, không nghĩ qua là khả năng cũng sẽ bị bọn hắn phục kích. Lữ An cường điệu một câu, ta ta cảm giác chân nguyên đều nhanh bị đông lại rồi. Vận chuyển lại đều có điểm tốn sức rồi." Vũ Văn Xuyên bôi rồi nói. Lý Thanh cũng là những mày nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn một chút hai người, cũng đã bị đông cứng đến sắc mặt trắng bệnh, lại một mắt Lâm Thương Nguyệt, còn giống như là không có vấn đề gì, ngoại trừ có chút run bên ngoài, lập tức nói ra, "Lâm Thương Nguyệt, Thành Lâm, kế tiếp khả năng cần nhờ chúng ta, bọn hắn không là võ giả, khí lực không tốt lắm, đây lạnh có chút ta." Thạch Lâm yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức ngược lại hỏi một câu, "Ngươi như thế nào không sợ lạnh?" Bởi vì màn đầu ăn nhiều sẽ không sợ lạnh. Lữ An tùy ý trả lời, liền phối hợp chạy rồi. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, lập tức ánh mắt đều sáng. Mấy người đi không bao xa liền phát hiện các thượng, là mấy cố thi thể, hơn nữa là hoàn hảo thi thể, nhìn xem còn có chút nhìn con mắt, chỉ bất quá đã bị đông cứng rồi. Lữ An cầm kiếm đem thi thể trên tuyết đẩy ra, thấy được đây mấy cố thi thể bên ngoài. Cố ngôn nhìn thoáng qua sau đó kinh ngạc nói, đây không phải đám kia Long Ngọc Sơn người sao? Lữ An đến một cái, trọn vẹn 7 người, không thiếu một cái, tất cả bọn hắn hẳn là tại tối hôm qua bị chôn sống chết còn đấy, xem bọn hắn quận mình tư thế, một đám người vây lại với nhau, đáng tiếc không có chống được đông. Một đoàn người yên lặng tiếp tục hướng phía trước đi. Lữ An đột nhiên lại nói một câu, "Tuyết này như thế không tầm thường, trước khi trời tối, chúng ta phải tìm được qua đêm địa phương, nếu không kết cục sẽ phải cùng bọn họ giống nhau, nhất là người Vũ Văn Xuyên, thân thể có vấn đề, nhớ kỹ sớm nói, đừng ngẹn lấy nệ lấy." Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu. Tại Lương gia Tam huynh đệ chết sau đó, mấy người đối với phụ tướng quân vị trí liền so sánh mơ hồ, chỉ có thể dựa vào Lương đại lúc trước theo như lời phương hướng lục đòi. Nhưng là vừa đụng phải lớn như vậy một trận tuyết sau đó, toàn bộ nguyên thành dĩ nhiên biến thành trắng xóa một mảnh, cái gì đường đi, cái gì cầu, cái gì sông giờ phút này cũng đã thấy không rõ rồi, không lâu sau đó Quả nhiên, mấy người liền là lạc đường. Lữ An nhìn một vòng mấy lúc sau, chỉ có thể thở dài một tiếng, thật đúng là lạc đường. Đây nguyên Mưu Thành cũng lớn có chút quá mức, cảm giác cùng tượng thành có liều mà rồi. Lý Thanh cũng cảm thán một tiếng. Dọc theo con đường này, mấy người đi đặc biệt cẩn thận, cũng đặc biệt ổn định, một đường đến thậm chí ngay cả một đầu tuyết thú đều không có đụng phải, nhưng mà không may, cũng không có đụng phải mặt khác người, ngoại trừ chết cóng bảy người kia. Vì thế Lữ An còn đặc biệt hỏi thăm Lâm Thương Nguyệt, có bao nhiêu người là đi Tây Môn hay sao? Lâm Thương Nguyệt tỏ vẻ hắn nhìn đến tối thiểu có 3 4 đoàn người đi. Nhưng mà kỳ quái chính là, ngày hôm nay xuống Vậy mà đầu đụng phải một đội người, nói cách khác tối thiểu còn có 2-3 đoàn người không biết tung tích, nếu như là tại bình thường, những người kia đi nhanh, vận khí tốt, khả năng rời đi khá xa, nhưng mà hôm qua thiên hạ như vậy một trận tuyết, tất cả mọi người tiến lên tốc độ khẳng định rất nhiều, hoặc là nói, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ có chút dấu vết mới đúng, nhưng mà đi đến thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một kia người sống dấu vết, cũng không phát hiện, vậy có chút quỷ dị. Giờ phút này Lưu An rất muốn tìm người, tới hỏi hỏi phương hướng, bởi vì hắn rất sợ hắn đi ra Nếu như không nghĩ qua là hướng bắc rời đi chuyện kia liền nguy rồi, Bắc môn trô đó có thể là có thêm một đống cấp bậc tông sư tuyết thú, bọn hắn đoàn người này ngày hôm qua đối phó ba đầu màu trắng tuyết thú còn có thể, nhưng mà đừng nói một đống tông sư tuyết thú, chỉ cần một đầu liền đủ bọn hắn ăn rồi. Càng nghĩ, Lữ An còn là quyết định trước không đi, cùng ngày hôm qua giống nhau, trước tìm một chỗ tránh tuyết rồi hay nói, nếu không một bước sai, lập tức xong. Mọi người vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, tìm một cái phá mà không ngược lại kiến trúc, chui vào. Mọi người đi vào liền bưng kín miệng mũi, nồng đậm thi thể mùi thối đập vào mặt, nơi này là một cái rất lớn tiệm vũ khí. Trên mặt đất rơi là tả các loại đau kiếm, cùng với rất nhiều đã hư thối thi thể. Vì cái gì nơi đây thi thể mục nát? Lý Thanh không hiểu hỏi. Lữ An hướng về phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện vũ khí này cửa hàng bức tường đằng sau chính là một cái cực lớn bếp lò, giờ phút này cái này bếp lò vậy mà cũng không có dấu tắt, còn đang thiêu đốt lấy, tuy rằng chỉ có một chút điểm nhỏ lửa, nhưng mà đây tiếp tục thiêu đốt hai tháng bếp lò, hãy để cho Lữ An tấp tắc kêu kỳ lạ. Lữ An trực tiếp xuyên qua tiệm vũ khí, hướng lựa kia lò đi đến, muốn xem xem đến cùng là vật gì thần kỳ như vậy. Vừa mới đến gần, liền phát hiện một tia khác thường, nơi đây độ nóng rất cao. So với Lư An cửa hàng bên trong độ nóng cũng cao hơn, nhưng mà Lư An chỉ thấy bếp lò bên trong chỉ có một chút ngọn lửa nhỏ đang tiêu đốt lấy, hơn nữa lửa này mầm đốt chính là tảng đá, hoặc là nói là tảng đá kia tại bếp hỏa. Lư An thấy như vậy một màn rất là khó hiểu, vây quanh bếp lò dạo qua một vòng, không còn có cái gì phát hiện, chính là như vậy một cái bếp lò thả trên mặt đất, vô hưu vô chỉ thiêu đốt lên. Lập tức hô một tiếng cống ngôn, hiện tại Lư An đều bất tri bất giác dưỡng thành thói quen lên rồi, chỉ cần có cái gì nghi nan đồ vật, hơn phân nửa gặp biết một chút. Quả nhiên ngôn bụm lấy cái mũi vừa tiến đến, liền lên một tiếng, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn đây một bà lửa. Lại vây quanh đây đò lửa, dạo qua một vòng, cuối cùng đột nhiên nằm trên đất, cẩn thận vuốt mặt đất. Lữ An cũng học Cấu Nôn, ngồi xổm trên mặt đất, sờ mà bắt đầu, kết quả tay vừa mới đụng phải đây mặt đất liền lại dụ trở về, như vậy bị phòng. Cấu Nôn sờ soạn một hồi, sau đó đứng lên, trên mặt vui cười không được, cười to nói, "Lữ sư, phía dưới này có thể là phần thiên sa, là một loại cực kỳ hiếm thấy đồ vật." Phần thiên sa? Có cái gì hữu dụng sao?" Lữ An hỏi. Cấu Nôn chỉ chỉ đây đò lửa, "Cái thứ nhất tác dụng chính là rèn sắt, cái này hỏa diễm được xưng ngàn năm bất diệt, độ nóng cực cao, dùng nó rèn tạo nên vũ khí." Hầu như không có tạp chất, dĩ nhiên đối với tại đoàn tạo sư yêu cầu cũng rất cao, chỉ là cái độ nóng liền không phải bình thường người có thể thừa nhận. Sau đó tác dụng thứ hai cũng là khiến nó biến thành hy hữu chân quý nguyên nhân, cái kia chính là nó mồi lựa buộc lại công pháp hoặc là trời sinh hỏa thể người mà nói chính là đại bổ. Lữ An sau khi nghe xong, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Hạ La, trời sinh hỏa thể, nếu như Hạ La ở đây, Lữ An nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt nó làm ra đến tiến đưa nghỉ mát răng lưới, nhưng mà bây giờ còn có một cái lý thanh, phần thiên xa vậy cũng chỉ có thể tiện nghi nàng. Thứ này làm sao làm đi ra? Lữ An hỏi. Cái này bếp lò bên trong đúng là, nhưng mà mặt đất cũng như vậy bị phỏng, cái này bếp lò chính giữa hẳn là trong không, phần tiền xa ở nơi này dưới lò trước mặt, hơn nữa có lẽ có rất nhiều. Cố ngôn trả lời, vậy hẳn là như thế nào lấy? Như thế nào bảo tồn? Lữ An lại hỏi. Cố ngôn nghe xong lời này, lắc đầu, không biết, ta chỉ xem qua thứ này giới thiệu, nhưng mà ứng với làm như thế nào lấy, như thế nào bảo tồn, ta đây còn thật không biết. Lữ An thở dài một hơi, nếu có rất nhiều mà nói, còn muốn bảo tồn cái một bộ phận, lần sau đưa cho Hạ La, vậy bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể toàn bộ tiện nghi cho Lý Thanh rồi. Lý Thanh Lữ An hô lớn một tiếng. Còn tại mặt đất tìm đao kiếm Lý Thanh nghe thế thanh âm, tranh thủ thời gian chạy tới, khoe khoang thức cho Lữ An nhìn nhìn trong tay nàng một đao một kiếm, kiêu ngạo nói, "Lữ An, ngươi xem, hai thanh địa vũ, hơn nữa chất lượng đều rất không tồi đây." Lữ An tiếp nhận một đao kia một kiếm, nhìn một vòng, quả thật không tệ, lập tức buông đao kiếm trong tay, đối với Lý Thanh nói ra, "Tiện đưa ngươi lại lễ, ngươi xem một chút vật kia là cái gì." Lý Thanh thuận thế hướng Lữ An chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền ngây mẩn cả người, trực tiếp chạy tới, lấy tay lên, "Cái này ngọc lựa nhỏ, run nói, "Phần tiên sa." Sau đó nhìn chằm chằm nhìn chầm chầm vào Lữ An. Lữ An nhẹ gật đầu. À, Lý Thanh lập tức hét to một tiếng, hướng phía Lữ An vào tới, ôm cổ, sau đó lại đem hai chân kẹp đã đến Lữ An trên lưng. Mắt khác mấy người đột nhiên nghe thế này kêu to một tiếng, cho rằng xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian dừng lại động tác trong tay, chạy tới, hô lớn, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sau đó cùng với Cố ngôn giống nhau, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn ôm cùng một chỗ hai người. Bị được nhiều người như vậy nhìn xem, Lữ An thoáng cái liền đỏ mặt, nhỏ giọng tại Lý Thanh bên tai thì thầm một tiếng, nhiều người như vậy nhìn xem đây, còn không được. Lý Thanh dừng một cái, sau đó nhảy xuống tới Trực tiếp chạy tới phần thiên xa bên cạnh, cẩn thận nhìn xem. Lữ An cảm nhận được mấy người ánh mắt khác thường, lúng túng giải thích nói, tìm được điểm phần thiên xa, nàng quá kích động liền nhảy đã tới, ha ha. Mọi người một bộ lòng dạ biết rõ biểu lộ, sau đó đều đưa tới quan sát phần thiên xa, không thèm nhìn Lữ An giải thích. Lâm Thương Nguyệt nhíu mày nói, có phải hay không quá ít điểm? Nhỏ như vậy lựa. Cấu khuôn rầm chân, trả lời, phía dưới tất cả đều là. Lâm Thương Nguyệt ngồi trồm hổm xuống sờ lên, sắc mặt cũng là biến đổi, gian phòng này phía dưới khả năng đều là phần thiên sa, xem ra là có cao nhân cố ý làm thành đây thì một cái bếp lò lợi dụng đây phần tiên xa đến rèn vũ khí, có chút xa xỉ. Vậy bây giờ phải làm gì? Cố muốn hỏi, nếu như phần tiên xa đều ở phía dưới, cái kia liền mở ra thì tốt rồi, như vậy mới có thể chính nhi Bắc kinh, danh xứng với thực, hấp thu, nếu không như vậy cái ngọn lửa nhỏ có cái gì hữu dụng. Lâm Thương Nguyệt chìa sẵn tay áo nói ra. Lữ An có loại dự cảm bất tường, có phải hay không còn muốn muốn? Trực tiếp khinh suất có thể hay không nháo ra chuyện tình đã đến. Lâm Thương Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ gật đầu, lại vươn xuống tay áo rồi. Lý Thanh, ngươi biết thứ này dùng như thế nào sao? Lữ An quay người hỏi. Hả? trước kia sư phụ cùng ta đề cập tới, nhưng mà ta cũng chưa thử qua, đơn giản nhất đúng là dừng lại ở phần tiên xa bên trong tu luyện, làm chơi ăn thật, một cái khác chính là hấp thu phần tiên xa phía trên hóa diễm, dung nhập vào bản thân chân nguyên, như vậy chân nguyên liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc." Lý Thanh nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, nếu như biết nói sao dùng, như vậy đáng giá thử một lần, ngươi lại khái cần bao nhiêu phần tiên xa. Lý Thanh suy nghĩ một chút, trả lời, "Tối thiểu được 10 cân trái phải đi." Lữ An nhẹ gật đầu, hy vọng phía dưới có 10 cân đi, Lâm Thương Nguyệt đồng thủ, cho ta đập ra." Dứt lời, Tất cả mọi người lập tức thối lui ra khỏi gian phòng này, chỉ còn lại có một cái triệt cao tay áo Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt vốn là dùng trong tay thú mao gõ mặt đất, cảm thụ một xuống mặt đất độ dày, sau đó hiếp híp mắt, trong tay thú mao lục quang lóe lên, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt liền thay đổi, toàn bộ người đều bật dựng lên, trên mặt cũng bất tri bất giác dài ra bộ lông. Lữ An còn là lần đầu tiên trông thấy Lâm Thương Nguyệt sử dụng thú mao, lúc trước ứng đối tuyết thú thời điểm, cũng không gặp Lâm Thương Nguyệt như thế nào sử dụng, hiện tại chỉ có thấy được lục quang lóe lên, sau đó Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người đều biến đến dạng, bất kể là khí chất còn là bên ngoài, Lữ An nhìn tất tắc kêu kỳ lạ. Toàn binh quả nhiên không giống người thường. Lâm Thương Nguyệt biến thân hoàn tất sau đó, chò tay làm cho mấy người lại lui về sau một chút, mấy người tranh thủ thời gian bên ngoài lui về phía sau mấy bước. Lâm Thương Nguyệt hai tay nắm chặt thú mao, toàn thân lập tức lục quang tăng vọt, một cỗ thú kêu nhộn nhạo đi ra, toàn bộ phá lâu cũng bắt đầu run run, thẳng đến khí thế đạt đến tối đỉnh phong. Lâm Thương Nguyệt dụng hết toàn lực đập xuống, vang một tiếng, mặt đất trong nháy mắt vang tung tóe, từng đạo đất thành, sau đó thành bột phấn, để lại một cái tối động, sau đó một hồi không lớn không nhỏ ngọn lửa đi lên. Hoàn hảo đánh nát bằng không thì liền thật xấu hổ chết người ta rồi, may mắn là tàn phá cấm chế, hô. Lâm Thương Nguyệt lau mồ hôi. Lữ An chứng kiến trên mặt đất xuất hiện một cái hố, giống như thành công, vừa định đến gần đi liếc mắt nhìn, đột nhiên cả lầu bắt đầu kịch liệt run run, cả mặt đất cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Không tốt, lầu muốn sụp, đi ra ngoài trước. Lữ An hô lớn. Mọi người sững sở, tranh thủ thời gian đều chạy ra ngoài, duy chỉ có Lý Thanh. Lý Thanh nhìn thoáng qua vẫn còn bước hỏa chính là cái địa động, trong mắt hơi híp, không để ý mọi việc trực tiếp vào tới, sau đó dùng hai tay mở một thanh phần tiên sa kỵu vã ngoại bảo. Hoàn hảo lầu này là ở Lý Thanh chạy sau khi đi ra mới ngược lại đấy, mọi người bình yên vô sự, còn lấy được phần thiên xa. Lữ An vừa định mở trách vài câu Lý Thanh, nhưng mà sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì này mà còn đang không ngừng dao động, hơn nữa càng ngày càng kịt liệt, hết thảy trước mắt đã thành gọn sóng hình tại đông đường, Lữ An trong đầu xuất hiện phản ứng đầu tiên chính là sông đại họa. Chạy. Lữ An nói xong trực tiếp kéo Vũ Văn Xuyên cùng cùng luôn, ngũ hành hoàn toàn lực vận chuyển, đem hết toàn lực chạy. Còn lại ba người, chứng kiến Lữ An động tác, cũng là lập tức toàn lực đi theo, mọi người sắc mặt cũng đã trắng bậy. Quy 1 chương 69, Lâm Đông liệt Dương. Mấy ngày điên rồi giống nhau chạy như điên đi ra ngoài, nhưng mà dĩ nhiên không còn kịp rồi, mặt đất kịch liệt phập phồng mà bắt đầu, sau đó lấy hắc động làm trung tâm, từng đạo giống mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan ra ra. Bốn phía đột nhiên lại vang lên vô số thú gào to, liên tuyết thú cũng bắt đầu luống cuống, nhao nhao trốn xung lên, Lữ An liếc một cái, tất cả đều là tuyết thú, nhưng mà song phương dường như không thấy được đối phương giống nhau, phối hợp trốn chạy để khỏi chết. Lữ An hiện trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì khe hở quyết tán tốc độ vừa xa bọn hắn tốc độ chạy trốn. Dĩ nhiên bắt kịp bọn hắn, thỉnh thoảng phun ra một tia nhiệt khí, sau lưng một ít tốc độ chậm chạp tuyết thú đã có không ít tiến vào trong cái khe, chỉ phát ra một tiếng tê o lương thảm thiết thanh âm, sau đó sẽ không, có sau đó rồi. Nhanh, lại nhanh một chút. Lữ An hô lớn một tiếng. Mọi người riêng phần mình mạo đủ sức lực, lâm thương nguyệt trên thân lục quang lóe lên, toàn bộ độ người đột nhiên trở nên thon dài một tia, tay chân đều trở nên dài nhỏ rất nhiều, một cái nhảy lên đem bên người thạch lâm sách mà bắt đầu, sau đó lại là một cái nhảy lên đem phía trước lý thanh xách bắt đầu, sau đó dùng thanh âm trầm thấp mắng một tiếng, thực mẹ nó bị phòng. Nhưng mà cũng không có tay. Sau đó lại là tựa như viên hầu bình thường, một cái nhảy lên liền bắt kịp Lữ An, hai người mang theo bốn người liệu mạng bình thường nhanh chóng chạy trốn. Mắt thấy khe hở sẽ phải vượt qua hai người rồi, mặt đất bắt đầu điên cuồng run run, Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia hy vọng, hai tốc độ của con người lập tức đại giảm, tại khe hở trên toát ra tiếng lên, một cái không cẩn thận sẽ ngã vào đến trong bực sâu. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cực lớn tiếng nổ vang, một cỗ sóng khí trực tiếp đem 6 người cho chấn bay ra ngoài. 6 người trực tiếp bay ra hơn 10 thước xa, lăn ngã trên mặt đất. Lữ An vội vàng đứng dậy nhìn lại, Mặt đất đã bể thành vô số khối, từng khe hở đều có đến mấy mét rộng, cùng động đất giống nhau. Nhìn về phía lúc trước phần tiên xa vị trí, từng có một màu đỏ sóng nhiệt từ dưới đất phun ra mà ra, đem đây một mảnh bầu trời không ánh màu đỏ bừng. Lữ An đột nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, sắc mặt lập tức trắng bệnh, trở lại hô to, gục xuống. Vừa dứt lời, một cỗ do dưới mặt đất mà đến kịch liệt chấn động trực tiếp đem mấy người cho chấn má bắt đầu, sau đó phụ cận tất cả đồ vật toàn bộ bay lên. Một tiếng càng thêm kịch liệt tiếng vang theo phần thiên xa vị trí truyền ra toàn bộ mặt đất trong nháy mắt toàn bộ đội lên, một đạo hỏa quang sông thẳng lên trời, đem trên bầu trời tuyết vân toàn bộ đánh sơ sát, bốn phía bảy biển ra hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng một cỗ tràn ngập nhiệt lượng sóng khí theo ở trung tâm khuyết tán đi ra, Lữ An cảm nhận được một cơn mãnh liệt gió kéo tới, toàn bộ người lập tức có chút đứng không vững, không tự giác bừng kính hai mắt. Nhưng mà gió này chỉ là điểm báo mà thôi, đợi đến lúc Lữ An ánh mắt híp lại, nhìn về phía trước xem sau đó, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, sóng khí dắt tích bên trong cắt đá hung mãnh mà đến. Lữ An đứng ở sau cùng bên ngoài chỗ lập tức trực tiếp đập lấy trên thân, lục phủ ngũ tạng một hồi bốc lên, vô số cắt đá giống như kiếm khí bình thường toàn bộ đánh vào trên thân, tùng tung vang lên, nhìn thoáng qua sau lưng không có kịp phản ứng năm người, Lữ An cắn răng một cái, nhịn đau, bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, đem hết toàn lực đều muốn đem cắt đá ngăn cản, kiếm khí xuất hiện lập tức đập nát, xuất hiện lại đập nát, toàn bộ trong nháy mắt, kiếm khí ba lượt, bị được đập nát, sóng khí toàn diện vào tới, Lữ An hai chân đều muốn đứng lại, nhưng mà phi công, trong khoảnh khắc, toàn bộ người đã bị chấn bay lên. Mặc khác mấy người cũng là như thế, vừa bò lên bị, được trực tiếp khí này sóng cuốn bay lên. Vô số thiên lương thú giống theo bốn phía vang lên, nhưng ở đây tiếng nổ vang dưới lộ ra có chút nhỏ bé. Thật lâu sau đó, bốn phía quy về bình tĩnh, Phần Thiên xa vị trí xuất hiện một cái hố to, lấy cái hố làm trung tâm, xuất hiện một cái bán kính 1 km chống trải khu vực, bốn phía không còn có cái gì nữa, một mảnh đen kịt, chỉ còn lại có vẫn còn hừng hực thiêu đốt Phần Thiên xa. Nếu như từ bầu trời hướng phía dưới xem, lúc trước còn bị màu trắng làm cho bao phủ nguyên nhu thành, thành cây vị trí xuất hiện một cái thật lớn màu đen hố, hơn nữa nửa tòa thành tuyết động dĩ nhiên bị được hòa tan, một lần nữa bày biện ra ban đầu bộ dáng. Trung quanh xuất hiện một mảnh tĩnh mịch, không có thu giống, không có gió tuyết thanh âm, chỉ có thiêu đốt phát ra đùng đùng, không, rực, thanh âm, cùng với cắt đá rơi xuống sàn sạ tâm thanh. Sau khi bình tĩnh, Lâm Thương Nguyệt cái thứ nhất theo trong cắt đá bò lên, toàn bộ người bộ dáng dị thường kỳ quái, toàn thân đều vẫn còn như bản thạch giống nhau, bày biện ra một khối lại một khối hình thoi khối hình dáng bộ dáng, thậm chí có điểm hướng mai rùa. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang dẫn sóng kéo tới trong nháy mắt, Lữ An cùng thú mau cứu được hắn một mạng, bên ngoài thân hầu như không có bị thương, chỉ là bị sóng cho chấn đả thương nội phủ. Ho vài cái, phun ra một miệng cắt đá bật máu, nhẹ than một hơn khôi phục nguyên trạng, chỉ là trên thân gia thú bị được chống đỡ nát rồi. Một lần nữa choàng một kiện màu trắng da thú, trực tiếp mà bắt đầu tìm kiếm mặt khác mấy người. Cái thứ nhất bị được tìm được là Lý Thanh, hầu như không ngượng phí khí lực liền thấy được cái kia đoàn còn đang thiêu đốt phần tiên sa, Lý Thanh dù cho bị được đánh bay, trong ngực còn là ôm chặt lấy phần thiên xa lúc này cũng đã lâm vào hôn mê, chợt nhìn giống như cũng bị thương không nhẹ, đầu đầy máu tươi. Sau đó tìm được Thạch Lâm vẫn là tốt, văng vào hắn hơn người nhẹ bén, đang giận sóng kéo tới trong nháy mắt tìm một tảng đá lớn, ở đằng sau, vì vậy hầu như không sao cả bị thương. Bị thương nặng nhất Vũ Văn Xuyên. Toàn thân cao thấp đều là máu, bị được tìm được thời điểm, trong miệng còn không ngừng tại bốc lên máu, bất quá may mắn chính là cũng còn chưa có chết. Cuối cùng Cấu Nôn thì là bị được đặt ở một tảng đa xuống, ra không được, người ngược lại là một chút sự tình đều không có. Sau khi đi ra, tranh thủ thời gian cho Vũ Văn Xuyên cùng Lý Thanh cho ăn. Một viên dược, hai người đều mở mị tỉnh lại. Mấy người còn lại đều bị đã tìm được, hiện tại còn kém Lữ An không có bị đã tìm được. Lữ An giờ phút này đã bị cắt đá làm cho vừa lấp, vẫn không nhúc nhích nằm ở phía tích trong. Lữ An đứng ở phía trước nhất, Cái thứ nhất đã bị trùng kích, lại dùng kiếm khí trợ giúp sau lưng mấy người đã cách trở một ít cắt đả tấn công, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng mà đằng sau mấy người hầu như không có đã bị cắt đá va chạm, đã bị sóng khí cuốn bay rồi, vì vậy đứng ở phía trước nhất Lư An đã bị trùng kích nghiêm trọng nhất. Cố Non lo lắng nhìn qua lên trước mắt đây một mảnh phế tích, vẻ mặt mở mịt nói: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Nước mắt đều tại vành mắt trong đánh quay vòng lên. Lý Thanh cũng là lay dại giống nhau, nước mắt đều không tự giác chảy xuống, hô, đều là lỗi của ta. Lâm Thương Nguyệt nhìn xem hai người khóc sướt bộ dạng, vốn là bởi vì tìm không thấy Lữ An mà có chút bội, Giờ phút này chứng kiến hai người cái này bộ dáng, càng thêm phiền, giận dữ hết, khóc cái dám, hắn lại còn chưa có chết, không chết đều muốn bị, được các ngươi cho khóc chết rồi. Hai người nhất thời bị dọa, còn không mau một chút đi tìm, sớm chút tìm được, hắn liền sống xác xuất đổi lớn một chút, các ngươi cũng chưa chết, hắn sẽ chết. Lâm Thương Nguyệt lạnh giọng nói ra, mọi người tranh thủ thời gian lại đi lật mà bắt đầu. Cuối cùng vẫn là thạch lâm tại trong cắt đá lật đến Lư An, chỉ là hôn mê, nhưng mà còn có tức giật đến, mọi người tâm lập tức để xuống. không kịp cứu chữa Lư An Thú cái giáo đột nhiên ông ông run bắt đầu chuyển động, Lâm Thương Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, sau đó liền cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức, tranh thủ thời gian cóng lên lư ăn, liền mang mấy người trốn mà bắt đầu. Mấy người vừa đi không bao lâu, ba đầu dáng người nhỏ nhắn sinh sản tuyết thú lóe lên tới, nhưng mà toàn thân sáng màu bạc bộ lông, cùng với trước ngực cái kia một làm cho người ta nhìn liền tim đập nhanh màu đen bằng sáng, đều tiêu chí lấy đây ba đầu tuyết thú bất phạm. Trong đó một đầu tuyết thú dừng lại, cái mũi giật giật, giống như nghe thấy được một tia khác thường mùi, hướng phía Lâm Thương Nguyệt mấy người đi phương hướng nhìn toàn qua. Nhưng mà tại mặt khác hai đầu dưới sự thúc dục, vung tha cho đều muốn đuổi theo từng cái ý tưởng. Ba đầu tuyết thú đi tới cái kia cái hố phụ cận, nhìn xem bên trong vẫn còn hừng hực thiêu đốt phần thiên xa, đều lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ, lập tức nhao nhao lui về phía sau mấy bước, không muốn đón thêm gần. Hố to phụ cận nhiệt độ cao hiển nhiên làm cho đây ba đầu tuyết thú dị thường chán ghét, nhưng mà ngay cả như vậy, trong đó một đầu tuyết thú còn là nhảy xuống, sau đó mò lên một thanh phần thiên xa lại lần nữa nhẹ đi lên, bên ngoài thân sáng màu bạc bộ lông đều bị đốt có chút cháy đen lên rồi. Bắt được phần tiên sa sau đó, ba đầu tuyết thú trực tiếp lên rồi biến mất, dường như không có xuất hiện qua giống nhau ngoại trừ mấy cây nhanh bị được đốt chọi sáng màu bạc bộ lông. Mấy người chạy rất xa một đoạn đường, dù sao hiện tại cũng đã mất đi phương hướng rồi, hướng phía cùng một cái phương hướng liền chạy chối chết, lần nữa chạy vào bị được quét bao trùm địa phương, thuận tiện tìm một gian phá lâu, liền chui vào, mà thú Mao chẳng biết lúc nào từ lâu an tính lại. Trứng nghỉ ngơi một chút đi, trời cũng nhanh đen. Lâm Thương Nguyệt nói một câu. Sau đó Cấu Nôn bố trí một cái trận pháp, mọi người nhao nhao bắt đầu chữa thương. Lâm Thương Nguyệt tiên lặng ở một bên nhìn xem. Mà Cấu Nôn tức thì bắt đầu kiểm tra Lữ An thân thể, tay vừa mới đụng phải Lữ An tay, Cấu Nôn đã bị lại càng hoảng sợ và tiếp xúc trong náy mắt, Lữ An trực tiếp mở hai mắt ra, đứng dậy, một cái trở tay liền đem Cấu Nôn quàng tay ở, sau đó hung ác nhìn qua Cấu Nôn, sau đó phát hiện là Cấu Nôn, lại nhắm mắt lại, té xuống. Mọi người thấy Lữ An tỉnh lại, không khỏi đại hỉ, nhưng mà miệng vừa mới chuẩn bị toé ra cười, liền chứng kiến Lữ An lại ngất đi, một đám người lập tức bu lại xem xét xảy ra chuyện gì. Cấu Nôn cho Lữ An kiểm tra rồi một lần sau đó, nói ra, yên tâm, tuy rằng chịu bị thương, nhưng mà không có gì lớn sự tình, đều là bị thương ngoài ra, cho hắn ăn khối dược, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Vũ Văn Xuyên nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười. Lữ An lần trước cũng chưa chết, lần này bộ dạng có thể so sánh lần trước muốn trông tốt rất nhiều đây. Mọi người đều bị được những lời này làm cho tức giận, bất quá cũng là sự thật, lần trước Lữ An toàn thân miệng vết thương thì có hơn 10 đầu, hơn nữa nội phủ bị thương độ nghiêm trọng, mà lần này ngoại trừ quần áo phá hơi có chút, những thứ khác nhìn qua đều rất tốt. Lâm Thương Nguyệt ở một bên nghe nói như thế, lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là không có hắn, đoán chừng các ngươi phải chết một nửa người. Lý Thanh mắt nước mắt lưng tròng nhẹ gật đầu, ta cũng nhìn thấy. Mọi người lại là một hồi trầm mặc. Cố luôn chứng kiến bầu không khí như thế áp lực, nói ra, yên tâm đi. Lữ An là thuộc về cái loại này đánh không chết người, điểm ấy tổn thương rất nhanh liền rồi cũng sẽ tốt thôi, tối thiểu hiện tại chắc chắn sẽ không chết, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa xong thành đâu rồi. Hắc hắc hắc. Kết quả lời này nói sau đó, căn bản không ai để ý đến hắn, tất cả mọi người phối hợp đi chữa thương. Bị được đây phần thiên xa một chỗ lẫn, nguyên bản đây dị thường khí trời rất lạnh, hiện tại tựa như đầu xuân bình thường, đêm hôm khuya khoát vậy mà cảm thấy một tia ấm áp. Lâm Thương Nguyệt trong nội tâm rất là nghi hoặc, lập tức đi ra ngoài, quan sát một cái, Còn quả thật như thế, biết không biết từ lúc nào ngừng. Hơn nữa liền tuyết động đều có một loại dần dần tan ra xu thế, trên mặt lập tức đại hỉ, lại thầm mắng một tiếng, thiếu chút nữa chết con lao tử. Lập tức về tới trận pháp ở trong, tiếp tục các đêm. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên chuyển đến một hồi sàn sạt thanh âm, Lâm Thương Nguyệt tranh thủ thời gian nhìn sang, phát hiện dĩ nhiên là Lữ An tỉnh. Lữ An lúc đầu, lại sợ lên đầu, lập tức nghe răng trận mắt mà bắt đầu, sau đó lại sờ lên ngực, lại là ngừng lụy một trận nghe răng trợn mắt, toàn bộ hành trình đều tại xem Lâm Thương Nguyệt không khỏi phốc cười. Lữ An cười cười xấu hổ, sau đó cau mày đứng dậy, nhịn đau mở rộng một cái, toàn thân xương cốt đều truyền ra ha, ha, ha. Vẻ mặt sáng khoái bộ dạng, sau đó liền ngồi ở bên cạnh đống lửa bụng lấy tay bắt đầu nướng lửa. Người cũng biết ta nói bụng, sau đó liền tỉnh đúng không?" Lâm Thương Nguyệt nói ra. Lữ An sững suốt một chút, sau đó còn là vẻ mặt đau lòng lấy ra một bầu rượu cùng với hai cái bánh bao, cuối cùng một bầu rượu rồi. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến rượu này, lập tức nhíu mày, khuôn mặt cao hứng, lại là một cái hâm rượu nướng màn tấu ban đêm. Ngày hôm sau, tỉnh lại mấy người chứng kiến Lữ An vậy mà đã bình yên vô sự ngồi ở chỗ đó. Lý Thanh Mạnh liệt đem cỗ ngôn vô một cái lão đạo, "Tiểu tử ngươi có thủ đ luận nha." Cố bị được dập sông về phía trước vài bước, thiếu chút nữa một đầu đâm đến trong đống lửa, may mắn Thạch Lâm kéo một thanh, tức giận nói, hắn là không chết, ta thiếu chút nữa bị được ngươi chọc chết, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó giễu vậy. Quả nhiên cùng trên sách nói giống như lúc, nhưng mà Lý Thanh căn bản sẽ không để ý tới cẫu luôn phàn nàn, đi thẳng tới Lữ An bên người, nhìn nhìn, lại sờ lên, hỏi, thực không sao?" Lữ An nhẹ gật đầu, trả lời, "Kiểm tra rồi một bên, ngoại trừ trên người có chút đau sau đó, đã không sao." Lý Thanh lập tức vui vẻ không thôi, phản là nàng thương thế của mình tốt rồi giống nhau. Lữ An đứng lên lại duỗi cái lưng mệt mỏi, Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hướng Lý Thanh hỏi, "Phần thiên sa ngươi hấp thu sao?" Lý Thanh lắc đầu, "Không có, ngày hôm qua bị thường, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Bây giờ lập tức hấp thu, ta sợ mang theo thứ này sẽ xảy ra chuyện, sớm chút bắt nó dùng xong đi." Lữ An nói ra. Lý Thanh mặc dù có điểm không hiểu Lữ An trong miệng gặp chuyện không may chỉ là cái gì, nhưng mà nếu như Lữ An đã nói, nàng vẫn tin tưởng Lữ An ấy, lập tức nhẹ gật đầu, lập tức liền chuẩn bị bắt đầu hấp thu. "Ngươi mạnh khỏe tốt hấp thu, chúng ta giúp ngươi hộ pháp." Lữ An lại nói một câu. Lý Thanh gật đầu lập tức khuynh chân ngồi xuống, đem phần thiên sa theo trong một cái túi trước mặt đem ra, xem Lư An một hồi hiếu kỳ. Cấu luôn giải thích nói, hẳn là do hỏa hệ yêu thú ra làm cho chế thành đi, nhỏ vật có thể phóng không được phần thiên sa, nhưng mà hỏa hệ yêu thú ra trời sinh không sợ lửa, nhìn xem có điểm giống hỏa mãng ra, khi hữu mặt hàng. Kia hữu cái rắm, mãng xả ra mà thôi. Lâm Thương nguyệt Kinh thường liếc một cái nói ra, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi đây tặng cho Lý Thanh. Lữ An nói ra. Mấy người vừa đi ra, lập tức chính là một cỗ cực lớn nhiệt lượng theo phá trong phòng vương ra, phạm vật là đầu xuân giống nhau ở mắt đấy, Lữ An tranh thủ thời gian đi vào nhìn qua, phá trong phòng độ nóng càng là cao thần kỳ, mà Lý Thanh đã bị một đoàn hỏa diễm bao vây, nhưng mà trên mặt nhưng là vẻ mặt thỏa mãn, thấy như vậy một màn, Lữ An lại lui ra ngoài. Vừa mới lui ra ngoài, liền chứng kiến Cống Nôn cùng Lâm Thương Nguyệt ánh mắt của hai người khó coi, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Lâm Thương Nguyệt chỉ chỉ trên mặt đất tuyết động. Lữ An phát hiện đây trên mặt đất tuyết động đang tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc độ tan rã, lập tức đã minh bạch cái gì, sắc mặt cũng là biến đổi. Cống còn có cái gì chặn pháp sao? Có thể ngăn cách lượng cái chủng loại kia. Lữ An vội vàng hỏi. Ta đã dùng hết lợi hại nhất loại đó, nếu là không có trận pháp này, nơi đây khả năng sẽ phải biến thành một cái bếp lò rồi." Cố ngôn lắp đầu trả lời. Lữ An lập tức đã có một loại dự cảm bất thường, không nghĩ tới vừa có loại này dự cảm, lập tức dịu thành thận. Quy một chương 70, thú triều. Một tiếng vang rợi thú gào to ngay tại cách đó không xa vang lên, một đầu màu xám tuyết thú theo chỗ tối đi ra, nhìn thẳng mấy người. Lữ An cũng ở đây trước tiên liền thấy được đây đầu tuyết thú, vừa mới chuẩn bị xuất kiếm, liền chứng kiến một cây màu xanh lá cây phong cách cổ xưa trưởng thượng trong nháy mắt chợt lóe lên, trực tiếp đem màu xám thú xuy thu dính tại trên vết tường, trường thương còn phát ra ông ông rung động mãnh liệt tâm thành. Mâu xám tuyết thú cũng là trong nháy mắt toị mạng, liền một tia thanh âm đều không có phát ra. Hậu chi hậu giác cấu luôn hô một câu, tranh thủ thời gian giết đây đầu, bằng không thì hắn gặp Triệu Hoán. Lời còn chưa nói hết, tuyết thú cũng đã bị đỉnh đã đến chết tường, cuối cùng mấy chữ đều không nói ra. Lâm Thương tuyệt đối với Lưu An một cái như mày, nếu như ngày hôm qua thì ngươi đã cứu ta, như vậy hôm nay đến lượt ta, ngươi không phải đồng thủ, nhìn xem là được. Lữ An nghe nói như thế, trên mặt vui lên, tuy rằng lời này nghe giống như rất kiêu ngạo, nhưng mà còn là rất tém đối với Lữ An mà nói Bản thân có thể không động thủ vậy không động thủ, hơn nữa nhìn đùa giỡn mới là thoải mái nhất sự tình, thở mạnh vung tay lên, đây chính là tự ngươi nói đấy. Đúng, ta nói đấy, nếu như cuối cùng vẫn là cần ngươi đậu thủ, cái kia ta chính là tôn tử của ngươi." Lâm Thương Nguyệt Kiên định nói, sau đó duỗi tay ra, thú cái giáo trong nháy mắt về tới Lâm Thương Nguyệt trên tay, nhỏ máu không dính. Lữ An Hâm mộ nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán một câu, thần binh chính là thần binh. Lâm Thương Nguyệt đắc ý đùa bỡn một cái thương hoa, cuối cùng đột nhiên đem thú cái giáo chọc vào đã đến trên mặt đất, sau đó bò đi trên thân da thú, lộ ra tràn đầy cơ bắp thân thể, ngăm đen đen nhánh nhưng mà trên lưng ba đạo theo vai đến eo vết sẹo có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đây một thân cơ bắp, xem cố luôn không ngừng hâm mộ, bất qua chứng kiến này vết sẹo sau đó, lập tức toàn bộ người đều nghiêm túc. Thì cứ như vậy bốn người dừng lại ở đằng sau, Lâm Thương Nguyệt một người đứng ở phía trước nhất, lặng lặng cùng đợi. Cũng không lâu lắm, lại là một đầu màu xám tuy thú, theo chỗ tối đi ra, lập tức đối với mấy người chính là một tiếng phẫn nộ tiếng kêu. Thú giống vừa mới vang lên, thú cái giáo lần nữa đem tuy thú xuyên thủng, dính lại trên vết tường, mấy người không khỏi phát ra một hồi cảm thán âm thanh. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu, trong đầu gây ra mấy chữ, đơn giản nhanh chóng, một thương chí mạng, tỉnh thị tinh lực. Lúc này Lữ An đột nhiên ý thức được, hiện tại một màn này cùng mình dừng lại ở đầu tưởng có một tia tương tự, một người một kiếm, lực lượng ngăn cản trăm người, một người một thường, sẽ không biết đạo có thể hay không ngăn cản trăm đầu. Vừa mới muốn xong, liền lại là hai đầu tuyết thú xông ra. Càng ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ đem tất cả tuyết thú đều dẫn tới đây. Cố ngôn lo lắng nói ra. Cái kia có thể làm sao? Chỉ có thể các loại, chờ lý thanh hấp thu xong. Lữ An trả lời, tuy rằng trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Hai đầu màu xám tuyết thú cũng là trong nháy mắt đã bị Lâm Thương Nguyệt nháy mắt giết. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tuyết thú số lượng càng ngày càng nhiều, tối đa thời điểm là 10 đầu cùng lúc xuất hiện, nhưng mặc dù như thế, Lâm Thương Nguyệt còn là bằng vào thú mâu tương kia toàn bộ chém giết. Bất chi bất giác, Lâm Thương Nguyệt trước mặt đã ngược lại sắp có 50 đầu màu xám tuyết thú rồi, may mắn chính là một đầu lông trắng tuyết thú đều còn không có xuất hiện, nhưng mà cho dù là yếu nhất màu xám tuyết thú hãy để cho Lâm Thương Nguyệt bỏ ra một kia đại giới, ngược một đạo dấu ngón tay, trên chân bị được cắn một cái, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt chút nào không cho là đúng, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, đổ máu mà tôi, từ nhỏ chạy tới lớn. Lời này lập tức làm cho Cố luôn cùng Vũ Văn Xuyên cảm giác trong nội tâm chích bùng đấy. Lữ An chứng kiến Lâm Thương Nguyệt tuy rằng chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng mà khí tức dị thường vút vàng, cũng liền không lo lắng rồi, sẽ theo lấy Lâm Thương Nguyệt đùa bỡn chơi rồi, bất quá vẫn là đã làm xong tùy thời giúp chuẩn bị. Lại một lần nữa đem màu xám tuyết thú toàn bộ chém giết sau đó, đột nhiên đi ra hai đầu lông trắng tuyết thú. Cái này tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, không dám có cái gì bưng lòng. Muốn giúp đỡ sao? Lữ An hỏi một câu. Không dùng. Lâm Thương Nguyệt nhạt trả lời. Lữ An ồ một tiếng, nhưng mà vẫn thạch kiếm đã ra khỏi vỏ nằm trong tay. Lâm Thương Nguyệt nghe được ra khỏi vỏ thanh âm, bất mãn hừ lạnh một tiếng, đối với Tuyết thú trực tiếp sách thương xuống tới, giống như không có ý định cho Lữ An giúp cơ hội. Lâm Thương Nguyệt vừa động, thân hình trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, so với trước lớn hơn trọn vẹn một vòng. Lữ An nhìn sự biến hóa này lại là cả kinh, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mà còn là rất rung động, toàn bộ người cứ như vậy đột nhiên thay đổi một bộ bộ dáng, hoặc là nói là biến thành dã thú bộ dáng, điều này chẳng lẽ chính là chính sơn môn tu luyện công pháp. Kỳ lạ. Lữ An suy nghĩ trong đáy mắt, Lâm Thương Nguyệt cũng đã đối mặt hai đầu Tuyết thú thân hình trở nên cùng bọn họ giống nhau cao lớn lâm thương nguyệt tại trên lực lượng không chút nào rơi vào hạ phòng, trực tiếp một quyền liền đem một đầu tuyết thú chon đệ đả bay. Sau đó đối với một đầu khác tấn công mạnh, giờ phút này thú cái giáo tại lâm thương nguyệt trong tay đã không phải là một căn cái giáo rồi, mà là một cây gậy, thừa dịp sơ hở, trực tiếp đối với tuyết thú trên lưng đập xuống, vang một tiếng, tuyết thú lập tức thấp một đoạn, mặt đất đều bị nện móp méo một khối, nhưng mà lâm thương nguyệt cũng không có ngừng, tiếp tục lại là một gậy, thú trực tiếp bị nện nằm trên đất, sau đó chính là thứ ba côn, lâm thương nguyệt phát ra một tiếng gào to, dũng hết toàn lực đập xuống, rạc rạc một tiếng Tuyệt thú trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phát ra một tiếng kêu the lương thảm thiết, thật lâu không có dị động, nhưng mà nằm giạp trên mặt đất không thể động đậy, hiển nhiên vừa mới cuối cùng một côn đó con là đem tuyết thú xương sống lưng cắt đứt. Có thể nói đây đầu tuyết thú vừa đối mặt đã bị Lâm Thương Nguyệt giải quyết rồi, nhưng mà bên kia bị được đập bay tuyết thú cũng không có nhàn rỗi, tại Lâm Thương Nguyệt vung mạnh côn thời điểm, liền bay thẳng đến Lâm Thương Nguyệt vào tới. Tại vung mạnh xong thứ 3 côn thời điểm, thú trực tiếp một cái vỗ vào Lâm Thương Lâm Thương Nguyệt lập bay ra ngoài. Lữ An muốn đi ngăn cản thú, nhưng mà khoảng cách quá xa, dĩ nhiên không kịp. Lâm Thương Nguyệt bay sau khi ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt dùng thú cái giáo làm lục chèo trống, lui về sau vài bước mới dừng, bất quá đơn giản chỉ cần không có ngã xuống. "Lữ An, tránh ra." Lâm Thương Nguyệt đứng thẳng sau đó câu nói đầu tiên. Lữ An nghe nói như thế, dừng lại bước chân, cầm trong tay vẫn thạch kiếm cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, sợ Lâm Thương Nguyệt thật sự gặp chuyện không may. Lâm Thương Nguyệt leo đi khỏe miệng máu tươi, lại thổ một bụng máu bọn, trong ánh mắt lộ ra một loại giã, đối với tới gần tuyết thú điên cuồng nở nụ cười, "Ha, ha, ha, ha đến đây đi, ngươi sinh." Giơ tay lên trong thú cái giáo toàn bộ người trong nháy mắt lần nữa phát sinh biến hóa, thân hình trực tiếp khôi phục bình thường lớn nhỏ, nhưng mà toàn thân bắt đầu toát ra màu xám bộ lông, trong miệng cũng dài ra hai cái nanh, ánh mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng, một loại huyết hồng màu hộ phách, để lộ ra một cô tham lam khát máu hào quang. Mọi người thấy nơi đây đều là cả kinh, sau đó lại cảm nhận được một trận gió hơi hơi lướt nhẹ qua qua, nhưng mà gió này lập tức làm cho mấy người tóc gáy dựng lên. Lúc này thú thương cũng chậm chậm biến thành màu đỏ, một cơ tràn ngập hoặc màu đỏ, Lâm Thương Nguyệt nhìn thoáng qua rất nhanh tiếp cận tuyết thú, ta mị cười, sau đó biến mất, giống như như gió cứ như vậy đột nhiên biến mất. Tuyết thú Tuyệt đối không có có chính mình vừa định một cái tắt chụp chết chính là cái người kia, mới vừa rồi còn tại trước mắt, hiện tại trong nháy mắt vậy mà lại đột nhiên giống như như gió biến mất rồi, không có bất kỳ tụ lực, không có bất kỳ chấn động, cứ như vậy đột nhiên biến mất, vừa định bay đầu nhìn lại, liền cảm thấy một tia đau đớn, hình như là cổ trô đó có chút đau nhức, đang chuẩn bị túi đầu nhìn một chút, cũng cảm giác được một hồi hoảng hốt, vì cái gì mặt đất cùng bầu trời đang xoay tròn. Sau đó nặng đầu nặng đập lấy trên mặt đất, hơi có chút đau nhức. An tại Lâm Thương biến mất trong nháy mắt liền trong mắt hơi híp, cảm thán một câu, thật nhanh Sau đó liền chứng kiến Lâm Thương Nguyệt xuất hiện ở Tuyết thú sau lưng, mà đầu kia Tuyết thú, tại trong nháy mắt, đầu liền rơi xuống đất, sau đó một đạo cột máu phóng lên trời, sau đó Tuyết thú thân thể cũng ngã trên mặt đất. Ba người khác đều há to miệng, bọn hắn có thể là không còn có cái gì chứng kiến, chỉ thấy Lâm Thương Nguyệt biến mất, sau đó lại xuất hiện, sau đó Tuyết thú đầu bị được rất xuống, ngắn ngủn trong nháy mắt, Thạch Lâm chứng kiến cái này, lập tức lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt tại làm sạch đây thú sau đó, lần nữa khôi phục đã thành trạng, cùng Lữ An liếc nhau một cái, sắc mặt không thật là tốt, có chút bệnh, nhưng mà khóe miệng nhưng lại có một tia chiến dường như tại khoe khoang giống nhau. Lữ An nhẹ gật đầu, chỉ là hỏi ý kiến hỏi một câu, coi như cũng được sao. Lâm Thương Nguyệt lại là hư lạnh một tiếng, trả lời, còn có thể lại rất nhiều như vậy. Lữ An cười cười, đuổi nói gấp, lợi hại lợi hại. Lâm Thương Nguyệt xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, hít sâu một hơi, chậm chĩ hoãn. Lữ An chứng kiến Lâm Thương Nguyệt khí tức tuy rằng đã có điểm rối loạn, nhưng mà giống như trạng thái tinh thần còn là rất không tệ, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc một cái, nếu như đội thành bản thân, như vậy đầu tuyết thú bản thân khả năng thật đúng là không có biện pháp đối phó được rồi, không khỏi có chút kính nể đi lên. Chính ở chỗ này Lữ An sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cỗ sóng nhiệt đột nhiên từ phía sau phun ra mà ra, tranh thủ thời gian nhìn lại, mắt thường có thể thấy được ngọn lửa giờ phút này đã đều nhanh nhảy lên đến bầu trời rồi. Cố Nôn, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới không phải rất tốt sao? Lữ An vội vàng hỏi nói. Cố Nôn cầm trong tay một mặt bị được hòa tan lá cờ, vẻ mặt đắng chát trả lời, không nghĩ tới phần thiên xa vậy mà như thế lợi hại, trận kỳ đều bị nó cho đốt hòa tan, hiện tại trận pháp bị phá rồi, ngọn lửa liền sông tới rồi. Lữ An nhìn xem đây nhảy lên trời cao ngọn lửa, vẻ mặt bất an. Trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện hy vọng Lý Thanh có thể mau trong hấp thu hoàn tất, bằng không thì thật sự sẽ ra đại sự rồi. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến bất tình lình một màn, cũng là ngẩn ngơ, nhưng mà trong khoảnh khắc, toàn bộ người khí chất lập tức biến đổi, dường như nội tâm lại đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Lữ An đối với Lâm Thương Nguyệt hô lớn, muốn gặp chuyện không may, kế tiếp chúng ta cùng tiến lên. Lâm Thương Nguyệt kiên định lắc đầu, trả lời một câu, ta nói rồi, hôm nay ngươi không phải đạo thủ, nhìn xem là được, nếu không ta chính là tôn tử của ngươi. Lữ An lập tức đầu lớn, không biết ứng với nên trả lời thế nào những lời này, nhưng mà trong nội tâm đã nghĩ kỹ, nếu đợi chút nữa lại đến lông trắng tuyết thú Bạn thân khẳng định mà vừa rồi, tốc chiến tốc thắng, nếu không chính mình đám người đều được nói do ở chỗ này, vừa nghĩ như thế, cháu trai gì gì đó, mình mới không quan tâm. Sau đó Lữ An còn gọi là đã đến công Nôn, muốn cho hắn ở chỗ này một lần nữa bố trí một cái trận pháp, bộ dạng như vậy tối thiểu có thể ngăn lại một hồi. Công Nôn lập tức lắc đầu, trả lời, nơi đây khí tức đã quá không ổn định rồi, ta đây lúc nước mình, đã bày không đứng dậy rồi, hơn nữa ta cũng chỉ gặp đơn giản nhất trận pháp. Lữ An cảm thụ một cái đây manh liệt sóng nhiệt, nhẹ đầu, cười cười, vậy cũng chỉ có thể khinh suất rồi, hi vọng vận khí có thể tốt một chút. Vừa dứt lời, thì có vài đầu màu xám tuyết thú chạy tới, đối với đây ngút trời hỏa diễm phát ra phẫn nộ gào to, Lâm Thương Nguyệt tay nâng từng đợt, trực tiếp đem những thứ này tuyết thú toàn bộ đóng đinh. Nhưng mà vừa mới chết vài đầu, lập tức lại xuất hiện vài đầu, Lâm Thương Nguyệt ra sức chém giết lấy, đáng tiếc đây còn không có giết hết, lại có mới xuất hiện. Thì cứ như vậy, tuyết thú càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu đột phá Lâm Thương Nguyệt phòng tuyến, nhảy đi qua, Lữ An vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị người ngăn lại, Thạch Lâm đứng dậy, đối với Lữ An nói ra, không dùng ra tay, nhưng là chúng ta có thể nhà, bằng không thì ngươi đột nhiên nhiều cháu trai cũng rất náo tâm đấy. Hơn nữa cũng còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm." Lữ An nghe nói như thế, lập tức trong nội tâm ấm áp, nhẹ gật đầu. Thạch Lâm loạn đao cầm ngược, tốc độ cực nhanh, sát mặt đất, chợt lóe lên, Thạch Lâm đi qua địa phương, tuyết thú chân toàn bộ ngay ngắn hướng nước gãy, sau đó Thạch Lâm lại một cái trở lại, nhanh trở về, tại cổ của bọn hắn lại bổ sung một đao, xem Lữ An tập tắc kêu kỳ lạ, đây gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp cũng làm cho Lữ An hai mắt tỏa sáng, Thạch Lâm quả chính là một cái trời sinh sát thủ, tuy rằng thực lực so với Lâm Thương nguyệt mạnh hơn một tầng, nhưng mà thủ pháp so với Lâm Thương nguyệt tốt rồi không biết bao nhiêu. Cho dù có hai người điền quân giết chóc, nhưng mà tuyết thú số lượng trong dây lát tăng vọt đứng lên, hai tốc độ của con người lại không còn kịp rồi, Lữ An lại chứng kiến có hơn 10 đầu tuyết thú từ nơi không xa lao đến, quay người nhìn thoáng qua, Lý Thanh vẫn còn hết sức chăm chú hấp thu. Lúc này Vũ Văn Xuyên cũng song tới, vung kiếm ra sức bổ về phía tuyết thú, kết quả bởi vì thương thế quá nặng, không núc nhích vài cái, thì có điểm tránh không được rồi, cấu luôn tại Lữ An động thủ trong ngáy mắt, vượt lên trước một trường kinh lôi phủ quăng đi ra ngoài, để lại một câu, là chúng ta hy vọng cuối cùng, đây đã coi như là thú triều rồi, khẳng định có một đầu lão đại. Lữ An và người Đạo lý đơn giản như vậy bản thân dĩ nhiên thẳng đến thật không ngờ, tranh thủ thời gian nhạy tới chỗ cao, nhìn lại, xung quanh nơi này, đen mêng ngum đều là một mảnh màu xám, số lượng đã vô số rồi, Lâm Thương Nguyệt bên người đã chất đầy thi thể, mấy người đã bất chi bất giác giết chừng trăm đầu tuy thú, nhưng mà thì có ích lợi gì, xa xa còn có càng nhiều tuy thú chính đang không ngừng vào tới, thời điểm này, Lữ An mới hiểu được, cửa thành đám người kia là cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào bất lực. Lữ An không tự chủ cũng rất giống xuất hiện cái này tâm tình, tranh thủ thời gian lúc đầu, bắt đầu nhìn chăm chú tìm kiếm. Lập tức Lữ An liền phát hiện một tia khác thượng, thú triều bất tri bất giác tách ra một đường nhỏ. Một đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn không ít màu bạc tuyết thú chậm rãi đã đi tới, cả kinh nói, "Màu bạc đấy, là đầu màu bạc đấy." Lữ An trực tiếp hô lớn một tiếng. Lâm Thương Nguyệt một thương đẩy lui bên người tuyết thú, mang một câu, "Chơi hắn chó nhà." Lữ An nghe xong lời này, lập tức phá lên cười, "Tốt, vậy chơi hắn chó nhà, Cống Nôn, Thạch Lâm, vụ Văn Xuyên, những thứ này liền giao cho các người, bảo vệ tốt cửa." Lâm Thương Nguyệt cùng ta cùng tiến lên. Lữ An vẫn thạch kiếm một cái quét ngang, trực tiếp Lâm Thương Nguyệt trước mặt thú toàn bộ một phân thành hai, sau đó lập tức liền xông ra ngoài. Lâm Thương Nguyệt thấy thế, đuổi theo sát Lữ An. Hai người một bên hướng một bên giết, trực tiếp đem trước mặt tuyết thú toàn bộ chém lật, trực tiếp vọt tới màu bạc tuyết thú trước mặt, tuyết thú nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, một hồi sao động, màu xám tuyết thú nhe răng trận mắt giống lên, nhưng mà cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thì cứ như vậy, hai người bị một đám tuyết thú bao vây lại, một kiếm một thương, toàn thân là máu. Quy 1 chương 71, đại chiến. Màu bạc tuyết thú vốn là ngẩn người, sau đó dùng một bộ tha cho có ý tứ ánh mắt nhìn xem hai người. Nhẹ giọng giống lên một tiếng, vài đầu màu xám tuyết thú liền trực tiếp xông tới. Lâm Thương Nguyệt không nói hai lời, thú cái giáo trực tiếp một cái quắc ngang, đem vài đầu tuyết thú toàn bộ cho vùng mạnh lật ra. Sau đó hai đầu lông trắng tuyết thú cũng là trực tiếp vọt lên, Lư An ánh mắt híp híp, nói ra, nó đang đùa giỡn chúng ta. Nghe nói như thế, Lâm Thương Nguyệt lập tức giận dữ, trực tiếp xuống tới, toàn thân lần nữa dài ra bộ lông, một trận gió thổi qua, hai đầu lông trắng tuyết thú trong nháy mắt đầu lâu chia liệt. Thời điểm này màu xám tuyết thú rốt cuộc thu hồi đùa bỡn biểu lộ, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt hai người kia, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, Sở Hưu tuyết thú lập tức toàn bộ phương hướng, hướng phương hướng mạnh qua, chỉ còn lại có đây đầu màu bạc tuyết thú. Mà Lữ An hai người cũng không có quản những thứ này, lì khai Tuyết thú, hoặc là nói bọn hắn cũng không có tinh lực quản, chỉ có giết trước mặt đây đầu thú vương như vậy mấy người mới có hy vọng sống sót, nếu không, rất nhiều hơn nữa đều là phí công. Tại đoạn bài sau đó, bốn phía xuất hiện một mảng lớn đất trống, nhìn qua cái mảnh này trống trải khu vực, Lâm Thương Nguyệt cười lạnh nói, "Lữ An, ngươi không phải độc thủ, giao nó cho ta là được rồi." Lữ An sững sốt một chút, vừa muốn ngăn trở, kết quả Lâm Thương Nguyệt cũng đã độc thủ, thân ảnh lần nữa đột nhiên biến mất. Nhưng mà kết quả rồi lại cùng Lâm Thương Nguyệt muốn có chút không quá giống nhau. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, đầu kia tuyết thú cũng là lập tức bắt đầu chuyển động, đột nhiên lướt ngang hai bước, sau đó đối với lên trước mặt không khí vung một cái tát, vài một tiếng, Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người trực tiếp bị, được đánh ra ngoài, trấn bay ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng mới ngừng lại được, Lữ An thậm chí còn chứng kiến tuyết thú khỏe miệng liền đấy, dường như người mình thường, lộ ra đùa cợt biểu lộ. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt liền khó nhìn xuống, trước mặt đây đầu tuyết thú chỉ số thông minh tuyệt đối không thể so với người thấp. Lâm Thương Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp nổ ra một miệng lớn máu, quẹo người một cái, lại lần nữa đứng lên. Vẻ mặt thú đoán nhìn xem Lữ An nói ra, ngươi như thế nào không giúp ta ngăn đón một cái. Lữ An mắt liếc, ta ngược lại là muốn, ai bảo ngươi động tác nhanh như vậy. Lúc này thời điểm Tuyết Thú vậy mà phát ra kiệt kiệt khặc tiếng cười, làm cho hai người sắc mặt lập tức lại khó coi bài phần. Thấy không, nó nghe hiểu được chúng ta nói lời, không thể khinh thường nữa rồi, nếu không hai người chúng ta đều được xong. Lữ An lại nhắc nhở một câu, Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Một kích đắc thủ sau đó Tuyết Thú không có kia động tác của hắn, cứ như vậy chờ ngay tại chỗ, nhìn xem hai người nói chuyện, gặp hai người mà nói cuộc nói xong rồi, nếu như vươn một bàn tay, đối với hai người ngoắc một cái Hai người hư lạnh một tiếng, trực tiếp cùng một chỗ xuống tới. Lâm Thương Nguyệt lần này đã có kinh nghiệm, thay đổi một cái hình thái, toàn độ người tăng gọt một vòng lớn, đứng yên thân ảnh đều nhanh vượt qua đây đầu màu bạc tuyết thú rồi, cầm theo thú cái giáo liền vùng mạnh tới. Mà Lữ An thì là người không động, kiếm khí đi đầu, bốn đạo kiếm khí trực tiếp đối với tuyết thú ánh mắt đâm tới. Tuyết thú nhìn xem khí thế hung hăng hai người nhập lại không có bất kỳ bối rối, trực tiếp một cái lắc thân, bốn đạo kiếm khí chùi tuyết thú đầu hòa tới, chỉ đem rơi xuống mấy cây màu bạc bộ lông. Tuyết thú thoảng qua kiếm khí sau đó, nhìn xem vung mạnh tới đây thú cái giáo, trực tiếp roi thú trưởng đón đỡ xuống dưới, vang một tiếng Đây một cố cực lớn, khí lực trực tiếp làm cho tuyết thú đứng mặt đất đều lõm vào, nhưng mà tuyết thú không có nửa một ý chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt lập tức một hồi nao nóng, cưỡng ép thu hồi thú cái giáo, trực tiếp đã dùng hết toàn lực, hét lớn một tiếng, lần nữa vung mạnh một côn, thú cái giáo phát ra vụ vụ tiếng gió, có thể thấy được lần này tốc độ thật là nhanh, lực lượng có bao nhiêu. Tuyết thú nhìn xem lực lượng này càng lớn một côn, lập tức cũng là gầm nhẹ một tiếng, thú trưởng hóa thành một đạo tia sáng trắng, trực tiếp vỗ mạnh trở về, mà không giống như vừa mới ngu như vậy nó tiếp được. Lập tức cả hai tiếp xúc, đưa một tiếng, một cỗ sóng khí lập tức hướng bốn phía tản ra phát ra, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, thú cái giáo trực tiếp bị được chấn bay ra ngoài, trên không trung vòng tầm bài vòng, sau đó cắm trên mặt đất, phát ra ông ông run rẩy thanh âm, mà Lâm Thương Nguyệt nhìn xem tràn đầy máu tươi bàn tay, ngây mẩn cả người, vẻ mặt không thể tin, đây một cái đối bính hầu như liền làm cho mình đã mất đi chiến lực. Tuyết Tú đem thú cái giáo đánh bay sau đó, có thể không có định lúc này dừng tay, bay thẳng đến Lâm Thương Nguyệt vào tới, một cái tát liền trụ xuống dưới, mà Lâm Thương Nguyệt vẫn còn sững sờ, nếu như một tát này vỗ trúng, cái kia đoán chừng Lâm Thương Nguyệt không chết cũng tàn phế rồi. Ngàn cân treo sợi tóc giữa, Lữ An đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thương Nguyệt trước mặt, cầm trong tay Vẫn Thạch kiếm cứng rắn ngăn cản đi lên, Tuyết thú một tát này trực tiếp nện ở Vẫn Thạch trên thân kiếm, Vẫn Thạch kiếm trong nháy mắt liền uốn lượn một cái đường cong, thú chảo trực tiếp tại Vẫn Thạch kiếm bẻo lề vài đạo hỏa tinh, ngay sau đó một tát này lực lượng cũng là trực tiếp đem Lữ An người này áp quỳ đã đến trên mặt đất, Lữ An cắn răng cũng coi như là chống được một chừng này. nhìn đột nhiên xuất lần này không có bị chết, sốt chút, ngay sau đó thứ hai đối với Lữ An lại vỗ xuống. Lưu An chứng kiến chương lại ngay sau đó đập đi qua lập tức trong nội tâm phát lệnh, thật sự nếu không động, đoán chừng sẽ bị đập chết a, không, có biện pháp, hai tay trong nháy mắt buông tay, sau đó hướng về phía sau lăn một vòng, trực tiếp chạy trốn thú trưởng Phạm Vi. Lúc này Lâm Thương Nguyệt mới thanh tỉnh lại, nhìn xem Lữ An, khuôn mặt tái nãy. Tuyết Thú nhìn xem đột nhiên quang kiếm trở ra Lữ An, lập tức một hồi tức giận, liên tục hai kích, vậy mà đều không có làm bị thương Lữ An, khiến nó cảm thấy có chút mất mặt, lập tức phát ra một tiếng gào to, phẫn nộ nhìn xem hai người. Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt sắc mặt đều trở nên khó coi, vừa đối mặt, hai người không có làm bị thương Tuyết Tú không nói, liền vũ khí đều bị làm cho không còn. Vậy có chút không thể nào nói nổi, Tuyết này thu thực lực vượt qua hai người tưởng tượng. Mặc dù không có đạt tới tông sư, nhưng mà khẳng định có sáu phẩm. Lữ An thì thầm một câu. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, phải liều mạng, bằng không thì đều phải chết. Lữ An nhẹ gật đầu, lại muốn phải liều mạng rồi. Lâm Thương Nguyệt giơ tay ra, thu cái giáo trong nháy mắt về tới trên tay, sau đó toàn bộ người khí thế trong nháy mắt thay đổi, giống lớn một tiếng, mặt tím tím xanh xanh gần đều phát nổ đi ra. Lữ An nhìn xem Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người lại muốn phát sinh biến hóa, nhưng mà lần này giống như có chút không giống nhau, liền mọi người bóp méo đứng lên, một bộ thống khổ bộ dáng. Tuyệt Tú thấy được Lâm Thương Nguyệt biến hóa, nhưng lại không có chút nào khẩn trường, cũng không có tiếp tục tiến công ý định, mà là dùng một bộ ánh mắt hài hước nhìn xem hai người. Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người rõ ràng bóp méo đứng lên, trên thân xương cốt từng khối từng khối di động, hoặc nổi lên, hoặc lõm, Lư An thậm chí còn đã nghe được thanh thúy gai xương thanh âm, lập tức sợ ngây người. Sau đó Lâm Thương Nguyệt giống như không chịu nổi đây cố kịch liệt đau nhức, trực tiếp nằm trên đất, khuôn mặt thống khổ, thảm kêu lên, nhưng mà biến hóa cũng không có ngừng, toàn thân cao thấp lại dài ra lông trắng, chân bóng đẹp mỹ lệ, nhưng mà dị thường cứng rắn, tựa như từng đám cây gai nhọn bình thường theo trong cơ thể chui ra, máu chảy không chỉ Chứng kiến này, Tuyết thú giống như có chút không bình tĩnh, gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem Lâm Thương Nguyệt lông trắng lộ ra một bộ dị thường chán ghét biểu lộ. Lữ An phát hiện Tuyết thú dị động, tranh thủ thời gian đứng ở cả hai giữa, lạnh lùng nhìn Tuyết thú, kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Mà Tuyết thú không có chút nào đem Lữ An để vào mắt, bay thẳng đến còn nằm rạp trên mặt đất Lâm Thương Nguyệt xuống tới. Lữ An nhìn qua vọt tới trước Tuyết thú, lập tức cả kinh, tốc độ cực nhanh, dường như một đạo tia sáng trắng, thậm chí ngay cả Tuyết thú bộ dáng đều thấy không rõ, chỉ có thể bằng cảm giác bị bắt được thú vận động quỹ tích, trực tiếp một cái hình cùng, vượt qua Lữ An, thẳng đến Lâm Thương Nguyệt. Bốn đạo kiếm khí trực tiếp ngăn ở Tuyết thú phải qua đường, Tuyết thú không sợ chút nào, bàn tay vô, kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ đập nát. Lữ An bị, được ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, vẫn thạch kiếm cũng không ở trong tay, hàn huyết còn vác tại trên lưng, tốc độ lại đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tuyết thú xông về Lâm Thương Nguyệt. Tuyết thú đối với Lâm Thương Nguyệt chính là một cái tát vỗ xuống đi, không có chút nào lưu lại lực lượng, trong mắt chỉ có nồng đậm tiến kỵ, thậm chí có một loại sợ hãi, nhưng mà lập tức lại có một loại thực hiện được vui sướng. Một cái tát rắn rắn chắc, chắc đánh vào Lâm Thương Nguyệt trên thân, một tiếng, một chưởng này thậm chí đem Lâm người này đều cho theo trên mặt đất ngược lại bắn lên. Nhưng mà một kích sau đó, Tuyết Thu dối rối lui về phía sau, không có tiếp tục công kích, ngơ ngác nhìn thoáng qua bàn tay đang chảy máu, trên bàn tay bị được đâm ra vô số cái lỗ nhỏ. Chẳng lẽ đây lông như thế cứng rắn sao? Đây là Lữ An trong đầu toát ra một người duy nhất ý tưởng. Dù cho đã trúng một trường, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt vẫn còn đang tiếp tục, không có chút nào biểu hiện ra muốn dừng lại bộ dạng, thậm chí còn có một loại nhanh hơn xu thế. Hiện tại Lâm Thương Nguyệt người này đã phát ra long trời lở đất biến hóa, ngoại trừ đầu của hắn còn là người bên ngoài, những thứ khác thậm chí cũng đã không thể gọi là là người rồi, đầy người tất cả đều là bén nhọn lông trắng. Phật nhìn dị thường trói mắt sắc bén, thân thể tại cốt cách phát sinh di động biến hóa sau đó, dĩ nhiên đã trở thành một cái thú loại bộ dạng, hơn nữa hình thể dị thường cao lớn cường tráng, hầu như cùng thuyết thú giống nhau cao lớn. Lâm Thương Nguyệt tay chân đã biến thành mạnh mẽ hữu lực tứ chi, bò xổm trên mặt đất, cuối cùng còn rừ lại đầu giờ phút này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, vừa mới còn dị thường vẻ mặt thống khổ, đột nhiên liền ngừng trệ ở, khuôn mặt ngốc trệ. Sau đó Lư An liền đã nghe được đồng một tiếng, dường như giống như một tiếng mạnh mẽ lực tim đập âm, đột nhiên lên. Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt biến thành hồng, trong miệng khối hổ nha trực tiếp dài đi ra, miệng cũng lồi mà bắt đầu lộ ra một cái miệng đầy răng nhọn, trên mặt cũng bắt đầu dài ra lông trắng, cuối cùng giặc giặc một tiếng, đầu lâu cũng phát sinh biến hóa, cả cái đầu lập tức biến lớn một vòng. Lữ An ngác ngác nhìn trước mắt một màn, toàn bộ người đều bị chấn động ở, một cái sống sờ sờ người, đột nhiên tại trước mắt biến thành một đầu bạch hổ, chừng người cao, cũng đã từng xuất hiện ở linh thức chi hải đầu kia bạch hổ có chút giống nhau. Một đôi huyết hồng mắt đột nhiên nhìn một chút Lữ An. Lữ An lập tức không tự chủ lui về sau một bước, một loại tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra, thậm chí không dám đi nhìn thẳng cặp kia huyết hồng hai mắt. Nhưng mà bạch hổ rõ ràng đối với Lữ An hứng thú không là rất lớn, vừa liếc nhìn bên kia Tuyết Tú, Dị thường chẳng ghét, miệng lập tức liền ra. Tuyết thú tuy rằng rất là kiên kỵ, nhưng mà cũng không có yếu thế, trực tiếp trở về một tiếng Lư An từ trước tới nay nghe được sau cùng vang lên thú gào to. Lư An trong nháy mắt bưng kín Lô Thai, nhưng là vô dụng, đây dường như có thể rung động lắc lưu tâm linh giống lên một tiếng trực tiếp xuyên thấu qua Lô Thai lọt vào Lư An trong đầu, linh thức chi hải trong nháy mắt chấn động lên, sau đó Lư An trong mồm trực tiếp phun ra một búng máu, nhưng mà một tiếng này gào to giống như đối thoại hổ giống như nhập lại không có có tác dụng gì. Bạch hổ vốn là một bộ trán ghét biểu lộ, nhưng mà đang nhìn đến Lư An phun ra một búng máu sau đó lập tức nổi giận, toàn bộ biểu lộ biến thành nhe răng trợn mắt, trực tiếp một tiếng hổ gầm, thanh âm tuy rằng không là rất lớn, nhưng mà trong nháy mắt liền đèm cái tiếng âm thanh thú giống cho che xuống dưới, Lư An sắc mặt tốt hơn nhiều. Cách đó không xa những cái kiêm màu giám tuyết thú đang nghe đây âm thanh hổ gầm sau đó, lập tức nằm trên đất, không dám tùy ý tại động, phát ra o o rung động mãnh liệt tâm thành. Thạch Lâm ba người nhất thời vẻ mặt ngủ, lau tràn đầy máu trên mặt, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất thú, khóe miệng một hồi cười tà, lập tức một đao một cái, không, có chút nào nâng tay. Nhưng mà đây một thân hổ gầm sau đó Đây nguyên Mew thành bốn phía, tất cả đều chuyển đến đáp lại, một tiếng lại một âm thanh càng thêm vang dội thú giống từ xa tới gần, kéo dài không suy, nhất là cùng một cái phương hướng, khoảng chừng vài thanh âm, nhưng mà Lưu An cảm giác được có một tiếng giống như rời đi đặc biệt gần. Lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, những thứ này đáp lại thú giống phải là những cái kia cấp bậc tông sư tuyết thú phát ra ra à, cái kia vừa mới thậm chí có một tiếng đáp lại, rời đi gần như thế, đây chẳng phải là nói minh có một đầu cấp bậc tông sư tuyết thú đang ở phụ cận. Lữ An lập tức lớn, lập tức giải quyết trước mắt đây đầu. Bằng công thì có một đầu cấp bậc tông sư tuyết thú khả năng liền muốn đi qua rồi, khi đó chúng ta nhất định phải chết. Nói xong lời này, Lữ An cũng lộ ra một bộ dốc sức liệu mạng biểu lộ, bên người bốn đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này cùng dĩ vãng bất động, kim quang màu sắc còn đang không ngừng biến sâu, nhưng mà Lưu An cảm thấy còn chưa đủ, lập tức lại nghĩ tới một cái phương thức, bắt đầu thử đứng lên. Mà Bạch Hổ đã nghe được Lữ An mà nói, khẽ gật đầu. Nhưng một bạc tuyết thú tại lúc này đã vượt lên trước hành động, trực tiếp đối với Bạch Hổ vọt tới. Bạch Hổ chứng kiến bay thẳng mà đến thú, không có chút nào lảng tránh, trực tiếp một cái nhảy lên, sau đó đánh về phía thú. Tuyệt thú một cái tát vỗ vào Bạch hổ trên thân, giật giật một tiếng, một cái tát trực tiếp đem Bạch hổ thân thể cho đập bôm méo, mà Bạch hổ không có chút nào chú ý tới giống nhau, trực tiếp đem Tuyệt thú phốc ngã trên mặt đất, một đôi hổ trưởng đối với tuyết thú đầu rắn mà bắt đầu, tuyết thú trên mặt lập tức huyết nục mơ hồ. Cả hai thì cứ như vậy trên mặt đất xoay đánh nhau, gào to tiếng hổ gầm không ngừng, giặc giật, phanh phanh, hai loại thanh âm liên tiếp. Bạch hổ tại đem Tuyệt thú bổ nhào sau đó, trực tiếp mở ra hốc khẩu, đối với Tuyệt thú yếu đất nhất cũng là nguy hiểm nhất eo cắn đi lên, phốc một khối huyết trực tiếp bị được Bạch hổ kéo xuống, nhưng mà Bạch hổ cũng không chịu nổi. Tuyết thú tại Bạch hổ sẽ rách huyết nục thời điểm, dùng thô nhất cường tráng hai tay đối với Bạch hổ đầu cùng với thân thể, manh liệt đập phá vài xuống. Cả hai đến một lần một hồi, lấy máu đổi thịt, lập tức lông trắng bay lên, máu tươi thẳng chảy ra, dĩ nhiên phân không do ai vậy máu, người nào nổi cáo rồi. Cái chàng diện này đã không thể coi như là người cùng tuyết thú đọ sức rồi, càng giống là thú cùng thú giữa vương giả của chiến, hình thể rác tiểu tuyết thú, nhưng mà lực lượng cực kỳ tương đại, nhiều lần đều muốn Bạch hổ đập ngã xuống đất, mà chi gì gì đó, sớm được đập bốt méo đứng lên, liền lỗ đều kéo rất một cái, mà Bạch hổ tuy rằng lực lượng không có lớn như vậy, Nhưng mà một cái răng nhọn còn là đem tuyết thú cắn huyết nhục mơ hồ, trên thân bén nhọn lông trắng cũng làm cho tuyết. Thú ăn ở đau khổ, tuyết thú thú trưởng hiện tại cũng là bị, được đâm tất cả đều là lỗ máu, nhìn xem cũng không sai biệt lắm phía đi. Nguyên bản còn là sáng màu bạc tuyết thú, màu trắng bạch hổ, hiện tại cả hai trên thân tất cả đều là máu tươi, dù sao cũng chưa không rõ ai là ai được rồi. Nhưng mà cuối cùng tuyết thú ỷ vào trên lực lượng một chút ưu thế, trực tiếp đem bạch hổ thân thể đều cho đánh gãy rồi, bạch hổ đã nằm trên đất không đứng lên nổi, nhưng mà bạch hổ cũng bằng vào sắc bén nhất bốn khối hổ nha, trực tiếp kéo tuyết thú nửa cái bụng dưới liền kiếm một điểm trực tiếp liền đem tuyết thú cho chặn ngang căn nước. Tuyết thú kéo lê chính mình đứng không vững thân thể, nhìn qua nằm sấp lấy không nhúc nhích được bạch hổ, ánh mắt dị thường phẫn nộ kừ hận, nâng lên năm tay, đối với bạch hổ đầu sẽ phải lệnh xuống đến. Thời điểm này, Lữ An đạo thủ, từ lúc cả hai trên mặt đất xoay đánh chính là thời điểm, Lữ An liền ở một bên từ đứng lên, đi ngang qua nhiều lần thất bại sau đó, cuối cùng thành công, trước kia bốn đạo kiếm khí chỉ có thể thừa nhận Lữ An một nửa ngũ hành lượng, bởi vì Lữ An đối với kiếm khí khống chế còn chưa đủ thuần nhưng mà hiện tại không giống nhau. Lữ An không chỉ có đem toàn thần ngũ hành lực lượng toàn bộ gắn kết đến nơi này 4 đạo kiếm khí ở trong, còn đem 4 đạo kiếm khí hòa là một thể, uy lực trong nháy mắt thành bao nhiêu tăng gấp đôi. Trước mặt do 4 thanh kiếm khí ngưng tụ mà thành đây đạo kiếm khí, ngưng tụ lực An toàn bộ ngũ hành lực lượng, tại thời điểm mấu chốt nhất, Lữ An cũng là trực tiếp đột phá, đem 4 đạo kiếm khí hòa tan cùng một chỗ. Tuy rằng đây đạo kiếm khí còn chưa đủ ổn định, năng lượng dị thường của bạo, dường như tùy thời đều bạo tạc nổ tung giống nhau, nhưng mà mặc dù như thế, đối phó trước mặt đây đầu bản thân bị trọng thương thú đã là đã đủ chưa. Cảm nhận được đây cuồng bạo lại thuần túy lượng, thậm chí hoành nghi Đây đạo kiếm khí đã có thể cùng linh vực ở trong kim phong đánh đồng rồi. Tại Tuyết thú đánh tới hướng Bạch hổ trong nháy mắt, đây đạo năng lượng dị thượng cường bạo kiếm khí trực tiếp đối với Tuyết thú huyết nục mơ hồ đầu bạn tới. Kiếm khí ngay lập tức tới, Tuyết thú tại kiếm khí động trong nháy mắt cũng cảm giác được đây dị thượng kinh khủng chấn động, lập tức ngẩng đầu, muốn xem liếc, kết quả đập vào mi mắt chính là một mảnh kim quang, một đạo dị thượng lừng lẫy kim sắc quang mang. Kiếm khí tiếp xúc đầu lâu trong nháy mắt, không có chút nào cách trở, trực tiếp đem xuyên thủng, bắn về phía phương xa, đánh vào một tòa không ngực lại chế lâu, sau đó trong nháy mắt nổ, trực tiếp đem cái kia tòa nhà phá lâu nổ cái vỡ nát. Lữ An miệng lớn thở hổn hển, nhìn qua lên trước mắt cái này vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng mà trên đầu có một cái động lớn tuyết thú, thật lâu không dám chuyển mắt, đinh đang một tiếng thanh thúy thanh ngâm vang lên, một khối bóng ánh sáng long lanh tặng đá theo tuyết thú trong đầu hết rơi xuống, sau đó tuyết thú cũng té xuống. Hô. Nhìn xem tuyết thú rốt cuộc ngã trên mặt đất, Lữ An nuối lòng nhất đại khẩu khí, trực tiếp thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Quan sát đã một lần nữa khôi phục nguyên dạng Lâm Thương Nguyệt, tuy rằng cả người là máu, nhưng mà lồng ngực vẫn còn phập cái kia chính là vẫn còn thở, lại lòng nhất đại khẩu khí. đứng dậy, đi tới Lâm Thương Nguyệt bên người, vô vô mặt của hắn đem hắn đỡ lên, Lâm Thương Nguyệt mở mắt ra, thổ một bụng máu nước, khỏe miệng hơi hơi giật giật, dùng khí lực toàn thân nói một câu, lợi hại như vậy tuyển, vì cái gì không còn sống dùng. Lữ An mắt liếc, chiêu này có thể thành là vận khí tốt. Sau đó theo nhỏ vật trong cầm một viên minh bạch cho đan dược, cưỡng ép nhét vào Lâm Thương Nguyệt trong miệng. Sau đó đứng dậy đem thú cái giáo cùng vẫn là kiếm, còn có viên kia tảng đá nhặt lên, cuối cùng vị Lâm Thương Nguyệt liền hướng Lý Thanh Phương hướng đi đến. Giờ phút này chỗ đó đã chất đầy thú thi thể, Thạch Lâm nằm ở trên thi thể há mồm thở dốc, Vũ Văn Xuyên càng là chống kiếm đơn giản chỉ cần không có ngã. Cố môn toàn thân đều là máu tươi tựa ở trên vách tường, túi đầu thở dốc. Nguyên lai like những thứ này Tuyết Thú tại cảm nhận được bọn họ thú vương bị giết sau đó, trực tiếp trốn xuống lên, để lại đầy đất thi thể. Lữ An sau khi trở về, phát hiện tháo chạy trời ngọn lửa đã nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều, trong lòng không khỏi yên lòng, nhưng là vừa một lần nữa khẩn trương lên. Phía trước thú giống đã nghe chưa? có một tiếng rất gần. Lữ An hiếu khí vô lực nói, Lâm Thương Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, vừa mới có chút huyết sắc mặt, lập tức thoáng cái lại thắt chặt đi. Trực tiếp to, đây con quỷ nhỏ sẽ không tốt, chúng ta sẽ phải toàn bộ chết ở chỗ này rồi. Ba người nhìn xem hai người cũng là một bộ thê thảm bộ dáng, lập tức đều nở nụ cười, 5 người tất cả đều chật vật không chịu nổi, toàn thân tràn đầy máu tươi, thảm nhất đúng là Lâm Thương Nguyệt, vừa mới biến thân thời điểm trực tiếp cầm quần áo cho chống bạo rồi, hiện tại trực tiếp cầm một kiện rách dưới ra thu cho nhóm, quả thực cùng với tên ăn mày không có gì khác nhau. "Đừng cười, tranh thủ thời gian chữa thương, có thể khôi phục một chút là một chút, Lý Thanh Tuất rồi, chúng ta lập tức liền rời đi nơi đây, tuyết thú máu đều đứng lau, tốt nhất nhiều xóa sạch điểm." Lữ nói ra. Lâm Thương Nguyệt mắt tỏa sáng, "Đúng, nhiều xóa sạch điểm." Ba người nhất thời khó hiểu, nhưng mà vậy mà Lữ nói như vậy Còn là lựa chọn thành thành thật thật nghe theo Lữ An nói. Lữ An lập tức ăn một viên bổ sung nội lực được, bản thân định đứng lên là bị thương nhận nhẹ nhất, hiện tại chỉ là nội lực cùng ngũ hành lực lượng toàn bộ đã tiêu hao hết mà thôi, chỉ cần mình có thể đem nội lực bổ sung đã trở về, như vậy bản thân liền còn có lực đánh một trận. Còn giữ lại trong mấy người Lâm Thương Nguyệt có lẽ trong thời gian ngắn là phế đi, Vũ Văn Xuyên càng là không cần phải nói rồi, đã sớm không nên được, cố ngôn cho tới bây giờ không có đem hắn làm lục qua chiến lược, Thạch Lâm vẫn còn tốt, nhận điểm vết thương nhỏ, coi như là có chiến lược một cái, lớn nhất dựa khả năng chính là đẩy mọ phục sinh Lý thanh rồi. Nếu như mình cùng Lý Thanh không thành vấn đề lời nói, như vậy coi như là gặp mặt đến một cái màu bạc thuyết thú, vẫn có khả năng hợp lại một cái đấy. Lữ An đối với mình vừa mới lĩnh ngộ một chiêu kia vẫn có chút không quá tự tin, tuy rằng uy lực tự mình nghĩ đứng lên thì có điểm tâm kinh hãi, chính là nhược điểm quá rõ ràng, cần ngưng tụ toàn thân ngũ hành lực lượng, hơn nữa ngưng tụ thời gian đặc biệt dài, còn phải xem vật khí, lần này chính là vận khí mới thành công đấy, nếu như không ai hỗ trợ, căn bản là dùng không đi ra. Nghĩ đến chỗ này, cũng là thở dài một hơi, nhưng là bao nhiêu có chút tiến bộ, Lữ An có chút vui mừng đấy. Lâm Thương Nguyệt ở một bên xử lý vết thương một chút, thẳng đến xử lý xong rồi, Lý Thanh cũng còn chưa khỏe, lập tức lại hô lớn một tiếng, "Con quỷ nhỏ, đã khỏi chưa nhà? Sẽ không tốt, thật sự muốn toàn bộ chết ở chỗ này rồi." "Hử? Hô cái gì hô? Gấp cái gì mà gấp?" Một tiếng không vui thanh âm theo phá trong phòng chuyên gia. Lập tức tất cả mọi người mở ra đến ánh mắt, Lâm Thương Nguyệt thiếu chút nữa nước mắt đều chảy xuống, "Bà cô, ngươi cuối cùng đi ra nha." Lý Thanh theo phá lâu bên trong đi ra, mới đi ra liền nhíu nhíu mày, một cỗ đẫm đẫm mùi máu tươi đập vào mặt, lập tức lập tức vặn ra, sau đó liền thấy được trước mắt một màn. Liếc nhìn lại khắp nơi tất cả đều là tuyết thú thi thể, thậm chí một ít tuyết thú thi thể đều nhanh chồng chất đã thành một tòa núi nhỏ, dưới chân mặt đất dính rằn đấy, hiện đầy màu đỏ chất lỏng, cuối cùng chính là 5 cái toàn thân tràn đầy máu người tựa vào trên tường, khỏe miệng mỉm cười, cùng Lý Thanh vây tay chào hỏi. Lý Thanh nhìn xem một màn này, lập tức hốc mắt một đỏ, không biết ứng với nên nói cái gì, trực tiếp chạy tới Lữ An thân vừa hỏi, tại sao có thể như vậy? Người không sao chứ? Lữ An trả lời, ta không sao, bị thương nhẹ nhất, bên cạnh cái này ra tối đa lượng, một nửa đều là hắn làm thì đấy, tổn thương cũng làm nhất. Lý Thanh nhìn qua vẻ mặt không sao cả Lâm Tư Nguyện, nhẹ giọng nói một câu. Thực xin lỗi. Lâm Thương Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, trả lời, "Tiểu nương tử đi ra, chúng ta là không phải có thể rời đi." Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng là vừa nghĩ lại tới một việc, dính chút huyết. Nói xong trực tiếp đem Lý Thanh hướng trên mặt đất đẩy, Lý Thanh còn không nghe rõ, trực tiếp liền đặt mông ngồi ở máu trông chất, vẻ mặt không hiểu nhìn qua Lữ An. "Đợi lát nữa cùng ngươi giải thích, nhiều dính điểm." Lữ An giải thích nói, Lý Thanh lập tức nghe theo. Sau đó Lữ An quống lên Lâm Thương Nguyệt, Lý Thanh quống lên Vũ Văn xuyền, Thạch trên lưng cõng 6 người đầy máu tươi rất nhanh cùng một cái phương hướng chạy tới. Tại mấy người ly khai sau một khoảng thời gian, một đầu sáng màu bạc, hơn nữa ngực có được lông màu đen cấp bậc tông sư Tuyết thú đến nơi này. Tuyết thú nhìn qua đây đầy đất thi thể, biểu lộ không có chút nào biến hóa, chậm gì gì đi tới Lý Thanh hấp thu phần thiên xa địa phương, khịt hạ, vẻ mặt trắng ghét. Sau đó lại trên không trung khịt hạ, nhưng mà tốt như cái gì cũng không phát hiện, khuôn mặt nghi hoặc, lập tức lại khịt hạ, nhưng vẫn là không còn có cái gì phát hiện, thấp giọng giống lên một tiếng, dường như đang chủ yếu mắng bình thường. Lập tức trực tiếp ly khai, đi tới màu Tuyết thú bên cạnh thi thể, nhìn thoáng qua, cũng là dị thường chán mới vừa đi một bước, lại dừng một chút, trực tiếp quay đầu lại. Hình thể trực tiếp phành trướng lên, trở nên vô cùng to lớn, sau đó một cái đem ng ổ bạc tuyết thú thi thể nuốt xuống. Sau đó lại khôi phục lúc trước lớn nhỏ, sau đó lóe lên rồi biến mất. Quy một chương 72, Lạc Đường, ở đằng kia đầu tuyết thú đến thời điểm, Lữ An mấy người liền sớm đã ly khai, trong khoảng thời gian này, 6 người một khắc đều không có ngừng, đều đang không ngừng mà chạy trốn. Bất chi bất giác vừa nhanh chạm vào tối, Lữ An đi theo ngón tay một gian phá phòng, mọi người liền chui vào. Lập tức 5 người bắt đầu chữa thương điều dưỡng, thừa một cái thanh tại đó canh chừng. Lữ An phía trước hơi chút khôi phục một một ít thể lực, nhưng là vừa vặn lại con đeo Lâm Thương Nguyệt chạy dài như vậy một đoạn đường, dù cho phía trước ăn một viên đan dược, nhưng mà hiện tại nội lực cơ bản lại khô kiệt rồi, lại không khỏi nhớ tới đã từng minh bạch cho hắn ăn viên kia Cửu Tiên Huyền Đan, hai loại dốc sức quả thực không có so với nhà. Hiện tại Lữ An chỉ có thể thành thành thật thật vận hành ngũ hành hoàn, chậm rãi khôi phục, bất quá cũng may ngũ hành quyết trời sinh liền so với kia công pháp của hắn tốt hơn không ít, sự khôi phục sức khỏe cực kỳ người, tại đan dược dưới sự trợ giúp, Lữ An bỏ ra hai canh giờ liền hồi phục xong. Lữ An đứng dậy chứng kiến ngoại trừ Lý Thanh bên ngoài Sở hữu đều vẻ mặt chán trừng rạng, mệt mỏi không nhúc nhích được, Lâm Thương Nguyệt thậm chí đều đã ra động tác khó khẻ. Lữ An yên lặng ngồi xuống Lý Thanh bên người, còn đem Lý Thanh cho lại càng hoảng sợ. Lý Thanh nghi hoặc hỏi một câu, nhanh như vậy ngươi liền hồi phục? Lữ An nhẹ gật đầu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người, đối với Lý Thanh nói ra, về so đối với Lâm Thương Nguyệt hơi chút khách khí một chút, đừng lúc nào cũng như vậy gào to, hắn lần này ra đại lực rồi, cuối cùng đầu kia tuyết thú nếu không phải hắn liều mạng, đoán chừng mấy người chúng ta đủ mất mạng. Có hai người các ngươi, đều thiếu chút nữa mất mạng. Lý Thanh vẻ mặt không tin. Lữ An trả lời, là đầu mỏ bạc đấy. Nếu như là ta một người, tuyệt đối không có phần thắng, chúng ta có thể thắng cũng là vận khí tốt. Lữ An bây giờ trở về suy nghĩ một chút, xác thực vận khí tốt, nếu như lúc ấy mình không thể dung hợp cái kia bốn đạo kiếm khí, đoán chừng thật đúng là không có cách nào khác giết chết đầu kia tuyết thú, tối thiểu Lâm Thương Nguyệt khẳng định là chết chắc, mà bản thân đoán chừng cũng ngăn cản không được mấy chiêu, đây cũng là không còn. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thật sự có điểm nghĩ mà sợ. Hơn nữa làm Lục Lâm Thương Nguyệt biến thành bạch hổ một khắc này, bản thân đã biết rõ Lâm Thương Nguyệt thực lực trên mình, nếu như mình đối mặt đây đầu bạch hổ mà nói, có lẽ cũng không có phần thắng. Lâm Lục Lý Thanh nghe được hai người giết một đầu màu bạc tuyết thú thời điểm, trong mắt đều trừng lớn, màu bạc hay sao? Đây chính là tương đương với 6 phẩm đỉnh phong tồn tại. Một chân đều muốn bước vào tông sư. Lữ An nhẹ gật đầu, tiếp tục cường điệu một câu, đây đầu không có lợi hại như vậy, thật sự là vận khí tốt. Lý Thanh thì là không chút nào tin tưởng bà trước kia. Lữ An chứng kiến Lý Thanh vẽ mặt hoài nghi biểu lộ, vì vậy liền đem đánh chết màu bạc tuyết thú quá trình toàn bộ nói một lần. Nghe xong Lữ An nói lời, Lý Thanh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ Lâm Tư ánh mắt dần dần theo chịu không nổi chậm rãi biến thành ấy nãy. An nhìn xem Lý Thanh biểu lộ, khóe miệng mỉm cười. Nói một câu, về sau đừng với hắn quá hung là tốt rồi, dù sao hắn đã cứu chúng ta mấy. Ừ, ta liền hung, ai cần ngươi lo, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, liền hung cho ngươi xem." Lý Thanh Tiêu ngạo trả lời, bất quá nụ cười trên mặt còn là bán rẻ trong lòng của nàng ý tưởng. Lữ An nhìn xem đây một bộ hờn giỗi biểu lộ, ánh mắt đều cười đã thành trang lưới liềm, tay không tự chủ được đưa ra ngoài, muốn đi sờ sờ Lý Thanh đầu. Tay vừa va chạm vào Lý Thanh tóc, Lữ An lập tức liền đánh thức, tay giống như điện giật giống nhau, đuổi nhanh trở về. Lý Thanh sắc mặt trở nên hồng động cũng không dám động. Lữ An có chút lúng túng đưa tay tại trên quần áo xoa xoa. Kết quả trên thân tất cả đều là vết máu, lập tức vẻ mặt không biết làm sao, lúng túng nở nụ cười hai tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy, ngúng nói, "Ta, đi, nhìn xem thương thế của hắn." Nói xong trực tiếp bắt đầu chạy chậm. Lý Thanh nhìn xem Lúng Túng rời đi Lữ An, giận cười nói, "Hừ." Ngồi xổm lâm thương nguyệt bên người, lòng đang phanh phanh kinh hoàng, cắn răng, cau mày, nhìn nhìn tay, muốn quất chính mình một cái tát, nhưng vẫn là nhịn được. Trong nội tâm trực tiếp đã bắt đầu tỉnh lại, "Lữ An, ngươi đang làm cái gì? Ngươi như vậy, cô gái nhỏ sẽ đem ngươi cho tiền đấy, nàng vừa mới cùng ngươi đã nói chuyện này, lúc này mới qua 2 ngày, ngươi liền đã quên?" Thật là không nhớ lâu, nên rút một cái tác. Lữ Luy một trận tự mình tỉnh lại, Lữ An Tâm hơi chút bình tĩnh một cái, nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt, đột nhiên phát hiện Lâm Thương Nguyệt vậy mà trận tròn mắt nhìn mình chăm chằm. Lữ An lập tức lại càng hoảng sợ, toàn bộ người đều kích linh một cái. Ánh mắt trừng lớn như vậy, muốn hù chết người nha. Lữ An nhỏ giọng mắng một câu. Lâm Thương Nguyệt lấy tay chống đỡ đầu, toàn bộ người nằm nghiêng mà bắt đầu, bày ra một bộ xinh đẹp tư thế, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lữ An nói ra, khí sắc tốt như vậy, là làm cái gì việc trái với lương tâm, sau đó chạy đến nơi này của ta ăn năn hay sao. Lữ An trừng mắt liếc Trực tiếp làm mất Lâm Thương Nguyệt chống đỡ đầu cánh tay, Lâm Thương Nguyệt toàn bộ người loạng choạng lảo dục một tiếng nền vào trên mặt đất, lập tức sắc mặt phát triển đỏ lên, che ngực, trong miệng ngừng lùi một trận hùng hùng hổ hổ. Ngươi khí sắc thoạt nhìn cũng rất tốt sao? Xem ra tổn thương toàn bộ tốt rồi nha. Lữ An vừa nói vừa chừng hai mắt, nói xong còn dùng tay trùng trùng điệp điệp vô vỗ Lâm Thương Nguyệt đầu vai. Lâm Thương Nguyệt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi, nghiến răng trợn mắt mà bắt đầu, nước mắt nước đều nhanh đi ra, lập tức đã bắt đầu cầu xin tha thứ, đại ca đại ca, dừng tay dừng tay, ta sai rồi, là ta làm việc trái với lương tâm. Nghe nói như thế, Lữ An mới dừng tay tiếp tục chào phủ một tiếng, vừa bắt đầu cũng không biết là người nào nói một câu, hôm nay ngươi không dùng ra tay, nếu không ta chính là tôn tử của ngươi. Lâm Thương Nguyệt nghe nói như thế, lập tức mặt đều tái rồi, dùng tay chỉ Lữ An, "Ngươi, ngươi." Kết quả chỉ cả buổi cũng không nói ra được câu. Lữ An xem đến không sai biệt lắm, trực tiếp đứng dậy, không thèm nhìn nhanh tắt thở Lâm Thương Nguyệt, trực tiếp đi tới Vũ Văn Xuyên bên người, cẩn thận kiểm tra rồi một bên. Vũ Văn Xuyên là trong mấy người, thực lực kém nhất, tuy rằng gần nhất tại Vũ dạy dỗ phía dưới, thực lực tăng điểm, nhưng mà tại Lữ An xem ra, vẫn có chút quá sức, tại hai ngày này lại liên tục bị thương nặng. Hiện tại đã coi như là một cái phiền phức tổn thương bệnh nhân rồi, giờ phút này vẫn như cũ còn hôn mê. Thạch Lâm ngồi xổm ở Vũ Văn Xuyên bên người, đột nhiên mở miệng nói, hắn rất hợp lại. Rất hợp lại. Lữ An không hiểu hỏi, "Thật sự?" Thạch Lâm lại nặng nặng nhẹ gật đầu. Lữ An quay đầu lại, nếu mày lại nhìn giống nhau Vũ Văn Xuyên, đối với Thạch Lâm nói ra, xem thật kỹ lấy hắn, nếu như lại tới một lần nghiêm trọng như vậy tổn thương, vậy hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, đừng để cho hắn suất thủ nữa, làm cho hắn trước tiên đem tổn thương tốt. Thạch Lâm trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Sau đó Lữ An nhìn hai mắt cống non. Phát hiện hắn là mệt mỏi đấy, ngủ được cùng heo không có gì khác nhau, sẽ theo hắn đi rồi. Thời điểm này, Lâm Thương Nguyệt cũng là lềm mà lề mề từ trên giường bỏ lên, chậm gì gì đi tới bên cạnh đống lửa, nhìn xem Lư An nói ra, đói bụng. Lý Thanh lập tức phốc che miệng nợ nụ cười. Ngày hôm sau, một đoàn người theo phá trong phòng đi ra ngoài, phát hiện cái này thời tiết thật sự bắt đầu tiết trời ấm lại rồi, trên mặt đất tuyết đều nhanh hòa hợp không sai bị lắm, đoán chừng rất có thể đều là phần thiên xa dày vỏ đi ra đấy. nhớ tới cái lửa Lữ An sắc mặt lại có điểm khó coi, nếu như lúc ấy xung quanh có những người khác vậy hẳn, hơn phân nửa vận khí không có có chính mình tốt như vậy, tương đương với là mình đoàn người này hại bọn hắn. Người đang suy nghĩ gì, người vẻ mặt u rú. Lý Thanh khó hiểu hỏi. Ta suy nghĩ, chúng ta làm ra đến chuyện này, có thể hay không đem mặt khác mấy phương người cùng quân tiến đến. Lữ An trả lời. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều đã trầm mặc. Cố luôn cái thứ nhất lên tiếng nói, "Lữ sư, nếu như theo như xác suất đến nói lời, lần này bạo tạc nổ tung có lẽ có 1/3 người gặp chịu ảnh hưởng, nhưng là từ vận khí phương diện này đến nói lời." Khả năng liền chỉ có chúng ta mấy cái đi, bởi vì chúng ta lúc trước không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, hơn nữa cái này bạo tạc nổ tung cũng không phải chỉ có chỗ xấu, nói không chừng nó chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. A, còn có chỗ tốt." Lâm Thương người hỏi. "Ừ, ngươi xem một chút hiện tại nơi này thời tiết, có phải hay không rất thoải mái, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút lúc trước thì khí trời, nếu như lại tiếp tục hai ngày, tuyệt đối sẽ chết có hai phần ba người, giống ta cùng Vũ Văn Xuyên nhất định là chết con cái chủng loại kia, vì vậy đổi loại tuyết pháp chính là chúng ta cứu được một ba người." Cố Nôn trầm rãi mà nói. "Miệng đây ngươi biện." Lữ An cười mắng một tiếng. Bất quá cấu ngôn nói như vậy, thật ra khiến Lư An dễ chịu không ít. Cấu ngôn hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, lập tức nghiêm túc nói, "Hiện tại chúng ta sau cùng bất thiết có lẽ tìm được cùng một cái phương hướng, không thể giống như nữa con rồi không đầu giống nhau loạn chuyện, tốt nhất là tìm được người." Lữ An cũng nhẹ gật đầu, nhìn một vòng bốn phía tràn đầy phê tích, liền đông nam tây bắc đều phân không rõ, như vậy đừng nói nhiệm vụ, liền mạng nhỏ đều tùy thời có khả năng gặp vất bỏ. Lúc trước Lương đại đã từng nói qua, thành này trong có một cái sông, còn có một cây cầu, hai ngày này chạy trốn thời điểm có ngắm thấy qua chừa. Lữ An lời này mặc dù đối với lấy mọi người hỏi Nhưng mà sau khi hỏi xong, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Thạch Lâm bất động, cũng không có trông chờ những người khác biết rõ, bởi vì Thạch Lâm tại điều tra phương diện thiên phú quả thực làm cho Lữ An hâm mộ, quả thực trời sinh chính là như vậy một khối ngờ tới. Thạch Lâm nhớ lại một cái, sau đó trực tiếp chỉ cùng một cái phương hướng, nói ra, chỗ đó có nước. Mọi người hướng cái hướng kia nhìn qua tới, một mảnh phế tích, nhìn không thấy, nói rõ vẫn có chút khoảng cách. Lữ An lại đuổi theo hỏi một câu, sung. Thạch Lâm khẳng định lắc đầu, trả lời, "Nước." Lữ An lại nhăn lại lông mày, suy tư. Lâm Thương nhìn không được rồi, nói thẳng, Tuổi không lớn lắm, mỗi ngày những mày, nhìn xem đều nhanh giống như 30 tuổi, đi xem chẳng phải sẽ biết sao." Lý Thanh trực tiếp phốc bà cười. Mà Lữ An nghe được ngây ngẩn cả người, bất đắc dĩ nói, "Vậy trước tiên đi xem, không chừng chính là sông đây." Lập tức một đoàn người hướng về cái hướng kia tiến lên, trên đường đi vì chiếu cố hai cái thương binh, đi đặc biệt chậm, mà Thạch Lâm cũng bị Lữ An yêu cầu không muốn đi dò đường rồi, bởi vì hiện tại một nhóm 6 người, hai cái thương binh, không có sức chiến đấu, nếu như Thạch Lâm sẽ rời đi, cũng chỉ còn lại có Lý Thanh cùng Lữ An hai cái chiến lực rồi. Nếu như phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, khả năng thật đúng là chú ý không đến, tại Lư An trong mắt, cố ngôn cho tới bây giờ sẽ không. Tính chiến lực. Biến mất vài ngày mặt trời rốt cuộc một lần nữa hiện ra, đã lâu ánh mặt trời rốt cuộc cũng một lần nữa chiếu xạ xuống dưới, lữ An không tự chủ được rội lưng một cái. Mấy người một bên phơi nắng lấy mặt trời, một bên tiếp tục hướng phía nước phương hướng đi đến, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện vài đầu tuyết thú, bằng không thì còn là rất thích gì đấy. Rời đi gần nửa ngày, một đoàn người mới nhìn đến Thạch Lâm nói nước. Một cái hồ nước, mấy người sắc mặt cũng không phải rất tốt, không phải sông, cái kia đã nói lên mấy người đi phương hướng còn là sai đấy, hơn nữa mấu chốt nhất chính là còn không có động vài người. Bất quả nếu như đến nơi này, dù sao cũng phải làm chút gì, bằng không thì chuyến này chẳng khác nào uổng công rồi, một đoàn người nhìn nhau hai mắt, sau đó trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu rõ ràng giật quần áo. Lúc trước vì chạy trốn, trên quần áo cô y dính đầy tuyết thú máu, dùng để che giấu bản thân mùi, cũng không dám thay quần áo, hiện tại đã qua một ngày, y phục này đều nhanh xấu, chứng kiến đây thì một cái hồ, cũng không được nhảy đi xuống, hảo hảo rửa. Mấy người ngừng lui một trận xoắn nắm vốn cũng không lớn hồ nước lập tức liền biến thành màu đỏ như máu mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn bỏ lên đi lên nằm ở bên hồ phơi nắng nổi lên mặt trời Lữ An kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Lâm thương Nguyệt nằm hỏi đi tiếp tục đi chứ còn có thể làm sao dù cho hiện tại muốn trở về cũng phải tìm cửa nhà ta cũng không tin chúng ta vận khí kém như vậy đi như thế nào liền tìm không thấy một cái cửa Lữ An trả lời đại ca hai ngày này vận khí của chúng ta đã rất kém khỏi rồi lại liên tục rời đi hai vòng ta ta cảm giác đắng có phải hay không tại đi vào mèo một mực sẽ không có như thế nào động có ngôn mềm làmấ nằm nằmấp mà hỏi Lữ An nghe nói như thế, lập tức ngồi dậy, xác thực như thế, lúc trước tuyết rơi thời điểm, tầm mắt không tốt, xem không xa rất bình thường, nhưng là hôm nay tuyết nhanh tan dã đã xong, tầm mắt sẽ phải tốt rồi, đoán chừng tại đi một đoạn thời gian, liền có thể tìm được cái kia sông. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lữ An tranh thủ thời gian lôi kéo mấy người đứng lên, thúc dục tiếp tục đi lên phía trước. Thạch Lâm đột nhiên toát ra một câu, sông hồ không phân biệt, có lẽ đang ở phụ cận. Cấu Ngôn vua tay một cái, đúng đúng đúng, ta như thế nào đem cái này đem quân đi, cái kia sông khẳng định ở nơi này phụ cận, chắc có lẽ không quá xa, chỉ cần vòng quanh tìm một cái vòng nhất định có thể tìm được. Mấy người nhất thời đã đến động lực. Mọi người mới vừa đi không bao lâu, Thạch Lâm liền đi tới Lữ An bên người, lôi kéo Lữ An quần áo, vừa chỉ chỉ sau lưng, duỗi mấy cái ngón tay, lại làm một thủ thế. Xem hết đây mấy cái động tác, Lữ An lập tức sắc mặt đại biến, vậy mà bị người theo dõi rồi, hơn nữa đối phương vẫn còn có 5 6 người, nhưng là mình không có chút nào phát hiện, như vậy nói rõ đối phương thực lực khẳng định cũng không yếu, không nghĩ tới, người không tìm được, kết quả là bị được người khác cho đã tìm được, hơn nữa cũng không biết theo đã bao lâu, nghĩ đến chỗ này, Lữ An trong nội tâm một hồi nghĩ mà sợ. Hơi hơi đối với Thạch Lâm làm một thủ thế, làm cho hắn đi truyền tin những người khác, mà bản thân cố ý rơi đến cuối cùng, bắt đầu quan sát, nhập lại tìm kiếm những người kia vị trí, ánh mắt đã hơi hơi híp mắt mà bắt đầu, trong tay vô ảnh kiếm đã thu trở về, bên hông vẫn thạch kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Tại Thạch Lâm đem tin tức này toàn bộ báo cho biết những người khác sau đó, Lữ An cũng rất nhanh đã nhận ra bốn người vị trí, còn thừa mấy người vị trí còn không có phát hiện, nhưng kỳ quái chính là mấy người này theo dõi kỹ sao vụng về vô cùng, Lữ An tùy tiện nhìn qua liền phát hiện rồi. Thạch Lâm lúc này cũng chậm chậm hướng Lữ An dựa sát vào mà bắt đầu, mặt các bốn người do Lý Thanh mang theo tốc độ dần dần nhanh, hai người thời gian dần qua bị được kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Lữ An nhìn xem kế hoạch này, rất là tán thưởng nhìn Thạch Lâm liếc. Nhưng mà Thạch Lâm rồi lại không có chút nào lĩnh gặp cái ánh mắt này, còn là vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục quan sát vị trí, hơn nữa đem cuối cùng hai người vị trí cáo chi Lữ An. Tại phát hiện 6 người sau đó, Lữ An cảm thấy không thể tại để cho bọn họ cùng theo rồi, nếu không khẳng định phải làm cho xảy ra chuyện dị tình, đối với Thạch Lâm nói một câu, biến mất. Thạch Lâm ngầm hiểu, đi ngang qua một khối vách tường thời điểm, lợi dụng sau lưng những người kia đuổi mù khu, trực tiếp biến mất tại trong mắt của bọn hắn, thì cứ như vậy, mắt của bọn họ bên trong chỉ còn lại có Lữ An một người. Lữ An lúc này thời điểm cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa rồi, trực tiếp đứng thẳng bất động, quay người, rút kiếm, đối với 6 người vị trí một một chút điểm. Qua hồi lâu sau, theo dõi đám người kia mới hiện thân, sắc mặt dị thường lúng túng. Quy một chương 73, Đào binh. Lữ An nhìn xem 6 người sắc mặt đều có điểm kỳ quái, không khỏi hô lớn một tiếng, các người đang làm gì? Vốn còn muốn đi lên phía trước mấy người nhất thời đều ngừng lại, một cái trong đó trung khí chưa đủ trả lời một câu, người là thế lực nào? Lữ An có chút buồn cười nhìn thoáng qua mấy người, sau đó bay thẳng đến 6 người đi tới. Đối phương chứng kiến Lữ An đã đi tới Lập tức 6 người đồng loạt lui về sau hai bước, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn qua Lữ An. Cái này, Lữ An thật sự bị được mấy người kia động tác làm cho tức giận, thật sự là ứng câu kia, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, chỉ có thể rất xa hô, các ngươi cùng theo chúng ta làm gì? 6 người do dự rất lâu mới trả lời một câu, muốn mạng sống, vì vậy cùng theo các ngươi. Lữ An đối với đáp án này có chút hoài nghi, muốn mạng sống đầu muốn đi ra ngoài thì tốt rồi, cùng theo chúng ta loạn đi dạo là mạng sống sao? Trực tiếp trầm giọng hỏi ngược lại, ngươi cùng theo chúng ta sẽ không sợ chúng ta trái lại cắt ra giết các ngươi Thốt ra lời này xong, những người kia lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ đã bắt đầu thảo luận, giống như đang thương lượng lấy cái gì, qua rất lâu đều không có trả lời, mà lúc này, Thạch Lâm đã chạm tới những người kia cách đó không xa, rất xa ý bảo có muốn hay không trực tiếp độc thủ, Lữ An làm một cái hoán một chút thủ thế, bởi vì này mấy người biểu hiện thật sự là có chút kỳ quái, khẳng định như vậy xuất hiện một ít Lữ An không biết sự tình, tốt nhất là hiểu rõ một cái rồi hay nói. Lữ An chờ thật lâu cũng không có gặp mấy người có chỗ đáp lại, mọi người có chút bực bội mà bắt đầu, trực tiếp hô lớn một tiếng, các ngươi thương lượng xong chưa? Đối phương tại Lữ An một tiếng này sau đó giống như rơi xuống cái gì quyết tâm, 6 người trực tiếp cùng đi tới đây. Lữ An nhìn đối phương đây khẽ động làm, ánh mắt híp lại, tùy thời chuẩn bị động thủ, dù cho đối phương biểu hiện tương đối yếu thế, nhưng mà không chịu nổi đối phương nhiều người, hơn nữa đối phương có thể là giả bộ cũng nói không chừng, cái gọi là binh bất yếm trá, vì vậy đừng để bên ngoài người an toàn rồi, nếu không vậy là tốt rồi nợ nụ cười. Tại khoảng cách Lữ An 20m thời điểm, Lữ An trực tiếp hôn một tiếng ngừng. 6 người đồng loạt đều dừng lại bất động, khoảng cách này đối với Lữ An mà nói là thoải mái nhất đấy, tiến có thể công lui có thể thủ. Dù cho 6 người trong nháy mắt chất vấn, như vậy cũng có ứng đối không gian, hơn nữa Thạch Lâm liền núp tại một bên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này Lữ An mới bắt đầu quan sát 6 người bộ dáng, nhìn xem giống như đều có điểm chất vấn, y phục trên người đều có chứa chút huyết nước đỏ, hơn nữa lầy lội không chịu đổi, trên đầu đối tóc lệch ra xoay, tóc tán loạn, trên mặt xương đỏ, hơn phân nửa là bị đông cứng đả thương, bờ môi lên, lên ra, ánh mắt mê mang trống giống, hẳn là tốt hai ngày không có nghỉ ngơi qua, hơn nữa tinh thần cực độ khẩn trương, xem ra đám người này thật là gặp không may không ý tội. Lữ An sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút, nhưng là cả người không có chút nào lòng thậm chí có thể nói càng thêm cảnh rất rồi, dù sao chó nóng này còn nhảy tường đâu rồi, huống chi là đám này lâm vào như thế hoàn cảnh người. Trực tiếp mở miệng hỏi, "Cho ta một cái lý do, nếu không ta không ngại cho các ngươi 6 người mất mạng tại chỗ." 6 người nhất thời biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa nhiều lần, Lữ An xem danh mạch, kiếm khí đều đã bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ, chỉ cần bọn hắn một có gì động, trực tiếp độc thủ, không chút lưu tình. Thời điểm này, đột nhiên trong 6 người thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất chính là cái kia, trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất, đối với các mấy người nói ra, "Ta thật sự chạy không nổi rồi, đối diện vị đại nhân kia, ngươi muốn giết cứ giết đi." Lữ An thấy như vậy một màn lập tức là người, ngay sau đó lại là ngửa người, lại có vài người cũng cùng theo nằm xuống, vẻ mặt không sao, dường như cái này mệnh đã cùng bọn hắn không có quan hệ rồi. Duy có một cái nhiều tuổi nhất thoạt nhìn nhanh 30 tuổi người còn đứng vững, ánh mắt lập lòe, dùng một bộ khung đúng biểu lộ nhìn xem Lữ An. Lữ An trực tiếp hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đi theo phía sau chúng ta, hiện tại lại đây sĩ diện đuồng nghịch ngang rồi hả? Không muốn sống sớm nói, lãng phí ta nước miếng. Nói xong, ra vẻ xuất kiếm, kiếm còn không sao cả động, kết quả người nọ liền trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt tan vỡ khóc hô, đại nhân, van cầu người cứu kiếu chúng ta đi. Lữ An lại bị một màn này cho bị hôn mê rồi, liền Thạch Lâm đều không tự giác há to miệng. "Đội trưởng, người đừng cầu, làm sao tới đều là cái chết, còn không bằng nằm còn thoải mái một chút." Nằm trên mặt đất một người hưu khí vô lực nói. Lữ An cẩn thận quan sát một cái sáu người này, mỗi người ánh mắt đều là trống giống mà lại không có trợ, hầu như đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sú đổ, tựa như vừa mới người nọ giống nhau, tiếng khế động liền trực tiếp làm cho hắn hỏng mất phản kháng. Đoán Trường đã sớm đã quên. Nhiều lần xác nhận sau đó, Lữ An yên lặng thu kiếm, bất quá không để cho Thạch Lâm đi ra. Thẳng tiếp đi tới đem quỳ trên mặt đất người nọ đỡ lên, sau đó rất chăm chú hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như muốn mạng sống, phải đem sự tình nói cho ta biết đi. Người nọ vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lữ An, miệng ngập ngừng, nhưng lại ấp úng nói không rõ. Trên mặt đất trẻ tuổi nhất người nọ đột nhiên đi tới Lưu An trước mặt, mở miệng nói ra, "Chúng ta là Đại hán Vương chiêu tiểu đội, vốn có hơn 10 người, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có 6 người rồi, có người một mực ở đuổi giết chúng ta." Lữ An nghe được Đại hán hai chữ, biểu lộ hơi chút tốt hơn có chút, nhưng mà nghe được đuổi giết hai chữ, biểu lộ lại biến ngưng trọng lên, hỏi ngược lại, "Đuổi giết? Người Chẳng lẽ không phải Tuyết thú sao? Tuy rằng thực lực chúng ta không mạnh, nhưng mà Tuyết thú cùng người chúng ta phân được quản niệm, là mấy cái Bạch Ty nhân đã giết chúng ta hai đội người, vốn chúng ta đại hán vương chiều tóm lại phải 5 cái tiểu đội tiến đến, nhưng mà hiện tại chỉ là chúng ta biết được thì có hai đội người bị giết sạch rồi, còn giữ lại mặt khác hai cái tiểu đội chúng ta còn không rõ ràng lắm tình huống. Thiếu niên một hơi trực tiếp nói ra, thở hổn hển. Lữ An vẻ mặt không thể tin, thậm chí có người đang đây Muenmu thành trong xương giết, tình huống kia thì có điểm đại điểu, tranh thủ thời gian buổi theo hỏi một câu, mục tiêu của bọn hắn chỉ cần các ngươi sao? Những người khác đâu? Tiêu niên lúc đầu, một bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Thời điểm này Lý Thanh mấy người cũng theo chỗ tối đi ra, bọn hắn đang quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện Lữ An đã cùng đối phương tại nói chuyện với nhau rồi, như vậy liền ý vị nguy cơ đã giải trừ. Lữ An đem sự tình cùng mọi người một lần nữa nói một lần, mấy người đều là vẻ mặt không tin, vẫn còn có người dám tại đây Nguyên Nhu thành trong không kiêng nể gì cả hành hung, đây cũng có chút quá kiêu ngạo rồi, duy chỉ có Cấu luôn biểu hiện gì thường bình tĩnh, đầu nói một câu, "Đặng kia Bạch tỷ nhân khẳng định có khác để mắt địa phương." Một đoàn người trước đem 6 người này gạt tại một bên, thương lượng một chút. Lữ An đối với đây lý thanh mấy người hỏi, quản mặc kệ. Tất cả mọi người nhíu mày, không có trả lời, đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là Cố Ngôn phân tích một cái, nói ra, có thể quản cũng mặc kệ, nếu như quản mà nói, vậy nhất định phải trực diện đám kêu Bạch dị nhân, nếu như mặc kệ lời nói, sau khi ra ngoài đối với hiến đại nhân có chút không tốt nói rõ. Vì vậy đề nghị quản một ống, bởi vì chúng ta không xác định đám kia Bạch dị nhân có phải hay không đầu đội giết đại háng người, nếu như bọn họ là tất cả mọi người giết, chúng ta đây cùng bọn họ sớm muộn đều chạm mặt, sao không như sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện điều tra một chút mục đích của bọn hắn mà rốt cuộc là cái gì? Lữ An cảm thấy Cố Nôn nói rất có lý, lập tức nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt cùng Lý Thanh. Lý Thanh giống như không có cùng ý tưởng, tại đó tự hỏi, mà Lâm Thương Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, "Ta không sao cả, dù sao hai ngày này ta chính là một phế nhân, chính các người làm quyết định." Cuối cùng Lữ An nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh tuy rằng cảm thấy Cố Nôn nói không sai, nhưng mà cảm giác cảm thấy giống như chỗ đó có vấn đề, cẩn thận suy nghĩ một lần cũng nghĩ không ra, lập tức ảo não trả lời, "Cứ như vậy đi đi, vừa vặn chúng ta hai ngày này cũng là đường, để cho bọn họ cho chúng ta dẫn đường." Thì cứ như vậy Lữ An một đoàn người nhân số theo 6 người biến thành 12 người. Lữ An lại từ đám người kia hiểu rõ đến, mục đích của bọn hắn mà cùng Lữ An mục đích của bọn hắn hơn là cùng một cái, cái kia chính là tìm kiếm Minh phủ, chỉ bất qua đám bọn hắn vận khí không tốt lắm. Theo Nam môn sau khi tiến bảo, liền đã tao ngộ một đám tuyết thú tập kích, 5 cái tiểu đội người trực tiếp bị đánh tan, sau đó vừa mới tránh né tuyết thú tập kích, liền lại đụng phải Bạch đi nhân đội giết, liên tục vài ngày đều tại tranh tranh trốn trốn, sau đó may mắn đụng phải tuyết rơi cùng bạo Tắc Nội Tung, bằng không thì bọn hắn sớm đã bị đám người kia giết sạch rồi, nhưng mà dù cho ông trời cũng đang giúp bọn hắn, bọn hắn còn là chết một nửa người. Nhỏ tuổi nhất Tiết Nghiên nói với Lữ An, bọn hắn vốn đều là trong quân đội số một số hai hảo thủ, thực lực cũng ở đây tam phẩm trở lên, nhưng mà ngay cả như vậy cũng ngăn không được đám người kia đánh lén, hầu như đều là một kích trí mạng, mấy ngày liên tiếp bị giết, thậm chí còn có chút đùa giỡn mùi vị, một lần chỉ giết một hai cái, hơn nữa còn cố ý lộ ra trận tướng, làm cho người ta phát hiện, đến lúc này một hồi, mới khiến cho sáu người tinh thần toàn bộ tan vỡ. Lữ An nghe xong được Tiết Nghiên mà nói sau đó, tuy rằng cảm giác Tiết Nghiên một đoàn người rất đáng thương, nhưng mà có một cái nghi vấn, cái kia chính là vì cái gì? Tại hỏi thăm sau đó, Nhập lại không có được Lữ An muốn đáp án, ngày hôm nay cứ như vậy đi qua. 12 người ngồi vây quanh tại bên cạnh đấu lửa, tuy rằng hiện tại coi như là nhập bọn, nhưng mà hai ba người chỗ ngồi còn là phân biệt rõ ràng đấy, Lữ An 6 người, Tiết Niên 6 người riêng phần mình chiếm được một bên. 6 người tại chậm đến trưa sau đó, thân tình cuối cùng là tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là vẻ mặt kiên kỵ cùng e ngại, không dám biểu hiện quá mức tùy ý. Lớn tuổi nhất Lâm Dũng là tiểu đội trường, trong ánh mắt còn là toát ra một tia mờ mịt, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó một người. Tiết Niên đụng phải một cái Lâm Dũng, Lâm Dũng cây làm cản phản ứng tới đây. Tiết nhiên không giải thích được nói, "Đội trưởng, Lữ đại nhân cùng ngươi nói chuyện đây." Lâm Dũng tranh thủ thời gian xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, nói ra, "Đại nhân, ngươi vừa vừa nói gì đó?" Lữ An nếu mày nhìn xem cái này Lâm Dũng, đến bây giờ còn là một bộ tinh thần dáng vẻ khẩn trương, lập tức lại lặp lại được rồi một lần, "Các ngươi có hay không nghiên cứu thành địa đồ?" Lâm Dũng vốn là lắc đầu, lại lập tức nhẹ gật đầu, trong miệng còn nhắc tới nói, "Không có, không, có, không đúng, coi như là có." Lý Thanh nhìn xem cái này Lâm Dũng, vẻ mặt chịu không nổi, nhanh nói tiếp, "Các ngươi đã có nhiệm vụ bên người, vì cái gì không đi hoàn thành nhiệm vụ?" Phải biết rằng các người đây thuộc về Lâm trận bỏ chạy, là tử tội." Lữ An tranh thủ thời gian trừng mắt liếc Lý Thanh, Lý Thanh hừ lạnh một tiếng. Lâm Dung đang nghe xong Lý Thanh theo như lời nói, lập tức toàn bộ người lại tan vỡ, hai tay ôm đầu, vì trên mặt đất, khóc hô lên, "Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết nha." Tiết Niên yên lặng nhìn xem Lâm Dung tại đó khóc, vẻ mặt lạnh lùng, mà đổi thành bên ngoài bốn người thậm chí cũng có đồng dạng dấu hiệu, vậy mà cũng bắt đầu khóc lên, Yên Lặng tại đó lao nước mắt. Lý Thanh nhìn đến đây, biết mình giống như nói sai, nhưng mà cũng không có muốn phải nói xin lỗi ý tứ, trên mặt còn là một bộ chịu không nổi chán ghét biểu lộ, không chỉ nàng Mọi người đều là như thế, trên mặt biểu lộ cũng không phải nhìn rất đẹp. Lữ An mặt sắc mặt xanh mét nhìn xem mấy người này, trong nội tâm tràn đầy lửa giận, kỳ thật sau cùng chịu không nổi đám người này, người vừa vặn là Lữ An, bản thân hắn chính là quân đội xuất thân, bây giờ nhìn đến trước mắt đám này, binh sĩ thật không ngờ nhu nhược không chịu nổi, trong nội tâm thật sự rất thất vọng. Trực tiếp đứng lên, đi tới Lâm Dũng trước mặt, một tay đem quỷ trên mặt đất Lâm Dũng sách mà bắt đầu, sau đó đối với cái đầu trực tiếp một cái tất kích, lập tức tiếng khóc trực tiếp biến thành tiếng kêu thảm thiết, Lâm Dũng bụm lấy trôi máu không chỉ miệng mũi, lương hô lên. Lữ An sắc mặt bình thường, đối với bụng lại là một quyền. Lâm Dũng toàn bộ người đều đánh đẳng không đứng lên, sau khi hạ xuống lại ỗn bụng, quần mình chắp tay đã thành tôn hình dáng, trong miệng vị toàn đều phương ra, đều muốn kêu rồi lại như thế nào cũng kêu không được, chỉ phát ra rồi o o nôn ngoe âm thanh. Mặt khác mấy người vốn đang tại lau nước mắt đấy, chứng kiến Lâm Dũng đột nhiên bị như vậy đánh cho một trận, lập tức mê dạ, liền nước mắt cũng không dám lau, lại không dám lại phát ra nước nợ thành âm, mà tiết nhiên thì là sớm đã xem đốc, năm đấm nắm thật chặt, nhưng mà ánh mắt lộ ra nhưng là một cố cực nóng ánh mắt, sùng bài ánh mắt. Trong chốc lớn này, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Cố nuốt khó khăn nuốt một ngụm nước bọn, biểu lộ rất là không đành lòng quan sát Lý Thanh. Lý Thanh tức thì cũng là một bộ vẻ mặt giống như nhau, nhưng cũng không dám đi lên tiếng các ngang Lữ An cái làm. Lữ An một quyền sau đó, nhập lại không có tính toán dừng lại, đi tới Lâm Dung bên người, đối với cái đầu trực tiếp lại là một cước, Lâm Dung trực tiếp lăn bay lên, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, đầu bất quá lần này, Lâm Dung không có lại phát ra âm thanh, đã ngất đi. Lữ An gặp Lâm Dung hôn mê bất tỉnh, trực tiếp xoay người một cái, nhìn thẳng mặt các năm người, lập tức năm người kia mồ hôi lạnh trực tiếp chạy xuống, tay chân đều run rẩy lên, nhưng mà năm người không có một cái nào dám động. Lữ An lạnh lùng nhìn xem 5 người, trong miệng nổ ra một miệng nước miếng, dùng thanh âm trầm thấp khinh thường nói, "Một đám phế vật." Tiết Nhiên nghe được phế vật hai chữ, ánh mắt trong nháy mắt tối xuống dưới, một loại khuất nhục chẳng biết tại sao sông lên trong đầu, toàn thân run rẩy lên, đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, run rẩy ngẩng đầu lên, cùng Lữ An đối mặt, "Ta không phải phế vật." Lữ An hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tiết Nhiên, nhưng vẫn như thế khinh thường nói, "Phế vật, ta không phải." Tiết Nhiên trực tiếp đứng lên hô lớn một tiếng, toàn bộ người đều đang điên cuồng run rẩy lên, miệng lớn thở phì lồng ngực kịch liệt phập "Phế vật?" Lữ An tiếp tục băng lãnh nói, "Ta không phải." Ta không phải, ta không phải." Tiết niên trực tiếp hô lớn 3 tiếng, sau đó trên mặt hai đạo vệt nước mắt chảy xuống, trực tiếp cũng là khóc lên, một miệng không rõ khóc hồ. "Ta thật không phải là, ta rất muốn cứu bọn họ, nhưng mà ta không có biện pháp." "Đúng, ta muốn thay bọn hắn báo thủ." "Báo thủ." Lữ An nghe nói như thế, sắc mặt tốt hơn nhiều, đi về hướng Tiết niên. Lúc này, Lâm Thương Nguyệt từ phía sau đem Lữ An kéo lại, nhỏ giọng nói ra, "Không sai biệt lắm, có thể." Lữ An chào hết Lâm Thương người tay, tiếp tục đi về hướng Tiết niên, vẫn thạch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người chỉ có thấy được một đạo tia sáng trắng hiện lên, tại đống lửa làm nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt chói mắt, sau đó kiếm liền chống đỡ tại tiết niên trên cổ, một giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất. Lữ An tiếp tục lạnh lùng nói ra, "Phế vật chính là cái phế vật, ngay cả ta một kiếm cũng không ngăn được, còn muốn báo thủ." Nói cho hết lời, Lữ An trực tiếp một cái ném kiếm, đem trên thân kiếm máu tươi vấy khô sạch, thu kiếm vào vỏ, trở lại rời đi trở về. Tiết niên dùng run rẩy hai tay, sờ lên trên cổ cái kia một đạo nhẹ nhàng cắt làm bị thương, dừng vài giây, sau đó nhìn lùi hắn Lữ An, trực tiếp hai bước chạy tới, "Đông một tiếng, trực tiếp hai đầu gối mà quỳ." dập đầu một cái, nói ra: "Đại nhân, ta muốn báo thủ, người thù ta làm đổ lệ." Lữ An quay người nhìn thoáng qua Tiết Nghiên, không có bất kỳ đáp lại, thẳng đón đi một bên, tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh đám người cũng đều là lúc đầu, vẻ mặt mơ mịn, cũng không biết Lữ An vì sao đột nhiên gặp phát lớn như thế lựa, nhìn nhau một cái, đều yên lặng đi tới một bên, riêng phần mình nghỉ ngơi, mà Lý Thanh thì là đi tới một bên, bắt đầu các đêm. Thiếu niên tiết nhiên chịu đựng nước mắt, quỳ trên mặt đất, không chút sức mẹ. Quy 1 chương 74, chận giết. Ngày hôm sau, Lữ An chợt mắt thấy Tiết Nghiên còn quỳ trên mặt đất, tư thế tuy rằng đã có điểm lệch ra Toàn thân cũng đã đang run, run dậy, nhưng mà còn là Kiên Địch Quỷ. Lữ An nhìn xem Tiết Nghiên cái kia run run rẩy rầy tay, lạnh lùng sương lạnh sắc mặt giờ phút này rốt cuộc tiêu tan xuống dưới, đối với Tiết Nghiên nói ra, "Đứng lên đi." Tiết Nghiên run dậy ngẩng đầu lên nhìn Lữ An liếc, dùng khàn khàn thanh âm hỏi, "Vậy ngươi đồng ý sao?" Lữ An không nói gì, lại lặp lại một câu, "Đứng lên đi." Tiết Nghiên quật cường nhìn qua Lữ An, còn không có động, cho dù quỷ một đêm, hai tay, eo bụng, hai chân sớm đã đau nhức không được, nhưng mà còn là Kiên Địch Quỷ, cũng là lặp lại một câu, "Vậy ngươi đồng ý sao?" Lữ An nhìn xem đây đáng ghét Tiết Nghiên, lông mày lại lại, Mạc Khí không biết như thế nào lại xôn ra, cả giận nói, "Ta cho người đứng lên." Cấu Nôn lập tức bị, được lại càng hoảng sợ, trực tiếp bị hù nhảy dựng lên, sau đó vội vàng chạy tới, nhìn qua Lư An cái kia hơi nộ khí mặt, lại nhìn một chút Tiết Nhiên cái kia quật cường bộ dáng, lập tức sẽ biết sự tình chân tướng. Cấu Nôn nói thẳng, "Nếu như muốn bài sư, vậy còn không nghe lời." Sau đó đã nghĩ đem Tiết Nhiên kéo, kết quả tay vừa đưa tới, Tiết Nhiên liền trực tiếp bỏ rơi Cấu Nôn tay, Cấu Nôn đơn giản chỉ cần không có kéo đến. Tiết Nhiên nhìn qua Lư An tiếp tục nói, "Vậy ngươi đồng ý sao?" Nhìn xem cái này như thế quật cường Tiết Nhiên, Cấu không khỏi cũng tới tức giật đến. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút còn là túi đầu tiến tới hắn bên thai nói ra ăn mềm không ăn cứng về sau gọi ta là đại sư Minh Tiết nhiên vẻ mặt không tin nhìn qua quaấ ngôn cấu ngôn nhẹ gật đầu nói một câu thật sự không lừa ngươi. sau khi nói xong bất chấp tất cả trực tiếp cưỡng ép đem tiết nhiên kéo tiết nhiên bị được cấu ngôn kéo sau khi thức dậy ngũ quan trực tiếp giữ tận mà bắt đầu nhưng mà trong miệng nhưng là một tiếng không ngử toàn bộ người tại sau khi đứng dậy cấu ngôn nhất thời không có đỡ lấy Tiết nhiên lại trực tiếp ngã trên mặt đất khuôn mặt thống khổữ An chứng kiến tiết nhiên đứng lên liền trực tiếp quay ngườiờ đi cấu ngôn nhìn xem thế trên mặt đất tiết nhiên bắt đầu Thở dài nói, thật là ba đầu như đều kéo không trở lại nha. Một thời gian thật dài sau đó, Tiết Nghiên mới trầm lại, vẻ mặt cực nóng nhìn qua Lư An, ánh mắt không có một tia chuyển di qua. Lý Thanh cùng Lâm Thương Nguyệt hai người tiến tới Lư An bên người, cũng bắt đầu nhỏ giọng khuyến bảo. Lâm Thương Nguyệt nói ra, "Tiểu tử này ta nhìn coi như cũng được, phần này nghị lực ít có." Lý Thanh nhẹ gật đầu, cũng nói, "Nhiên kỳ nhỏ như vậy, liền dám làm như thế." Lữ An lắc đầu, trả lời, "Tạm thời không có năng lực này. Người không suy nghĩ thêm một chút sao? Thật là một cái tốt hạt giống." Lý Thanh lại nói một câu. Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại hai người một câu ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có tư cách đi thu đồ đệ đệ sao? Chúng ta mới mấy tuổi, chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình sao? Chúng ta có thể dạy bọn họ cái gì? Hiện tại đã nói cái này, có phải hay không hơi sớm rồi hả? Muốn thu chính các ngươi đi thu, ta mới sẽ không đi dạy hư học sinh. Đây liên tiếp vấn đề trực tiếp đối hai người á khẩu không trả lời được, hai người liếp nhau một cái sau đó, yên lặng rời đi. Làm ra đây này một khúc nhạc đệm sau đó, Lữ An lại để cho mặt mũi bầm dập Lâm Dũng vẽ lên một bộ nguyên thành địa đồ, một đoàn người mới một lần nữa ra đi. Hãy cẩn thận đối lập địa hình sau đó. Lữ An phát hiện lúc trước thật đúng là một mực ở vòng quanh vòng, may mắn không có hướng bất đi, coi như là thở dài một hơi, Lữ An tại được chứng kiến một bạc tuyết thú thực lực sau đó, đã biết rõ cấp bậc tông sư tuyết thú tuyệt đối không phải là bọn hắn đoàn người này có thể đi đối mặt. Một canh giờ sau đó, mọi người rốt cuộc thấy cái kia tâm tâm niệm niệm sông, mà này tòa cầu cũng liền tại cách đó không xa. Lữ An lộ ra nợ nụ cười, nhiều ngày như vậy đi qua, cuối cùng là đã tìm đúng đường, dựa theo trên bản đồ đánh dấu đấy, chỉ cần lại đi một đoạn đường có thể đến phụ thành chủ rồi, điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lập tức mọi người mừng rỡ không thôi, còn kém hô to vài tiếng rồi. Lữ An nhìn xem mọi người cái kia quá phận biểu lộ, trực tiếp thở dài một tiếng, sau đó chỉ chỉ cách đó không xa đột nhiên xuất hiện tuy thú. Mọi người đều là cả kinh, tranh thủ thời gian cục xuống đứng lên, có thể tránh ở đâu liền tránh ở đâu, sau đó Lữ An mấy người liền nhìn quanh mà bắt đầu, quan sát nổi lên bốn phía, nhìn xem còn có hay không còn lại tuy thú, kết quả phát hiện tại đây bốn đầu màu xám tuy thú. Lâm Thương Nguyệt vẻ mặt chịu không nổi nhìn xem mấy người nói ra, cứ như vậy điểm, nhìn các ngươi sợ tới mức dừng. Thạch Lâm trực tiếp rất nhanh kề sát đất lách đi qua. Cũng không lâu lắm, Thạch Lâm liền không nhiễm một hạt bụi trở về, nhìn xem Lâm Dũng 6 người trợn mắt há mồm nhất là Tiên Nghiên, vẻ mặt hăm mộ. Lập tức Lữ An vung tay lên, hướng về cầu vị trí xuất phát, chuẩn bị qua cầu. Mới vừa đi không bao lâu, Lữ An liền phát hiện một kia khác thường, hoặc là nói là tất cả mọi người phát hiện khác thường, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng lại. Lâm Dung lúc đầu vốn đã nhanh khôi phục tâm tình, đột nhiên lại ho mất, ngựa khí run rẩy nói, bọn hắn lại tới nữa, chính là kia đám người, mỗi lần tới thời điểm chính là như vậy, cứ mạng, ta không muốn chết. Lữ An đối với Thạch Lâm nhìn thoáng qua, Thạch Lâm nhẹ gật đầu, lập tức biến mất trong đám người. Lý Thanh thời điểm này, châm thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay, trực tiếp chọc vào trên mặt đất, đem quần đỏ và táo kéo lên, trực tiếp nhét vào trong dây lưng, lại giật tay áo, vẻ mặt hưng phấn. Lý Thanh nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm bốn người, trực tiếp quay về đối một câu, nhìn cái gì vậy? Ba nhân lập tức thu hồi ánh mắt, duy chỉ có Lâm Thương Nguyệt sợ hai than một câu, thật sự là khí phách. Lý Thanh nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, hừ lệnh một tiếng, không có để ý. Lý Thanh trong khoảng thời gian này xem như nghẹn chết rồi, theo tiến vào Nguyên Nưu thành bắt đầu, đến bây giờ, đều không có chính Nghi Bắc Kinh danh xứng với thực, động tới tay, ngoại trừ cùng một đầu màu trắng tuyết thú đánh cho một hồi. Cái kia một thân hỏa khí đều là tích lũy lấy lấy, một chút cũng không có phóng thích hết, hiện tại rốt cuộc có người muốn đội lên mũi thương lên, đừng đề cập có bao nhiêu ưng phấn. Mà Cố Ngôn, Vũ Văn Xuyên, Lâm Thương Nguyệt ba người đều là một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng, thậm chí đã tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị xem cuộc vui trạng thái. Tiết Nhiên nhìn xem đây kỳ quái mấy một đoàn người, trong nội tâm vô cùng khát vọng muốn trở thành một trong số đó, mà không phải cùng trước mặt đám này nhát gan sợ chết, không núm, chỉ biết là chạy trốn người vì đội. Đám kia Bạch Di Nhân phóng thích khí cơ càng lúc càng lớn, rốt cuộc có người không chịu nổi, tâm tình giữa mất, hô lớn một tiếng. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sau đó liền hướng phía cùng một cái phương hướng vừa lần vừa bỏ chạy. Lữ An lạnh lùng nhìn xem cái kia kêu kêu Tô Quốc Phú người, tùy ý hắn chạy đi. Qua rất lâu, người nọ cũng không có sự tình, cứ như vậy bị được hắn chạy thoát, mà khác mấy người cũng bắt đầu dục dịch muốn động, nhất là Lâm Dũng, sắc mặt thần tình dường như tại làm rẽ rựa giống nhau, cuối cùng cắn răng một cái, còn là hướng phía Tô Quốc Phú phương hướng chạy tới rồi. Còn thừa mấy người gặp Lâm Dũng đều rời đi, cũng là đi theo, duy trì có tiết niên vẫn không núc núc, lặng, lặng đi tới Lữ An sau lưng, đứng vững. Lữ An mắt nhìn phía trước, hỏi, cơ hội chỉ có một lần ngươi xác định không đi sao?" Thiến niên khẳng định trả lời, "Đánh chết ta cũng không đi." Cấu Nôn cười nói, "Nói rất hay, sư đệ." Lữ An Nhiên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua Cấu Nôn, Cấu Nôn cảm giác được một cố cảm giác mát, đầu trực tiếp rụt trở về, lại trột dạ nói ra, "Lữ sư, ta sai rồi." Lữ An lập tức quay đầu lại, bắt đầu tìm kiếm cái kia tiêu ngạo đến cực điểm người, nhưng mà vậy mà không có tìm được, lông mày lại nhíu lại, xem ra coi như là cao thủ, chắc không được tiêu ngạo như vậy, cũng không biết cùng Thạch Lâm so với, người nào lợi hại điểm. Đợi đã lâu, cũng không gặp người xuất hiện, Lý Thanh biểu lộ có chút không vui, trực tiếp hô lớn một tiếng, đen rút đầu!" Cút ra đây cho ta." Thanh âm trực tiếp tại bốn phía quanh quần mã bắt đầu. Lữ An lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đi ô lý thanh miệng, "Mãng, hô lớn tiếng như vậy làm gì vậy?" Vân. Vân đem tuyết thú dẫn đã tới. Lý Thanh lộ bộ một cái, ấy nãy trả lời, "Quên chuyện này rồi." Lữ An lại trừng mắt liếc Lý Thanh, nói ra, "Chờ xem, khả năng Thạch Lâm liền giải quyết xong." Nghe nói như thế, Lý Thanh sắc mặt vừa đen rồi, vẻ mặt mất hứng, miệng đều tít mà bắt đầu, trong miệng cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Một lát sau, xa xa đột nhiên bộ phát ra một hồi chấn động, còn có một tiếng két kinh hãi âm. Sau đó Thạch Lâm liền ôm cả người làm mẫu trở về, trên tay còn giống như chịu bị thương. Lữ An trực tiếp hỏi, "Bị thương?" Thạch Lâm nhẹ gật đầu, trả lời, "Đã chết một cái, chạy một cái." Lý Thanh lập tức hỏi, "Chạy đi đâu?" Thạch Lâm theo bản năng chỉ cái phương hướng, sau đó Lý Thanh trực tiếp rút súng xuống tới, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta lưỡi. Lữ An nhìn xem Lý Thanh đi xa thân hình, thầm mắng một câu, "Thật sự là một cái không bất lo chủ." Sau đó mọi người vội vội vàng vàng đuổi theo. Lý Thanh tại hấp thu phần thiên xa sau đó, chân nguyên trong cơ thể phẩm giai liền tăng lên một cái cấp bậc, đánh cho cách khác, nếu như lúc trước là hoàng giai đang lưỡng Như vậy hiện tại đã là huyền giai đang nâng được, sức có thể thấy được long lốn, vì vậy phần tiền xa mới sẽ như thế hi hữu chân quý, hiện tại Lý Thanh thực lực so với trước tối thiểu tăng 3 thành. Thực lực tăng mạnh sau đó rõ ràng nhất đúng là tốc độ trên tăng lên, trước kia Lư An còn có thể khó khăn lắm đuổi kịp, hiện tại Lý Thanh tốc độ sớm đã vượt xa Lư An, chớ nói chi là Vũ Văn Xuyên cùng cấu ngôn mấy người rồi. Vì vậy Lý Thanh tại đuổi theo không có một lúc sau, liền phát hiện này cái bối rối chạy thuộc mạng người, một tiếng áo bảo trắng, trên mặt đều dùng khăn trắng che mà bắt đầu, chỉ là tại chỗ ngực đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Lý Thanh đang nhìn đến người nọ sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, lập tức tốc độ lần nữa tăng vọt đứng lên, toàn bộ người đều hóa thành một đạo hư quang. Như thế cuồng vọng làm việc, áo trắng trong nháy mắt cũng phát hiện Lý Thanh tồn tại, lập tức trên mặt cả kinh, không để ý thương thế, bắt đầu toàn lực trốn chạy, nhưng mà ngay cả như vậy, giữa hai người khoảng cách cũng ở đây dần dần thu nhỏ lại. Áo trắng nhìn phía sau áo đỏ càng ngày càng gần, lập tức bối rối mà bắt đầu, liền bộ pháp đều xuất hiện một tia bối rối, lại bị một tảng đá đẩy ta một cái, toàn bộ người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Lý Thanh thấy thế, bắt được đây một tia kẽ hở, trực tiếp đem trong tay trắng thương ném ném ra ngoài. Trang thương lau áo trắng ra đầu bay đi, chọc ở áo trắng ngay phía trước, nếu không phải áo trắng phản ứng rất nhanh, đang nghe âm thanh xé gió sau đó, theo bản năng rụt dù đầu, bằng không thì một phát này liền trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Tuy rằng một phát này không thể làm cho áo trắng bị thương, nhưng mà cũng làm cho áo trắng tốc độ giảm nhiều, hầu như liền ngừng lại. Thừa dịp cái này trống không, Lý Thanh trong nháy mắt đem hai người khoảng cách kéo lại chỉ có 30m, cầm lấy xuống tiếp tục đuổi đuổi. Áo trắng phát hiện áo đỏ khoảng cách gần như thế về sau, đã biết do tiếp tục thẳng chạy, khả năng tiếp qua hai cái hô hấp sẽ bị đuổi theo, lập tức cải biến chiến lược, bắt đầu biến hướng, một hồi phía bên trái, một hồi hướng phải đơn giản chỉ cần làm cho hai người khoảng cách không có đổi gần. 30 mét đối với tu sĩ mà nói, khả năng trong chấp mắt có thể chạy đến, nhưng mà tại đối phương biến hướng sau đó, Lý Thanh liền phát hiện giữa hai người khoảng cách không có đổi gần, thậm chí đã bắt đầu chậm dại biến xa, một mực duy trì đã đến 40 m cao thấp. Trận này chặn giết theo đuổi theo đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian, cũng liền có nghĩa là đây chạy cũng coi chút xa, Lý Thanh trong nội tâm bắt đầu có loại dự cảm bất tửng rồi. Đồng dạng điểm xấu dự cảm cũng xuất hiện ở Lữ An trong nội tâm, tại theo một khoảng cách sau đó, phát hiện Lý Thanh khoảng cách càng ngày càng xa, theo vừa bắt đầu có thể chứng kiến một kia bóng lưng, cho tới bây giờ liền bóng dáng đều nhìn không tới rồi, Lưu An lập tức dặn dò bốn người một tiếng, để cho bọn họ chậm rãi theo kịp, mà bản thân thì là toàn lực đuổi theo đi lên, trong nội tâm lại thầm mắng một tiếng, con quỷ nhỏ. Tại Lý Thanh xuất hiện loại này dự cảm thời điểm, áo trắng bắt đầu đã có một loại bông lòng cảm giác, bởi vì hắn biết rõ, xa hơn trước một khoảng cách, sẽ có thể cùng đồng bạn hội hợp, khi đó có thể tốt dễ đối phó cái này tháo đỏ nữ môn. Lý Thanh nhìn qua phía trước cái kia chết tiệt thân ảnh, Trong nội tâm không khỏi bắt đầu mà bắt đầu lo lắng, biết rõ lại kéo xuống dưới, khẳng định phải gặp chuyện không may, hơn nữa đối phương trốn chạy để khỏi chết công phu sát thực nhất lưu, hiện tại chính mình chỉ có thể bảo trì không bị kéo ra, nhưng là căn bản liền đuổi không kịp đối phương. Lập tức Lý Thanh Niên ra ý định làm cuối cùng một cái nếm thử, nếu như ở bên trong, cái kia tốt nhất, nếu như không có ở bên trong, cái kia cũng chỉ có thể bươm thá cho. Suy nghĩ nhất định, Lý Thanh một bên chạy một bên toàn thân toát ra hỏa diễm, bất thình lình hỏa diễm làm cho chạy trốn Lý Thanh hóa thành một đạo hỏa quang, gào thét mà qua, cả mặt đất đều để lại liên tiếp thiêu đốt lựa dấu chân. Sau đó Lý Thanh ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi toát ra một tia ánh lửa, hai đạo dị thường đồng đậm ánh sáng màu đỏ, nếu như nhìn kỹ, giờ phút này Lý Thanh Thản Nhiên đã biến thành một hỏa nhân, áo đỏ, quần đỏ, ánh sáng màu đỏ, ánh lửa. Nguyên bản còn là màu trắng trắng thương, màu sắc cũng đã bắt đầu biến hóa, thời gian dần qua biến màu đỏ. Dĩ vãng Lý Thanh chỉ có thể làm cho đầu thương bước lên chấm lửa, nhưng mà lần này không giống nhau, liền thân thương đều chậm rãi biến thành màu đỏ, mà đầu thương sớm đã màu đỏ trắng bệnh, cuối cùng lại là nghiến răng lạnh một tiếng, trên thân ánh lửa lập tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, duy trì của ánh mắt còn là tỏa ra lửa. Mà lý thanh trong tay trắng thương, còn là một cây trắng thương, bị được nung khô đến đến cực điểm sau đó cái chủng loại kia màu trắng ánh sáng. Một chiêu này là ở phái thành thời điểm lĩnh ngộ đi ra đấy, là ở Vũ Văn Nguyên dạy dỗ phía dưới mới lĩnh ngộ được đến mới chiêu, vốn là tại trong nháy mắt đem bản thân một nửa chân nguyên bên ngoài tản ra, cái này là ánh lửa nơi phát ra, sau đó khống chế những thứ này bên ngoài tản ra chân nguyên đem chúng nó toàn bộ ngưng tụ tới trong tay trắng thương ở trong, như thế thô bạo phương thức, tuy rằng chân nguyên lợi dụng tỷ lệ rất hấp, nhưng lại rất cô đọng, uy lực dị thường cường đại, chủ Nếu vẫn là ỷ có thiên binh cấp bậc hỏa hệ trắng thương mới dám làm như thế, nếu không thường nhân làm như vậy, khả năng căn bản không có hiệu quả, vì vậy trắng thương mới là mấu chốt nhất một câu. Lý Thanh Tại hoàn thành bước cuối cùng này sau đó, nhìn phía trước, một đôi bốc hỏa ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước cái kia một chỗ ngồi áo trắng, trong tay trắng thương trong nháy mắt đầu đi ra ngoài, một đạo bạch quang trong nháy mắt phát sáng lên, ánh sáng toàn bộ bầu trời. Áo trắng tại chạy một khoảng cách sau đó, trước mặt rốt cuộc xuất hiện quen thuộc địa hình, trên mặt lộ ra sung sướng biểu lộ, lập tức liền đã tới rồi. Đúng lúc này, Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cổ cùng bạo khí tức, áo trắng sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt sợ hãi, trực tiếp không để ý thương thế, toàn lực chạy. Kết quả vừa triển khai hai bước, tâm không tự chủ run lên một cái, sau đó liền cảm nhận được một cỗ cô, cô động đến mức tận cùng dị thường cường bạo năng lượng, sau đó chính là một đạo chói hai tiếng xé gió chuyển tới, áo trắng vẻ mặt tuyệt vọng, nhìn qua cách đó không xa hô lớn một tiếng, "Cứu ta." Trắng thương trong nháy mắt vào áo trắng lồm ngực, trực tiếp đưa hắn xuyên hủng, đâm trên mặt đất, sau đó tráng thương liền tiêu đốt đứng lên, cho dù nơi đây tất cả đều là cắt đá bức tường thân thể. Không, có chút nào có thể đốt vượt, nhưng là trong nháy mắt đem những thứ này cắt đá bức tường thân thể đốt màu đỏ bừng, cho đến vừa ra. Áo trắng ngực xuất hiện một cái độc lớn, miệng vết thương tất cả đều là hơi nhỏ ngọn lửa chính đang điên cùng thiêu đốt lên, thiêu cháy lấy nội tạng, mà trên đầu của hắn tất cả đều là đổ mồ hôi, sắc mặt càng là màu đỏ roa người, nhưng toàn bộ người vẫn còn lảo đảo đi lên phía trước lấy, vươn tay, đối với Phương xà, trong miệng nói qua, cứu ta. Nhưng chỉ là đi vài bước, toàn bộ người liền ngã trên mặt đất, không còn tức giận đến. Lý Thanh đi đến áo trắng bên người, đem khăn trắng kéo nhìn trước mắt đây nó lạ lẫm mặt, trong đầu dạo qua một vòng, cũng không nghĩ tới là ai. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, cũng là một thân áo trắng, Lý Thanh trực tiếp đem còn đang thiêu đốt bốc hỏa trắng thương theo trên mặt đất rút ra, một tay hùng thường, chỉ vào những người kia, sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Quy một chương 75, đột chạm. Lữ An đang tại chạy nhanh lấy, đột nhiên chứng kiến bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng chói mắt sa băng, lập tức sắc mặt khẽ biến thành lạnh, xem tình huống hẳn là Lý Thanh đạo thủ, nhưng nhìn khoảng cách còn giống như có chút đường, nhất định phải càng nhanh một chút rồi, trực tiếp vừa giận mắng một tiếng, đây con quỷ nhỏ thật là ưa thích gây chuyện tinh chạy nhanh như vậy, thử. Sau đó tốc độ lần nữa nhanh hơn một kia. Lý Thanh nhìn xem đến gần mấy người rất là lạ lắm, vừa mới hỏi mà nói, cũng không có trả lời, chỉ là đứng ở nơi đó xem, nghĩ lấy bản thân. Đột nhiên có một người đi về phía trước một bước, chỉ trên mặt đất nằm cố thi thể kia, trực tiếp hỏi, người nọ là ngươi giết được. Lý Thanh mặt sắc mặt xanh mét, chợn mắt nhìn, trả lời, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Người nọ nghe thế thì một cái hồi phục, sắc mặt cũng khó coi, lại hỏi, có phải hay không ngươi giết được. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ thì tới đi. Nói xong trắng thương trực tiếp chỉ hướng đối phương. Ngươi, người nọ phẫn nộ mà bắt đầu, đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên sau lưng lại đi lên một người, kéo hắn lại. Tượng Thành Lý Thanh, người nọ nghi ngờ hỏi. Lý Thanh ánh mắt hiếp híp, nhìn kỹ một cái, dĩ nhiên là Triệu Nhật Nguyệt, vậy cũng là đám người này đều là thái nhất tông người, trong nháy mắt toàn bộ người đều khẩn trương lên, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, dù cho hiện tại Lý Thanh thực lực tăng mạnh, nhưng mà cũng không dám thả lại nói có thể đánh thắng được trước mặt Triệu Nhật Nguyệt, chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có những người khác. Hắn là của các ngươi người. Lý Thanh chỉ chỉ trên mặt đất chính là cái kia thi thể hỏi. Triệu Nhật Nguyệt nhìn thoáng qua, cười cười, trực tiếp trả lời, lời nói cũng không thể nói lung tung. Đây người chúng ta có thể không biết." Lý Thanh ha ha cười lạnh hai tiếng, "Vậy các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Lời này cũng là ta muốn hỏi đấy, người ở nơi này làm gì?" Triệu Nhật Nguyệt không có trả lời, trực tiếp hỏi ngược lại. Lý Thanh trực tiếp trả lời, "Ta là đuổi giết hắn tới đây, nếu như không phải là các ngươi, người, ta đây tiểu đi trước rồi." Nói vừa xong, trực tiếp quay người rời đi rồi. Triệu Nhật Nguyệt lúc này thời điểm trực tiếp lên tiếng hỏi, "Những người khác đâu? Làm sao lại ngươi một cái? Cái kia lư ăn đây?" Lý Thanh đứng lại quay đầu lại nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt nói ra, "Sau lưng, lập tức tới ngay." Triệu Nhật Nguyệt ồ một tiếng, lập tức cười nói, đã như vậy, sao không tâm sự? Cái kia lưu an ta ngược lại là rất muốn nhận thức một cái. Lý Thanh nghe nói như thế, sắc mặt lập tức liền thay đổi, đối với Triệu Nhật Nguyệt nói ra, lần sau đi, hiện tại không rảnh. Nói xong trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Triệu Nhật Nguyệt cứ như vậy nhìn xem Lý Thanh đi xa, căn bản không có ý định đuổi theo. Bên người một người không hiểu hỏi, cứ như vậy làm cho hắn rời đi. Nàng giết 13. Triệu Nhật Nguyệt sắc mặt không thay đổi trả lời, chết thì đã chết, ai bảo hắn chủ động đi tìm những người này phiền toái, mà không phải đi tìm đại hắn người, nhớ kỹ đem hắn thứ ở trên thân cầm về, chờ Lạc Vĩ. Nghe nói như thế, người nọ biến sắc, không nghĩ tới Triệu Nhật Nguyệt trả lời sẽ như thế tuyệt tình, dù cho cái chết người nọ là bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ. Lão tứ, đối với cái này loại người không nghe lời, nên chủ động gạt bỏ, hay không là bởi vì sự lô mắng của hắn mà bại lộ chúng ta, chẳng phải là hỏng đại sự của chúng ta. Các loại, chờ chính sự khô song sau, lại thời gian dần qua chỉnh đốn bọn hắn, sẽ khiến ta tại một đám người trước mặt mất mặt, khoản này sổ sách ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Triệu Nhật Nguyệt tà nhãn nhìn qua Lão tứ đồng thời thành. Đồng thời thành khẽ làm cằm nhẹ gật đầu, không có tiếp theo hỏi những thứ khác. Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, săn bắn kết thúc, đem mặt khác cũng gọi trở về đi, nhìn xem còn thừa mấy người, bị được trận này tuyết chậm trễ không ít thời gian rồi, nên khô chính sự rồi." Triệu Nhật Nguyệt thản như nói, đồng thời thành nhẹ gật đầu. Lý Thanh Tại chạy như điên một đoạn đường sau đó, phát hiện Triệu Nhật Nguyệt cũng không có đuổi theo, sắc mặt trong nháy mắt tốt hơn nhiều, thở hổn hển hai cái, lập tức liền thấy được cách đó không xa một đạo thân ảnh đang tại bay nhanh mà đến, hơi chút phân biệt liền phát hiện là Lữ An, lập tức vắt tay, hô to lên. Lữ An lúc này cũng là phát hiện Lý Thanh, trực tiếp chạy tới bên người nàng. Sắc mặt khó coi nói: "Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Muốn là bọn hắn có mai phục làm sao bây giờ?" Lý Thanh nhìn xem mặt sắc mặt xanh mét Lữ An, thẻ lưỡi, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Giết chết, không có bị thương." Nghe nói như thế, Lữ An sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp hơn có chút, lập tức nói ra: "Đi thôi, đi trước cùng cấu ngôn bọn hắn sẽ cùng đi, có là gì, đến lúc đó rồi hay nói." Lý Thanh nhẹ gật đầu, lập tức mang theo nghi vẫn đã tìm được những người kia. Vì chiếu cố hai cái quý danh, cỡ lớn, Thương Minh, mấy người đi cũng không nhanh, Lữ An cùng Lý Thanh bỏ ra rất lâu mới một lần nữa tìm được bọn hắn lập tức một đoàn người đường cũ phản hồi, ý định tiếp tục đi tìm lại tòa cầu. Lý Thanh gặp tất cả mọi người đủ, lập tức đem vừa mới bản thân tao ngộ nói một lần. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhất là Lâm Thư Nguyệt, trên mặt lộ ra một cố thật sâu kiên kỵ. Lữ An cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tại đó trầm mặc không nói. Cố ngôn trực tiếp sợ hai thán nói, nếu như thích khách kia là thái nhất tông người, cái kia thái nhất tông muốn làm gì? Đem tất cả mọi người giết? Đây chẳng phải là phạm nhiều người tức giận sao? Cái nào cái thế lực sẽ bỏ qua bọn hắn? Nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt phủ nhận, nói cũng không nhận ra người nọ. Lý Thanh trả lời, người tiên sao? Lữ An hỏi ngược lại, Lý Thanh Đầu như một trống lúc lắc giống nhau đung đưa, cái kia không thì tốt rồi, làm cùng không làm, nhận thức lại không nhận, đây là hai chuyện khác nhau, lần này hắn buông thang ngươi, coi như ngươi vận khí tốt. Lữ An mắt liếc nói ra. Lâm Thương Nguyệt lúc này đột nhiên hỏi, đã như vậy, vậy hắn thái nhất tông đến cùng muốn làm gì đây? Lữ An lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm này, Tiết Niên đột nhiên yếu ớt đã dơ tay lên, nói ra, khả năng này ta biết một chút. Lập tức tất cả mọi người nhìn lại, Tiết Niên có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà khả năng không phải rất kỹ càng. Lữ An lập tức nói ra, nói một chút coi đi. Tiết Niên dừng một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói, "Chúng ta tổng cộng có 5 cái tiểu đội, đều là đi tìm minh phủ, nhưng mà đây chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, kỳ thật chúng ta còn có thứ hai nhiệm vụ, nhưng mà cái này cũng không tính là nhiệm vụ." "A? Là cái gì?" Lữ An nghi ngờ hỏi. "Trên đầu phân phó chúng ta, minh phủ nhất định là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhưng mà nếu như có thể mà nói, tận lực hướng bắc đi dò xét tra một chút." Tiết Niên nói ra. "Hướng bắc? Đây không phải muốn chết sao?" Lý Thanh không giải thích được nói. Tiết Niên nhẹ gật đầu, thuận miệng trả lời, "Lúc ấy chúng ta cũng là như vậy cảm thấy." Vì vậy hướng bắc đi dò xét cái gì, ta cũng không biết, khả năng Lâm Dũng biết rõ, tiểu đội trưởng khẳng định biết rõ nguyên nhân. Nói xong còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Mọi người nghe xong Tiết Nhiên nói sau đó, đều lâm vào trầm tư, Lư An cũng là như thế, lúc ấy Lư An cảm giác, cảm thấy đầu góc có chút không đúng, giống như nghe người ta nói qua giống nhau, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi đến người nào nói qua lời tương tự. Bất kể như thế nào, hay là trước mặc kệ Triệu Nhật nguyện rồi, hay là trước đem chúng ta chuyện của mình giải quyết đi, bản thân liền cùng bọn họ từng có quan hệ, hiện tại cường thịnh trở lại đi tiếp qua, không cần phải Chờ chúng ta bắt được binh phụ sau đó rồi nói sau, nếu quả thật có sự tình tốt, chúng ta đây liền đi tham gia náo nhiệt. Lưu An lập tức nói ra. Mọi người nghe xong lời này, nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó Lưu An đối với Lý Thanh nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Thanh buông xuống đầu, nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người rốt cuộc tìm được này cây cầu, đình đá cầu. Đình đá cầu tên nơi phát ra là vì cầu kia đầu một tòa đình đá, đình đá cũng không biết đã tồn tại mấy trăm năm rồi, tương truyền là 500 năm trước một vị kẻ có tiền bỏ vốn kiến tạo Về sau người nọ lại xuất tiền xây xong một tòa cầu, có đỉnh có cầu, lại có thạch, lập tức đem cầu kia mệnh danh là Đỉnh Đá Cầu, sau đó cái tên này đã bị tiếp tục sử dụng đã đến hôm nay. Cố Nôn lấy ra quả sếp trầm dãi mà nói, nhưng mà cũng không có người để ý đến hắn, Lâm Thương Nguyệt đang nghe xong lời này sau đó hỏi, cái này có ý nghĩa gì sao? Cố Nôn lập tức thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên nói một câu, thô tục, tục tục không chửi được. Sau đó hừ lạnh một tiếng đã đi, để lại vẻ mặt mộng bức Lâm Thương Nguyệt, không rõ ràng cho lắm. Lữ An nhìn xem hai người đối thoại, cười nhẹ một tiếng, không nói gì, thúc dục mấy người kia tăng thêm tốc độ tranh thủ buổi tối trước tìm đến binh phủ. Nhưng mà qua cầu sau đó, lại thấy được trước mắt có một đoàn tuyết thú thời điểm, Lữ An lập tức lại đổi giọng, rồi, trước khi trời tối tìm một cái trụ sở, tận khả năng rời phủ tướng quân gần một chút. Tuy rằng tuyết thú rất nhiều, nhưng mà cơ bản toàn bộ đều là màu xám đấy, chỉ có chút ít màu trắng tuyết thú, sắc mặt hơi chút tốt hơn nhiều. Lúc này đây, Lý Thanh quả thực chính là đại phát thần uy, trên cơ bản có thể cũng coi là nàng một người độc chiến một đám tuyết thú, Lữ An mấy người hầu như không sao cả hỗ trợ, thậm chí Lý Thanh còn đem tuyết thú cho giết sợ, gần một nửa trực tiếp chạy trốn. Nhìn qua lên trước mắt một đống bị, được đốt cháy đen tuyết thú, mọi người đối với Lý Thanh giác quan lập tức lại thay đổi, Lâm Thương nguyện xem lông mày chực nhếch, còn bất chợt tán thản nói, các nàng này thật là mấy liệt. Phát tiết hơi dừng sau Lý Thanh, tâm tình thật tốt, cũng không có lại đi đổi theo những cái kia đào tẩu tuyết thú, tùy ý chúng nó rời đi. Lập tức mấy người tiếp tục đi phía trước, tại đã tao ngộ 37 tuyết thú sau đó, rốt cuộc thấy được trên bản đồ làm cho tiêu chí phủ tướng quân, nhưng mà giờ phút này trời đã tối rồi, lập tức Lư An quyết định còn qua đêm rồi hay nói, không vội ở nhất thời, dù sao buổi tối so với ban ngày nguy hiểm hơn nhiều. Còn có một nguyên nhân chính là lý Thanh giờ phút này đã nhanh thể lực, lúc trước đổi giết, lại đến xế chiều liền chọn 3 bảy tuyết thú, thể lực cũng nhanh chóng đỡ hết nổi rồi, mà Lâm Thương Nguyệt thương thế qua đêm nay khả năng có thể tốt hơn hơn phân nửa rồi, lại có thể xách cái giáo động thủ, thú cái giáo cũng đã trở thành vài ngày quả trượng. Chủ yếu hơn chính là chưa quen thuộc cái này phủ tướng quân, vạn nhất cái này có một chút kỳ quái đồ vật đâu rồi, cả tòa trong thành là quan trọng nhất địa phương, bao nhiêu sẽ có chút không tưởng được đồ vật đi, nếu bên trong đợi hai đầu mỏ bạc tuyết thú cái kia chẳng phải gặp nạn rồi. Vân nữa tướng quân này phụ thoạt nhìn có chút lớn, binh phủ vị trí cũng không biết, khả năng còn muốn tiêu tốn không ít thời gian đi tìm đây. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là thạch lầm tại trùng quanh đây phát hiện người tung tích, nhưng mà cũng không có tại trước tiên phát hiện những người kia. Vì vậy càng nghĩ, Lữ An còn là quyết định đêm nay hay là trước nghỉ ngơi điều chỉnh một cái trạng thái rồi hay nói. Mọi người đang phủ tướng quân chung quanh tìm một một tử lâu chui vào, còn là cũng đường, bảy trận, nhóm lửa, gấp đêm. Đêm hôm đó, Lữ An một thân một mình ngồi ở bên đống lửa phát răng đốc, mấy người còn lại hoặc là tại chữa thương ngồi xuống, hoặc là chính là dựa vào tường đang ngủ. Mấy ngày liên tiếp buôn ba đại chiến sát thực cũng làm cho người cảm nhận được một tia mệt mỏi, tất cả mọi người tại thời khắc này bảo hiện ra, duy chỉ có lực an hoàn hảo, có thể là thói quen, ở vào hiểm cảnh loại chuyện này đã trải qua rất nhiều lần, cho nên mới phải so với bọn hắn tốt một chút đi, đương nhiên Lâm Thương Nguyệt ngoại trừ, nếu không phải hiện tại chịu bị thương, nếu không khẳng định lại muốn cùng Lữ An đòi uống rượu. Lữ An có chút nhàm chán cầm lấy củi lửa, khuấy động lấy đống lửa, thì cứ như vậy phát ra đốc. Không biết qua bao lâu, Lữ An đã nghe được một tiếng thú gào to, ngẩng đầu nhìn qua, nhưng mà cũng không có làm lục chuyện quan trọng, tiếp tục bắt đầu mà người. Nhưng mà ngay sau đó lại là một tiếng, Lữ An cảm thấy có chút không đúng, vừa định chuẩn bị đứng dậy đi liếc mắt nhìn, kết quả có một người đã đi rồi tới đây. Lữ An quay đầu lại nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Lâm Thương Nguyệt, nghi ngờ hỏi, thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Lữ An kéo lại Lâm Thương Nguyệt, hỏi, người muốn đi làm sao? Xem náo nhiệt. Lâm Thương Nguyệt trả lời. Náo nhiệt. Lữ An không hiểu lập lại một câu. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, giải thích nói, vừa mới hai tiếng thú giống đều mang theo một chút tức giận, cái kia liền có thể tưởng tượng ra nhất định là có người ở trêu chọc chúng nó. Hơn nữa có thể là rất nhiều người, bởi vì đây là hai đầu lông bạc tuyết thú gào to. Lữ An nghe xong lời này, nhìn xem Lâm Thương Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, người xác định như vậy, liền tâm tình đều có thể nghe được. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, từ nhỏ cùng với gia thú sinh hoạt chung một chỗ, tuy rằng nghe không hiểu tiếng kêu của bọn nó, nhưng mà tâm tình vẫn là có thể nghe được đấy, vì vậy tuyệt đối không sai rồi, muốn không muốn đi xem. Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng mà lại nhìn một chút còn đang ngủ mấy người, lại lắc đầu. Lâm Thương Nguyệt suy nghĩ một chút giống như cũng thế, đi xem náo nhiệt, nhưng mà cũng không có thể bỏ xuống đám người này mà kệ đi, gãi gãi đầu. Các ngươi đi đi. Nơi đây ta nhìn. Thạch Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt ánh mắt nhìn nhau một cái, sau đó đối với Thạch Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cẩn thận từng ly từng tí chui ra. Thời điểm này Lâm Thương Nguyệt liền thể hiện ra hắn khác một cái kỹ năng, xem Lữ An trợn mắt há hốc mồm. Hai người tại rời đi một đoạn đường sau đó, Lâm Thương Nguyệt đột nhiên nằm trên đất, dùng cái mũi người mà bắt đầu, sau đó còn nhặt lên cái gì, dùng miệng nếm nếm, nói ra, đang ở phụ cận rồi. Lữ An đệ sắt vào muốn nhìn một chút Lâm Thương Nguyệt ăn cái gì, nhìn thoáng qua, lập tức mặt liền tái rồi, lại nhiều lần nhìn vài mắt, trong miệng cả lâm lặp lại, ngươi, ngươi Ngươi, ăn, ăn. Lâm Thương Nguyệt chút nào không cho là đúng, Phong Khinh vẫn đạm, gió nhẹ mây bay, trả lời, đây là cơ bản nhất truy tung kỹ năng, ta còn biết nó hai ngày này ăn một người đây. Lữ An sững sốt một chút, người Người xác định? Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, vì vậy khẳng định không phải một đầu thuyết thú, mà là một đám thuyết thú, gần nhất vào đám người này cũng không có dễ dàng như vậy ăn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi không bao xa, liền đã nghe được tiếng vang là đánh nhau thanh âm. Sau đó hai người bước nhanh đi về phía trước, sau đó bò tới một tòa phá lâu trên nhìn lên náo nhiệt. Vừa nhìn thoáng qua, Hai người liền tất cả đồng thanh kinh hô lên, "Triệu Nhật Nguyệt, Triệu Nhật Nguyệt." Lữ An không hiểu nhìn xem Thái Nhất tông nhóm người kia vậy mà tại vây công một đầu mẫu bạc tuyết thú, đầu kia tuyết thú đều muốn trốn rồi lại như thế nào cũng trốn không thoát, trên mặt đất cũng tất cả đều là tuyết thú thi thể, trong đó có một đầu màu bạc tuyết thú, đây là cô ý tại săn giết. Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, chẳng lẽ là vì rễ tuyết thú lấy linh tinh tinh? Lữ An phản bác, không đến mức đi, Thái Nhất tông gặp nghèo như vậy, tiền lời cùng tiêu phí hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp đi. Cái kia là vì cái gì? Bất quá có thể khẳng định là, Triệu Nhật Nguyệt tuyệt đối là hướng về phía mẫu bạc tuyết thú đi đến. Đấy. Lâm Thương Nguyệt không hiểu hỏi, chẳng lẽ là bởi vì chúng nó nao túi đồ vật bên trong rất đặc thù? Lữ An đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này tính, sau đó còn đem lúc trước giết chết một bạc tuyết thú lấy được viên kia đồ vật đem ra. Nói thật, đây còn là lần đầu tiên hảo hảo quan sát thứ này, tại tới tay sau đó Lữ An sẽ đem nó ném tới nhỏ vật ở bên trong, còn không, có con mắt nhìn qua liếc. Nhìn một vòng, cũng không có cảm thấy có cái gì khác nhau, Lâm Thương Nguyệt thuận thế cầm tới, chuẩn bị quan sát, vừa mới vào tay liền ổ một tiếng. Lữ An vội vàng hỏi nói, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Sức nặng, đây cũng quá nặng đi. Linh Tinh Tinh sức nặng cũng không có nặng như vậy." Lâm Thương Nguyệt trả lời. Lữ An lập tức móc ra một viên yến thanh cho Linh Tinh Tinh, một đôi so với quả nhiên không giống nhau, lập tức phòng đoán nói, nếu như thứ này không phải Linh Tinh Tinh, khẳng định như vậy có những tác dụng khác, đoán trưởng thái nhất tông là đã đã biết nó công dụng, cho nên mới làm như vậy, khả năng đây chính là bọn họ đến Nguyên Ngưu thành để mắt địa phương. Nhưng mà yến thanh đã từng nói cái này là Linh Tinh Tinh, vậy hắn lúc ấy tại sao phải gạt ta đây? Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời, khả năng vì bảo hộ ngươi đi, đây hẳn không phải là một cái sự tình đơn giản, sợ dính vào không có kết quả tốt, đúng không? Loại chuyện này tùy duyên rồi, màu trắng tuyết thú không biết có hay không, lúc ấy cũng không có nhớ kỹ chuyện này tình. Lữ An không thèm để ý nói ra, "Có, ta đặc biệt xem qua, nhưng mà phẩm chất rất kém cỏi, ngay cả ta nhặt dục vọng đều không có." Lâm Thương Nguyệt nhàn nhạt trả lời, sau đó vừa liếc nhìn đầu kia màu bạc tuyết thú thi thể, đầu óc xuất hiện một cái ý nghĩ, "Chúng ta có muốn đi hay không giúp đỡ chút?" Lữ An mặt người, không hiểu hỏi, "Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì?" Đương nhiên là giúp hắn đem tuyết thú trong đầu đồ vật lấy ra, bọn hắn hiện tại vội vàng đối phó đầu kia sống, đầu kia cái chết cũng không có nhìn xem. Lâm Thương Nguyệt hắc cười nói, Lữ An sờ lên cái cằm, cười cười trả lời, "Đây tiện nghi không chiếm phí cơ hội." Hai người liếc nhau hắc hắc nợ nụ cười. Quy một chương 76, kế hoạch. Sau đó hai người chậm rãi sờ soạn xuống dưới, hướng phía đầu kia thi thể tìm được đến đây đi, nhìn thoáng qua, phát hiện thái nhất tông mọi người đang chuyên tâm đối phó đầu kia sống, Triệu Nhật Nguyệt mặc dù không có độc thủ, nhưng mà cũng ở bên cạnh xem, tất cả mọi người giờ có đoạn khoảng cách. Lâm Thương Nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra hai khối khăn mặt màu đen, đưa cho Lữ An một khối. Lữ An thuận tay tiếp nhận, xem lần người, giọng nói, "Thứ này ngươi như thế nào còn tùy thời chuẩn bị lấy." Giang hồ Tà Ác Vậy cũng gặp thời khắc chuẩn bị cho tốt." Lâm Thương Nguyệt trả lời. Hai người dùng khăn che mặt đem mặt che ở về sau, liếc nhau một cái, lập tức đã bắt đầu hành động. Mượn cảnh ban đêm cùng với phế tích địa hình phức tạp, hai người không người dán bức tường lặng lẽ meo meo hướng phía Tuyết thú đi tới. Đợi đến lúc hai người đến gần sau đó mới phát hiện Thái Nhất tông vẫn còn cùng Tuyết thú của nhau, nhập lại không có tính toán lập tức đánh chết đây đầu Tuyết thú. Lúc này Tuyết thú đã không nhanh được, hết sức bị bại, thân cũng đều là máu, trên chân bị được hai cái vừa vừa to xiển xích làm cho sọ xuyên qua, chính không ngừng chảy máu, mà hắn ngay cả đều nhanh đứng không yên. Bất quá mặc dù như thế, Thái Nhất tông người cũng không có giết chết đầu kia tuyết thú, mà là cách dùng khí cùng kiếm quyết rất xa công kích, tuyết thú thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu rên. Triệu Nhật Nguyệt đứng ở cách đó không xa, cứ như vậy đứng xa xa nhìn, hai tay thả lòng phía sau, cùng Lữ An lần thứ nhất gặp hình dạng của hắn giống nhau, trên mặt lộ ra phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, dáng tươi cười. Nhưng mà lúc này cảnh ngải phía dưới, cái nụ cười này liền lộ ra đặc biệt sâu nhân. Lữ An nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời ghét mà bắt đầu, cái này Thái Nhất tông có phải hay không có chút quá cái kia gì? Còn không bằng trực tiếp cho một đao đâu rồi, có cần phải cố ý tra tấn nó sao? Lâm Thương Nguyệt cười lạnh hai tiếng nói ra, bọn hắn hẳn là cố ý không giết đây đầu tuyết thú đấy, có thể là muốn lợi dụng nó hấp dẫn càng nhiều nữa màu bạc tuyết thú, xem ra đây thu hoạch thật là bảo bối nha. Lữ An sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, xác thực rất có thể, Thái Nhất tông hẳn là rất cần đầy thu hoạch. Nếu như bọn hắn như vậy ưa thích đây thu hoạch, chúng ta đây khẳng định không thể cứ như vậy để cho bọn họ thực hiện được, ta ngược lại muốn nhìn một chút đây thu hoạch đến cùng có cái gì hữu dụng. Lữ An trả lời. Lâm Thương cười lạnh hai tiếng, hừ, nếu là Thái Nhất muốn độ vận, khẳng định không thể không công cho bọn hắn. Lữ An từ nơi này lời nói lại nghe được ý tứ gì khác? Xem ra đây Lâm Thương Nguyệt cùng Thái Nhất Tông cũng từng có quan hệ, đã như vậy, vậy lại cho bọn hắn một phần đại lễ. Nếu như bọn hắn đều muốn hấp dẫn huyết thú, chúng ta liền giúp bọn hắn một thành, cho bọn hắn tiến đưa một phần đại lễ, bất triều Nhật Nguyệt rảnh rỗi được sợ. Lữ An cười xấu xa một cái. Giúp đỡ? Như thế nào giúp đỡ? Lâm Thương Nguyệt không hiểu hỏi. Ngươi còn nhớ rõ đầu kia cấp bậc tông sư Tuyết thú sao? Lữ An nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt nhẹ đầu, sau đó bừng ngộ, che miệng cười nói, hay vẫn là ngươi thông minh. Đến lúc đó, hai người chúng ta lại thừa dịp loạn đêm đây hai đầu thú thú hạch toàn bộ lấy đi. Lữ An nói ra. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, hỏi: "Vậy kế tiếp đây, ngươi nói như thế nào đạo thủ?" Lữ An đưa lỗ thai đến Lâm Thương Nguyệt bên tai, nói nhỏ nói một chàng. Lâm Thương Nguyệt ánh mắt sáng lại sáng, sau khi nghe xong, còn không ngừng đối với Lữ An dựng thẳng ngón tay cái. Hai người lập tức cải biến phương hướng, lui trở về, cố ý đi tới một cái chống trải địa phương. Lữ An hỏi: "Ngươi xác định ngươi thân thể này chịu nổi?" Lâm Thương Nguyệt trả lời: "Tiên tâm đi, không dùng toàn bộ biến thân, chỉ cần đầu biến một cái là được rồi." Sau hai tiếng liền khôi phục lại, phế không có bao nhiêu thể lực đấy. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ta đi đây." ngươi kiểm chế điểm, đừng quá mánh liệt, nhớ kỹ sớm chút trợn. Lâm Thương nguet nhẹ gật đầu, lập tức toàn thân ngân xanh tuân ra, toàn bộ người lại bắt đầu biến hóa, mà Lữ An thì là rất nhanh ly khai, biến mất trong bóng đêm. Thạch Lâm đang đợi sau một nén nhang, gặp hai người đều còn chưa có trở lại, trong nội tâm cảm thấy có điểm gì lạ lạ, lập tức liền đi ra ngoài ý định nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thạch Lâm vừa đi ra đi, liền cảm nhận được một tia không đúng, phía trước còn có chút tiếng động lớn nào, nhưng mà giờ phút này, quá an tĩnh, thật sự là quá yên tĩnh. Đối với hoàn cảnh dị thường nhạy cảm Thạch Lâm mà nói, loại này dị thường thật sự là quá mức rõ ràng trực tiếp trở lại đem mấy người toàn bộ cho đánh thức, mấy người một bộ thủy nhãn ngông lung nhìn qua Thạch Lâm, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Thanh là phản ứng đầu tiên đấy, bởi vì Lữ An cùng Lâm Thương Nguyện không thấy. Lập tức Thạch Lâm cùng mọi người nói phía trước chuyện đã xảy ra, Lý Thanh ánh mắt hung ác nói một câu, chuyện tốt như vậy vậy mà bỏ sót ta. Cố luôn giới nở nụ cười một tiếng, đề nghị, trước tại chỗ bất động đi, hai người bọn họ cùng đi ra, hơn phân nửa không có vấn đề, dù cho thực đã xảy ra chuyện, khẳng định cũng có thể trở tới, chúng ta còn là đừng lúc rồi, nếu không đến lúc đó bọn hắn trở về tìm không thấy chúng ta thì phiền toái, huống hồ chúng ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Đây đêm hồn khuya khoắt đi tìm người thì có điểm làm có người. Lý Thanh đang nghe xong lời này sau đó, vậy mà không có phản bác, mà là gật đầu đồng ý, điều này làm cho Cấu ngôn có chút được sủng ái mà lo sợ cảm giác, lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu, người đồng ý? Lý Thanh lại ừ một tiếng nói ra, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, phân được rõ ràng rất xấu. Ba người chúng ta ở chỗ này trông coi, Thạch Lâm ngươi ra đi xem, ngươi am hiểu cái này, nhớ lấy không nên động thủ, gặp nguy hiểm liền trực tiếp chạy. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, lập tức liền biến mất trong bóng đêm. Cấu Nôn bất khả tư nghị nhìn thoáng qua Lý Thanh, Lý Thanh trực tiếp chừng trở về, nhìn cái gì vậy? Một tiếng này trực tiếp sợ tới mức cấu ngôn khẽ run rẩy, trung thực tựa vào bên tường, không dám còn có hai lời. Thạch Lâm sau khi đi ra, dọc theo hai người khả năng tiến lên phương hướng do xét lấy, lập tức liền đã nghe được một cái hơi yếu tiếng ai mình, theo rất xa chỗ chuyển tới, lập tức thay đổi phương hướng chuẩn bị đi cái hướng kia liếc mắt nhìn. Vừa động, toàn bộ độ người trong nháy mắt liền dừng lại, nhìn về phía một phương hướng khác, cái hướng kia có một cố quen thuộc khí tức chuyển tới, hơn nữa cố khí tức này đang tại càng ngày càng mạnh, Thạch Lâm chau nói, Lâm Thạch Lâm không nói hai lời trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Bên kia Lưu giờ phút này cũng đang tại chạy như điên lấy. Chỉ là đi theo phía sau một đoàn tuyết thú, khoảng chừng chừng trăm đầu nhiều, thú gào to này lên khoác trên vai nấp, bên thai không nhúc mà Lữ An còn thỉnh thoảng sử dụng kiếm tức giận đến kích thích một cái tuyết thú. Thạch Lâm hướng phía Lâm Thương Nguyệt phương hướng vừa đổi đến một hồi đường, lại đột nhiên nghe được một phương hướng khác chuyển đến đại lượng thú gào to, tập trung nhìn vào, màu vàng kiếm khí nhưng là dị thường quen thuộc, lập tức ánh mắt đều hiếp mắt xuống dưới, trầm mắng một tiếng, làm càng rỡ. Suy nghĩ chuyển một cái, suy nghĩ một chút, còn là quyết định đi trước giúp đỡ Lâm Thương Nguyệt, bởi vì hắn giống như tại liều mạng rồi, mà Lữ An giống như là ở lưu chó, lập tức dâng lên một đoàn ngọn lửa vô danh. Ba bước ngày lên, năm bước nhảy dựng, Thạch Lâm trực tiếp chạy ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất, nhất, toàn bộ người tại trong bóng đêm hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên thẳng qua phế tích trong. Lãm Lục Thạch Lâm đầu đầy mồ hôi chạy tới Lâm Thương Nguyệt vị trí lúc, thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, đây chống trại địa phương cũng chỉ có Lâm Thương Nguyệt một người, tại đó khàn cả giọng chu lên, mà hắn người này cũng phát sinh biến hóa, đầu đã biến thành một viên đầu hổ, thân thể không có chút nào biến hóa. Dung Mâu đỏ như máu ánh mắt liếc một cái đột nhiên xuất hiện Thạch Lâm, hiển nhiên cũng là sững sờ, hết sức khó hiểu. Nhưng mà cũng liền sửng sốt một chút, sau đó hít một hơi, một tiếng hổ gầm trực tiếp tại đây hơi lộ ra tiếng động lớn náo trong bầu trời đêm vang lên. Thạch Lâm trong nháy mắt bụm lấy lộ tai, một tiếng này hổ gầm y lực làm cho hắn có chút ghẻ mắt, một cỗ vô hình thanh âm sóng hướng phía bốn phía chuyển đưa ra ngoài, vẫn còn như thực chất hóa sóng âm giống nhau, chấn Thạch Lâm trái tim đều tốt giống như dừng lại một giây, sương sờ nhìn xem Lâm Thương Nguyệt đây không hiểu động tác, càng thêm khó hiểu. Một tiếng sau đó, Lâm Thương Nguyệt trực tiếp khôi phục dạng, đối với Thạch Lâm nói ra, rút lui. Thốt ra lời này xong, thành trong lần nữa vang lên mấy tiếng tuyết thú lại, trong đó có một tiếng đặc biệt rõ ràng vô cùng gần, so sánh với lần cảm giác muốn thêm gần một kia. Lâm Thương Nguyệt lôi kéo còn đang ngẩn người Thạch Lâm, bay thẳng đến Lư An cái hướng kia chạy tới. Lữ An đang nghe cái tiếng âm thanh hổ gầm sau đó, lại đã nghe được cái tiếng âm thanh đổi vàng rợi thú giống sau đó, đã biết rõ Lâm Thương Nguyệt đã thành công, chỉ là không nghĩ tới đầu kia tuyết thú vậy mà rời đi gần như vậy, so với hắn muốn muốn gần hơn, muốn tăng thêm tốc độ rồi, lập tức mang theo này đầu khăn mặt màu đen, mang theo sau lưng những thứ này, tuyết thú hướng phía Triệu Nhật Nguyệt cái hướng kia chạy tới. Sự thật cùng Lữ An muốn giống nhau. Tại Lâm Thương Nguyệt vừa đi không có một hồi, đầu kia cấp bậc tông sư Tuyết thú liền xuất hiện, một thân sáng màu bạc bộ lông, tại đây đêm đen như mực nuốt tràn ra ánh quang, lộ ra đặc biệt bắt mắt, bộ lông lại theo Tuyết thú bộ pháp mà lên dưới nhấp nhô, tựa như là phiêu động giống nhau, mà ngực cái kia một đoàn màu đen bộ lông giống như có thể khiếp người tâm hồn giống nhau, tại tia sáng trắng phụ trợ giới càng làm cho người không nỡ bỏ chuyển mắt, vốn là, gây chú ý ánh mắt của người ngoài bề ngoài tại ban đêm lộ ra càng thêm rực rỡ tươi đẹp chói mắt, khả năng ban đêm mới là Tuyết Nãi thú chính thức sân nhà đi. Tuyết thú đứng ở Lâm Thương Nguyệt vừa rồi chỗ đứng, ánh mắt dị thường ghét, nhưng mà khóe miệng cũng lộ ra một tia khinh thường. Dùng cái mũi người người, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, lộ ra một bộ thực hiện được mỉm cười, vừa giơ lên một chân, chuẩn bị động, lốt thai liền giật giật, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía một phương hướng khác, trong nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên, lộ ra một bộ phẫn nộ biểu lộ. Trong nháy mắt liền buông tha đuổi giết Lâm Thương Nguyệt ý tưởng, mà là hướng phía một phương hướng khác lóe lên rồi biến mất. Vừa tránh được một kiếp Lâm Thương Nguyệt cùng Thạch Lâm không chút nào biết, đã nhanh cùng Lữ An hội hợp, rất xa liền thấy được đây mấy trăm đầu thú làm cho đi ra động tính, rồi, quả thực tựa như đất dùng núi chuyển bình thường. Lữ An thời điểm này cũng phát hiện hai người, rất xa đối với hai người làm thủ hiệu Thạch Lâm lẩm hiểu, mang theo Lâm Thương Nguyệt nút ở một bên, yên lặng chờ Lữ An biểu hiện. Lữ An đang nhìn đến hai người tránh sau khi thức dậy, liền trực tiếp đối với Triệu Nhật Nguyệt địa phương và tới. Thái Nhất tông một đoàn người đang tại giải quyết thứ ba đầu màu bạc tuyết thú, vừa mới Lữ An hai người đi giày vò thời điểm, lại có một đầu mẫu bạc tuyết thú được Triệu Hoán đi qua, Triệu Nhật Nguyệt lập tức sai người đem đầu kia gần chết tuyết thú giải quyết hết, một đám người bắt đầu chuyên tâm đối phó mới tới đây một đầu. Tại phế đi không ít khí lực sau đó, cuộc khống chế được đây đầu thú, đang chuẩn bị giải quyết, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một đống thú gào to, sau đó chính là đất rung núi chuyển cảm giác Triệu Nhật Nguyệt có một loại điểm xấu cảm giác, lập tức đứng ở chỗ cao, hướng phía cái hướng kia nhìn chăm chú nhìn qua, lập tức mặt sắc mặt xanh mét, vội vàng hô lớn, mau đưa nó giải quyết hết. Cũng không biết là vì đây mà bạc tuyết thú đã nghe được thú giống còn là nguyên nhân gì, trực tiếp nổi điên, trong nháy mắt tránh thoát khóa sát, trực tiếp nhảy dựng lên, song trường trực tiếp đánh tới hướng trên mặt đất, cực lớn lực đánh vào lập tức nền mặt đất lõm mà bắt đầu, sau đó đây cô sóng sung kích lấy lõm chỗ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài, đại địa trực tiếp giống như sóng giống nhau, cho chắp tay mà bắt đầu, tựa như động đất bình thường. Thái nhất tông một số người trốn tránh không kịp, trực tiếp bị xung kích sóng cho chấn ngã trên mặt đất, cũng may cứu viện kịp thời, không sao cả bị thương, nhưng lại chỉ hoan không ít thời gian. Lữ An giờ phút này đã có thể trông thấy Thái nhất tông người, còn có đầu kia cuồng bạo tuyết thú, cùng với đứng ở chỗ cao phẫn nộ triệu nhận nguyệt, người lạnh hai tiếng. Mang theo sau lưng cái kia trăm đầu phẫn nộ tuyết thú trực tiếp xung vào, Lữ An trong nháy mắt kiếm khí nổi lên bốn phía, giương lên vô số bùa bẫm, sau đó toàn bộ người liền biến mất tại bùa bẫm trong. Lữ An người này biến mất, nhưng mà thú không có biến mất, nhóm người này tuyết thú bị được Lữ An lưu cả buổi, đã sớm vẫn nộ không thôi. Bây giờ nhìn đến trước mặt còn có mười mấy người, lập tức đối với những người này liền khô mà bắt đầu, mặc dù chỉ là một đám màu xám tuyết thú, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều, Thái Nhất Tông người nhất thời bị được bọn này tuyết thú dạy vò luôn cúng tay chân, thì cứ như vậy, một đám tuyết thú tại màu bạc tuyết thú dưới sự giận rát, bắt đầu vây công Thái Nhất Tông rồi. Triệu Nhật Nguyệt đứng ở chỗ cao, sắc mặt băng lãnh, ngực miệng không ngừng phập phồng, bởi vậy có thể thấy được, cơn giận của hắn có phần lớn, lại chứng kiến phía dưới mấy người bị được tuyết thú đánh chính là liên tiếp bại lui, trực tiếp tức giận, hô lớn một tiếng, một đám phê lời, Triệu Nhật Nguyệt không trực tiếp xông về đầu kia màu bạc tuyết thú. Lữ An tại hướng sau khi đi vào, dương lên vô số bùi bặm, tìm một cơ hội, trực tiếp lui đi ra, sau đó cùng với Lâm Thương Nguyệt Thạch Lâm hội hợp. Ba người ở một bên nhìn một hồi chờ hay, rốt cuộc chờ đến Triệu Nhật Nguyệt xuất thủ, Lâm Thương Nguyệt vừa cười vừa nói, "Hắn rốt cuộc xuất thủ, nên lên, chúng ta đi." Lữ An nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo, mà Thạch Lâm lần người, đến bây giờ mới thôi, hắn thủy trung không rõ ràng lắm hai người này đang giở trò quỷ gì, nhưng vẫn là đi theo. Ba người đi thẳng tới hai đầu màu bạc thú bên cạnh thi thể, trung quanh một người đều không có, tất cả mọi người sở hữu thú đều xoay đánh cho lại với nhau. Ai còn chú ý trên đây hai đầu thi thể. Lữ An một kiếm một cái, trực tiếp đem thi thể đầu lâu đánh xuyên qua, rất là nhẹ nhóm. Sau đó Lâm Thương Nguyệt thuần thục sơ mó, xem Thạch Lâm cau chặt lông mày, chịu không nổi nhìn xem một màn này. Lâm Thương Nguyệt đắc thủ sau đó, nhẹ gật đầu, ba người lập tức triệt thoái phía sau đã đến chỗ cao, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Thương Nguyệt kéo lại hai người, nói ra, lớn nhất náo nhiệt còn không có, lại nhìn một hồi. Lữ An vừa cười vừa nói, đây chính là đang dùng mạng giả xem náo nhiệt, người xác định nó đi vào trong đó, mà không phải chúng ta nơi đây. Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, trả lời Không xác định, nhưng mà ta rất muốn liếc mắt nhìn Triệu Nhật Nguyệt trật vật bộ dạng. Lữ An vui vẻ trả lời, nếu như nghĩ như vậy xem, vậy xem chứ sao. Mà Thạch Lâm còn là không rõ hai người này đang nói cái gì. Trong bầy thú Triệu Nhật Nguyệt, một người đối với nơi xa Mẫu Bạc Tuyết thú đi đến, ngăn cản ở trước mặt hắn Tuyết thú, toàn bộ bị được hắn một kiếm cắt thành khối thịt, cứ như vậy vẻ mặt tràn đầy nộ khí chạy đi. Màu Bạc Tuyết thú giờ phút này cũng đã người bị thương nặng, một chân cũng đã bị được khóa sắt làm cho xọ xuyên qua, tuy rằng phía trước đã tránh thoát, nhưng cũng là đem ra thịt đều kéo rồi, hiện tại cũng không thế nào đứng ổn chỉ có thể gã nhắc lấy chân, trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng lực lượng hiện tại đoán chừng triển khai không xuất ra một nửa, trừ phi có người đưa tới cửa trước. Kết quả Triệu Nhật Nguyệt cứ như vậy đưa lên đến cửa, cùng nhau đi tới, đầy đất bẩm thầy, lạnh lùng nhìn trước mắt đây đầu tuy thú. Tuyết thú nhìn xem người này, vừa liếc nhìn cách đó không xa mặt khác hai đầu màu bạc tuyết thú thi thể, trực tiếp há mồm giống lên một tiếng, một tiếng phẫn nộ, không cam lòng, lại dẫn một kia tịch liêu thú giống trực tiếp vang dội bầu trời đêm. Cuối cùng ở đây tất cả tuy thú cũng đồng dạng rống lên, sau đó giống như liên rồi giống nhau hướng phía Thái nhất tông mạnh qua. Tuy thú gào thét lúc trong miệng phun ra máu trực tiếp phun đã đến Triệu Nhật Nguyệt trên mặt, Triệu Nhật Nguyệt bình tĩnh xoa xoa trên mặt máu, ánh mắt nhìn thẳng nhe răng trợn mắt Tuy thú, khinh miệt cười cười. Tuy thú lập tức dường như bị được chọc giận giống nhau, kéo lấy trọng thương thân thể đột nhiên đánh về phía Triệu Nhật Nguyệt, một đôi thú trưởng đối với Triệu Nhật Nguyệt vồ xuống đi. Triệu Nhật Nguyệt không chút sợ mẹ, nhìn xem một nhảy dựng lên, Liều chết đánh cược một lần Tuy thú, trong tay dài bẹp trong nháy mắt ra một bạch quang. Bạch quang kiếm, đó kiếm, kiếm. trực tiếp theo ra ngoài, trên không trung tạo thành một cái ô lưới, giống như bàn cờ. Sau đó đây bằng cờ, trực tiếp xẹt qua tuyết thú thân thể. Thu kiếm, quay người, làm liên một mạch. Tuyết thú trên không trung trong nháy mắt hóa thành khối vụn, hết rơi xuống trên mặt đất. Sau đó Triệu Nhật nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Lữ An mấy người phương hướng. Lữ An tại thấy được một màn này về sau, trong nháy mắt bị được cái kia mê người bạch quang hấp dẫn, một loại khát vọng đã lâu rồi lại không thể được cảm giác tự nhiên sinh ra, hai con mắt nhìn thẳng thật lâu không có di động, rồi sau đó tại bạch quang trên không trung tạo thành ô lưới sau đó, Lữ An liền nghe thấy được một cỗ mê người kiếm khí mùi thơm, đắm chìm trong đó, thậm chí toàn bộ người đều có điểm say, đây cảm giác rất tốt. Lâm Thương Nguyệt cắn răng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Kiểm khí cảnh." Sau đó lại chứng kiến Triệu Nhật Nguyệt nhìn về phía cái phương hướng này, Lâm Thương Nguyệt trực tiếp đứng lên, tới nhìn nhau giống nhau, hai người trong mắt đều bạ phát ra chưa bao giờ xuất hiện qua chiến ý. Đúng lúc này, một đạo yêu dị tia sáng trắng, bạc trong mang màu đen, lóe lên tới, đột ngột xuất hiện ở một bạc tuyết thú trong thi thể lúc giữa, lập tức sở hữu tuyết thú đột nhiên đình chỉ động tác, đối với đạo kia sáng màu bạc hào quang, chân trước xuống, đầu thú bò xuống đấy, vẫn không nhúc Một cú vô hình uy áp trong nháy mắt mã tràn ra. Quy 1 chương 77, trên lệnh. Lâm Thương Nguyệt đang nhìn đến đạo này màu bạc hảo quang sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, trên đầu mồ hôi lạnh trực tiếp sung ra, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Lữ An cùng Thạch Lâm hướng sau truyện hồi. Tại ba người động đồng thời, đầu kia thú vương triệu ba người phương hướng nhìn qua, mà Lữ An lơ đãng tới nhìn nhau một giây rồi, sau đó toàn bộ người giống như bị được điện rồi giống nhau, toàn thân run rẩy lên, trên thân mồ hôi lạnh cũng xung ra, lập tức phản ứng tới đây, cứng ép chuyển qua đầu, trực tiếp dụng hết toàn lực trốn mã bắt đầu. Ba người một đường không ngừng nghỉ về tới cái lúc giữa phá phòng ở, miệng lớn thở hổn hiển nhiên hiện tại cũng còn không có trì hoãn tới đây, vẻ mặt sợ. Lý Thiên Nhiên xem Lữ An đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt không hiểu hỏi, làm sao vậy? Sợ đến như vậy? Lữ An khoát tay áo trả lời, trước sau rút lui, phủ tướng quân binh phủ ngày mai rồi hay nói. Mặt khác bốn người nhất thời vẻ mặt khó hiểu, nhất là Tiên Nhiên, lên tiếng hỏi, vì cái gì? Thật vất vả mới đến nơi đây, hiện đang làm gì thế triệt thoải phía sau. Cấu ngôn Lôi kéo Tiên Nhiên, ý bảo không nên hỏi nhiều như vậy, sau đó bắt đầu đơn giản thu thập một cái, một đoàn người trực tiếp ra bên ngoài chợ rồi. Một đường chạy trước, trực tiếp chạy tới hừng Đông mới dừng lại, lại trốn vào một gian phá phòng, bắt đầu ngủ ngơi. Cho dù mấy người không hiểu vì cái gì đột nhiên triệt thoái phía sau, trong đầu có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà rất an ý đều không có hỏi thăm, một đường theo sau Lữ An tới nơi này lúc giữa phá phòng. Lý Thanh cùng Cấu Nôn gặp tạm thời an toàn sau đó, đi tới Lưu An trước mặt, bắt đầu hỏi thăm, mà Lữ An cũng là đem chuyện xảy ra tối hôm qua toàn bộ nói một lần, nghe được một đoàn người đều run dậy, hai người này là gan thật sự chính là lớn. Cấu Nôn lắc đầu cảm thán nói, các người không chết thật là mạng lớn nha. Lâm Thương Nguyệt cũng là nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu, nói ra, có loại cảm giác là nó cố ý thả chúng ta đi, nếu không chúng ta khẳng định đi không hết. Lữ An nhẹ gật đầu. Trà Lôi nó nhìn ta liếc, ta cùng nó nhìn nhau. Tất cả mọi người nhìn sang, Lữ An lại gật đầu một cái khẳng định nói, ta xác định hắn nhìn vào ta liếc. Cái này, Cố Nôn lập tức liền luôn cuống, gấp gáp nói, cái này có thể thì phi toái, loại này cấp yêu thú khác, nhìn ngươi liếc, cơ bản sẽ nhớ kỹ ngươi dung mạo, thậm chí là khí tức của ngươi, rất có thể nó gặp dọc theo khí tức của ngươi một mực đuổi giết ngươi. Đây lời vừa nói dứt, sắc mặt của mọi người đều khó coi, Lý Thanh không tin hỏi, ngươi không phải là dọa người à? Nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Cố Nôn đầu, tiếp tục giải thích nói, đây là thật đấy, câu cửa miệng đạo quân tử báo thủ 10 năm người cũng có thể như thế, huống chi là yêu thú, vốn là trái với thiên đạo một loại tồn tại, thiên tính lại tàn bạo thi giết, tại trong cả đời không biết đã vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, mới có thể đến tới hôm nay tình trạng, đây mấy trăm năm giết chóc để cho bọn họ dưỡng thành một chủng tộc quán, cái kia chính là đối với cựu địch bọn hắn gặp một mực ghi ở trong lòng đấy, chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ không dung tha cho. Lâm Thương Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, yêu thú xác thực như thế, cực kỳ mang thủ, gặp nhớ một đời đấy. Mọi người đều là trong lòng chầm xuống, những lời này nói làm cho Lữ An mặt đều đổi xanh rồi. Đây một đầu cấp bậc tông sư tuyết thú cho nghĩ về nhớ kỹ, đây cũng không là một chuyện tốt. Xem vẻ mặt của mọi người đều có điểm có coi, Lữ An lập tức miễn cưỡng cười vui đối với mọi người nói, không có việc gì, ta lại không đắc tội nó, liền nhìn nó liếc mà thôi, cùng lắm thì về sau không đến đây bắt vực tuyết sơn rồi, đánh không lại, trốn tránh nó không thì tốt rồi nha. Lâm Thương nguyện Phù hờn nói, đúng đấy, hiện tại đánh không lại, qua cái 10 năm nhìn lại một chút, người nào đánh không lại người nào, không chừng, qua mấy ngày Demon Mew thành đã bị đại hán cho thu đi trở về, những thứ này bừa bãi lộn xộn tuyết thú liền trực tiếp bị được đại hán làm cho tiêu diệt đi. Mọi người cũng là nhẹ gật đầu. Lữ An lập tức bắt đầu rời đi chủ đề, chúng ta cũng đã chạy thoát rồi, nhưng mà đám kia thái nhất tâm người, đoán chừng sẽ không vẫn tốt như vậy. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh hai tiếng nói ra, "Hừ, đáng đợi, Triệu Nhật Nguyệt lần này không chết cũng muốn lộ ra. Ngươi cùng hắn đến cùng có cái gì kẻ thù nha? Hoán ký lớn như vậy?" Lữ An không hiểu hỏi, "Kẻ thù?" "Không thể nói là kẻ thù đi, chỉ có thể nói là ân đoán, dài đến 20 năm ân đoán. Lâm Thương Nguyệt nhàn nhạt trả lời. "20 năm?" Lữ An kinh ngạc một tiếng. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Bác cảnh người có thể có thể biết không nhiều lắm." Nhưng mà nếu như ngươi đi trùng châu vậy các ngươi khẳng định sẽ nghe nói qua, so nguyệt chi tranh. So nguyệt chi tranh. Cấu luôn lẩm bẩm nói. Lâm Thương Nguyệt trả lời, "Ừ, Triệu Nhật Nguyệt, Lâm Thương Nguyệt, so nguyệt chi tranh, nhưng mà bầu trời chỉ có một tháng sáng, tương lai chúng ta nhất định có một trận tử đấu. 20 năm trước, hai người chúng ta cả đời dưới liền đã định trước trận này đấu tranh, cũng có thể nói là chính sơn môn cùng thái nhất tông đấu tranh. Các người có lẽ cũng biết, đã từng thiên hạ 5 phần, năm lại tông môn riêng phần mình chiếm cứ một nơi, khi đó chính sơn môn còn gọi làm chính tông, mà cho tới bây giờ đã lưu lạc vì chính sơn môn." Tông chư một chữ đã bị Chính Sơn môn vứt bỏ, thậm chí Bắc Cảnh tông môn sớm đã cho buổi mai một, hiện nay chỉ có Thái Nhất tông một nhà độc đại, được xưng đại đạo chính tông. Mà ta lại đang sinh ra sau đó lại đạt được thú mâu nhãn thức, bị được bên trong cửa trưởng ngồi ký thác kỳ vọng cao, tông chư một chữ bọn hắn hy vọng ta có thể một lần nữa vượt lại, nhưng mà có thể là ông trời chủ định, một năm kia Triệu Nhật Nguyệt cũng sinh ra rồi, Triệu Sơn xuyên đột tôn, chính thức thiên tri tiêu tử, con cưng của trời, sau đó hai người chúng ta đã bị những người khác hữu ý vô ý so sánh, bất kể là bên trong cửa trưởng bối, còn là người bình thường cũng bắt đầu đem. Hai người chúng ta đối với so với một cái hạo thiên chi tháng Một cái thương hải chi thắng, một cái treo cao với thiên, một cái cắm rễ ở biển. Vậy các ngươi có chính diện giao phong qua sao?" Lữ An hỏi. "Có. Cống Nôn trực tiếp giúp đỡ Lâm Thương Nguyệt trả lời vấn đề này." "Đúng, giao phong qua, cái kia một lần ta thảm bại, dù cho bằng vào thú mâu chi lợi, vẫn thua rồi, thảm bại." Lâm Thương Nguyệt nghiến răng nói ra. Mọi người tất cả đều chẳng mặc không nói. "Đây Triệu Nhật Nguyệt thật sự mạnh như vậy sao?" Lý Thanh không hiểu hỏi, bởi vì tại trong óc của nàng Lâm Thương Nguyệt đã coi như là hắn cùng thế hệ ở trong mạnh nhất một người rồi, nhưng mà còn là thảm bại. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Không sai, rất mạnh, hiện tại bên ngoài đối với hắn đánh giá rất cao, nhưng vẫn là chưa đủ cao. Bây giờ Triệu Nhật Nguyệt đã là động tiên cảnh rồi, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể cùng bình thường địa tiên cảnh người cùng so sánh. Mấu chốt nhất chính là hắn mới 20 tuổi. người nói hắn có mạnh hay không? Lý Thanh sắc mặt trong nháy mắt khó coi, biết sớm như vậy, vậy không nên trêu chọc cái này quái vật, mới 20 tuổi mà thôi, cây một cái đại địch. Nếu như đem trẻ tuổi người theo như đẳng cấp phân chia, như vậy đây Triệu Nhật Nguyệt chính là độc nhất đương, bởi vì hắn bây giờ mục tiêu đã không phải là chúng ta, mà là một cái khác thế hệ người. Căn bản cho tới bây giờ không có đem chúng ta đám người này để vào mắt qua, nếu như tính đối thủ mà nói, như vậy ta có thể tính được cái, khả năng tương lai Lữ An cũng có thể tính được cái đi, bây giờ còn chưa đủ." Lâm Thương Nguyệt Kiên kỵ nói. "Cái này, tụ thành đây một đám người lập tức trầm mặc, Lý Thanh cắn môi, cau mày, vì nàng lúc trước cách làm cảm nhận được một tia hối hận, tự dưng đi trêu chọc đây này một cái quái vật. Lữ An nhẹ giọng ho một cái, ngượng ngùng nói, "Không đi tới, ta cũng có thể tính được cái, có loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác." Lâm Thương Nguyệt mắt liếc Lữ An, nói ra, "Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, cũng đã có thể đạt tới loại trình độ này." Tương lai không phải là không có hy vọng trở thành triệu nhật nguyệt đối thủ. Lữ An khoát tay áo khí phách trả lời, không phải có hy vọng mà là khẳng định. Mọi người thoáng cái bị được Lữ An lời này nhận thấy nuộm, nở nụ cười, Lý Thanh Hòa cũng nói, "Đúng, nếu như hắn lợi hại như vậy, ta đây muốn trước trở thành hắn nửa cái đối thủ, không chừng về sau người nào lợi hại hơn đây." Tuy rằng Lý Thanh lời này nghe làm cho người ta có chút buồn cười, nhưng mà lời này vẫn có đầy đủ lực lượng tại đấy, tương lai tự thành chắc chắn tông sư, tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Thạch Lâm thời điểm này cũng tiếp cận một câu, "Ta cũng muốn nửa cái." Vũ Văn Xuyên cũng cười, cũng nói, "Tính ta nửa cái." thiên niên trực tiếp hô lên, ta muốn một cái. Cố ngôn khoát tay áo, nhỏ giọng nói, ta coi như xong, các người nhiều như vậy nửa cái, ta sợ quá nhiều người chưa đủ phân, làm cho cho các ngươi rồi. Lập tức mọi người hặc hặc phá lên cười. Tại Lữ An Đàm tiểu thời điểm, bên kia Triệu Nhật Nguyệt vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, giờ phút này quần áo tạ tơi, cả người làm máu trốn ở một chỗ phá trong phòng, bên người đầu đứng 5 người. Chỉ có như vậy mấy người rồi, sư huynh. Đồng thời thành bị tổn thương tâm nói, nguyên bản thái nhất tông nhân số là sở hữu trong thế lực tối đa đấy, nhưng mà đêm nay sau đó biến thành ít nhất một phương rồi, Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem còn dư lại mấy người, liền nghĩ tới vừa mới bị, được đầu kia thú vương làm cho chi phối cái chủng loại kia sợ hãi, toàn thân run rẩy lên, đó là hắn lần thứ nhất chính thức tiếp cận tử vong, cái loại cảm giác này thật không tốt nhận. Tại thú vương xuất hiện trong náy mắt, một cỗ uy áp trực tiếp trấn trụ ở đây tất cả mọi người, giống như liền không khí đều ngưng trệ, hô hấp đều đã thành một việc khó, toàn bộ độ người động đều không nhúc nhích được, chớ nói chi là phản kháng. Thực lực độ trên lệch mấy người, ngăn không được đây cường đại áp, trực tiếp thất khiếu chảy máu, sau đó bị, được ép thành tiếng còn dư lại mấy người kia thì bị nhàn nhã bước chậm thú vương mở miệng một tiếng Rất là chịu không nổi toàn bộ nuốt xuống. Lãm Lục Thú Vương chuẩn bị đối với Triệu Nhật Nguyệt nói chuyện thời điểm, Triệu Nhật Nguyệt trên thân một kiện pháp khí đột nhiên phát động, một đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt bạch quang trực tiếp tràn ngập phòng trường, một cỗ đồng dạng cường đại uy áp lấy Triệu Nhật Nguyệt làm trung tâm, hướng ra phía ngoài lan ra ra, đơn giản chỉ cần đem thú vương uy áp cho đỉnh trở về, tất cả mọi người lập tức lại có thể động, bắt đầu miệng lớn thở. Thú Vương nhìn qua lên trước mắt đây đạo bạch quang, vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lùi phía sau vài bước. đối với đây lên, không khí đều bị chấn thanh đến mấy qua. trong nháy mắt bị đánh tan. Sau đó chính là một đạo rõ ràng nghiền nát âm thanh vang lên, Triệu Nhật Nguyệt trên tay một chuỗi Phật châu dĩ nhiên đập nát, hóa thành luống đa luống đốm, phiêu lạc đến không trung. Thú Vương nhìn xem biến mất bạch quang, khóe miệng nở ra, vậy mà nở nụ cười, nhưng mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Nhật Nguyệt vô cùng băng lãnh. Thấy lạnh cả người trực tiếp dâng lên, tuyệt vọng hai chữ lần thứ nhất xuất hiện ở Triệu Nhật Nguyệt trong đầu. Thú Vương nhập lại không có ý định cho Triệu Nhật Nguyệt có cơ hội phản kháng, trực tiếp một cái tát đối với hắn liền giáng tới, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn xuất hiện không khí bị âm bạo âm, nhưng mà Triệu không có bị được đập thành bánh thịt, một cái gương đột nhiên chống rống xuất hiện tại trên người của hán, một tát này trực tiếp vỗ tới trên gương, cả cái gương trong nháy mắt giống như gợn sóng giống nhau cấp tốc run bắt đầu chuyển động. Sau đó thú vương tiếng kêu thảm thiết, cùng với tấm gương tổn hại thanh âm, đồng thời vang lên, mà Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp bị được chấn bay ra ngoài, tứ tán mảnh vỡ trực tiếp đem quần áo toàn bộ vặn phá, trên thân đều kéo lê không ít lỗ hổng. Thú vương nhìn mình huyết nục mơ hồ bàn tay, lập tức càng thêm nổi giận đứng lên, đang chuẩn bị hướng Triệu đi. Đồng thời thành được bị được đánh bay nguyệt, trong nháy mắt lại từ trong lồng ngực ra một chương lừng lánh kim qua phụ trực tiếp kích hoạt, sau đó, kim quang lóe lên, còn sống mấy người liền biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ để lại một trường còn đang thiêu đốt phụ chú. Mấy người đây mới xem như đã tránh được một kiếp. Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem chỉ còn lại có như vậy mấy người, còn lãng phí ba loại đỉnh cấp pháp khí, cảm giác tâm đều đang dị máu, cắn chặt răng răng, toàn thân đều không tự dắt run rẩy lên, lúc này đột nhiên lại đã nghe được đồng thời thành thanh âm, không nói hai lời, trực tiếp vung tay chính là một cái tát, nội giận mắng, phế vật, đều là phế vật. Đồng thời thành bị, được một tát này trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Mặt khác mấy người, một bộ muốn đỡ lại không dám đỡ bộ dạng, tối đầu không dám có dị động. Lâm Thư Nguyệt, tốt ngươi Lâm Thư Nguyệt, cũng dám xếp đặt thiết kế ta, Đồng Thời Thành, hiện tại chúng ta trên tay có mấy viên thú hoạch rồi hả? Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp hỏi. Đồng Thời Thành bụm lấy xương đỏ mặt, trả lời, tám khối. Tám khối sao? Hiện tại chúng ta chỉ có 5 người rồi, chẳng phải là hơn nhiều ba viên? Triệu Nhật Nguyệt vừa cười vừa nói, cái kia nhiều ra đến đây 3 khối làm sao bây giờ? Đồng Thời Thành vội vàng hỏi. Nhiều ra đến đấy, vậy liền đem nó bán đi đi, kiếm các cái kia có được kiếm thần chú kẻ đần sẽ phải mua đi, hắn cứ gọi là cái gì nhỉ? Triệu Nhật Nguyệt hỏi, khoan. Đồng Thời Thành trả lời. Đúng. Chính là thằng ngốc kia, mục oan, nếu như hắn như vậy chủ động nghĩ đến kiếm chỗ tốt, vậy trước tiên cái hô hắn một lần rồi hay nói." Triệu Nhật Nguyệt khinh thường nói. Lữ An đang nghỉ ngơi một lúc sau, lại đem viên kia thú hạch đem ra, Nghiên cứu đứng lên, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Thương Nguyệt gặp Lữ An đang nghiên cứu thú hạch, vì vậy đưa tới, đem phía trước lấy được cái kia hai quả thú hạch cũng đem ra, hai người bắt đầu so sánh, cẩn thận nghiên cứu một cái, hai người phát hiện đây ba khối thú hạch không có gì khác nhau đấy, hình dạng cùng loại, độ sáng cùng loại, liền sức nặng cũng không kém là bao nhiêu. Cố thời điểm này bu lại, cũng nghiên cứu một hồi. Nhưng mà cũng không có phát hiện thứ này có cái gì đặc thù tác dụng. Đang lúc một đoàn người vô kế khả thi thời điểm, Lý Thanh đột nhiên lên tiếng nói, "Chúng ta vì cái gì không đi hỏi hỏi người khác đâu? Hỏi ai? Triệu Nhật nguyện sao?" Lâm Thương nguyệt mắt liếc, "Trừ hắn ra, khẳng định còn không ai biết ta. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy, liền thái nhất tông biết rõ cái đồ chơi này tác dụng, ví dụ như kiếp cắt, võ cắt." Lý Thanh cắt một tiếng. Lữ An suy tư một chút, hình như là như vậy một sự việc, nếu như không phải biết thứ này công dụng, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích Triệu Nhật nguyệt một mảnh hảo bất quá là không phải đi trước phủ tướng quân, đem binh phủ cầm về. Cấu ngôn đột nhiên nhắc nhở, hai cái này sự tình lại không xung đột, đồng thời tiến hành chứ, dọc theo con đường này tổng sẽ đụng phải người đấy." Lữ An nói một câu. Quy 1 chương 78, loạn thành một nồi. Một đoàn người đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, lại lần nữa xuất phát. Lần này vì lý do an toàn, cố ý thay đổi một con đường, không có đường cũ phản hồi, bỏ ra chút thời gian về sau, lại đi tới phủ tướng quân phụ cận, bất quá vận khí không tốt chính là, dọc theo con đường này cũng không có đụng phải bất luận kẻ nào. Lâm Thương ngự ánh mắt động rất muốn đi xem thái nhất tông tình huống như thế nào, lập tức liền thoát ly đội ngũ, một thân một mình ly khai. Lữ An tại Lâm Thương nguyệt rời đi sau đó, cùng mọi người liếc nhau một cái, lập tức hướng phía phủ tướng quân bên trong tiến lên, bắt đầu chính thức tìm kiếm binh phủ. Vừa vừa tiếp cận, liền phát hiện một tia không đúng, vài đầu tuyết thú chiếm giữ tại trên nóc nhà đánh thẳng lấy ngủ gần. Cái này tại sao có thể có nhiều như vậy tuyết thú? Thiết niên sợ hay nói. Lý Thanh cũng là có chút điểm không giải thích được nói, đúng nha, cho tới bây giờ không có ở trên nóc nhà đã từng gặp tuyết thú, đây vài đầu tuyết thú như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Cánh gác. Có phải hay không có chút kỳ quái? Lưu An lắp đầu, cũng tỏ vẻ không rõ ràng lắm, nhưng mà nếu như đến đều đã đến, vậy khẳng định được đi vào nhìn một cái, hơn nữa loại tình hình này có thể cho ra một cái kết luận, cái kia chính là trong khoảng thời gian này, nơi đây có lẽ không có ai tới qua, nói rõ binh phủ có lẽ còn ở lại chỗ này phủ tướng quân ở bên trong, coi như là một cái tin tức tốt đi. Mọi người đang nghe được Lưu An cái này giải thích sau đó, biểu lộ cũng là hơi chút dễ nhìn một chút, coi như là nhiều ngày trôi qua như vậy, duy nhất tin tức tốt, cũng không biết đây binh phủ được không khẩm. Sau đó mấy người nghiên cứu một lúc sau. Vẫn là có ý định vụng trộm lén vào sau đó tìm kiếm, mà không phải Quang Minh chính đại xé đi vào. Đây bên ngoài đều có nhiều như vậy đầu tuyết thú, tình huống bên trong cụ thể là thế nào cũng không rõ ràng lắm, cho nên vẫn là trước dùng một loại ổn thỏa một chút phương thức đi. Lập tức chúng nhân lập tức lách qua tuyết thú, từ một bên vắng vẻ tường vây chỗ lật ra đi vào. Mới vừa vào, tất cả mọi người ngộp ở, động cũng không dám động, trước mặt liền nằm sấp lấy vài đầu tuyết thú tại đó ngủ say, hơn nữa bộ lông dị thường quái dị, xám trắng giao nhau. Lữ An là người thứ nhất vào, chứng kiến trước mặt vài đầu thú, vừa định nhắc nhở người phía sau, Lý Thanh cũng đã cùng theo nhảy tiền đến. Sau đó hai người thậm chí nghĩ lên tiếng, rồi lại không dám lên tiếng, tất cả mọi người không minh bạch sau khi đi vào, riêng phần mình tự giác bịn miệng lại. Lý Thanh Hoan trách nhìn thoáng qua Lư An, Lữ An nhỏ giọng nói, ai biết động tác của các ngươi nhanh như vậy, ta cũng không kịp nhắc nhở, các người liền cả đám đều cùng vào được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người u đoán nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An cũng mặc kệ, lập tức làm thủ thế, trước rút lui rồi hay nói. Lập tức một đoàn người đều dán bên tường, hướng nơi xa cửa chuyển đi, sợ phát ra một chút thanh âm. Cố mới vừa đi hai bước, đã bị trước mắt những thứ này ngủ tuyết thú cho hấp dẫn ở. Những thứ này tuyết thú bộ lông màu sắc là hấp dẫn nhất Cố Ngôn đấy, xám trắng giao nhau, nhiều ngày trôi qua như vậy theo không thấy được qua loại này tuyết thú, cũng chưa từng có nghe nói qua có loại này tuyết thú tồn tại, vì vậy Cố Ngôn liền nhìn nhiều hai mắt. Sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, cái này tuyết thú màu xám bộ lông trận bắt đầu biến hóa, màu xám bộ lông rơi xuống, sau đó màu trắng bộ lông dài đi ra, cứ như vậy đột ngột rơi xuống sau đó dài đi ra. Cố Ngôn ánh mắt đều trừng đi ra, trong nội tâm chấn động, sau đó liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, tranh thủ thời gian lôi kéo phía trước lữ ăn, nhỏ giọng nói, "Lữ sư, chúng ta hỏng rồi." Lữ An nhìn qua Cấu Nôn bối rối biểu lộ, ý bảo xuất hiện gian phòng này rồi hay nói, Cấu Nôn đành phải nhìn xuống. Sau khi đi ra, Lữ An lập tức đối với Cấu Nôn hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Cấu Nôn khẩn trương trả lời, Lữ sư, chúng ta khả năng xông vào Tuyết thú đại bản doanh rồi, vừa mới cái kia vài đầu ngủ tuyết thú chúng nó, nhưng thật ra là tại Lỗ xác, theo cấp bậc thấp lỗ sắc thành hạng thượng đẳng tuyết thú. Lữ An nghe nói như thế, toàn bộ người đều dừng lại, vẻ mặt không tin lại hỏi một lần, ngươi xác định? Cấu nhẹ đầu, cả trả lời, xác thực, xác định, ta tận mắt thấy nó bộ lông màu sắc thay đổi. Cái này tất cả mọi người bị dọa đến cái cầm đều muốn rớt xuống. Lữ An cũng là như thế, thần sắc có chút bối rối, nhưng cẩn thận suy tư một phen, còn là nói ra, mặc kệ, tiến đều vào được, trước tìm một cái binh phủ rồi nói sau. Lập tức quay người rời đi, một đoàn người cũng đi theo, nhưng mà biểu lộ đều trở nên dị thường cẩn thận, bởi vì nếu như nơi này là Tuyết thú đại bảng doanh, như vậy cũng liền có nghĩa là nơi đây ngoại trừ màu xám tiến dai thành màu trắng, còn có màu trắng tiến dai đến màu bạc, thậm chí màu bạc tiến dai đến sáng màu bạc cũng có thể tồn tại, nếu như đem những thứ này tuyết thú cho cứu tỉnh rồi, Chuyện kia thật có thể lại điều, như vậy một đống đẳng cấp cao tuyết thú có thể đem 6 người người cho gầm thành tần bá. Mấy người mục tiêu thứ nhất chính là phủ tướng quân đại điện, nơi này là có khả năng nhất gửi bình phủ địa phương. Căn cứ lương đại đối với phủ tướng quân miêu tả, mấy người hướng phía đại điện thời gian dần qua sợ tới, dọc theo con đường này tùy ý có thể thấy được đều là mê man tuyết thú, số lượng kinh người, bất quá hoàn hảo, hiện tại nhìn thấy đều là màu sáng tiến dai đến màu trắng tuyết thú, còn không nhìn thấy màu trắng tiến giai đến màu bạc tuyết thú, vẫn tương đối vui mừng đấy. Nhưng mà đây thẳng đường đi tới còn là phi thường sấm nhân đấy. Tất cả mọi người chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí gián bức từng đi, lớp xác tuyết thú cứ như vậy tùy ý nằm ở tất cả cái địa phương, một đoàn người trên căn bản là tại tuyết trong bảy thú thời gian dần qua giật bước, bất chi bất giác làm cho có người trên mặt đều khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh, sợ không nghĩ qua là liền giẫm lên dưới chân tuyết thú. Tại xuyên qua một đầu dài hành lang sau đó, rốt cuộc thấy được trước mặt đại điện, mọi người một hồi mừng rỡ, vừa muốn tiếp tục đi tới, đột nhiên phủ tướng quân bên ngoài liền xuất hiện một hồi bạo động, sau đó chính là một mảng lớn thú gào to vang lên. Lữ An lập tức sắc mặt đại biến, lôi kéo mấy người trực tiếp xông về nơi đây gần nhất gian phòng, sau đó né đi vào mấy mắn trong gian phòng đó cũng không có tuyết thú. Tất cả mọi người khẩn trưng lên, không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, bất quá có thể khẳng định là có người đến. Trực tiếp tiếng động lớn náo loạn một hồi sau đó, liền lại nghe đến một loạt tiếng đánh nhau. "Không phải Lâm Thương Nguyệt giết vào được đi." Lý Thanh lo lắng hỏi. "Rất có thể, sớm biết như vậy sẽ không làm cho hắn rời đi, hắn đây là muốn hại chết chúng ta nha." Vũ Văn Xuyên đoán giận nói. Lữ An làm một cái cái ra dấu im lặng, bởi vì hắn chứng kiến cách đó không xa vài đầu tuyết thú đã tỉnh lại, nhưng mà giống như uống rượu say giống nhau, đứng cũng không vững, lung la lung lay đứng dậy. Trên thân bộ lông vẫn như cũ còn không có lỗ sắc hoàn toàn, còn là xám trắng giao nhau, hai loại màu sắc hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng mà biểu lộ dị thường phẫn nộ, bay thẳng đến phòng trước vào tới. Mấy người tránh tại trong gian phòng nhỏ này lạnh run, không dám chút nào nhúc nhích, Lữ An sắc mặt cũng là phi thường khó coi, tạm thời không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ cận ngủ tuyết thú một đầu lại một đầu thức tỉnh lại, vài đầu tuyết thú đều theo bên người đi qua, sợ tới mức Lữ An nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay, bất quá hoàn hảo, những thứ này thú không có phát hiện bọn hắn, chỉ là phẫn nộ xông về phòng trước vị trí. Hàn không phải là Lâm Thương Nguyệt, bên ngoài có rất nhiều người trở đối không chỉ một cá nhân. Cấu ngôn đột nhiên lên tiếng nói ra. Lữ An cái này ánh mắt trực tiếp băng lạnh xuống, Máng, bất kể là ai, đều được làm cho hắn trả giá điểm đại giới, mẹ kiếp, thiếu chút nữa đem chúng ta cạo chết. Mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thì cứ như vậy tiếng động lớn náo loạn rất lâu mới bình tĩnh lại, tuyết thú mới trở lại ban đầu vị trí tiếp tục đã ra động tác gật gật, xem ra hẳn là tuyết thú thắng, đám người kia rút lui. 6 người đơn giản chỉ cần chờ đến bầu trời tối đen mới dám có hành động, Lữ An cái thứ nhất theo vật lẫn lộn thời gian đi ra, tại cửa ra vào ngừng rất lâu, xem nhận không có chuyện gì sau đó mới khiến cho mấy người đi ra. Lữ An gặp mấy người vẫn còn hùng hùng hổ hổ, tranh thủ thời gian ý bảo hay là trước khô chính sự rồi hay nói. Lập tức thừa dịp cảnh ban đêm tiếp tục hành động, bất quá trong lòng đem phía ngoài đám người kia mắng nhiều lần. Tại mấy người tiếp tục hành động thời điểm, tướng quân này bên ngoài phụ tựa như bùng nổ giống nhau, hội tụ rất nhiều người, một đám người lẫn nhau rằng con mà bắt đầu, trong đó có kiếm các, thái nhất tông, võ các nhóm thế lực. Mấy vị, hôm nay đều trùng hợp như vậy, cùng một chỗ chạy tới xem ta kiếm cát chê cười. Mục oan ngữ khí không thật là tốt nói. Vừa mới chính là kiếm các người đều muốn mạnh mẽ hướng phụ tướng quân, kết quả vừa tiến đến liền đưa tới một đám tuyết thú, cuối cùng chật vật trốn thoát, hiện tại cơ bản từng cái đều mang theo tổn thương. Triệu Nhật Nguyệt hít mắt, vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói, làm sao thế đây? Đây không phải xem Mục huynh gặp nạn sao? Chúng ta đám người này lại vừa vận tại chung quanh đây, vì vậy vội vội vàng vàng liền chạy tới. Võ Các cũng lên tiếng, một cái dáng người Hán tử khôi nô cười to một tiếng, "Họ Mục, nhiều như vậy nói nhảm, ai muốn tới thăm ngươi náo nhiệt, ăn no dỗi vườn nhà." "Tôn chủ, vậy muốn làm gì?" Mục Khoan lạnh cười hỏi. "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đây cũng muốn làm gì?" Tôn Trú vừa cười vừa nói, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn đến đoạn, lớn lên cùng đầu giống như heo." Mục Khoan cười to nói, "Tôn chú lập tức giận dữ đứng lên, mà đổi thành bên ngoài mấy phương người cũng đều nợ nụ cười, không có chút nào đem cái này Tôn chú để vào mắt bộ dạng. "Mục Khoan, ngươi nói cũng không đúng như vậy, tất cả mọi người là sư huynh đệ, đừng nói tuyệt tình như vậy." Triệu Nhật Nguyệt cười tủm tìm đi ra điều giải một cái. "A." Mục Khoan kiêng kỵ nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt, không có tiếp tục nói hết. "Nếu như tất cả mọi người muốn vào cái tiếc động, nhưng mà vé vào cửa cũng không có nhiều như vậy, thích hợp phân phối một cái, cần phải đấy, bằng không thì rất xa chạy đến nơi này." chẳng phải là chạy không? Triệu Nhật Nguyệt tiếp tục nói, "Phân phối." Nói đến phân phối, sau cùng có lẽ lấy ra chính là ngươi thái nhất tông đi. Đừng cho là chúng ta không biết các ngươi mấy ngày nay đang làm gì đó." Mục khoan trả lời, "Triệu Nhật Nguyệt, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe nói các ngươi ngày hôm qua đã chúng thiết bản rồi, còn đã chết không ít người." Tôn chú vui sướng nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Nhật Nguyệt sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn chằm chằm vào Tôn Trú không nói một lời. "Triệu huynh, hà tất cùng cái này mãng phù phân cấp thấp, không đáng sinh cái này tức giận đến." Lâm Hải Lãng đột nhiên lên tiếng nói. Lập tức Triệu Nhật nguyện sắc mặt tốt hơn nhiều, còn là Lâm Hinh nói có đạo lý, cùng đây mấy cái mãng phu phân cao thấp quả thật có điểm hết phần. Lời này vừa nói ra, Tôn chú thiếu chút nữa liền mang theo cái bướu lao tới rồi, bất quá vẫn là bị được hắn người bên cạnh cho kéo lại, mà Mục Khoan tức thì là đối với Lâm Hải Lãng hừ lạnh một tiếng. Nếu như chuyện này, Triệu Hinh nói chuyện, ta kiếm các đồng ý giao dịch, dù sao tất cả mọi người thiếu cái kia đồ chơi. Lâm Hải Lãng trực tiếp trả lời. Ngươi điên rồi. Hắn nói cái gì ngươi sẽ tin nha. Mục Khoan trực tiếp đối với Lâm Hải Lãng hô to lên. Mà Lâm Hải Lãng căn bản không để ý gặp Mục Khoan nói, trực tiếp ngược lại hỏi một câu. Dù cho ngươi tìm được, ngươi có thể giải quyết rồi chứ?" Nói xong còn chỉ chỉ đây cách đó không xa phụ tướng quân. Lập tức Mộ khoan Á khẩu không trả lời được, một câu đều nói không nên lời. Triệu Nhật Nguyệt chứng kiến hai người vậy mà ở chỗ này gãi vã rồi, cười lắc đầu, nói nhỏ một tiếng, "Đây Lâm Hải Lãng là một nhân vật." Lâm Hải Lãng gặp Mộ khoan sững sốt cả buổi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Triệu Nhật Nguyệt cười nói, "Triệu huynh chế dễ ư, ra ra đi." Triệu Nhật Nguyệt từ trong lòng ngực trực tiếp móc ra ba khối, đối với Lâm Hải Lãng nói ra, "Kiếm thần chú, một ba." Nghe nói như thế, Lâm Hải Lãng lông mày đều run dậy, nhưng vẫn là bình tĩnh trả lời. Triệu Hinh nói đùa, "Này loại bảo vật, lần này bên trong cửa cũng không có ban cho chúng ta." Triệu Nhật Nguyệt mỉm cười trả lời, "Ngươi không có, nhưng mà hắn có, 3 năm trước đây, hắn được ban cho cho một chương." Nói xong chỉ chỉ Mộc Quan. Mộc Quan lập tức giận không kìm được nói, "Họ Triệu, ngươi đừng hơi quá đáng." Hai đổi một. Triệu Nhật Nguyệt vươn hai ngón tay, "Ngươi." Mộc Quan lập tức mặt đều tái rồi. Triệu Nhật Nguyệt chậc chậc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói, "Một đổi một." Thời điểm này Lâm Hải Lãng đột nhiên phá lên cười. "Triệu Hinh, thật là ngươi gặp việc buồn bã nha, một chương kiếm thần chú đổi một viên thú hoạch, chuyện này nếu như bị Được bên trong cửa trưởng bối đã biết, đoán chừng là muốn đem chúng ta đánh cho gần chết. Đúng đấy, ngươi cho chúng ta ngốc nhà, kiếm thần chú. Một đổi một, loại giá này cách, ai còn dám cùng ngươi việc buôn bán, có tin hay không là chúng ta hồn vốn cùng đi đoạn. Tôn chú mắng. Triệu Nhật Nguyệt chịu không nổi nhìn thoáng qua Tô chú, sau đó chuyển hướng đại thương, đại chú cái kia đội ngũ, thản nhiên nói, không biết mấy vị có ý tưởng sao. Cái kia hai ba người nhau nhau khoát tay náo, cười nhạo trả lời, chính ngươi giữ đi, mua không nổi. Tân tứ hoàng tử, cơ nhị hoàng tử, nếu như là hai vị muốn, tại hạ còn thì nguyện ý thiếu một chút vốn đấy. Triệu Nhật Nguyệt mỉm cười. A Tân Địch tứ hoàng tử cảm thấy lưng thú trở về một tiếng. Cái kia không ngại nói nghe một chút. Cơ Hạo nói vừa cười vừa nói, hai vị nếu như muốn, chỉ cần mở miệng, ta thái nhất tông đây chút mặt mũi còn là cho lên đấy. Triệu Nhật Nguyệt nói thẳng, lời này đã nói được rất rõ ràng rồi, chỉ cần hai vị hoàng tử mở miệng, cái này hai quả thú hạch liền tặng không cho. Nghe xong lời này, Tân Địch cùng Cơ Hạo nói liếc nhau một cái, sau đó khỏe miệng mỉm cười. Đã như vậy, chúng ta đây liền không khách khí, đà tạ Triệu huynh rồi. Cơ Hạo nói nói thẳng. Nghe nói như thế, Triệu Nhật Nguyệt cũng không nói nhảm, liền đem trong tay thú hạch ném tới, một người một viên trực tiếp ném tới hai người trong tay, như vậy, Triệu Nhật Nguyệt trong tay cũng chỉ còn lại có một viên thú hạch rồi. Mà bên kia Mục Khoan chứng kiến Triệu Nhật Nguyệt thật sự cứ như vậy tặng không hai quả thú hạch, lập tức mặt đều bóp méo đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà đùa người ta. Triệu Nhật Nguyệt thời điểm này, vừa nhìn về phía Mục Khoan, cười nói, Mục đại công tử, ngươi còn cần không? Mục Khoan cảm rất bị được trêu đùa giống nhau, nhưng là vừa vẻ mặt không biết làm thế nào. Đến bây giờ, phế đi sức của chín châu hai hổ mới đã nhận được một viên thú hạch, đây một bạc tuyết thú cường đại để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Vì vậy Mục Hoan thật đúng là vô cùng cần phải cái này thu hoạch, nhưng mà kiếm thần chú loại này lợi khí càng thêm làm cho hắn không bỏ được rồi, kiếm thần chú được xưng là công kích phụ chú bên trong mạnh nhất phụ chú, không, có một trong, thậm chí có qua một chú trọng thương tông sư chiến tích, chân quý trình độ có thể nghĩ. Nhưng mà ngay cả như vậy, Mục Hoan đều có điểm dao động rồi, bởi vì này đồ vật không còn, có thể tiếp tục muốn, nhưng mà nếu như đây thú hoạch không còn, như vậy lần này khẳng định liền không có cơ hội, hơn nữa thu hoạch càng nhiều, đi vào người thì càng nhiều, thành công khả năng thì càng nhiều. Đang lúc Mục Hoan quyết định đấy, vừa mới ngẩng đầu, Lâm Hải lãng tay trực tiếp chắn mục quan trước mặt, bình tĩnh đối với Triệu Nhật Nguyệt nói ra, "Triệu huynh, ngươi đây bảng giá sắt thực thấp điểm, còn không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm một đầu mẫu bạc tuy thú, trực tiếp sử dụng kiếm thần chú đánh chết, như vậy chúng ta cũng có thể đạt được một quả thu hoạch, quá ít." Triệu Nhật Nguyệt nghe nói như thế, khẽ gật đầu, trả lời, "Hình như là đây này một cái đạo lý." "Họ Triệu, ta cảm giác ngươi chính là đến lựa đạo đấy, lớn lên trắng tinh đấy, đây tâm như thế nào đen như vậy." Tôn chú có chút nhìn không được rồi. Mục quan sắc mặt trong nháy mắt tốt rồi một tia, sắc thực như thế, mình có thể làm như vậy. Hà Tất nhận đây Triệu Nhật Nguyệt tức giận đến đâu rồi, vừa mới thật là tức giận đến hồ đồ rồi, thích một hơi, chậm trì hoãn. Nếu như lâm hình mở miệng, như vậy một đối hai, như thế nào nha. Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên từ trong lòng ngực lại cầm một viên đi ra. Cái này đến phiên tất cả mọi người sợ ngây người, Thương chú hai phe mắt người con ngươi cũng đều sáng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Mà Tôn chú ánh mắt trường lớn nhất, kinh ngạc nói, người đây rốt cuộc giết vài đầu nha. Hơn nhiều nhiều như vậy, chắc không được được lao đại tìm tới cửa, đã chết nhiều người như vậy, coi như là một đội một. Triệu Nhật trong nháy mắt lạnh xuống, đây Tôn Trù một mà tiếp, lại mà ba sách chuyện này. Vết sẹo một lần lại một lần bị vạch trần, trực tiếp làm cho hắn có chút không thể nhìn được nữa, nhìn qua Tôn chú lạnh giọng nói ra, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Có bản lĩnh ngươi tới nhà. Các huynh đệ, cầm vũ khí, nhìn xem đây Triệu Nhật Nguyệt đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tôn chú trên tay phun một bãi nước miếng, xoa xoa, sau đó đem cái búa giơ lên. Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp quay đầu nhìn về phía Kiếm Các, hỏi, như thế nào? Một đội hay. Lâm Hải Lãng ấy nay không người nói, làm cho Triệu huynh thất vọng rồi, đây sinh ý chúng ta vẫn cảm thấy chịu thiệt, nếu như là một đội ba mà nói. Mục Quan đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Hải Lão không biết hắn đây là làm cho cái nào vừa ra, không hiểu ra sao. Triệu Nhật Nguyệt vừa định móc ra viên thứ ba thú hạch, nhưng mà trực tiếp bị được sau lưng đồng thời thành kéo lại, nhẹ giọng nói, "Sư huynh, đừng bị lừa rồi, hắn sẽ không đổi đấy, đây Lâm Hải Lãng là cố ý làm như vậy đấy." Triệu Nhật Nguyệt suy nghĩ chuyển một cái, lập tức suy nghĩ minh bạch Lâm Hải Lãng xáo lộ, lắc đầu nói ra, "Lâm huynh, ta cũng không có nhiều như vậy thú hạch có thể lấy ra rồi, đúng không?" Triệu huynh vừa mới nhìn người đều nhanh lấy ra rồi, bị được tệ huynh cho kéo lại mà thôi, điểm ấy ta còn là xem dành mà đấy, rất ngạc nhiên Triệu Hình túi đến cùng tổng cộng có mấy viên nha. Lâm Hải Lãng mỉ cười, thanh âm bất tri bất giác lướt lên. Tôn Trú rốt cuộc ngồi không yên, đối với Hồ, họ Triệu, bọn hắn kiếm các không mua, ta võ các muốn hai quả, nói cái giá đi. Đại thương cũng muốn lại muốn hai quả, không biết Thái Nhất tông có cho hay không mặt mũi này. Đại Chu cũng muốn lại muốn hai quả, không biết Triệu huynh có thể cũng ra cái giá. Triệu Nhật Nguyên sắc mặt lập tức lãnh ngược xương lạnh, Lâm Hình, chơi cờ dưới không sai. Quá khen quá khen. Lâm Hải Lãng khẽ khom người trả lời. Quy một chương 79, ngoài ý muốn. Lữ An tại tìm tòi nửa ngày trời sau, cuối cùng đã tới đại điện, cái này còn là phi thường hùng vị đấy thậm chí có thể cùng tượng thành phủ thành chủ đánh đồng, 12 căn cột đá một bên 6 cây phân bố, màu đen buộc lại bố cục làm cho người ta cảm nhận được một tia sơ xác tiêu điều, hai bên trưng bày lấy hai hàng giá vũ khí, đao kiếm côn đồng đũa thương kích mọi thứ đều có. Đáng tiếc hiện ở chỗ này đã rách nát rồi, phủ kín một tầng giày đặc bụi bặm, hai bên giá vũ khí cũng đều ngược lại rồi, các loại vũ khí tán loạn trên mặt đất. Cố ngôn Ôm lực nhìn một vòng, "Lát đầu, đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Sư Minh thiết nhiên hỏi ngược lại. "Đương nhiên là những thứ kia," như thế giọng lớn đại điện, "Hiện nay, dĩ nhiên rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có cát bụi như trước." Đáng tiếc, đáng tiếc nha." Cậu luôn trả lời. Thiến niên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lữ An thỏ tay ý bảo đừng tại nhiều lời, một đoàn người ở nơi này vắng vẻ trong đại điện tìm mã bắt đầu. Nhưng mà tìm một hồi, mọi người đều là không thu hoạch được gì. Nơi đây cứ như vậy ít độ, Liếc liền nhìn vào, không còn có cái gì tìm được. Lý Thanh nói ra. Lữ An cái chán tràn đầy hắc tuyến, nơi đây không đúng sự thật, thật là đi nơi nào tìm đây. Điều này cũng thật sự là một nan đề, chẳng lẽ lại đã bị người khác cho nhặt đi. Nếu không chúng ta chia nhau đi tìm tìm. Dù sao chỉ cẩn thận đừng cứu tỉnh những thứ này thú là được rồi. Nơi đây có lẽ cũng không có nguy hiểm gì, Cố ngôn đề nghị. Lữ An suy nghĩ một chút, cũng được đi, đây cũng là cái biện pháp, bằng không thì thật sự không biết phải tìm được năm nào tháng nào rồi, lập tức ước định một lát nữa còn ở lại chỗ này trong đại điện tụ hợp. Sau đó một đoàn người chia nhau tìm kiếm, mà Tiết Miên còn là trung thực cùng theo Lữ An, cũng không tính một người đi hành động, Lữ An vốn là nghi ngờ một cái, nhưng vẫn là theo hắn cùng theo đi, cũng miễn cho tiểu tử này động tay đông chân dạy vọ ra một ít chuyện. Lữ An cùng Tiết Miên theo đại điện đi ra, tại phụ cận vòng một vòng, tùy cơ hội đi vào một gian phòng lúc giữa, gian phòng vẫn còn lớn, nhìn xem như là một gian tư phòng. Phía bên phải là một cái giá sách, trên giá sách sách toàn bộ tỏa ra đã đến trên mặt đất, không ít cũng đã tàn phá không chịu nổi, giá sách trước có cái bàn, chỉ bất quá bây giờ cái ghế đã mệt ra rời, ngã trên mặt đất, mà cái bàn đổi bị gãy một cái chân bàn. Lữ An đi tới giá sách bên cạnh, tùy tiện xoay người nhặt lên một quyển còn có thể xem sách, Địa chất hôn tập luận, tùy tiện mở ra, lại tiện tay ném xuống đất. Tiết Nghiên thì là ở một bên đông lục lọi tây lục lọi tìm mã bắt đầu, rất là nghiêm túc. Lữ An nhìn một vòng mấy lúc sau, lập tức nói ra, đi thôi, nơi đây chắc có lẽ không có. Tiết Nghiên ngừng động tác, dùng một loại suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía Lữ An. Lưu An lập tức hỏi, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Tiết Niên nhẹ gật đầu, trả lời, cũng không biết cùng Bình Phủ có quan hệ hay không. Theo ta được biết, chỗ này phủ tướng quân chức tướng quân vị rất cao, hơn nữa thanh danh không thật là tốt, như vậy hắn có lẽ có rất nhiều bảo đối mới đúng. Lưu An đã cắt đứt Tiết Niên mà nói, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nói điểm chính. Tiết Niên suy nghĩ một chút, trở về năm chữ, đây là quá nghèo. Cùng. Cái chữ này hãy để cho Lữ An có chút mộng đấy, nhưng mà tinh tế suy nghĩ một chút sau đó. Giống như xác thực như thế, đại điện cùng với cái này thư phòng, đến bây giờ mới thôi cũng không có phát hiện bất luận cái gì thứ đáng giá. Nơi đây trước tiên là người nào phủ đệ? Lữ án hỏi. Đại Hàn trấn Bắc đại tướng Hồ Sách Công, coi như là một vị phong cương đại lại, tuy rằng chỗ bên cảnh, nhưng mà dưới tay binh mã liền hết mấy vạn, đây Bắc vực Tuyết Sơn phủ quận đều là lấy hắn làm chủ, ai cũng không dám nhúng nghịch hắn, hơn nữa hắn yêu thích nữ sắc, đốt giết bắt người cấp của cũng làm không ít. Thiết Nghiên trả lời. Xem ra cái này Hồ Sách Công cũng không là mặt hàng nào tốt rồi, cái kia theo như ngươi nói như vậy, nơi đây quả thật có điểm nghèo, theo như người nọ nước tiểu tính. Không nói phú khả đại quốc, tối thiểu nhà cuốn bạc triệu vẫn phải có, hiện ở chỗ này xác thực có điểm quái gì rồi, chẳng lẽ là đã có người đến qua." Lữ An thản nhiên nói. Tiết Niên lập đầu, tỏ vẻ không biết rõ tình hình, nhưng tiếp tục nói, "Còn có một việc, không biết sư phụ ngươi có hay không nghe nói qua." Lữ An nghe được sư phụ hai chữ liền liếc hắn một cái, hỏi, "Chuyện gì?" Tiết Niên giống như chiếm được tiện nghi giống nhau hắc hắc cười không ngừng, sau đó trả lời, "Chính là chỗ này Nguyên Nưu thành phủ cận khả năng xuất hiện một cái hố." Động. Lữ An liền nghĩ tới giống như ở nơi nào có người đề cập tới chuyện này. Tiết Niên nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Ta cũng là nghe Lâm Dũng đề cập qua chuyện này, bất quá hắn giống như cũng không phải là hiểu rất do, chỉ biết là đột nhiên không hiểu thấu liền xuất hiện đây thì một cái động, sau đó người ra mặt hy vọng chúng ta đi dò xét tra một chút, còn nghe nói đại hán phái thứ 6 đội ngũ." "Hả? Chính là ngươi lần trước nói phân nửa sự tình sao? Thứ 6 đội ngũ?" Lữ An nghe xong lời nói này, cảm giác chuyện này giống như trở nên có chút không giống nhau, bản thân có một loại bị được mơ hồ trong cốc cảm giác, toàn bộ người biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Tiết Niên nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng Lữ An, bất an hỏi, "Sư phụ, ngươi làm sao vậy?" La ta nói sai sao? Lúc ấy cũng chỉ là làm cái việc vui trò chuyện lên qua mà thôi, vì vậy ta không nói, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có khả năng này đấy, thứ sáu đội ngũ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lữ An trầm mặt không nói, quay đầu hỏi, đem Lôi cũng biết đều cùng ta nói một lần, không cần có bỏ sót. Tiết Nhiên gật đầu lập tức đem những gì mình biết tin tức đều nói ra, bất quá cũng đều là chút ít vụn vặt lẻ tẻ tin tức, Lữ An nghe xong cũng không có nghe được cái gì hữu dụng tin tức, chỉ biết là cái kia động phủ có thể là từng đã là một vị đại nhân vật lưu lại động phủ, sau đó hai người tiếp tục đi tìm Minh phủ. Tìm một vòng mấy lúc sau, không có chút nào tiến triển. Không còn có cái gì phát hiện, vì vậy liền định đi trước đại điện cùng mấy người tụ hợp. Lữ An trở lại đại điện sau đó, Lý Thanh mấy người đều vẫn chưa về, vì vậy hai người liền dừng lại ở trong đại điện chờ. Chờ thật lâu sau đó, cấu Non cái thứ nhất trở về, sắc mặt rất là chán trưởng, xem ra cũng là không thu hoạch được gì. Sau đó một lát sau sau đó, mặt khác mấy người cũng đều trở về rồi, nhưng mà đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, trông thấy Lữ An, đều giang tay ra. Mọi người đều là thở dài, tim lần đều không có, còn kém đem tướng quân này phủ cho lật qua rồi. Vũ Văn Xuyên đủ du nói, có không có khả năng sơ sót mất địa phương nào? Lữ An hỏi ngược lại, "Không có khả năng, chúng ta là một gian một gian tìm đi qua đấy, không có khả năng bỏ sót." Lý Thanh trả lời, "Có phải hay không là tại Tuyết thú chiếm cứ địa phương?" Cố ngôn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Lập tức mọi người ngươi liếc lấy ta một cái, "Ta xem ngươi liếc, đều đã trầm mặc. Mặc dù có khả năng, nhưng mà quá nguy hiểm, mấy cái địa phương còn là không muốn suy tính, bất quá các ngươi tại vừa mới tìm kiếm trong quá trình có phát hiện hay không vấn đề gì?" Lữ An hỏi lên. "Mọi người đều là lắc đầu." Lữ An vỗ vỗ Tiên Nhiên, ý bảo hắn mà nói. Tiên Nhiên trực tiếp mở miệng nói ra, "Chính là trong chỗ này thật sự quá nghèo." Không giống như là Hoang phế 2 tháng càng giống là bị hoang phế 2 năm dọc theo đường tới đây hầu như không có thứ đăng giá giống như xác thực như thế lớn như vậy một cái phủ tướng quân rời đi một vòng xác thực không có phát hiện cái gì thứ đăng giá như vậy nói cách khác đã bị người đến lục phát qua Lý Thanh trả lời tiếp nhiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói đại Hán trừ chúng ta 5 cái đội ngũ ngoài ý muốn khả năng còn phải một cái khác đội ngũ cái kia đội ngũ thực lực mạnh hơn rất nhiều rất có thể là do đại Hán kiếm trương doanh tạo thành đội ngũ kiếmương danh được xưng bắt cảnh mạnh nhất tam danh kiếm chương danhôn kinh là nói Bất quá cái này chỉ là nghe Lâm Dũng đề cập tới, liền hắn cũng không dám khẳng định, ta chỉ là nghe nói mà thôi." Thiết niên bổ sung, "Kiếm Trương Doanh là cái gì?" Lữ An lên tiếng nói, "Đại Hàn Kiếm Trương Doanh, Đại Chu Vũ Lâm vệ, Đại Thương Phá Tông Doanh, được xưng là Bắc cảnh mạnh nhất ba chi cấm vệ quân, nhưng mà nhân số cực ít, từng cái nhân số cho tới bây giờ đều không cao hơn ngàn người, áp dụng chính là cuối cùng đảo thải chế tạo, làm cho lấy người ở bên trong thực lực đều rất mạnh, hầu như tam phẩm cấp nút đi, mấu chốt nhất chính là, mỗi một chi bên trong đều có tông sư tọa trấn, có thể nói, đây ba chi cấm vệ quân là một cái binh sĩ cuối cùng mộng tưởng, nhưng là Bọn hắn bình thường sẽ không đơn giản xuất động, có thể tính toán trên là Hán Thương Chu ba đại vương triều mạnh nhất ác chủ bài." Cố Ngôn giải thích nói. Lữ An lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nếu quả thật chính là Hán đám, như vậy rất có thể, cái này binh phủ đã bị bọn hắn cầm đi, hơn nữa nơi đây cũng thuận tiện bị được bọn hắn vơ vét một lần. "Vậy bọn họ là lúc nào xuất phát hay sao?" Cố Ngôn hỏi. Theo suy đoán mà nói, có lẽ so với chúng ta sớm vài ngày, có chút thời gian rồi." Thiết Niên trả lời. "Đã như vậy, lớn như vậy xác suất hẳn là như thế, so với chúng ta sớm vài ngày, mà chúng ta lại bị tuyết rơi nhiều." Phần tiên sa chậm trễ vài ngày, vì vậy đến lúc này một hồi còn kém vài ngày rồi, vì vậy chúng ta không có phát hiện tung tích của bọn hắn, điều này cũng làm cho nói đã thông. Lữ An tổng kết nói, "Chúng ta đây rút lui." Lý Thanh lên tiếng nói, "Vậy cũng không, nơi đây nhiều như vậy tuyết thú, nếu ngươi không đi, nếu tỉnh, cái kia chẳng phải gặp nạn rồi." Lữ An trả lời. Nghe được Lữ An nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, ly khai nơi đây nghe coi như là cái tin tức tốt đi. Không tìm được không có việc gì, sau khi ra ngoài, cùng yến đại nhân cũng coi như có một khai báo. Cố trả lời một câu, "Đi thôi." Đi trước cùng Lâm Thương nguyệt tụ hợp, lại khắc làm ý định đi. Lữ An nói xong cũng chuẩn bị rút lui. Mọi người lập tức tìm một cái tương đối an toàn đường, ý định rời đi tướng quân này phủ. Một đoàn người vừa đi triển khai một hồi, liền phát hiện không đúng, xung quanh đây tuyết thú số lượng như thế nào giống như biến thiếu đi. Con đường này vừa mới đi qua một lần. Lữ An trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nhỏ giọng nói, "Chạy mau, chúng nó giống như tỉnh." Mọi người nghe nói như thế, nghe không hiểu, ngược lại hỏi một câu, "Ngươi nói cái gì sao?" "Tỉnh, ngươi nào tỉnh? Chúng nó là ai?" Sau đó tất cả mọi người sửng sốt bất động, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rùng ra, sau đó không nói hai lời, trực tiếp chạy ra, thời điểm này có thể đã mặc kệ cái gì cẩn thận từng ly từng tí, Lý Thanh chạy nhanh nhất, trực tiếp giẫm phải tuyết thú trên thân thể một đường chạy về phía trước. Vừa triển khai hai bước, cách đó không xa liền truyền đến không ít thú gào to, sau đó những cái kia giống như tỉnh không phải tỉnh tuyết thú cũng tỉnh lại, lập tức cái này phủ tướng quân trong lại vang lên như mọc thành tiếng thú gào to, mà lúc trước đã tỉnh tuyết thú, thời điểm này cũng theo chỗ tối đi ra, tất cả đều là tóc trắng, đối với tại trong bầy thú nhảy tới nhảy lui mấy người phẫn nộ giống lên, cũng là không nói hai lời liền xông về mấy người Lư An trong tay vẫn thạch kiếm nắm vào trong tay, bốn đạo kiếm khí cũng trong nháy mắt xuất hiện, giống như du động cá giống nhau, bay trùng quanh tại Lư An bốn phía, đem bên cạnh tuyết thú toàn bộ đẩy lui. Mà Lý Thanh xông vào phía trước nhất, gặp phải tuyết thú tối đa, khoảng chừng 5-6 đầu tuyết thú duy nhất một lần lao đến, trong tay trắng thương mùi thương trực tiếp lao nhà, toàn thân ánh lửa lần nữa xung ra, một cái xoay tròn, trong tay trắng thương cũng giống như côn giống nhau đối với tuyết thú hung mạnh tới, lực lượng mạnh, trực tiếp làm cho trắng thương mặt đã thành một cái đường cong, sau đó chủng chủng điệp điệp đâm vào tuyết thú trên thân, phía trước nhất vài đầu tuyết thú thân. Thể bọc mèo đứng lên, sau đó hướng sau bay ra ngoài đem soi lưng vài đầu tuyết thú lệ ngược lại, mà Thạch Lâm chịu trách nhiệm cản phía sau, đem cùng gần tuyết thú chân toàn bộ vết cắt, cột ngã. Ở nơi này này trong nháy mắt tất cả mọi người tất cả ti kia trước, một đoàn người dựa vào một kiếm một thương một đao, ra bên ngoài hướng mà bắt đầu. Lữ An nhìn thoáng qua bốn phía, hô lớn một tiếng, đại môn gần nhất. Lý Thanh ngầm hiểu, còn là dựa theo vừa mới biện pháp, chỉ thương không giết, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, cứng rắn khai ra một cái đường máu. Một đoàn người rốt cuộc nhanh nhịn đến cửa lớn rồi. Liên tại phía trước cách đó không xa, nhưng mà mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng đã cúp điểm màu, hơn nữa sau lưng đã theo hơn 10 đầu tuyết thú, vạn hạnh là chỉ có màu trắng đấy, màu bạc một đầu đều không có. Lại thêm chút sức, Lữ An nói ra, sau đó một kiếm đem một đầu tuyết thú bàn tay bổ xuống. Lý Thanh cũng đã thấy được gần trong gang tấc đại môn, lập tức có thể đi ra, dù cho mặt này trước còn có hơn 10 đầu tuyết thú trong đỡ, lập tức toàn thân hỏa diễm hùng hực thiêu đốt đứng lên, một cuô cực nóng cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập đứng lên, liền một bên Lữ An đều không tự giác lui về sau hai bước. Sau đó Lý Thanh ánh mắt biến thành ánh lửa. Trên thân ánh lửa bỗng nhiên toàn bộ biến mất, cháng thương chói mắt vô cùng. Nhìn qua lên trước mắt một đám tuyết thú, trực tiếp một thương ném đi đi ra ngoài, bạch quang chợt lóe lên, trực tiếp đem trước mặt tuyết thú xuyên thành mứt quả, cháng thương trực tiếp xuyên thủng năm đầu tuyết thú thân thể, bám đã đến trên tường, những cái kia thân thể bị xuyên thủng tuyết thú trực tiếp thiêu đốt đứng lên, thống khổ gào thét tiêu lên. Mà 5 người thừa dịp trong chốc nhoáng này trực tiếp vượt qua đây vài đầu tuyết thú, đại môn có thể đụng tay đến. Phanh một tiếng, một đầu thú trực tiếp từ không trung nhảy xuống tới, ngăn ở cửa ra vào, phẫn nhìn xem năm người, hai mắt đều đang run rẩy, một đôi huyết hồng đồng tử nhìn thẳng một đoàn người miệng hơi hơi rút bắt đầu chuyển động, lộ ra bén nhọn hàng răng, toàn thân màu bạc bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, trực tiếp gầm lên giận dữ. Màu bạc đấy. Quy 1 chương 80, kiếm hương vị. Nhìn qua lên trước mắt đây đầu đột nhiên xuất hiện một bạc tuy thú, Lữ An Tâm lập tức chìm đến đáy cốc, sau có hơn 10 đầu tuy thú tại truy kích, lại có một đầu màu bạc tuyết thú chắn phía trước, mà Lý Thanh lại vừa dùng một chiêu như vậy, trên mặt đã tất cả đều là đổ mồ hôi, thể lực chống đỡ hết nỗi rồi, mà Thạch Lâm, Vũ Văn Xuyên đám người sớm đã ức còn không mang nỗi mình ức, một tia tuyệt vọng chậm hiện, hiện đã đến trong lòng. Sau lưng tuyết thú chính không ngừng dâng lên, Thạch Lâm toàn thân đều là máu còn đang cố gắng cản phía sau, một trường đổi một đao, cũng may còn có Vũ Văn Xuyên cùng Tiết Nghiên hai người tại giúp hắn, nếu không Thạch Lâm sớm đã bị đổi thành thịt nát rồi. Lý Thanh nhìn qua lên trước mắt đây đầu phẫn nộ màu bạc huyết thú, dùng tay áo lao mồ hôi trên mặt, vẻ mặt kiên định cầm lấy trắng thương song tới, bức hỏa trắng thương trong nháy mắt đâm tới. Tuyết thú phẫn nộ đối với trắng thương mãnh liệt đánh ra, có chút kiệt lực Lý Thanh trong nháy mắt rời tay, trắng thương hướng phía một bên bay ra ngoài, trực tiếp chọc ở trên tường. Lý Thanh không nghĩ tới tuyết này thú lực lượng vậy mà như thế lớn, toàn bộ người sững sờ. Mà thú lại đập bay trắng thương sau đó, không có chút nào dừng lại lại trực tiếp đánh về phía Lý Thanh, nếu một chưởng này chụp được, Lý Thanh khả năng liền trở thành thịt nát rồi. Lữ An thấy tình thế không ổn, trực tiếp nào tới, trực tiếp đem Lý Thanh phốc ngã trên mặt đất, ra đầu chùy tuyết thú thú trưởng đem Lý Thanh cấp cứu xuống dưới. Lữ An ôm Lý Thanh trên mặt đất lăn hai vòng, sau đó đứng lên, nhìn về phía Tuyết thú, ánh mắt co rú lại, lập tức lại đem Lý Thanh đẩy ra, vẫn thạch kiếm trực tiếp một kiếm đâm đi ra ngoài, Tuyết thú bị đau, ngay lập tức đem thú trưởng thu trở về, Lữ An coi như là chống được một chưởng này. Tuyết thú lúc này giống như điên rồi giống nhau, mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Lý Thanh trên mặt đất lật ra hai vòng đứng dậy. Sắc mặt lo lắng nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An sử dụng kiếm lại chống được Tuyết thú một kích, sắc mặt đỏ lên nói một câu, người đi giúp bọn hắn, ta để đối phó." Lý Thanh cắn răng, sau đó nhẹ gật đầu, trực tiếp quay đầu đi giúp Thạch Lâm bọn hắn, bởi vì bọn họ cũng nhanh ngăn không được rồi, táo bạo Tuyết thú trực tiếp lập kín đã thành một đống, không có chút nào kết cấu đáng nói, một cái hướng về mấy người lao qua, thậm chí hổ có một hai đầu đều bị sóng sờ sở đạp trên mặt đất. May mắn nơi đây lối đi nhỏ so sánh hỏi, Thạch Lâm mấy người mỗi lần chỉ cần đối mặt vài đầu thú mà thôi, nhưng mà cũng không chịu nổi thú thay nhau công kích, vì vậy Thạch Lâm còn là ngăn cản vô cùng cố hết sức đang không ngừng lui về sau, sát thực muốn không chịu nổi. Tại Lý Thanh sau khi rời khỏi, chỉ còn lại Lữ An một người đối phó đầu kia màu bạc tuyết thú rồi, tình huống càng thêm không lạc quan. Đây đầu tuyết thú cùng lúc trước đụng phải đầu kia có chút không giống nhau, cảm giác như là mất trí giống nhau, không giống trên một đầu như vậy lý trí, chỉ biết là tấn công mạnh, một trưởng bổ nào về phía trước hế cắn, vô cùng đơn giản bà chiêu, trực tiếp đem Lữ An bức cho bước bách đã đến góc tường. Không nói hai lời, tuyết thú đối với Lữ An đánh tới, Lữ An không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn chống đi tới rồi, bốn đạo kiếm khí trực tiếp đối với tuyết thú đầu đâm tới, sau đó hai tay cầm kiếm, chân đạp một kiếm đưa ra. Tại kiếm khí đến đầu lâu trong nháy mắt, Tuyết thú vọt tới trước bộ pháp có chút dừng lại, kiếm khí đâm nát, chỉ đem rơi xuống mấy cây màu bạc bộ lông, liền ra đầu đều không có đâm rách. Sau đó Vân Thạch kiếm trực tiếp cùng Tuyết thú đầu lâu chạm vào nhau, nhưng mà cũng không có đâm rách đầu lâu, một cú lực lượng khổng lồ thuận theo Vân Thạch kiếm áp đi qua, trực tiếp đem Lữ An tay chân áp ngật, liền mặt tường cũng xuất hiện một tia khe hở, Lữ An Vân Thạch kiếm cầm chặt hơn, không dám chút nào lơi biếng, Tuyết chi đồng thời dùng sức, đơn giản chỉ cần lại đi tới 2 bước, chôi kiếm đã đội lên Lữ An rồi, sau lưng mặt tường lập tức xuất hiện mạm bình thường. Khe hở toan bộ nứt ra ra. Sau đó cả trước mặt bức tường trực tiếp ngược lại rồi, Lữ An cảm giác chân buông lỏng, không căng được lực lượng, mà Tuyết Thú cũng là bắt được bức tường ngược lại trong nháy mắt, tứ chi lần nữa phát lực, cứng rắn đem Lữ An cho đụng bay ra ngoài. Lữ An thống khổ trên ngực, cái kia Tuyết Thú phát lực trong nháy mắt, hai tay mềm nhũn, chôi kiếm trực tiếp đập lấy ngực, cứng rắn bị, được kiếm của mình chôi làm cho đình bay, một hơi thiếu chút nữa sẽ không quay về đi lên. Trên mặt đất quần quật hai vòng, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, kéo ra điểm khoảng cách, tuy rằng bị đánh một cái, nhưng mà cũng tốt, tối thiểu theo góc tưởng chốn thoát, không đến mức lại bị bức đến góc Thú cũng là trực tiếp cùng đi qua. Thấy vậy Lữ An trực tiếp hô lớn, "Đi mau!" Lý Thanh bay đầu lại nhìn thoáng qua, giờ phút này đại môn trước mặt đã không có bất luận cái gì tuyết thú ngăn trở, chỉ cần một cái chạy nước rút có thể đi ra ngoài, trực tiếp đem thạch lầm đám người hướng sau xẻ ra, để cho bọn họ đi trước, mấy người cũng là không nói nhảm, trực tiếp rất nhanh giống như cửa chạy tới, lưu lại Lý Thanh một người càng phía sau. Lý Thanh trong nháy mắt đã bị vài đầu tuyết thú vây công đứng lên, áp lực đột nhiên lên cao, một trưởng lại một trưởng rắn chắc đập vào trắng thương phía trên, Chấn toàn bộ người không ngừng lui về phía sau, dù cho những thứ này tuyết thú rất chán ghét hỏa diễm. Trên thân lông trắng cũng đã bị, được đốt cháy đen, nhưng vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên dâng lên. Lý Thanh cảm giác có chút không chịu đổi, hơn nữa trong cơ thể chân nguyên cũng nhanh khô kiệt rồi, hai tay cũng đã ru lên, lại như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn gặp chuyện không may, cắn răng, quyết định hợp lại một chút đi. Một cổ cùng bạo khí tức trực tiếp theo trong cơ thể phun ra, trên thân lần nữa toát ra lửa, quần đỏ không gió mà bay, trước mặt một cái hỏa lòng cuốn trong nháy mắt hình thành, Lý Thanh cảm nhận được chân nguyên khô kiệt làm cho mang đến một tia thống khổ. Nhưng vẫn là cắn răng, đem toàn thân tất cả chân nguyên ngưng tụ đã đến trước mặt Hỏa Long cuốn bên trong, lập tức ánh lửa ngũ trời, trực tiếp đem mái hiên đắp mặc, ánh lửa trực tiếp nhảy lên lên trời. Phía trước nhất vài đầu tuyết thú đột nhiên chứng kiến đây thì một cái đồ vật xuất hiện ở trước mặt, lập tức giương bước, trên mặt lộ ra một tia chán ghét e ngại biểu lộ, đều muốn lui về phía sau, nhưng mà vừa mới động đã bị sau lưng tuyết thú cương ép đẩy đi lên. Lý Thanh Đầu đầy mồ hôi, nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần tuyết thú, cười một cái, môi thương chỉ một cái, Hỏa Long cuốn bay thẳng thú mà đi, lập tiếng nổi lên bốn tuy rằng giết không chết bọn hắn nhưng mà nhiệt độ cao trực tiếp đem lông của bọn hắn phát sốt hết, từng cái một đốt giống như than đen giống nhau. Mà Lý Thanh lúc này dùng thương chống đỡ đấy, miệng lớn tở phì phọ, sắc mặt tái nhợt dị thường khó coi. "Sư tỷ, nhanh." Vũ Văn Xuyên thanh âm đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới. Lý Thanh nghe nói như thế, toàn bộ người đều dừng một chút, mới chậm rãi phản ứng tới đây, trực tiếp quay đầu đã nghĩ chạy, nhưng mà toàn thân vô lực, liền đi tới đều tổn sức, vừa chạy hai bước, thiếu chút nữa ngã quỵ đến trên mặt đất. Thạch Lâm đã đến cửa lớn, một đem đại môn đả văng, đi đầu mang theo Cống Nôn, tiếp niên chạy ra ngoài, mà Vũ Văn Xuyên thấy Lý thanh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trực tiếp chạy về, đem lý thanh đeo lên, phóng tới cửa phòng. Lúc này Hỏa Long quấn đã biến mất, cái kia một đám bị được đốt cháy đen tuyết thú phản ứng tới đây, bắt đầu hướng phía Vũ Văn Xuyên hung ác chạy đi, tốc độ cực nhanh vượt xa Vũ Văn Xuyên. Mắt thấy hai người khoảng cách cách cửa mười mấy thước trên mặt đất, sẽ bị đuổi theo, Cấu Nôn đột nhiên đứng ở cửa ra vào, trong tay cầm một chưởng phù, đối với hai người hô lớn, ngồi xổm xuống. Sau đó ném đi đi ra ngoài. Vũ Văn Xuyên nhìn xem Cấu Nôn động tác, theo bản năng ngồi một cái, phù chỉ, lá bừa, trực tiếp qua hai đầu người định, hướng tuyết đàn thú trong bay đi. Lập tức những thứ này phù chỉ, lá bùa Hóa thành từng đạo thật nhỏ lôi quang, từng đạo lôi điện tràn ngập này lối đi nhỏ, sau đó toàn bộ bầu trời đều bị chánh phát sáng lên, tuyết thú kêu rên lại vang lên. Nhân cơ hội này, Vũ Văn Xuyên trực tiếp chạy tới ngoài cửa, Thạch Lâm nâng lên Lý Thanh, một đoàn người trực tiếp chạy, nhưng mà vừa chạy vài bước, liền ngây mẩn cả người, nhìn chầm chằm qua trước mặt một đống người. Mà trước mặt đây một đống người cũng là giống như xem náo nhiệt giống nhau nhìn bọn họ. Lý Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem đây chật vật mấy người nói. Triệu Nhật Khoan. Lý Thanh sắc thoáng cái thay đổi có thể nói Triệu Nhật Nguyệt còn có chút cảm kích Lý Thành, bởi vì ở phía trước Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên bị Lâm Hải Lãng mấy câu cho ngược lại đem một quân, vốn đang có điểm khó có thể ứng phó. Thời điểm này, đột nhiên tướng quân này phụ thú gào to liên tiếp vang lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, sau đó chính là ngừng lui một trận tiếng động lớn náo tiếng đánh nhau, lại sau đó chính là một đạo hỏa quang nhảy lên đi ra, sau đó liền thấy được Lý Thành một đoàn người trốn thoát. Một đám người đều nhìn xem trật vật mấy người đều có điểm không thể tưởng tượng, còn La Triệu Nhật Nguyệt phản ứng đầu tiên đi qua, nói một câu nói như vậy. "Tự Thành." Lâm Hải Lãng lông mày chau chọm, sắc mặt có chút không vui. Hắn vừa mới thật vất vả mới rơi xuống một cái lồng, làm cho Triệu Nhật Ngượn chui vào, hiện tại bị được Lý Thanh trộn lẫn một cái, lập tức sắc mặt có hơi thất vọng. Bất quá khi nhìn rõ Lý Thanh đám người sau đó, kinh ngạc hỏi ngược lại, "Lựa ăn đây?" Lý Thanh mấy người không có trả lời, bởi vì sau lưng đám kia bộ dạng thê thảm tuyết thú cũng đi theo ra ngoài, Thạch Lâm tranh thủ thời gian lôi kéo mấy người hướng về phía sau trở rồi. Trọn vẹn hơn 10 đầu tuyết thú trực tiếp phun ra, nhìn xem đây đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, cũng là ngây ngẩn cả người, lập tức cũng không dám có chỗ gì động. Chứng kiến bọn này đột nhiên xuất hiện tuyết thú, mọi người có chút bở người, bộ lông toàn bộ trắng đen, liền màu sắc đều phân biệt không được, sau đó một cỗ mùi thịt vị chậm rãi khuếch tán đi ra. Tôn chú không khỏi che ô miệng mũi, chịu không nổi nói, đây mùi gì đạo? Khó như vậy nghe thấy, thì bị được nướng cháy mùi vị. Triệu Nhật Nguyệt cười trả lời. Lập tức mọi người phá lên cười, mà tuyết thú đây là nhìn qua một đám người kia, rất là kiêng kỵ bộ dạng, đột nhiên một đầu tuyết thú lại dụ trở về, sau đó nhóm người này tuyết thú trực tiếp toàn bộ dụ trở về, bắt đầu ở cửa ra vào cẩn thận quan sát một nhóm người này. Súc sinh chính là súc sinh, còn biết sợ hãi. Mục hoan khinh thường nói một câu. Cũng không biết là người nào, phía trước thiếu chút nữa bị, được chúng nó đánh ị ra xịt. Tôn chú đổi khinh thường nói một câu. Mục hoan sắc mặt lại khó coi một tia Đang lúc một nhóm người này đang nói cười thời điểm. Phủ tướng quân bên trong lại truyền ra một tiếng vang thật lớn, doanh một tiếng, lập tức đùi mù nổi lên một phía. Bên trong vẫn còn có người. Tôn chú kinh ngạc nói. Giờ phút này lựa an bộ ráng có chút chật vật, khỏe miệng còn treo một tia máu tươi. Đây đầu phẫn nộ tuyết thú một mực đuổi sát hắn không tha, hơn nữa lực lượng mạnh, tốc độ cực nhanh làm cho hắn có chút chống đỡ không được, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nếu không phải xung quanh nơi này coi như rộng rãi, nếu không sớm đã bị tuyết thú cho đập chết rồi. Lữ An nhìn xem lần nữa nhào đầu về phía trước tuyết thú rất là đau đầu, tuyết này thú quả thực không có bất kỳ nhược điểm, bất kể là vẫn Thạch kiếm còn là Vạn kiếm quyết đều chỉ có thể gây tổn thương cho đến nó mấy con tóc phát mà thôi, so với trước gặp phải đầu kia màu bạc tuyết thú muốn mạnh hơn không ít, chính là choáng điểm, nhưng mà thời gian dài như vậy xuống, Lữ An thậm chí cũng tổn thương đều không có làm bị thương nó. Vất quá đang nhìn đến Lý Thanh mấy người chạy đi rồi, sắc mặt hơi chút tốt rồi điểm, như vậy hiện tại liền phải nghĩ biện pháp đem trước mặt cái đồ chơi này giải quyết rồi. Lữ An hiểm mà lại hiểm tránh thoát Tuyết Tú một kích, thừa cơ dùng Vẫn Thạch kiếm chém vào tứ chi của nó, phẹt một tiếng, Vẫn Thạch kiếm đem lông bạc cho chém đứt sau đó, sẽ thấy cũng chém không nổi nữa, lập tức lập tức rút lui vài bước. Lữ An lao đi khỏe miệng tương máu, sắc mặt đều đen, mắng một câu, đây cái gì đồ chơi, cứng như vậy. Tuyết thú liếm liếm vừa mới bị chặt địa phương, quay đầu nhìn về phía Lữ An, lộ ra miệng đầy răng nanh, phát ra nặng nề giống lên một tiếng, trong miệng chảy ra nước miếng trực tiếp nhỏ giọt trên mặt đất. Toàn thân Long Bạc lại bị giật lên, xem Lữ An kinh hồn bạc vía. Tuyết thú trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng trắng, hướng phía Lữ An đột tới. Lữ An ánh mắt co rút lại, quá là nhanh, không kịp ngăn cản. Đây là trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Sau đó trên cánh tay một đạo tia sáng trắng lập lòe, một mặt do tia sáng trắng tạo thành tấm gương đột nhiên xuất hiện. Tuyết thú chút nào mưa dầm giảm tốc độ trực tiếp liền đâm vào đây một trước mặt trên gương, mặt kính giống như gợn sóng giống nhau khởi động sóng dậy, Lữ An tay lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng theo tay trên truyền tới, không tự giác cũng run bắt đầu chuyển động, toàn bộ độ người cũng bị đẩy chợt đi đứng lên, thầm mắng một tiếng sẽ không ngăn không được đi. Kinh liệt run run sau đó, mặt kính rốt cuộc bình tĩnh lại, nhưng là cả người trực tiếp bị, được Tuyết thú phổ biến hơn 10 thước, trên mặt đất hai đạo rượt dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Lữ An cảm thấy tay có chút chập choạng, trong nội tâm cũng đang dị máu, chọn vẹn 10 miếng linh tinh tinh cứ như vậy không còn. Tuyết thú mở miệng nhìn thoáng qua trước mặt Lữ An, không có làm hiểu, vậy mà gặp bị trước mặt đây người đỡ được, ánh mắt càng thêm phẫn nộ, trực tiếp một cái tát đối với Lữ An đập đi qua. Lữ An chẳng quan tâm đau lòng, trực tiếp một chỗ eo, tránh thoát một trường này, vận thạch kiếm một cái chém tròn, sau đó hai tay đột nhiên một đâm, dùng hết toàn lực đâm về Tuyết thú giết hầu chỗ. Sau một tiếng, lúc này đây vẫn thạch kiếm vậy mà đâm xuyên qua, máu tươi trực tiếp chảy ra đi ra, Lữ An mừng rỡ một cái, ý định đều muốn lại đâm vào vài phần, nhưng mà vừa dùng lực lại phát hiện vẫn thạch kiếm không chút sức mẻ, giống như bị được cái gì cho kẻ rồi. Tuyết thú lập tức ngân thanh giống kêu lên, Lữ An xem thời cơ chỉ có thể thu kiếm lui về phía sau. Lữ An nhìn qua cái cầm chỗ liên tục đổ máu tuyết thú, hơi chút thở dài một hơi, vẫn là có thể làm bị thương đấy, lập tức lại tìm về một chút lòng tin. Nhưng mà kế tiếp, Lữ An tin tưởng lập tức lại không còn. Tuyết thú hành động càng thêm rất nhanh, Lữ An thậm chí đều thấy không rõ thú thân ảnh rồi chỉ có thấy được một đạo mờ hồ kia sáng trắng, sau đó chính là một trường, mà Lữ An giờ phút này chỉ có thể bản năng đã dơ tay lên trong kiếm, khó khăn lâm chằn thú trưởng lúc trước. Phanh một tiếng, Lữ An toàn bộ người bị được đánh bay lên, cứng rắn nện mặt ba đạo bức tưởng, trực tiếp nện vào phủ tướng quân bên ngoài, cảm giác toàn bộ người cũng giống như tán giá giống nhau. Lữ An lúc đầu cảm giác có chút chóng mặt, lại có điểm buồn nôn, ngực lấp kiến sợ, sau đó lấy tay đối với ngực nện cho một quyền, liền cảm thấy ngực một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó một đũng máu trực tiếp phun ra, há một miệng lớn thở dốc một hơi, cảm giác tốt hơn nhiều. Ánh mắt qua Phát hiện mình vậy mà theo phủ tướng quân đi ra, nhìn qua lên trước mắt đám người này, cũng là ngây ngẩn cả người, kinh hô một tiếng, "Triệu Nhật Nguyệt, Mộ Khoan, Lâm Hải Lãng, Lữ Minh thật sự là thật hăng hái nha." Lâm Hải Lãng lên tiếng nói. "Lữ An." Triệu Nhật Nguyệt thì thầm một tiếng. Tôn chú thì là nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện Lữ An, nhíu nhíu mày. Lúc này tuyết thú trực tiếp theo phủ tướng quân bên trong nhảy ra ngoài, đối với Lưu An giống lên một tiếng. Nhìn xem như vậy một đầu đầy người máu tươi màu bạc tuyết thú, lập tức tất cả mọi người không tự chủ lui về phía sau mấy bước, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lữ An không để ý thương thế chênh thủ thời gian đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuyết thú liếc một cái không người ở ngoài xa bẫy, không có chút nào để trong lòng, trực tiếp hướng phía Lư An vào tới. Lý Thanh mấy người nhất thời kinh hô lên, mà đổi thành bên ngoài một đoàn người đều là yên lặng nhìn xem, nhập lại không có tính toán đi chợ giúp Lữ An, nhất là một khoan, Triệu Nhật Nguyệt bọn người lộ ra một bộ xem náo nhật dáng tươi cười. Lữ An nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn qua bay thẳng mà đến Tuyết thú, tay phải kéo kiếm, một cố khí tức trực tiếp xông lên trong lòng, rất là quen thuộc, bản thân đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều lần rồi, như là mùi vị của tử vong, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Sắc mặt rất là bình tĩnh nhìn thoáng qua võt tới trước Tuyết thú, sau đó đem ánh mắt cũng nhắm lại. Bành một tiếng, Lữ An trong nháy mắt giống như đã nghe được một cái thanh thú nhảy lên thanh âm, theo trong tay vẫn thạch kiếm truyền ra, tay cũng không tự chủ run bóng lúc lức, trong đầu không khỏi nhớ tới Triệu Nhật Nguyệt một kiếm kia, không sai, là đồng dạng mùi vị, cái kia mê người kiếm mùi thơm. Lữ An chớp mắt, vẫn thạch trên thân kiếm trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt bạch quang. Kiếm từ thấp tới cao, tìm đi ra ngoài, sau đó thú một cái cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Lữ An thản nhiên nói, "Mùi vị kia thực mê người." Kiếm khí cảnh. Triệu Nhật mắt nghiêng nói,